mục hỏa nam tức lạnh giọng nói ra ta đã sớm nhìn xem cái kia đồ đằng có chút quái mắt nếu như không phải đại trọng tài xứ ta còn thực sự nghĩ không ra hắn là đã diệt tộc dồ là nhất tộc đồ đằng mục hỏa nhất tộc hồ sơ lanh chúa nhìn người nọ mở miệng Sầm m ặ trục lại. t xuất chi thành ngục hỏa ma h uyên đây là tờ hờ y e thành hai đại không kém gì mười tám đại lãnh chúa thế lực trục xuất chi thành là từ tờ hờ y e thành bao năm qua phạm tội người tội không đáng chết bị phối đến tận đây dần ra hình thành một phương thế lực nó thành chủ trực tiếp nghe lệnh của tờ hờ y e thành thành chủ mà ngục hỏa ma h uyên cũng là tờ hờ y e thành vùng cực nam một chỗ thượng cổ núi l ử a bạo sông mở vỏ quả đất sẽ rách mặt đất từ đó hình thành một cái to lớn mà sâu không thấy đáy ma uyên ngục hỏa nhất tộc liền nương theo ma uyên mà sinh có truyền thuyết là ngục hỏa nhất tộc đến từ dưới mặt đất điểm ấy không thể nào khảo chứng dù sao là ngục hỏa nhất tộc có thể điều khiển lửa không sợ ngục hỏa ma h uyên đại hỏa theo lửa mà sinh không chỉ có như thế tại trục xuất chi thành ngục hỏa ma h uyên đứng ra về sau ngay sau đó còn lại mười bảy đại l ĩ n h thế lực bên trong lại có đại gia tộc đứng dậy bọn hắn tất cả chỉ có một cái mắt tất cả đều là nhằm vào la h uy tiểu tử ngươi khi thật là r ồ là nhất tộc dương nghiệt thần dụ cổ quốc hầu tức chỉ vào la h uy lạnh giọng nói ra chúng ta không phải dương nghiệt la h uy con mắt đỏ nổi giận đùng đùng gầm t h é t lên hắc cái kia ngươi chính là thừa nhận ngươi là rộ là nhất tộc hậu nhân ở kết cây lạnh hỏi không sai ta chính là rộ là nhất tộc hậu nhân la uy trầ đối mặt một đám cừng giả không kiêu ngạo không tự ti mọi người đều nghe được đây là dỗ là nhất tộc dương nghiện chẳng trách hồ đại trọng tài sứ tuyên bố bọn hắn gian lận trục xuất chi thành thành chủ cười lạnh nói với mọi người đường dỗ là nhất tộc dương nghiện người người có thể t r u d i ệ t khi giết không tha hôm nay phải chết cắt cỏ trừ căn từng cái thế lực tất cả ngoi đầu lên đầu mâu trực chỉ là uy trực chỉ dỗ là nhất tộc ta tưởng là ai nguyên lai là các ngươi những người này hồ sơ lanh chúa lạnh cười một bộ ta đã sớm biết bộ dáng năm đó dỗ là nhất tộc diệt vòng các ngươi đều là người tham dự làm sao bây giờ thấy dỗ là nhất tộc hậu nhân các ngươi sợ hãi ô sơ ngươi làm cản mình tâm tư bị ổ sơ một câu nói toạ ra ở đây rất nhiều thế lực lớn người toàn bộ giận lên tiếng quát lớn thẹn quá thành giận ô sơ lạnh cười các ngươi những người này có muốn làm kỹ nữ lại phải lập đền thờ chẳng biết xấu hổ năm đó liền là các ngươi tiền bối vu hám rỗ là nhất tộc bày ra một đống lớn tội danh đem chọn cái rỗ là nhất tộc xóa tên ô sơ ngươi lớn mật bị n g ư ơ i chuyện xưa nhắc lại những người này tại chỗ giận dữ tại cái kia xa xôi thời đại bọn hắn những người này nhìn thấy rỗ là nhất tộc sự suy thoái còn muốn khống chế to lớn lãnh địa lên tham tài tri tâm rốt c u c gia tâm bành trướng bọn hắn không giữ thể diện mặt âm thầm gáy b ấ y đem rỗ là nhất tộc chậm rãi kéo vào vực sâu và trượng từ đó làm cho toàn bộ rỗ là nhất tộc diệt vong mà tại lúc ấy những người này tất cả phái ra cao thủ đối toàn bộ rỗ là nhất tộc triển khai đại thanh tẩy để phong bọn hắn cho tàn lại cháy đó là một cái huyết tinh thời đại t t hờ i e thành từ sáng tạo thành đến nay lớn nhất huyết á n ngay cả ổ sở gia tộc diệt tuyệt đều không có như vậy huyết tinh vô số cùng rỗ là nhất tộc có quan hệ người hoặc vật tất cả đều bị thiết huyết đánh giết huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất tại chỗ chúng chi địa hình thành từng cái huyết hồ trong vòng một đêm rỗ là nhất tộc trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh không ít gia tộc thừa cơ thôn phệ rỗ là nhất tộc lãnh địa dương lớn mạnh ở trong đó được lợi lớn nhất liền là cái này chút ngoi đầu lên gia tộc bọn hắn nhất là e ngại cũng là cấm kỵ liền là rỗ là nhất tộc hồ sơ ngươi giới trướng lại có rỗ là nhất tộc dương nhiệt ngươi đ â y nói thế nào không sai hôm nay ngươi muốn nói ra cái căn nguyên cho chúng ta một cái giao đối đ ã i mà lúc này trọng tài hiệp hội đại trọng tài xứ thì k h o e miệng ngậm lấy l ạ n h cười đứng ở thiên vũ phía trên bản quan ngồi xem hồ đấu kiếp nổ hắn đã đứt lên còn lại liền là chờ chờ thời hội sau đó bắt la huy cùng la hân nhìn xem trên người bọn họ đến cùng có cái gì trí bảo lại có thể ngăn cản thiên cơ vận mệnh hạp xem xét giao đối đ ạ i chỉ bằng các ngươi cũng muốn bản l ĩ n h chủ giao đối đ ạ i các ngươi cũng xứng Ô sơ một mặt kinh nghiệt làm nhất phương l ã n h chúa mặc dù thế lực nhỏ nhất nhưng là hắn cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm ta để ngươi giao đối đ ạ i đâu ngay vào lúc này một đạo băng lãnh uy nghiêm thanh âm tại ổ s ở vang lên bên hai nghe được cái này thanh âm quen thuộc ổ sơ l ã n h chúa toàn thân chấn động t h ầ m k ê u một tiếng không tốt tờ h h ậ t ie thành thành chủ mang theo mười bảy đại lanh chúa đạp không mà đến giống như nhân hoàng đi tuần hoàng khí hạo nhiên k h o á động tiên n i ệ phía sau hắn mười bảy đại lãnh chúa có mười lăm người mang theo lệnh cười một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn xem hồ sơ lãnh chúa dỗ là nhất tộc diệt vong cùng năm đó tờ hờ y e thành chủ có không thể chia cắt quan hệ nếu như không phải thành chủ ngầm đồng ý chỉ bằng những gia tộc này căn bản vốn không dám không kiêng nệ gì như thế dù sao dỗ là nhất tộc thế nhưng là vạn cổ t r ư ớ c tờ hờ y e thành sáng tạo thành đại công thần tiên tổ dỗ là càng là tờ hờ y e nữ thần dưới t r ư ớ n g chiến tướng thân phận như vậy địa vị nếu như không có thành chủ cho phép ai dám như thế đổ sắt bọc hắn thành chủ ngài ồ sơ có chút cứ thế hắc ồ sơ ngươi xui x u o Tháp đồ hẻm núi lãnh đồ núi cổ h lạnh thể có là nhất tộc dư nghiệt. Thành chủ ú a sao cười có có tộc c ngươi dư nói nói, tại là xuống ồ sơ, quỷ dỗ quân sắc nắm nắm mặt âm trầm, nắm đâm xứ sở ánh mắt sắc bén nói như vậy r ỗ là nhất tộc không chỉ có mấy người bọn họ mà là một thôn trang lúc này cổ quân sắc mặt rất là không dễ nhìn dỗ la nhất tộc năm đó là phủ thành chủ ngầm đồng ý bị diệt tộc có thể nói ở trong đó đại bộ phận điểm là phủ thành chủ ở sau l ư n g trợ rút bây giờ trăm vạn năm trôi qua đột nhiên lại nói cho hắn biết còn có dỗ la nhất tộc người tại thế với lại còn không chỉ một người làm sao có thể đủ không cho hắn nổi giận đây quả thực là đối phủ thành chủ khiêu khích năm đó phủ thành chủ sở dĩ diệt dỗ la nhất tộc đó là bởi vì dỗ la nhất tộc có một kiện trọng bảo tờ hờ y e nữ thần trọng bảo là tờ hờ y e nữ thần năm đó tự mình bàn thường t r o n vạn năm trước phủ thành chủ thế nhỏ vì tăng lên thực lực mình âm thầm muốn muốn về bảo vật này kết quả bị lúc ấy rộ là nhất tộc tộc trưởng cự tuyển cái này cũng liền có phủ thành chủ nâng lên rộ là nhất tộc diệt vong một chuyện dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý ư ơ nhất g c u ộ một t ổ. n h định phải tiêu d i ệ t cổ quân ánh mắt n g o a n lệ nội tâm điên cuồng gào k h é t rộ là nhất tộc nếu như đã diệt vong vậy liền không nên tại ra bây giờ tại thế gian nếu không cái kia chính là đánh phủ thành chủ mặt đến lúc đó phủ thành chủ vì đoạt được rộ là nhất tộc bảo vật sự tình đem ra công khai vậy đối với tờ hờ ie thành thành chủ tới nói chính là to lớn đã kích đường đường tờ hờ ie nữ thần hậu duệ mưu đoạt tiên tổ bản cho rộ là nhất tộc trọ bảo cái này nếu là chuyền đi bọn hắn phủ thành chủ không phải biến thành vũ giới cho cười ổ sơ ngươi biết nên làm như thế nào cổ quân sắc mặt bất thiện lạnh lùng nhìn chăm chú lên ổ sơ lãnh chúa nói ra ổ sơ lãnh chúa mặt lộ vẻ v ẻ khó xử cũng không phải là hắn e ngại c ổ quân lúc đầu lần này hắn liền muốn thoát ly tờ hờ ie thành tự lập môn hộ khôi phục viễn của h sơ gia tộc vinh quang n h ư n ế u không phải đế chủ lục trần khuyên bảo bọn hắn, để bọn hắn ẩn vào âm thầm lời nói h sơ trực tiếp liền vô hắn có chút lựa chọn gian nan đột nhiên ổ sở thần sắc khẽ giật mình lập tức cũng liền thoải mái âm thầm gật gật đầu thành chủ ngài cũng biết ổ sở d ã y núi chỗ sâu thế nhưng là có đại khủng bố muốn tiêu diệt tận vào chỗ sâu cái thôn kia rơi khó càng thêm khó ổ sở kêu ca kể khổ vừa rồi lục trần ở đây vẽ ngoài xem xét tại ổ sở tiến tôi l ư ợ n g nan thời điểm chuyến âm cho hắn ngươi đây là đang từ chối cổ quân sắc mặt t âm trầm một hơi buồn b ự c tại ngực lệnh bộ n g ự c hắn buồn n ự c nghẹn muốn chết không phải từ chối thành chủ cũng biết ổ sở lãnh địa tình huống lúc đầu ta ổ sở lãnh địa thực lực liền nhỏ yếu ồ s ờ l ã n h chúa cười khổ nói vậy ngươi liền chém giết hai người này cho thành chủ giao cái nhập đội tốt c ả bạ cao địa l ã n h chúa cười lạnh nói một t ê ý một t ê ý ngươi nói cái gì ồ s ờ sắc mặt tâm trầm liếc cả bạ một chút ngươi xem một chút thành chủ ổ s ờ không xứng là mười tám đại l ã n h chúa h ắ n cái này là công nhân đang gây hấn với thành chủ quyền uy ngươi đánh giám c ả bạ ồ s ờ nghe xong lập tức giận tí mặt c ả bạ l ã n h chúa thừa dịp cái này cơ hội vậy mà tại thành chủ trước mặt bàn lộng thị phi đủ gâm hiểm tiểu nhân từ giờ trở đi ngươi không phải là ồ sơ lãnh địa lanh chúa suy tư một lát cổ quân trầm giọng nói ra cái gì thảo một lời không hợp liền bãi miễn lãnh chúa thang ngoan ngoãn t ê ở đây không ít người toàn bộ biến sắc bị cổ quân lời nói cho kinh trụ ha ha ha không hổ là tờ hờ ý e thành thành chủ lôi lệ phong hành đại khoái nhân tâm lúc này đứng ở đám mây phía trên đại trọng tài xứ vậy cười ha hả nhìn về phía ổ sơ ánh mắt tràn ngập hí ngược một t ê ý một t ê ý thành chủ ngài ổ sơ sắc mặt tái nhận một mặt giật mình nhìn xem cổ quân ngươi có chấp nhận hay không cổ quân ánh mắt đã mang theo sắc ý lạnh lùng nhìn xem ổ sơ chỉ cần ổ sơ dám lối ra nói không tiếp thụ như vậy cổ quân hội tại chỗ xuất thủ đánh giết hắn ta tiếp nhận ngoài tất cả mọi người dự liệu ô sơ vậy mà gật gật đầu không nói hai lời xoay người rời đi l ã n h chúa đại ấn dâng lên ta tại l ã n h chúa phủ x i n đợi nói xong hắn trực tiếp quay người rời đi có thoải mái ha ha còn lại mười sáu đại l ã n h chúa tất cả cười trên nỗi đau của người khác cười duy chỉ có gã bạn nạ cùng trịnh san san như có điều suy nghĩ có chút khác thường giải quyết hai người bọn họ cụ quân nhìn xem la huy cùng la hân thần s ắ c lạnh nhạt phảng phất tại nhìn hai cái người chết bình thường một t i một t ỉ ở ỉ xác thực như thế hai người đã tạo tờ hờ ỉ e thành như vậy chắc chắn phải chết cổ thành chủ bản xứ thế nhưng là phải hướng ngươi lấy một cái nhân tình đại trọng tài dùng dao mỹ úc cổ quân uy nghiêm hai mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía đám mây đại trọng tài xứ không biết đại trọng tài xứ muốn cái gì t e z u i e n c u a t u i n e t hai người này công nhiên đánh giết ta trọng tài hiệp hội hai đại phán quyết xứ khiêu khích trọng tài hiệp hội ta cần cho hội trưởng một cái giao đối đãi đại trọng tài xứ chậm rãi nói ra đương nhiên chúng ta cũng không lấy không cổ thành chủ có yêu cầu gì cứ mở miệng nếu như chúng ta có thể thỏa mãn tất nhiên sẽ không tự tuyệt Dễ đại trọng tài hiệp hội i cần, vậy l gật gật sứ、e、gật đầu hôm nay lãnh thổ tranh đoạt chiến tạm thời ngừng thi đấu hôm nào tại chiến cổ quân ném câu nói tiếp theo mà tâm trầm trực tiếp đạp không màn y hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ổ s ở dậy núi chỗ sâu ngọn núi nhỏ kia thôn cái kia đến c ũ n g phải hay không rộ là nhất tộc hậu nhân thôn xóm nếu như là nhất định phải tiêu diệt hắn nhất định phải đem việc này tra cái rõ rõ r à n g r à n g không thì bởi vì việc này đem phụ thành chủ bê bối chuyến đi cái kia chính là xuyên phá thiên nhìn xem cổ quân sắc mặt âm c h ầ m rời đi mười bảy đại l ã n h chúa cũng không làm dừng lại vội vàng đuổi theo t h ú c thủ chịu trói đi lũ tiểu ra hỏa miễn cho t h ủ ra thịt nỗi khổ đại trọng tài s ứ từ đám mây nhìn xuống la uy cùng la hân khỏe miệng hơi v ệ n mang theo mỉm cười một t y trong mắt hắn giờ phút này la hân cùng la huy liền là cá trong chậu bắt bọn hắn là dễ như trở bàn tay dù sao cả hai t r ê n h l ệ n h cảnh giới quá mức to lớn một cái chân quân hai cái thánh nhân nói thật chân quân nôn ngụm nước bọn đều có thể chết đối một mạng lớn thánh nhân hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc mơ tưởng la huy nghiến răng nghiến lợi nói ra hai mắt x i n h h ồ n g đối xử lạnh nhạt quét mắt đem hai anh em gái bọn họ bao bọc vây quanh đám người những cái này đều là năm đó đối bọn họ dỗ là nhất tộc đại khai sát giới cửu nhân mặc dù thời gian đã qua một triệu năm nhưng là diện tộc mối thù lại một mực nương theo lấy bọn hắn, cho dù hắn nhóm hóa thành cho d ẫ u l à nhất tộc người cũng có thể đem bọn hắn nhận ra ta đến giúp đại trọng tài xứ bắt giữ hắn ở c á t l ạ n h cười bàn tay lớn nô ra trực tiếp hướng la huy t r ộ p tới kim d ự ợ c thánh điện la huy ánh mắt p h ẫ n hận gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tại ở c á c xuất thủ trong nháy mắt toàn bộ thiên địa không gian đều bị giam cầm cổ thánh h uy áp giáng lâm đặt ở la huy cùng la hân trên t hân trực tiếp đem hai người c h ấ n áp đại trọng tài xứ muốn chết vẫn là sống sờ có cười lạnh nói sống có thể phế đi bọn họ nói nguyên được rồi ở c á c trên mặt hiện lên có ý bàn tay lớn một trận từng đạo pháp tắc rủ xuống hướng la huy phóng đi pháp tắc s á n chói Hóa tại pháp m đắc chi ũ thương n rơi xuống trong nháy mắt la h uy trong thân thể đột nhiên tuân ra một cỗ cường hành yêu lực anh một sợi đế uy phóng lên tận trời lập tức đem pháp t ắ c chi thương vỡ nát sau đó cái này sợi đế uy trực tiếp hướng ở kẻ phóng đi dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường 977, một ệ n vận trường Vâng. h HVSC huy. đế m sợi đế uy từ ngàn xưa vô địch một tôn cổ thánh căn bản ngăn cản không nổi trực tiếp bị bá đạo đế uy tung bay toàn thân gân cốt bẻ gãy sơ có thụ trọng thương cả người máu thịt bé bét têu thả một tiếng bay rớt ra ngoài nện ở trên quảng trường tạo thành một cái hình người hố to không còn có khí tức đế uy đỉnh mây phía trên đại trọng tài xứ ánh mắt co r ụ t lại có chút chấn kinh đế uy cảm nhận được cái này sợi vạn cổ vô địch thần uy toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều p h ụ phục trên mặt đất vì đó run lẩy bẩy đặc biệt là trục xuất chi thành cùng n g ụ c hỏa nam tức mấy người càng là sắc mặt trắng bệnh một mặt kinh dị nhìn xem la huy bọn hắn căn bản nghĩ không ra la huy lại có đế vật hộ thân có đế vật mang theo bọn hắn cái này chút cổ thánh căn bản vốn không khả năng đối với đối phương có chỗ thế công uy hiếp không được đối phương sự tình có làm trục xuất chi thành thành chủ cùng n g ụ c hỏa nam tức bọn người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên kỵ khó trách đối phương không có sợ hãi dám đến nơi đây nguyên lai、like、là có át chủ bài nơi tay giờ khác này bọn hắn mới rõ ràng giống như này dừ bọn hắn rõ ràng làm không được đã t ừ n g d ộ là nhất tộc d i ệ t tộc mối thủ không đội trời chung cho dù hắn nhóm muốn giải thích thế nào cái kia đều căn bản vốn không khả năng la h uy chỗ mi tâm một viên cổ p h ù sáng trói trói mắt sáng như đêm tối tinh thần chính là lục trần cho hắn cổ p h ù cái này mai cổ p h ù xuất từ lục trần c h i thủ là hắn lấy mình không gian thủ đoạn đem một sợi cực đạo đế binh đế uy bi phong ấn vào trong đó một khi có người đụng vào cái này mai cổ p h ù bên trong đế uy liền hội thất tỉnh nhìn xem cái viên kia cổ phủ một sợi đế uy quanh quẩn đem la uy thủ hộ trong đó tất cả mọi người đều sắc mặt phi thường khó coi mặt múi đây chính là cựu giới cấp cao nhất chiến lược đại đế chi vận uy lực của nó liền xem như thần vương tới cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh có thể nói như vậy có cái này mai cổ phụ tại không ai có thể uy hiếp la h uy cùng la hơn hai người tính mệnh đại trọng tài xứ nhìn đủ chưa hiện tại chỉ có người xuất thủ có thể giải quyết hắn trục xuất chi thành thành chủ cùng mục h ỏ a nam tức bọn người nhao nhao nhìn về phía đỉnh mây đại trọng tài xứ làm trọng tài hiệp hội đại trọng tài xứ cũng chỉ có hắn d ư ớ i loại tình huống này có thể ngăn cơn sóng giữ tất cả mọi người là trên một sợi t ừ n g châu chấu đại trọng tài xứ lúc này cũng không cần bảo lưu lại đừng quên năm đó dỗ là nhất tộc bị diệt nhưng cũng có các người tham dự tại cái kia xa xôi năm đó bọn hắn cùng so rỗ là nhất tộc mà nói đều là một chút không có ý nghĩa thế lực nhỏ nếu như không phải rỗ là nhất tộc diệt vong bọn hắn thừa cơ mà lên căn bản vốn không khả năng có bọn hắn hôm nay huy hoàng có thể nói bọn hắn thành công là đạp trên rỗ là nhất tộc máu cùng thị tức thành bây giờ đột nhiên có rỗ là nhất tộc như thế bọn hắn tại thế nào vậy không có khả năng giả bộ như vô sự thiên cơ vận mệnh hạc đến đại trọng tài sứ điên cuồng gào thét một tiếng với tay lơ lửng cùng quảng trường trên không thiên cơ vận mệnh hạc hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại hắn trong tay hắn đã không thể ngồi yên không ly đến nhất định phải giải quyết rỗ là nhất tộc dương nhiệt nếu không mặc cho trưởng thành đến cuối cùng không may thế nhưng là bọn hắn giết đại trọng tài sứ cầm trong tay thiên cơ vận mệnh hạc một đầu m ô n g lung mệnh vận trường hà phu hiện thần bí vận mệnh chi lực chìm nổi hướng la uy đánh tới đại trọng tài sử xuất tay là tất cả mọi người không n g tới tại thời t n g khắc này đậy toàn mệnh, mệnh, mệnh vận trường hà phía dưới tất cả mọi người đều cảm giác được mình rất là nhỏ bé hèn mọn như sâu kiến đại trọng tài s ứ xuất tay đám người không khỏi sắc mặt đại biến tiểu tử kia nguy rồi không ít người vì la uy âm thầm b ó c một vệ mồ hôi lạnh oanh một sợi đế uy phóng lên tận trời giống như đại đế phục sinh phát ra chạm thiên một kích trực tiếp chém về phía mệnh vận trường hà phanh cả hai chạm vào nhau mông lung mệnh vận trường hà trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa đông đông đông đại trọng tài s ứ liên tục trên không trung rút lui sắc mặt từng hồng đường đường một tôn chân quân chăm chú vừa thấy mặt trực tiếp liền bị kích thương tốt rất tốt đại trọng tài s ứ sắc mặt tâm trầm trưởng cầm thiên cơ vận mệnh h ạ lạnh lẽo nhìn la uy một kiện đế vật mà thôi như thế nào so ra mà vượt ta thiên cơ vận mệnh h ạ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể thi triển mấy lần đại trọng tài sứ lệnh giọng nói ra đế vật thu đại đế ra chỉ nó bản thân liền là tiêu hao phẩm dù một lần thiếu một lần nó không giống đế binh như thế chỉ cần có đầy đủ huyết khí thần lực trèo trống liền có thể một mực phát ra đại đế chiến lược hắn liền là bắt lấy điểm này muốn tiêu hao hết la h uy đế vật giết thiên cơ vận mệnh hạp chấn động rủ xuống đạo đạo vận mệnh cách đại trọng tài sứ quyết tâm trực tiếp kích hoạt góp nhặt vạn cổ các thiên kiêu mệnh số đổi lấy tạm thời hoàn toàn khống chế thiên cơ vận mệnh số đổi lấy tạm thời hoàn toàn khống chế thiên cơ vận mệnh hạp đây n h ắ h đại tổ t một đầu mệnh vận trường hà từ trong hỗn độn nô r a hóa thành một thanh vận mệnh chi kiếm quanh thân che kín vận mệnh cách trực tiếp hướng la uy chém tới dạng này một kiếm thần bí khó lường nhìn thấy dạng này một kiếm rơi xuống không ít người hai hùng k ế p vĩa liền phảng phất bị dạng này một kiếm chém chúng chính mình vận mệnh sẽ bị chém thành hai khúc c h i t để đoạn tuyệt chính mình vận mệnh quảng trường một cái góc lục chân l ạ n h cười thật sự cho rằng hắn làm được cổ phụ dễ dàng đối phó như vậy thật là xem nhẹ hàn ông ngón tay huy động một chỗ vô danh không gian một thanh thiên kiếm hành không đế bi thao tiên chấn động ức vạn giảm tinh không đây là lục trần lấy binh tự chân ngôn kh phong lâm đại đế phong lâm cổ kiếm ông cổ kiếm trước mặt hư không một khe hở không gian phù h i ệ n phong lâm cổ kiếm uy trấn c ử u giới càn quét lục hợp bắt h o a n g vô địch chi uy đi qua lục trần không gian chuyển đổi từ la uy mi tâm cổ p h ù ở trong kích phát ra đ ế n oanh oanh oanh vận mệnh cách chi kiếm cùng cực đạo đế binh chi uy chạm vào nhau cả hai tương xứng đánh v ố i bùi, toàn bộ tờ hờ y e trên thành không trong nháy mắt bị cả hai sức mạnh công kích vỡ nát không gian băng liệt từng khối không gian mạnh vỡ chóc ra cái này sao có thể điều khiển thiên cơ vận mệnh h ạ đại trọng tài xứ mỹ mắt chực này lộ ra vẻ kinh ngạc thiên cơ vận mệnh hạt có thể so với cực đạo đế binh bảo vật có thể cùng cực đạo đế binh tranh p h o n g làm sao không làm gì được một kiện đế vật dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương 978, đ o ạ t thiên cơ vận m ệ n h hạp dọc theo quảng trường lục trần cùng minh y y h ả nhiên bọn người ở tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngoại trừ minh y hải nhiên bọn người không ai chú ý tới lục trần thi triển thủ đoạn oanh oanh oanh cả hai đối chọi thiên không như một vòng mặt trời hành không sáng chói chói mắt lóa mắt quan huy bao phủ thần thành lắp tất cả mọi người đều mở mắt không ra thiên cơ vận mệnh hạp bên trong góp nhặt vạn cổ thiên kiêu mệnh số chi lực một chút xíu bị kích hoạt đại trọng tài s ứ sắc mặt nghiêm túc huyết khí dân g trào thần lực không muốn sống quán t r ú hướng thiên cơ vận mệnh hạp hắn chỗ tiêu tốn thần lực càng lúc càng lớn huyết khí hao phí để hắn vậy sắc mặt trắng bệnh đường đường một tôn chân quân kém một chút liền bị thiên cơ vận mệnh hạp hớt khô dù sao hắn không có luyện hóa thiên cơ vận mệnh hạp muốn điều khiển hắn mặc dù có vạn cổ thiên kiêu mệnh số chi lực trèo trống nhưng là cũng muốn hao phí bình thường mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần thần thần lực mức ti lệnh đại trọng tài xứ khổ không thể tả dọc theo quảng trường lục trần khoe miệng n h t lên lộ ra lệnh cười hắn đã sớm nhìn xuyên đại trọng tài xứ nền tảng biết hắn chưa luyện hóa thiên cơ vận mệnh hạp cho nên lúc này mới dùng loại phương pháp này không để lại dấu vết âm thầm đem đối phương mài chết đại trọng tài xứ cũng biết tại mang xuống hắn không có thanh đối phương sát chết ngược lại sẽ đem mình liên lụy chết trong lúc nhất thời hắn khởi xướng hung hăng đến xuất ra mấy viên thuốc ném ở trong miệng đan dược vào miệng lập tức dồi dào lực lượng để hắn dán nhẹ một hơi nhìn thấy đại trọng tài xứ thôn vệ đan dược động tác lục trân lệnh c ư ờ i càng thêm rõ ràng chỉ là mấy viên thuốc liền muốn bổ sung thiên cơ vận mệnh hạp tiêu hao không biết tự lượng sức mình thiên cơ vận mệnh hạp thật là tốt như vậy thao túng sao đáp án là phủ định thứ này quỷ dị liền xem như đại đế vậy không dám tùy tiện vận dụng tại vạn cổ trước đã từng liền xuất hiện qua loại tình huống này một vị đương thời đại đế sinh sinh bị hoàn toàn kích hoạt thiên cơ vận mệnh hạp hút thành người khô đại đế đây chính là vạn cổ vô địch quét ngang cổ kim tương lai vang ộ i cổ kim nhân vật vô địch k i u giới đỉnh cấp chiến lược với lại có thiên tâm thánh mệnh gia trì toàn bộ k i u giới lực lượng đều sẽ vì hắn sử dụng dưới loại tình huống này, mênh mông trong, trong h không, không gian phong lâm cổ kiếm đang nằm rủ xuống từng sợi đế uy thông qua không gian thông đạo không có vào la uy mi tâm cổ phù bên trong lệnh cổ phù thần mang đại tiếng anh một sợi so với vừa rồi còn phải mạnh hơn ba điểm đế uy hóa thành một thanh trưởng kiếm xét qua hư không nên tiên mà lên hướng đại trọng tài xứ phóng đi đế uy hòa kiếm giống như đại đế phục sinh phát ra cường thế m ộ t kích vỡ nát thiên địa chém xuống quần tinh thần uy dung chuyển toàn bộ vũ giới giết đại trọng tài xứ phát động thiên cơ vận mệnh hạp mệnh vận trường hà c ủ n quận chưa hề biết hư không mà đến thần bí minh mông hướng la uy chém xuống phốc mệnh vận trường hà còn chưa rơi xuống đại trọng tài xứ trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi cả người một trận hề mại suy sụp một cái lảo đảo trực tiếp ngã sấp xuống tại đ ỉ n h mây mà không trung thiên cơ vận mệnh hạp một trận h m đạm mệnh vận trường hà đến đột đột đi vậy đột liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua đại trọng tài xứ sắc mặt tái nhợt hán triệt để bị thiên cơ vận mệnh h ạ cho h ạ t khô huyết khí thần lực cả người phảng phất giàn mua mấy thân thể khô cạn như t h ủ i lửa ngay tại lúc này la h uy chém hắn chờ đúng thời cơ lục trần lập tức chuyển âm cho còn đang sững sờ la h uy hắn bị vừa mới đối chiến một màn triệt để c h ấ n trụ phảng phất pho tượng bình thường giết bị lục trần vừa hô đánh thức la h uy đột nhiên ngầm đầu trong ánh mắt bắn ra k i ự u hận con mang một cái lấp mình đột n g ộ t không gian cự tốc trong nháy mắt xuất hiện tại đại trọng tài xứ phía trên một quyền hướng nó、no、đánh tới oanh đấu khí ngoại phóng toàn bộ nắm đấm hoàn toàn biến thành kim sắc mang theo trăm trượng quyền mang đánh xuống một đòn một quyền như vậy tại lúc bình thường không làm gì được đại trọng tài xứ nhưng là hiện tại hắn huyết khí thần lực hao hết cả người phảng phất tuổi già l ã o nhân liền đưa tay khí lực đều không có căn bản là không có cách ngăn cắn oanh thánh g i a i đấu khí bao trùm la h uy nằm đấm đánh vào đại trọng tài s ứ trên thân phát ra một tiếng nổ vang rung trời đại trọng tài s ứ trực tiếp bay rớt ra ngoài dù sao cũng là một đời c h â n quân thân thể đủ cứng rắn thể chất vô song nếu không người bình thường thu được một quyền này đã sớm chết phốc một ngụ máu m tươi phun ra đại trọng tài s ứ bay ngược sắc mặt càng thêm trắng bệnh thiên cơ vận mệnh t u ậ t tay thu một mức chú ý chiến trường lục trần trước hết nhất kịp phản ứng hơi chuyển động ý nghĩ một chút la u phát ra một đạo vô hình chi quang trực tiếp khóa chặt thiên cơ vận mệnh hạp đem kéo vào hư không thiên cơ vận mệnh hạp nhìn thấy mình thiên cơ vận mệnh hạp bị đột nhiên xuất hiện l ỗ đen thối vệ đại trọng tài xứ sắc mặt đại biến l à thất thanh thiên cơ vận mệnh hạp đó là bọn hắn trọng tài hiệp hội mưu đồ vạn cổ thật vất vả đạt được một kiện b ả o bối dung không được có sai lầm nếu không coi như hắn là đại trọng tài xứ trọng tài hiệp hội hội trưởng phó hội trưởng vậy tha bất quá hắn giết đắc thế không tha người cựu hận ánh mắt khóa chặt đại trọng tài xứ la huy bóng dáng khé động nhanh chóng đuổi theo ngục hỏa nam tước dù đại trọng tài s ứ giận dữ hết giết giết trục xuất chi thành thành chủ dụng cụ xâm cùng n g ụ c hỏa ma uyên n g ụ c hỏa nam tức hai người đồng thời xuất thủ đã không mà lên ngăn chở la h uy đường đi tiểu tử sang năm hôm nay liền là người ngày rỗ rồi pu lạnh leo mắt thấy lấy la h uy không che giấu chút nào mình sát ý ngút trời cắt cỏ trừ căn n g ụ c hỏa nam tức đồng dạng lạnh giọng nói ra hai đại cổ thánh thần uy quân quận chung kích thước vạn giảm thương k h u n g quấy thiên địa p h o n g vân hai người thần thức hóa chặt la uy uy áp phảng phất hãn hải sóng lớn hướng nó bay tới phanh la uy ngực một bờ ngực tại chỗ bay dứt ra ngoài cổ thánh cùng thánh nhân vẹn vẹn nhưng kém một một biệt trời chữ, nhưng lại có cách biệt một trời đoạt lại thiên cơ vận hạt. đại o t l ạ trọng h mệnh hạc. i Đại ê n vận cơ t tài s ứ lấy mệnh lệnh ngữ khí hô r ù i bù s â m cùng ngục hỏa nam t ứ c sầm mặt lại bọn hắn một cái là đứng đầu một thành một cái là ngục hỏa nhất tộc trưởng lão đều là quyền cao trức trọng khi nào bị người như mệnh lệnh này quá đang tại bọn hắn nổi giận hơn thời điểm đại trọng tài s ứ lời kế tiếp để bọn hắn không thể không trầm mặc không dám nhiều lời đó là ta trọng tài hiệp hội trọng bảo bị cấp các ngươi biết hậu quả các ngươi khó từ tội lỗi đến lúc đó hậu hội trưởng nổi giận trách tội xuống đừng nói trục xuất chi thành cùng ngục hỏa mã huyên liền xem như tờ hờ ie thành thành chủ vậy đảm đường không nổi đại trọng tài sứ thần sắc huy h o à i tốn sức khí lực trầm giọng nói ra ngươi giết hắn ta truy thiên cơ vận mệnh hạp dùi bù s â m quẳng xuống một lời bóng dáng l ó i lên vọt thẳng đi trong lô đen dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý chương chín trăm bảy mươi chín vẫn lạc không biết tự lượng sức mình lục trần khỏe miệng nít lên cười lạnh tới tay thiên cơ vận mệnh hạp muốn để hắn tại phun ra ngoài làm sao có thể nhập tay hắn đó chính là hắn c h i vật muốn tất đoạt cũng phải nhìn nhìn dịp sẩn có hay không bản sự t i ê oanh chăm chú một chớp mắt trong lô đen một đạo lưu quang vật g i sắc mặt trắm bên phải nửa người đều bị vánh nát một bước một lảo đảo vọt ra lao t h ủ y ngươi thế nào đang cùng la uy rằng con ngục hỏa nam tức nhìn thấy dịp sần quỷ bộ dáng sắp mặt đại biến nghẹn nào hỏi có cực đạo đế binh nơi đó có cực đạo đế binh may mà ta chạy nhanh nếu không liền không ra được dịp sần đặt mông ngồi dưới đất há mồm t h ở dốc liền thương thế đều không lo được hắn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ai có thể muốn chỗ kia trong lỗ đen vậy mà chìm nổi lấy một thanh đế kiếm chăm chú một sợi đế uy suýt chút nữa thì hắn mặng nhỏ nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng đem mình tất cả mọi người nghe được đều là sắc mặt đại biến cái này sao có thể đại trọng tài xứ mặt mũi tràn đầy bối rối không đáng tin tại sao có thể có đế binh chẳng lẽ có đế đạo chuyển thừa lén lút đến đây hơn hết suy nghĩ một chút hắn liền bắt bỏ toàn bộ vũ giới đại bộ phận điểm là vũ người thiên hạ nhân tộc đại bộ phận điểm đều ở tại tờ hờ ie thành chỉ có cực ít một bộ phân tán rơi vào các nơi ma thú nhất tộc thì là ở dây núi ở giữa không vào trần thế không xâm phạm lẫn nhau có thể nói toàn bộ vũ giới ngoại trừ chúng thần tri sơn cùng các nơi thành lớn căn bản vốn không sẽ có cực đạo đế binh tồn tại là tòa thành chỉ kia cực đạo đ ế binh ngươi thấy rõ chưa có. đại trọng tài sứ vội vàng hỏi đường không biết là một thanh cổ kiếm k h í tức rất là thần bí không giống như là vũ giới c h i vận diêm sân lắc đầu nói ra chẳng lẽ có bên ngoài tới thế lực đại trọng tài sứ ánh mắt ba động nội tâm cực kỳ không bình tĩnh thiên cơ vận mệnh hạp là bọn hắn trọng tài hiệp hội trí bảo tuyệt đối không cho sơ thất bằng không hắn chăm chết đều không đủ lão thụy nhanh chữ a thương nam tước động thủ giết bọn họ sau đó hai người các ngươi liên thủ nhất định phải đem thiên cơ vận mệnh hạp cho đ ợ lại sắc mặt tái n h u ậ đại trọng tài sứ lệnh dọn mệnh lệnh đến ngươi cho rằng ngươi đều giết bất tử hắn lão tử có thể giết chết ngục hỏa nam tức một bộ nhìn đồ đần bình thường bộ dáng nhìn xem đại trọng tài s ứ ngươi muốn làm gì đại trọng tài s ứ biến sắc không làm gì núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn g ặ p lại t a ngục hỏa nhất tộc không tranh đoạt vũng nước n ụ c này ngục hỏa nam tức bóng dáng k h ẽ động bỏ qua la h uy hướng nơi xa chân trời lao đi thoáng qua tức thì hữu đản g đại trọng tài s ứ giận dữ sắc mặt tâm trầm sắc cơ lạnh lẽo tốt một cái ngục hỏa nhất tộc chờ lấy việc này kết thúc bạn tọa định muốn các ngươi đ ẹ mắt ai truyện qua tui nét đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến thế lương tiếng kêu tràn ngập thiên địa để không ít người đều l à biến sắc toàn th cái này một tiếng hét thảm quá mức thống khổ chăm chú là nghe thanh â m đều dọa người kêu to một tiếng nguyên lai、like、là dịp sần đang khôi phục thương thế huyết khí quán chú vết thương bộ vị muốn đem thân thể trọng sinh khi sáng trói trói mắt thần lực hội tụ vừa mới làm hắn mất đi cánh tay khôi phục mọc ra thời điểm trên vết thương nhiễm phải một tia đế bi trực tiếp b a o nổi đem hắn tái sinh cánh tay đánh nát đau đến hắn kêu thảm không thôi cổ thánh bọn hắn có thể hao phí bản nguyên dựa vào bí pháp tại trong thời gian ngắn khôi phục mình thương thế thậm chí là gãy chi trùng sinh nhưng mà loại này chữa trị hay là hao phí to lớn thân thể tiềm lực dịp sần liên tục chữa trị sau đó vết thương nổ tung để hắn khổ không thể tạ sắc mặt tái nhuận hắn phải nửa người không ngừng chảy máu một đời đường đường trục xuất chi thành thành chủ cổ thánh uy danh h i ể n hách hôn g nhân lúc này hít vào nhiều thở r a ít mềm nhúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất đế đạo kiềm khí nhìn thấy dịp sần bên phải không phải p h ù hiện một sợi kiềm khí đại trọng tài xứ hít một hơi lanh khí ta mệnh đ ừ n g vậy nằm trên mặt đất dịp sần con mắt càng ngày càng mơ hồ ý chí tinh thần x a sút cả người đều cảm giác nhẹ nhàng muốn bay lên bình thường môi hắn lúc nhích lại nói không nên lời một câu thẳng đến trầm dại chúa tể một phương uy c h ấ n vũ giới trục xuất chi thành thành chủ vẫn là dết lúc này la uy vậy trực tiếp nổi lên mang theo vô tận sắc ý xích kim s ắ c nắm đấm bao vây lấy vô tận đấu khí xé rách h ư không cường thế đánh rết xuống ta đến giúp n g ư ơ i kka la hân quát một tiếng quần quần ma lực hội tụ qua trong giây lát trực tiếp đem chúng quanh thiên ma lực h ư t khô một cái to lớn thánh quang bình chướng bao phủ cái này phương thiên địa ngăn cách hết thảy bình chướng bên trong hoàn toàn mất đi đối phương tung tích liền phản phất mình tự thành một giới quan tri tệ vực la hân kiểu a một tiếng sợi tóc bay lên toàn thân ma lực hội tụ đem phụ trợ giống như một tôn ma thần bình thường siêu siêu, siêu. theo thánh quang bình t h ư ớ n g tụ lại toàn bộ quang chi tuyệt vực thần quang đại thịnh từng mai từng mai quang tiến p h ù hiện phá thoái hư không bắn về phía đại trọng tài xứ từng mai từng mai quang tiến vô cùng sắc bén đâm xuyên hư không tại hư không lưu lại một cái cái mảnh lỗ t h ù nhỏ g n lít nha lít nhít liền phảng phất tổ hong võ vẽ bình thường nhìn qua đều để người tê cả ra đầu h a n g h o à n g hoành la huy một quyền tiếp một quyền đánh vào đại trọng tài xứ trên thân quang tiến từ hư không bắn ra đồng dạng bắn tại đại trọng tài xứ trên thân như mưa rơi công k í c h dù cho đại trọng tài xứ thân thể tại làm sao cừng rắn như thế dày đặc cùng cường lực công k í c h cũng không phải hắn có thể thừa nhận được s ư ơ n g cốt đứt gãy chi tiến g vang lên đại trọng tài s ứ sắc mặt càng thêm tái nhợt hung giữ nhìn xem la u y cùng la hơn các ngươi rất tốt rất tốt thù này không báo thế không là người Phanh, phồng phồng phản phất phương phóng phòng sụp thân thể đột nhiên phồng lên bắt đầu, giống như là thổi phồng khí cầu như thế, sau đó vang tung. Bạo tạc sinh ra khí lãng quét sạch thiên địa, phảng phất một trận kinh khủng cơn lốc, hướng phương hướng sau vang ra địa, tòa tiếng nói trọng toàn lên giống nổ tung. lãng trận cơn bốn Từng tài đột bắt tạc quét một tám cắt rơi, đại đi đó rầm rầm. đầu, đổ, Bạo là sứ bộ lốc, lầu cầu ốc ẩm lộ ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh hư không liền phảng phất từng toà cự thú hung miệng bình thường m u ố nhắm n người mà phệ đ â y là nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn tất cả mọi người đều sợ ngây người đại trọng tài s ứ cứ thế mà chết đi không ít người dùng sức nuốt ngụm nước bọt một mặt hoảng sợ cái này sao có thể đường đường chân quân đều đã chết nhìn thấy dạng này kết quả không biết có bao nhiêu người không tự chủ dùng mình một cái không đúng tại sao không có máu tươi cùng thi cốt có thế hệ trước đại nhân vật có chút n h ữ n mày trầm giọng nói ra đúng à tại sao không có vết máu cái dám vết máu khủng bố như thế trong bạo tạc chỉ sợm đã nổ thành bụi có người sắc mặt nghiêm túc phân tích nói dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý chương chín trăm tám mươi bản thể chân thân hiện a thần nghiệm phân thân không ít thế hệ trước đại nhân vật thấy cảnh này đều là lấy làm kinh hãi lập tức bọn h ắ n bừng tỉnh đại nộ g nguyên lai chỉ là thần nghiệm phân thân cái này liền có chút đáng sợ c ả bạ cao điểm một cái gia tộc l á o tổ sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm s á c thực đáng sợ không ít người phụ họa theo đôi đều có thể nhìn ra đối phương con mắt hơi co lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thần n i ệ m phân thân đều là chân quân cảnh như vậy trọng tài, tài hiến cho bản thể thực lực chí ít cũng là thần vương cảnh Khung bố như bố vậy t h ự lực, c cho cái dù n à y chút đại g i gia nơi á o lao lao, lực tổ, tộc trưởng lao, thế lực khắp nơi tất cả khắp đến ề u là lạnh. đơn đ ngụm Thẳng hút khí lúc này chúng người mới minh bạch cái này xuất hiện đại trọng tài s ử là cái kinh khủng gia hỏa thật là thực lực nghiền ép đám người một con đường khó trách hắn có thể trở thành đại trọng tài s ứ trở thành trọng tài hiệp hội gần với hội trưởng phó hội trưởng người nguyên lai hắn là một tôn thần vương từng cái đại nhân vật một mặt kinh hãi thần vương đây chính là đại đế không gian niên đại kim tự tháp cường giả định cao thần n i ệ m vân thân dọc theo quảng trường lục trần ánh mắt hào không giao động sắc mặt bình tĩnh ngự khí bình thản nói ra phản phất hắn đã sớm nhìn xuyên hết thảy vậy xác thực như thế khi nhìn đến đại trọng tài xứ trong nháy mắt mặc dù có thiên cơ vận mệnh hạp che đậy thiên cơ nhưng là hệ thống công năng lại ngăn không được đang nhìn đại trọng tài xứ lần đầu tiên thời điểm hệ thống liền đã nhắc nhở qua lục trần đó là một đạo thần nghiệm phân thân không tốt có đại nhân vật vô lùi một mặt kinh dị đại trọng tài xứ thần nghiệm phân thân bị diệt thiên cơ vận mệnh hạp bị đoạt bản thể hắn nhất định hội đến đây đến lúc đó nổi giận hắn khẳng định hội đại khai sát giới chúng ta mo bỏ đi đúng đôi đi qua người này nhắc nhở không ít người kịp phản ứng quay đầu liền chạy Từng trên trung hồng quang trên không đạo l、so、xem ra đối phương đối với tiên cơ vận mệnh hạp thế nhưng là bảo bối gấp vì thế không tiếp xuất thế oanh toàn bộ tờ hờ ie thành một trận lắc lư liền mặt đất đều là một trận lay động liền phảng phất toàn bộ tờ hờ ie thành bị cô lập bình thường trên thực tế vậy s á c thực như thế tại vô tận không gian vũ trụ bên trong một cái bàn tay lớn từ thiên vũ chỗ sâu dọt tới lòng bàn tay rủ xuống đường đạo phát tắc đem chọn cái tờ h ở i e thành không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa phanh phanh phanh từng đạo hồng quang đâm vào vô hình tường không gian bên trên phát ra từng tiếng kêu thảm toàn bộ ngược lại bay trở về hung hăng quẳn xuống đất không tốt không gian xung quanh bị người phong bế có thể phong tỏa không gian loại thủ đoạn này kinh khủng đến cực điểm chủ yếu nhất là phong tỏa phạm vi quá lớn cái này muốn cái dạng gì tồn đan xuất thủ tất cả mọi người đều không biết làm sao bối rối vô cùng tựa như là con ruồi không đầu bình thường ông đỉnh mây phía trên một đạo bóng dáng p h ù hiện thân thể của hắn đứng thẳng tắp cao lớn gầy gò đại đa số ở trước mặt hắn đều lộ ra thấp một đầu càng khiến người ta cảm thấy thấp bẽ cũng không phải là người này thân cao mà là trên người hắn phát ra khí tức loại khí tức này giống như quần quận che khuất bầu trời t r ù n g kích thước vạn giảm thương k h u n g đứng ở đỉnh mây phía trên hắn liền phảng phất một tôn quét ngang vạn giới thần linh bình thường cao cao tại thượng lăng nhiên không thể xâm phạm kinh khủy áp giáng lâm đặt ở trận tất cả mọi người đều không thờ nổi một chút thực lực nhỏ yếu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất toàn thân trong tài hiệp hội nhân vật số ba gần với hội trưởng cùng phó hội trưởng tồn tại đương đại thần vương nó chiến đủ sức để quét ngang toàn bộ vũ giới uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây đại trọng tài xứ ánh mắt dừng lại tại la uy cùng la hơn trên thân để sau lưng ngưng người trả lại thiên cơ vận bệnh hạp bản tọa lưu cho các ngươi một cái toàn thây đại trọng tài xứ ánh mắt lành lạnh nhìn qua la uy l ạ n h giọng nói ra ta không biết người đang nói cái gì la h uy lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rộ lạ dương nhiệt không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản tọa kiên nhẫn có hạn đại trọng tài s ứ lo lắng thiên cơ vận mệnh hạ n dù sao hắn đã không cảm giác được nó tồn tại trong lòng không khỏi có chút sốt ruột ta thật không biết la h uy lắc đầu thần s ắ c kiên định muốn chết đại trọng tài s ứ ánh mắt m á h liệt dội ra một ngón tay trực tiếp hướng nó điểm tới phanh một chỉ chi h uy kinh khủng như vậy phản vất cựu thiên tiên thần phát ra kinh thiên nhất kích theo hắn rơi xuống toàn bộ thiên khung đều phảng phất muốn tại một chỉ này phía dưới sụp đổ t ê nhìn thấy đại trọng tài s ứ một lời không hợp liền xuất thủ với lại uy lực khổng lồ như thế tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh một tôn thần vương b u ô n g tay b u ô n g chân nội g i ậ n xuất thủ chỉ sợ toàn bộ tờ hờ i e thành đều phải tạo hương thần vương định phong có ý tứ lục trần xa xa nhìn thoáng qua c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra siêu một cái lắc mình đi vào la h uy trước mặt lục trần chậm rãi rội ra một ngón tay hướng đại trọng tài xứ ngón tay chỉ đi phanh một tiếng vang thật lớn chân trời thương không trực tiếp sụp đổ phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn rất xuống đến bình t h ư ờ n g đông đông đông đại trọng tài xứ tại lục trần một chỉ phía dưới liên tục rút lui mấy chục bước ổn định bóng dáng ngươi là ai đại trọng tài xứ ánh mắt ngưng tụ một mặt hoảng sợ có thể một chỉ bước lui hắn chẳng lẽ đối phương là tuyệt đại thần vương đại trọng tài xứ trong lòng lẩm bẩm lục trần lục trần không tiêu ngạo không tự tin nói ra nhân tộc đại trọng tài xứ trong mắt hơi h i ế p l ạ n h lạnh nói ra ngươi là mắt mù sao muốn ta cho ngươi chỉ một chút lục trần thần sắc khinh thường nói ra tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao ta thế nhưng là trọng tài hiệp hội đại trọng tài xứ đại biểu toàn bộ trọng tài hiệp hội trọng tài hiệp hội cái gì a miêu a cầu không biết lục trần lắc đầu phong kinh vân đạm nói ra tê nghe được lục trần lời nói ở đây không ít đại nhân vật đều là hít một hơi lanh khí ra hỏa này đen rồi cũng dám cùng đại trọng tài s ứ như thế nói chuyện côn vọng thảo n g ư ơ i muốn chết k h á c liên lụy lão tử đám người mắng to không thôi toàn bộ một mặt phẫn hận nhìn xem lục trần dạng như vậy hận không thể sẽ s á c hắn ngươi rất có gan là gan rất lớn đại trọng tài s ứ lạnh lùng nói ra đáng tiếc loại người như ngươi trời sinh sống không lâu ta là gan từ trước đến nay không nhỏ với lại trường bệnh vĩnh tổn lục trần miệm rộng một phát vừa cười vừa nói ngược lại là ngươi chỉ là một tôn thần vương mà thôi cũng tốt nói khoác không biết ngượng liền xem như tuyệt đại thần vương tới ta như cũ dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trường thành tiên tổ cổ liệt không. lục trần khuôn mặt bình thản b á khí không hiện phong khinh vân đạm nhưng là hắn nói ra lời nói lại là thanh ở đây tất cả mọi người đều sợ choáng váng lục trần cuồn vọng lời nói trong chúng nhân ở giữa thế nhưng là lập dị để cho người ta giảm lớn mắt kính mở miệng liền muốn t h í thần vương đừng nói là thế hệ tuổi trẻ liền là phóng nhãn toàn bộ k i u giới thế hệ t r ư ớ c cường giả vậy không ai dám nói như thế đại trọng tài s ứ sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm làm trọng tài hiệp hội nhân vật số ba sống vô số tuyến nguyện cái nào một lần hắn xuất thế không phải có thụ tôn kính húng chi hắn là chân thân g á n g lâm bây giờ hắn lại bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy không giết lục trần hắn tôn nghiêm u y vọng gì t ồ n không biết sống chết đồ vật đại trọng tài s ứ sắc mặt lành lạnh hai mắt trong nháy mắt dâng trào đáng sợ sát cơ có thể sợ sát cơ từ hắn trong đôi mắt phun ra ngoài thời điểm liền là giống hai đạo ngân hà c ộ sáng như thế đánh thẳng vào thiên địa liền mặt đất cũng vì đó lay động hắn đại trọng tài s ứ triệt để nổi giận dù là hắn sống vô số tuyến nguyệt đạo tâm cứng cỏi vô cùng tại lúc này cũng bị lục trần lợi nói cho khí không nhẹ thần thái lành lạnh kinh khủng sát y tràn ngập toàn bộ tờ hờ y e thành để vô số sinh linh vì đó phát run hắn băng lánh lời nói ở trong thiên địa tiếng vọng hôm nay bản tọa liền chém ngươi sang năm hôm nay liền là ngươi ngài rỗ vây một tiếng đại trọng tài s ứ trong nháy mắt dâng trào ra vô tận huyết khí đáng sợ như thế huyết khí trực tiếp bao phủ toàn bộ tờ hờ ie thành càng đáng sợ là hắn huyết khí t r ự tiếp bao p h toàn bộ tờ hờ ie thành c n g đáng sợ giống như một căn căn kình thiên chi phía sau hắn phủ hiện nhất phương vô tận huyết hải tại cái này trong biển máu một đầu to lớn thần quy phủ hiện con này thần quy gây sóng gió thân dài vạn dặm to lớn vỏ l ư n g cứng rắn vô cùng lực phòng ngự kinh người thật lớn đầu một trường p h p h ấ t có thể một ngụm nuốt vào tờ hờ ie thành bình thường qua cường đại đây chính là đại trọng tài s ứ dị tượng thần thông sao nhìn thấy đại trọng tài s ứ phong t h h huyết khí í c c ù n g thần thông không ít sinh linh vì đó run l y bẫy tại đáng sợ như thế dị tượng thần thông phía dưới tại cường đại người hoặc là môn phái cũng có thể bị hắn một ngụm thôn phễ hắc dỗ lá nhất tộc tận thế đến dư nghiệt không thể sống nhìn thấy đại trọng tài sứ thi triển thần uy một bên từng tại năm đó tham dự diệt sát rỗ lạ nhất tộc người đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác đây là bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng r ỗ lạ dương nhiệt một chết bọn hắn mới có thể gối cao không lo vô c h i tiểu nhi liền là ngươi ở sau lưng điều khiển đây hết thẻ a đại trọng tài sứ l ạ n h lạnh nhìn xem lục trần lạnh giọng nói ra giao ra thiên cơ vận m ệ n h hạp vì tới nhận lấy cái chết hoặc là bản tọa xuất thủ đưa ngươi lệ u y n hóa lúc này đại trọng tài sứ đứng ở đỉnh mây tường phòng hộ thiên hạ uy lăng mười địa ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên hắn có chút khinh thường quần hùng vô liếng nhìn xuống toàn bộ tờ hờ y e thành thập phần cường đại cái tiêu kinh khủng thần vương uy áp ép đ ắ m người hít thở không thông tê muốn đối với đại trọng tài s ứ chỉ sợ chỉ có tuyệt đại thần vương tới mới có thể nhìn thấy đại trọng tài s ứ bản thể cường đại như thế không ít đại nhân vật sợ hãi trong lòng run giọng nói ra đối mặt nhân vật như vậy bọn hắn liền xem như tại cao quý cũng muốn t h ấ p bọn hắn đầu lâu túi đầu xương thần t h à n h chủ trọng tài hiệp hội khinh người q u á đáng cũng dám tại ta tờ hờ ie thành d ơ ai buồn cười cùng lúc đó tờ ie thành tầng thứ ba cũng là tầng cao nhất trong phủ thanh chủ cổ quân ngồi ngay n g a sắc mặt tâm trầm nhìn xem phía dưới mười bảy đại l ã n h chúa lúc này mở miệng chính là mười bảy đại l ã n h chúa trọng tài hiệp hội mà thôi tại tờ hờ ý e thành bọn hắn lại không nổi sóng lớn hiện tại chủ yếu nhất là để bọn hắn giải quyết r ỗ là nhất tộc dương nhiệt cổ quân k h o á t khoác tay lạnh giọng nói ra r ỗ là nhất tộc là hắn đại họa trong đầu quan hệ này đến phủ thành chủ lịch t hay thành chủ vinh dự không cho sơ thất chỉ là thần vương mà thôi thật coi mình là vô địch cựu giới đại đế lục trần cười lạnh một tiếng như ngươi l o ạ i này nhảy nhót thằng hề còn không có tư cách để cho ta xuất thủ tràng ư ơ i hôm nay ta liền làm cho cả tờ h d á m ở tờ hờ y e thành n á o sự d á m ở ta lục trần trước mặt phép lối đều là giết không tha lục trần lời nói k h ẳ n g bang hữu lực khiến cho mọi người đều trận mắt h ố t mồm tất cả mọi người đều cho rằng lục trần lời nói quá cuồng vọng đây chính là đối mặt thần vương không phải tôm nhỏ mét em ờ làm như vậy thực tại bất minh trí đã không biết tốt xấu vậy bản tọa liền luyện h ó a n g ư ơ i đại trọng tài s ứ bản thể là một cái hãn hải thần quy bản thân tuổi thọ liền dài đằng đắng giờ phút này đi qua vô số thuế n g u y ệ t tích lũy hắn kinh cùng h u t khí đủ để chấm thế đột nhiên dậm chân một cái gia thiên run r u y mười đất sụp ư ớ c đại trọng tài s ứ đứng ở đỉnh mây liền phảng phất một tôn thần c h i bình thường nhìn xuống thiên địa chúng sinh ánh mắt lạnh lẽo thần s ắ c l ạ n h lạnh giữa cả thiên địa tràn ngập vô tận sát ý phân phật đại trọng tài s ứ phía sau vô tận huyết hải cuốn lên thao thiên cự lãng ước vạn cầm sóng lớn đập thiên tinh thần lay động t i ể u bối nhận lấy cái chết đại trọng tài s ứ g i ậ n quát một tiếng xuất thủ huyết hải thao thiên hãn hải thần quy rủa đôi hất lên trực tiếp quất hướng lục trần dạng này một k í c h có thể đập nát trăm vạn dặm sơn hà một cái tu sĩ bị hắn vỗ trúng lời nói liền hội giống một con kiến hôi như thế bị đập thành thịt vụn đối mặt dạng này một k í c h liền l à phủ thành chủ thành chủ cổ quân đều là một trận hãi hùng kiếp vía hắn lần đầu trải qua thần vương cảnh cùng loại này uy tín lâu năm thần vương so ra trên lệnh không phải một chút điểm thần quy rùa đôi hất lên vỡ vụn tiên địa không gian phản g phất giấy bình thường trực tiếp vỡ tan cả thiên không tinh thần đều bị hắn một cái đôi quét rơi xuống khủng bố như thế một ít thần vương phía dưới không có bất kỳ người nào có thể tiếp được một kích này xong không ít người la thất thanh mà có không ít mặt người mang lại cười. lộ ra vẻ hưng phấn ầm ầm cái đôi u lớn hoành không co lại mà xuống không thể ngăn cản tối khô là hủ mọi người ở đây coi là lục trần muốn thân thời điểm lục trần chắp hai tay s à o lưng bình chân như vậy đối mặt xé rách thương tiên hủy diệt vạn địa rùa đôi không hề bị lay động ông thời k h ắ c mấu chốt một cái bàn tay lớn hoành không mà đến lập tức vững vàng nắm chặt rùa đôi lúc đầu có thể hủy diệt hết thảy không có gì không phá rùa đôi một tơ một hào đều tiết bất động cái bàn tay này đây là một cái ngọc trưởng trong suốt sáng long lanh tản ra trói mắt vờ sáng bàn tay lớn dùng sức đột nhiên hất lên hãn hải thần quy tại chỗ bị to lớn tay q u ă n g bay đi tiến tiên h không chỗ sâu một màn này sợ choáng váng không ít người là sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không lúc này có người lập tức chú ý tới trên quảng trường lúc đầu sừng sững tại thờ hờ y e nữ thần bên người cổ liệt không pho tượng phát sinh biến hóa một cái bàn tay lớn ánh mắt mà ra nằm ngang ở lục trần phía trước cái này làm sao có thể tất cả mọi người đều trận tròn mắt trong phủ thanh chủ thời khắc chú ý trận chiến đấu này cổ quân lập tức từ hoàn g tọa bên trên đứng lên thân xác kịch biến đại trọng tài xứ càng là một trận hãi hùng kết vía ánh mắt không ngừng nhìn về phía sừng sững tại trên quảng trường cái tia tại tất cả tờ hờ ie thành người xem ra trên quảng trường hai tôn tiên tổ pho tượng chỉ là bọn hắn ký thác tinh thần là bọn hắn ở vào đối tiên tổ kính ngưỡng theo thời đại biến thiên cái này hai đại tiên tổ pho tượng sớm đã không còn ngày xưa bọn hắn địa vị mặc dù mặt ngoài bọn hắn còn như thế l ế t kính nhưng là tự mình lại kinh thường tại chú ý bọn hắn chỉ là cho rằng cái kia hai tôn pho tượng bất quá chỉ là hai tôn ngọc thạch điêu khác cuối cùng vẫn hai khối cảm ngộ sinh mệnh tảng đá mà thôi thế nhưng là bây giờ toàn bộ tờ hờ y e thành người toàn bộ không dám t h ở mạnh một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia hai tôn pho tượng một cái ngọc tượng bàn tay lớn h o à n h không cắt đứt thiên địa một mực đem lục trần t h ủ hộ ở trong đó tiên tổ cổ quân đầu tiên phù phù một tiếng quỳ xuống trong miệm thì thảo hô hoán sáng tạo thành tiên tổ toàn bộ quảng trường dạy đặc đám người toàn bộ quỵ dạp xuống đất trong miệng cung kính kêu gọi đường đại trọng tài s ứ cũng là một trận hãi hùng kết vía ánh mắt co g i ụ t lại thần sắc đại biến sáng tạo thành t i ế t tổ cổ lê không đối với tờ hờ ie thành lịch sử rất là quen thuộc đại trọng tài s ứ trực tiếp gọi ra đối phương danh tự mồ hôi lạnh x o á t một cái liền lưu lại ngươi không phải há miệng tiểu bối ngậm miệng tiểu bối kêu sao ngươi không phải muốn giết ta sao đến a lục trần thần sắc k i n h thường nhìn xem đại trọng tài xứ ngoắc ngót a y một mặt khiêu khích đại trọng tài xứ khỏe miệng co giật sắc mặt v à bừng khí toàn thân phát run nhưng mà lại kiên cũ kỵ cổ liệt không pho tượng không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù nói cái kia bàn tay lớn dừng ở lục trần trước mắt không nhúc ních nhưng mà hắn lại cảm nhận được một cố không hiểu áp lực loại kia áp lực hắn chỉ ở hội trưởng trên thân nhìn thấy qua với lại giống như so hội trưởng càng thêm cường đại ta nói qua chỉ là thần vương không đủ gây sợ muốn giết người ngươi còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ lục trần khinh miệt nhìn đại trọng tài sứ một chút t h ầ n s ắ c đ ạ m mạc nói ra cái này đây không phải thật đại trọng tài sứ nhìn xem cổ liệt không pho tượng sắc mặt tái nhận không thể tin được mình con mắt cho tới nay mặc dù vũ giới đều truyền thuyết tờ hờ ie thành không thể xâm phạm nhưng mà vạn cổ đi qua bọn hắn đều cho rằng đây chỉ là một đoạn dọa người truyền thuyết doe đu ạ t o c h ấ m n é t cho nên hắn mới dám như thế quang minh chính đại đi vào tờ hờ ie thành làm việc với lại thành chủ cổ gia cổ quân vậy cực kỳ ẩn nhẫn điều này càng làm cho hắn không kiêng nể gì cả nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng vạn cổ tiền chuyện nói là thật tờ hờ ie thành coi là thật có hai đại võ đạo cự phách chuẩn bị ở sau lấy lại tinh thần đại trọng tài xứ không nói hai lời xoay người chạy bóng dáng vượt qua thiên địa muốn phải thoát đi nơi đây đối mặt trong truyền thuyết để chúng thần chi sơn chư thần đều túi đầu tồn tại mặc dù chăm chú là một pho tượng hắn vậy không có lực lượng đối mặt chạy quỳ xuống trên quảng trường không ít người một mặt mộng bức nhìn xem đào tàu đại trọng t à i sứ khiếp sợ không tôi đây chính là một tôn thần vương à mà lại là sống vô số t u ế nguyệt lao thần vương liền chạy như vậy trực tiếp sáng mù tất cả mọi người con mắt chạy lúc này nằm d ạ p trên mặt đất đã từng tham dự vây dết rộ l ạ nhất tộc các đại môn phái động thiên phúc địa thế ra người vậy toàn bộ luôn uống, hồn phi phách tán cắn răng đứng lên liền chạ lục t r ầ n đối xử lạnh nhạt nhìn bọn hắn một chút lạnh giọng nói một tiếng giết hắn nhóm là sao la huy giật mình kêu lên chỉ chỉ mình một mặt một vòng mình chỉ là một cái thánh nhân người ta thấp nhất đều là đại thánh mình diệt bọn hắn cái kia chính là đang tìm cái chết ta h oanh la huy lời còn chưa nói hết ngăn tại lục trần trước mặt bàn tay lớn một trận tùy ý lật một cái lập tức trời đất quay cuồng c ẳ n k h ô n đảo ngược phanh phanh phanh thư không vỡ vụn từng cái đ á n g sợ l ô đen tự dưng phụ hiện từng cái thế ra môn phái động thiên phúc địa chạy trốn đại nhân vật toàn bộ kêu thảm một tiếng trong nháy mắt bị thôn p h oanh oanh oanh mười mấy tôn đại th cổ thánh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới trực tiếp bị trong lỗ đen hôn độn gió bao xé thành mảnh nhỏ c h i t để thần mất hồn vẫn giết hắn lục chân nhìn chăm chăm đại trọng tài xứ đi xa bóng dáng l ự a khí l ạ n h lạnh nói ra h oanh bàn tay lớn chấn động thư không vỡ vụn hình thành một cái l ỗ đen bàn tay lớn trực tiếp dò xét đi vào cho dù là đại trọng tài xứ vượt qua thiên địa vượt qua mà đi con này bàn tay lớn vậy trong nháy mắt đổi kịp hắn mở cho ta nhìn thấy mình bị che thiên đại thủ báo phủ đại trọng tài xứ sắc mặt chắm bệnh nhưng là ở thời điểm này hắn đã không đường thối lui duy có một trận chiến ép đám người hít thở không thông huyết khí trung tiên vô tận huyết khí dâng trào bên trong hắn tế ra mình tế luyện cả đ ờ i binh khí mạnh nhất diễn hóa mình cường đại nhất phòng ngự muốn phá vỡ bàn tay lớn vượt qua mà đi ông cổ liệt không phao tượng bàn tay lớn nhẹ nhàng lật một cái rất là tùy ý để ép xuống dang d ắ c thiên không tại chỗ vỡ nát thư không d i ệ t hết đại trọng tài sứ mạnh nhất phảng phất trực tiếp bị bàn tay lớn nghiền thành phấn hắn binh khí mạnh nhất trực tiếp bị bàn tay lớn anh thành mạnh vỡ bàn tay lớn lấy vô địch tư thái phá vỡ phòng ngự cùng binh khí hướng đại trọng tài sứ trên thân rơi đi không đại trọng tài sứ một tiếng tê một đời thiên tiêu hoành thế vô địch thần vương trọng tài hiệp hội nhân vật số ba sống vô số tuyến nguyệt lão cổ động tại chỗ bị đập thành thịt nát trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng sấm chầm thấp cuồn cuộn mà đến như chút nước huyết vũ về xuống thần vương chiến tử thiên địa đồng bi vô số sinh linh vì đó rung động ở vào trong sân rộng pho tượng khôi phục bình thường lần nữa hóa thành ngọc thạch không n ú p đ í c h liền phản phất cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua bình thường rầm có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái tự lẩm bẩm đây chính là tờ hờ ie thành nội tình sao thật là đáng sợ Hôm nay, tờ hờ i e thành sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không hiển linh đủ để chứng minh tờ hờ i e thành nội tình đủ để khiến tất cả đánh tờ hờ i e thành chú ý người thu tay lại sáng tạo thành tiên tổ vì sao á hội bảo hộ người trẻ tuổi kia lúc này có tờ hờ i e thành người hỏi mình nghĩ hoặc lục t r â n một ngoại nhân bằng cái gì có thể để tổ tiên bọn họ bảo hộ hắn không phải là tiên tổ hậu nhân a có người nao đại động mở hỏi cổ quân cút r a đây lúc này lục t r â n rất rõ ràng cũng không có thu tay lại ý tứ ngược lại quay người lại lạnh leo thanh â m xuyên qua tầng, tầng hàng rào truyền vào tầng thứ ba phủ thành chủ lớn mật các đại l ĩ n h chủ sầm mặt lại nổi giận lại có người dám gọi thẳng thành chủ tục danh lưu ra chỉ có thành chủ của quân sắc mặt tâm trầm hướng về phía đám người k h o á t khoác tay sau đó một bước phóng ra xuất hiện trên quảng trường phương dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba phản bội ông tờ thờ ie thành quảng trường cổ quân đạp không mà đứng minh áo mãng bảo màu vàng tới người hoặc khí bước người vô cùng t ô n quý để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được túi đầu xuống tê nhìn thấy thành chủ c ủ quân hiện thân toàn bộ trong sân rộng tu sĩ toàn bộ hít một hơi lanh khí rung động không hiểu thành chủ thật đúng là bị hắn gọi ra tất cả mọi người đều trấn kinh nhìn qua lục trần trong lòng chỉ trích mở to hai mắt nhìn c ồ n vọng tiểu tử lần này nơi tiên không ít đại nhân vật tự lẩm bẩm một mặt hoảng sợ tiểu tử để b u ồ n thành chủ cút ra đây ngươi là gan không nhỏ cổ quân đứng lơ lửng trên không nhìn xuống lục trần ánh mắt sắc bén để cho người ta không tự chủ được lạnh run có đúng không lục trần lạnh cười hơi nhếch khoe môi lên, lên lạnh ê n l lùng nhìn xem hắn tiếp tục ngươi biểu diễn cổ quân ánh mắt co r i ú t lại ánh mắt sắc bén đợt đậu một cái sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường hắn trong chớp mắt ấy ánh mắt kia biến hóa để lục trần bắt vừa vạn tiểu bối ng không hề bận tâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem lục trần hỏi trời biết đất biết ngươi biết ta biết lục trần có ý riêng nhìn xem hắn cười tủm tỉm b u ồ n thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì cổ quân trầm giọng nói ra ha ha ha lục trần lắc đầu con mắt một mực nhìn xem hắn dạng này ánh mắt mặc dù cực kỳ phổ thông nhưng lại trực chỉ l ò người n g tại dạng này dưới con mắt cổ quân có loại h ảo giác liền phảng phất có thể bị một chút nhìn xuyên bình thường để cho người ta rất là không được tự nhiên ngươi là như thế nào điều khiển sáng tạo thành tiên tổ pho tượng cổ quân con mắt chuyển động trực tiếp nói sang chuyện khác ngươi đường đường tờ hờ ie thành thành chủ chẳng lẽ không biết như thế nào điều khiển sáng tạo thành tiên tổ sao? lục t r â n hỏi lại đường ánh mắt mang theo ý cười cổ quân sắc mặt cứng đờ, thân xác trở nên cực độ không dễ nhìn tờ hờ y e thành v ạ n cổ đến nay căn bản không có phát sinh cái đại sự gì cho dù là năm đó đồ ma chi chiến cùng dị tộc chi chiến chờ quét sạch c ử u giới náo động toàn bộ tờ hờ y e thành đều không đếm xỉa đến dưới tình huống như vậy tờ hờ y e thành cổ ra một đời c h u y ể n thừa một đời vậy mà không biết như thế có thể kích hoạt cổ liệt không cùng tờ hờ y e pho tượng nữ thần quả thực là làm trò cười cho thiên hạ giấu đầu lòi đ ô i rốt cục lộ ra lục chân nhìn xem cổ quân bình chân như vải nói ra tiểu bối người m u ố chết cổ quân sắc mặt đại biến trong nháy mắt trực tiếp xuất thủ thần vương chi uy của quận vô tận huyết khí trong nháy mắt bao phủ thiên đ i ệ m một cái bàn tay lớn hoành không mà đến trực tiếp hướng lục trần vô tới những nơi đi qua không gian vỡ nát tồi khô làm hủ dạng n à y một tay nắm che khuất bầu trời tự chụp mà xuống cả thiên không tinh thần đều lung lay sắp đổ ha ha lục trần cười lạnh một tiếng không sợ h ã i chút nào lông mày c h ớ p chớp cái này không giữ được bình tĩnh cũng tốt liền sợ ngươi không động thủ ẩm ẩm bàn tay lớn vỗ mà xuống thần uy trấn thần thành thần vương chi uy của quận dọa không ít người sắc mặt trắng bị phanh ngay tại lúc cổ quân bàn tay lớn rơi xuống trong nháy mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện tại lục trần trước mặt một cánh tay vung lên một đạo tấm chắn phủ hiện ở trước mặt hắn dạng n à y một mặt cổ thuẫn phủ hiện giống như đại đế ngự thành không thể phá vỡ không gì phá nổi dù là thiên quân văn mã vậy không công phá được mặt này tầm chắn phòng ngự ngay lúc này cổ quân bàn tay lớn rơi xuống phát ra một tiếng nổ rung trời toàn bộ thiên địa đều là một trận lay động cái kêu mặt đột một xuất hiện tấm chắn thần quang nói lên vững như thành đồng không n ú c n í c h tí nào cái gì thấy cảnh này tất cả mọi người đều cho kinh trụ một mặt hoảng sợ thần vương một k í c h đủ để hủy d i ệ t một thành nhưng mà lại tiếp bất động một mặt tâm c h á n cái này sao có thể không ít đại nhân vật đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi chấn động theo điều đó không có khả năng cổ quân la thất thanh bàn tay lớn phát sáng đạo đạo thần vương pháp tắc rủ xuống hóa thành từng trôi quang tiễn bắn về phía cổ thoát phanh phanh phanh dây đặc công kích giống như cuồng phong mưa rào không ngừng nghỉ chút nào từng đạo quang tiễn xé rách hư không phá vỡ không gian duệ không thể đỡ như đòn công kích này không phải lão thần vương xuất thủ nếu không căn bản ngăn cản không nổi nhưng mà cái kia mặt cổ thuẫn đối mặt dạng này đến như c u ồ n g phong công kích biểu trên mặt sáng lên từng đạo thần bí nói văn đem cái này kinh khủng công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được phanh phanh phanh dây đặc công kích không ngừng nghỉ chút nào tiếng như t r u n g lớn kinh thiên động địa đáng sợ thanh em hóa thành sóng âm quét sạch thiên địa a l ô thai ta từng tiếng kêu thảm chuyển đến thực lực nhỏ yếu mảng nhị trực tiếp bị chấn át ngã sấp xuống trên mặt đất bị lấy l ô thai tiêu thảm nhưng mà như thế kinh thiên động địa công kích thần vương phía dưới không người dám cùng tranh tài lại không công phá được mặt này cổ thuẫn nho nhỏ một mặt cổ thuẫn liền phảng phất chống đỡ thiên c h i vết tưởng bất luận cái gì công kích đều không thể lay động điều đó không có khả năng cổ quân kinh hãi là thất thanh đường mặt này đột nhiên xuất hiện cổ thuẫn lực phòng ngự kinh người như thế liền hắn đường đường một đời thần vương đều không công phá được thật là khiến người không thể tưởng tượng thật mạnh lực phòng ngự mọi người nhìn xem cái k i a mặt cổ thuẫn một mặt chấn kinh dết cổ quân sắc mặt â m trầm hét lớn một tiếng thần vương chi uy quần quận đưa tay dò xét k i u thiên bắt lấy một viên ngôi sao vung lên đến trực tiếp hướng cổ thuẫn đập tới ầm ầm tinh thần vệ binh những nơi đi qua tồi khô là hủ to lớn tinh thần trong tay hắn phản phất không có gì đối mặt dạng này một kích một thanh â m vang lên cổ thuẫn quang mang đại thịnh trên đó phủ văn phảng phất sống lại phanh khi tinh thần đánh vào cổ thuẫn trước mắt một cũ không thể kháng cự lực lượng từ cổ thuẫn bên trên chuyển đến phanh một tiếng đem cổ thuẫn kích nát đông đông đông cổ quân trên không trung liên tục ngược lại lùi lại mấy bước khó khăn lắm ổn định thân hình một mặt hoảng sợ nhìn qua cổ thuẫn ông cổ thuẫn chìm nổi chậm rãi nhỏ yếu cuối cùng c o lại thành nắm đấm lớn nhỏ một căn cánh tay dối ra cổ thuẫn ken một tiếng khảm nạm tại trên cánh tay ma thiên lĩnh linh chúa gạ bà nạ khi cổ thuẫn về sau bóng dáng lộ ra gương mặt thật thời điểm tất cả mọi người đều thất không ít đại nhân vật trực tiếp kinh hô ra tên hắn gạ bà nạ cổ quân sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy không đáng tin thế nào lại là ngươi cổ thanh chủ thật bất ngờ a gạ bà nạ chậm rãi đứng thẳng người ngầm đầu nhìn lấy cổ quân ngươi là ta tin nhất đảm nhiệm lãnh chúa tại sao phải phản bội ta cổ quân con mắt xích h ồ n g nổi giận phi thường phản bội gạ bà nạ lắc đầu ta vốn cũng không có tuyên thệ thuần phục ngươi sao là phản bội nói chuyện ngươi là dưới trướng của ta ma thiên lĩnh lãnh chúa dưới một người trên và người vì sao a cổ quân g ầ m lên hắn phòng bị bất luận kẻ nào duy chỉ có không có phòng bị quá gà bạ nạ cho tới nay đều coi gà bạ nạ là thành mình thân tín thậm chí đem ma thiên lĩnh giao xử lý dùng hắn phải biết ma thiên l ĩ n h thế nhưng là tờ hờ ie thành cửa c h ó t hộ nó vị trí địa lý trọng yếu bao nhiêu là cá nhân đều biết vì sao a cổ quân sắc mặt tâm trầm toàn thân khí phát r u n chất vấn nói g i â y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương chín trăm tám mươi bốn di thiên đại hoang thân là tờ hờ ie thành thành chủ hắn từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng địa vị tôn sùng chăm chú dậm chân một cái toàn bộ tờ hờ ie thành thậm chí cựu giới đều muốn dun bên trên ba dun hắn cho tới nay đều cho là mình có thể khống chế hết thảy mê say trong tay quyền lợi chưa hề muốn có người sẽ phản bội mình hắn tin tưởng mình con mắt tin tưởng mình ánh mắt tin tưởng mình hết thảy nhưng mà thẳng đến hôm nay hắn mới biết mình sai sai lại như vậy không hợp t h o i thường mình tin nhất mọi người đường đường ma thiên lĩnh lanh chúa vậy mà công nhiên phản bội mình cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ đến cùng vì sao a cổ quân trực tiếp giống lên ta đối với ngươi không tệ xem như tay chân huynh đệ tại sao phải phản bội ta để cho ta tới nói cho ngươi đi lục chân nhìn xem cổ quân chậm dai nói ra trước lúc này ta cho ngươi kể chuyện xưa vạn cổ trước tờ hờ ie thành sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần sáng lập tờ hờ ie thành đi qua hai người cố gắng bọn hắn đem tờ hờ ie thành kinh doanh phong sinh thủy khởi rất nhanh tờ hờ ie thành liền trở thành vũ giới tiếng tắm lừng l â y bá chủ vào lúc đó chúng thần chi sơn chúng thần chi vương tức giận tờ hờ ie nữ thần vậy mà cùng nhân loại thông hôn đ i ể m ô bọn hắn thần tộc tên vào lúc đó chúng thần chi vương khai trừ tờ hờ ie nữ thần tộc tên đồng thời phái ra thiên sứ quân đoàn tiến công tờ hờ ie、e、nữ thần chấm giết nhưng mà hắn không nghĩ tới cổ liệt không thực lực mạnh mẽ đủ để sánh vai đại đế có phần hơn mà không kịp thiên sứ quân đoàn không công mà lui cổ liệt không vì đoạn tuyệt chúng thần chi sơn tưởng niệm đơn thương độc mã giết bên trên chúng thần chi sơn kinh khủng chiến lực lệnh chúng thần cuối đầu cuối cùng bị bất đắc dĩ chúng thần chi sơn thừa nhận tờ hờ y e thành địa vị khiến cho hắn trở thành toàn bộ vũ giới duy nhất không thụ chúng thần chi sơn quản hạt cương vực nhưng mà chúng thần chi vương đối với tờ hờ y e thành hận ý nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt mà là theo thời gian trôi qua càng phát ra một lớn mạnh vừa lúc vào lúc đó cựu giới nên đón biến động lớn đồ ma chi chi chiến b phát toàn bộ cựu gi cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần vì cựu giới trung sinh tự nhiên mà vậy tham chiến cũng chính là tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong chúng thần c h i vương rẽ ớt phát hiện một cái báo t h ủ tuyệt hảo thời cơ tại cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần đối chiến tinh không ma đế thời khắc rẽ ớt đột nhiên xuất thủ đánh lén khiến cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần vất lạc lúc kia cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần hài tử chăm chú vừa ra đời ba tháng rẽ ớt ly miêu đ ổ i thái tử đem mình cùng phạm nhân sở sinh một cái nhi tử cùng cổ liệt không hài tử đánh cháo làm hắn nước chạy thành sông trở thành tờ hờ ie thành người thừa kế thế nhân không ai biết kỳ thật từ cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần vẫn lạc về sau toàn bộ tờ hờ ie thành đã thay đổi địa vị từ đó về sau cổ ra một mực sinh sôi xuống tới thẳng đến hôm nay thế nào cố sự này hêm hay sao lục trần khỏe miệng hơi vệnh mang theo lệnh cười nhìn lấy cổ quân cái gì trên quảng trường đám người sớm đã bị lục trần giảng cố sự này cho sợ ngây người hơi có chút đầu óc người đều có thể từ hắn lời nói bên trong nghe được thành c h ù vậy mà không phải người nhà họ cổ vạn cổ đến nay người nhà họ cổ vậy mà đều là giả có người tự lẩm cái này sao có thể trên quảng trường pham là tờ hờ ie thành người toàn bộ lẫn nhau nghị luận lên nói bậy nói bạn cổ quân quát lớn ngươi biên cố sự bản sự thật không tệ đáng tiếc ta chính là người nhà họ cổ điểm ấy dù cho ngươi nói thiên hoa loạn truy vậy không cải biến được cổ quân cười lạnh nói có đúng không lục trân hỏi lại ngươi nhìn ta tờ hờ ie thành con dân phản ứng liền biết cổ quân chỉ chỉ trên quảng trường đám người ngữ khí lành lạnh nói ra lục trân q u a y đầu nhìn lại trên quảng trường tờ hờ ie thành người từng cái toàn bộ hai mắt phút lửa gác gao nhìn chằm chằm hắn giết hắn để hắn châm n g o i ly rán tặc từ thật can đảm vậy mà lửa gạt đến chúng ta tờ hờ ie thành tới cổ g i a là tờ hờ y e thành chính thống vạn cổ đến nay chưa hề cải biến chúng ta tin tưởng cổ thành chủ cái này kẻ ngoại lai l ò n g lang giả thú châm n g o ạ i ly gián tội lôi đang chém tất cả tờ hờ y e thành người toàn bộ phẫn nộ trực chỉ lục trần lên án thậm chí có đã móc ra binh khí trực chỉ lục trần rất có cổ quân một cái lệnh bọn hắn liền xông lên trước đem lục trần l o ạ n đao phân thây một đám vụng về người lục trần nhìn xem trên quảng trường đám người lắc đầu thở dài một tiếng vạn cổ đến nay các ngươi lại là sinh hoạt tại chúng thần tri sơn thống trị phía dưới thật là một loại bị a y giết hắn giết hắn tất cả tờ hờ ý e thành người toàn bộ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem lục trần trong miệng la lên ha ha ha cổ quân ngửa mặt lên trời cười to nhìn thấy không cũng không phải là các ngươi dăm ba câu liền có thể phủ định ta cổ ra thống trị các ngươi quán o n g ạ bán ạ hiện tại lãng tử hồi đầu còn kịp ngươi quay người giết hắn b u ồ n thành chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua cổ quân đối xử lạnh nhạt nhìn xem hắn nói ra g ạ bán ạ không hề bị lay động một đám ngu nội vô tri người mà thôi lục trần lắc đầu giao cho ngươi vâng gã bán ạ nhẹ nhàng không ư ờ i túi đầu đáp lại nói ngươi thật muốn phản bội ta đến cùng sao cổ quân ánh mắt sắc bén nhìn xem gạ bán ạ cơ hội chỉ có một lần cố mà c h â n quý không cần gạ bán ạ vung tay lên ngăn cản cổ quân nói tiếp cổ thành chủ cộng sự nhiều năm như vậy ngươi còn không biết ta chân chính danh tự à gạ bán ạ thần sắc bình tĩnh nói ra có ý tứ gì cổ quân trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp n g ư ơ i hãy nghe cho kỹ ta chân chính tên là cổ bách gạ bán ạ mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi họ cổ cổ quân xứng sở ta cổ bách sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không thứ một trăm ba mươi ba đời tôn cổ bách trầm giọng nói ra cái gì tất cả mọi người đều không bình tĩnh một mặt trấn kinh nhìn xem cổ bách con mắt chừng lớn đại bọn hắn tất cả đều bị cổ bách lời nói cho sợ ngây người đánh giám cổ quân nổi giận há miệng liền mắng ta cổ ra cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn t r u y ề n chưa từng có mặt khác một chi ngươi cũng xứng liền người nhà họ cổ cổ bách l ạ n h giọng nói ra rẽ ở hậu nhân các ngươi mưu đoạt ta cổ ra vạn cổ tuyến n g u y ệ t hôm nay món nợ máu này nên hoàn lại ta mới là người nhà họ cổ ngươi nói ngươi là người nhà họ cổ có chứng cứ gì cổ quân sắc mặt tâm trầm l ạ n h giọng nói ra đúng có chứng cớ gì có thể chứng minh chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ chúng ta liền tin tưởng không có người tin tưởng cổ bách lời nói dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi đương nhiên là có cổ bách lớn tiếng nói sáng tạo thành tiên tổ pho tượng toàn bộ xuất từ sáng tạo thành tiên tổ tri thủ phàm l à cổ ra người nhỏ máu về sau pho tượng đều sẽ có phản ứng mà tiên giả mạo pho tượng căn bản vốn không hội thôn vệ huyết dịch của hắn cổ quân đến nhỏ máu nhận thân để tất cả tờ hờ i e thành người nhìn một chút đến cùng ngươi là người nhà họ cổ hay ta là người nhà họ cổ d â y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín trăm tám mươi lăm nhỏ máu nhận thân nhỏ máu nhận thân cổ quân khịt mũi coi thường một bộ ngọc thạch pho tượng m à t h ô i hơn hết một khối đá m à t h ô i ngươi cho rằng là chân nhân còn muốn nhỏ máu nhận thân đương nhiên hắn lời này nhưng không thể nói ra được tợt hờ y e thành con dân đối với sáng tạo thành t i ê n tổ nhưng là có tuyệt đối sùng bái nhỏ máu nhận thân ngươi dám không cổ bách một mặt khiêu khích ngôn ngữ âm vang hữu lực truyền luận toàn bộ quảng trường rơi vào mỗi người trong lỗ thai để tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng có gì không dám cổ quân lớn tiếng đáp lại nói hắn đường, đường cổ ra hậu nhân còn sợ đối phương không thành h ú n chi liền một khối tảng đá vụn chỉ hơn hết bề ngoài tịnh lệ mạc tôi còn muốn như chân nhân bình thường nhỏ máu nhận thân đơn giản bật cười không cần nghĩ cũng biết cuối cùng thắng được tuyệt đối là hắn tốt đến cổ bách tiếng như t r u n g lớn không e rè thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ quảng trường hắn là cố ý gây nên nó mắt liền là để tất cả mọi người chú ý việc này hắn muốn trước mặt mọi người để lộ cái này giấu giếm vạn cổ di thiên đại hoang lần này nhìn thật là náo nhiệt không ít người nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm nhỏ máu nhân thân sáng tạo thành tiên tổ pho tượng thật có thể chứ không chỉ là hắn toàn bộ trên quảng trường người toàn bộ ông hoài nghi mắt nhìn xem thân nhân ở giữa có thể nhỏ máu nhân thân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người cùng pho tượng ở giữa nhỏ máu nhân thân dù sao tất cả mọi người đều biết mặc dù đó là sáng tạo thành t i ê n tổ pho tượng nhưng là hắn bản chất liền là một khối đá nhỏ máu nhân thân ở đây tất cả mọi người cho làm chứng nhìn một chút h a i đến cùng mới là cổ da chân chính hậu nhân cổ bách dồn khí đan đ i ể n đột nhiên hô lên một câu tốt chúng ta liền làm chứng ở đây người toàn bộ gật gật đầu trong đó mấy cái đại nhân vật càng là thần t ì n h kích động cuối cùng vẫn không quên cho cổ quân nói một câu thành chủ ủng hộ h ắ c thấy được đi b u ồ n thành chủ là chúng vọng sợ quy cổ quân cười lạnh nhìn xem cổ bách lạnh lạnh nói ra pho tượng không nhận ngươi máu tươi đến lúc đó đừng trách bùn thành chủ không khắc khí đây cũng là ta muốn tặng cho ngươi lời nói cổ bách cùng cổ quân đối mặt vạn cổ di thiên đại hoàng ta muốn để ngươi thân bại danh liệt cầm ta cổ ra đồ vật ngươi đều phải phun ra vạn cổ chờ đợi ta cổ ra cuối cùng hội lại thấy ánh mặt trời ta mới là người nhà họ cổ gạ bán ạ ngươi đi quá giới hạn cổ quân phun lửa ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ bách ngự khí lạnh leo đến cùng ai mới là người nhà họ cổ một hội gặp mặt sẽ hiểu là ngươi tới vẫn là ta đến cổ bách trầm giọng nói ra ta tới trước cổ quân thần lực bành trướng tại đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi nhẹ nhàng bắn ra hứng cổ liệt không pho tượng bay đi siêu một giọt máu tươi, trước mắt bao người máu tươi trực tiếp nhỏ xuống tại cổ liệt không pho tượng phía trên ngọc thạch điêu khắc pho tượng sinh động như thật một giọt máu tươi ở tại bên trên chầm chầm lưu động giờ khác này toàn bộ quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều ngừng thở chăm chú nhìn cái này giọt máu tươi giọt máu chầm chầm lưu động từ cổ liệt không đầu ngón tay nhỏ xuống toàn bộ pho tượng một điểm phản ứng không có không thể nào tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chẳng lẽ thành chủ thật không phải người nhà họ cổ ma thiên lanh chủ nói đây chẳng lẽ là thật sao ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn bộ quảng trường xôi trào đám người toàn bộ lẫn nhau nghị l u ậ n lên đồng thời bọn hắn nhìn về phía cổ quân ánh mắt vậy mang theo một vẻ hoài nghi ha ha ha cổ bách ngửa mặt lên trời cười to cổ quân đây chính là ngươi luôn mồm sưng mình vì người nhà họ cổ Hừ. Cổ quân lạnh hừ một tiếng, cuối cùng, đây chỉ là một khối đá tìm một khối đá nhỏ máu nhận thân có thể nhận thân mới là gặp ủy cổ quân liền tóm lấy điểm này cho nên hắn mới dám nhỏ máu nhận thân Tự mình có phải hay không người nhà họ cổ ó phải h a quân ngửa ư i nhà mặt lên trời cười to đây chính là ngươi nhỏ máu nhân thân ngươi không phải cũng không được nếu như có thể cùng một khối đá nhỏ máu nhân thân vậy ai đều có thể là người nhà họ cổ cổ quân lạnh giọng nói ra ánh mắt bên trong lệ mang lại lên ngươi giả mạo người nhà họ cổ phản bội tờ hờ ie thành trong ộ động, i đi. Nói thôi chết chuẩn chịu chết cổ khó thoát, huyết khí t xong, quân bị nháy mắt t h ầ này lực chiến băng thiên, ngút trời chiến y quấy thiên địa phong vân. Trong nháy n trời mắt y quấy địa hắn liền muốn xuất thủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn d i ệ t sát gạ ba nà o mau nhìn các ngươi mau nhìn đang lúc cổ quân muốn động thủ thời khắc đám người bên trong một tiếng kinh hô vang lên một người nam tử mở to hai mắt nhìn chỉ vào pho tượng trong miệng la lên bởi vì kích động môi hắn đều run dẩy đám người tìm r ẩ y đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn đỏ tươi g ọ t máu phản phất khối băng tan g ã chậm dại rót vào trong pho tượng trong nháy mắt này cổ quân nhìn thấy dạng này đột nhiên biến hóa cả người như bị xét đánh tự lẩm bẩm một mặt gặp quỷ biểu lộ cùng tảng đá nhỏ máu nhận thân lại còn thành công đây chính là dọa cổ quân kêu to một tiếng cái này cái này trên quảng trường cái môn phái đại nhân vẫn toàn bộ đứng lên một mặt chấn kinh thật dung hợp lại là thật người nhà họ cổ hiện tại ngươi còn có lời gì nói tên giả mạo cổ bách quay người ngạo nghễ mà đứng nhìn chăm chú lên cổ quân chăm chú một khối đá mà thôi không phải bản thân làm sao có thể đủ chứng minh ngươi chính là người nhà họ cổ trên cái thế giới này chỉ có ta mới thật sự là người nhà họ cổ cổ quân gào thét nghiêm nghị nói ra ngươi liền là ngươi khẳng định là ngươi đ u ổ i g nghịch ra thủ đoạn mới khiến cho ngươi máu tươi d u n g hợp tiến pho tượng đúng nhất định là như vậy tập hờ y e thành các con dân mọi người nghe người này không có hảo ý người người có thể chu diện phanh cổ quân còn chưa có nói xong giữa cả thiên địa khí tức lạnh lẽo hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới còn không đại hắn phản ứng tại chỗ bay ngược ra ngoài vô c h i tiểu nhân ngươi cũng dám đánh lén cổ quân giận dữ ngửa mặt lên trời gào k h é t cả người huyết khí như trụ trên không trung đột nhiên đập mạnh q u a n người vòng dáng khẽ động h ư ớ n g cổ bách đánh tới đi chết đi thân vương xuất thủ đại khí b ằ n g bạc toàn bộ thiên địa phản phất tại hắn một dưới lòng bàn tay đình trệ một cái bàn tay lớn vượt qua thiên địa v ô mà xuống bao hàm thiên địa pháp tắc một trường trực tiếp vỡ nát thiên địa đánh giết hết thẻ thủ giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý vượt qua thiên địa nghiền nát hư không bá đạo t u y ệ t luân dạng này một cái bàn tay lớn từ thiên khung mò xuống phá vỡ xương kéo hủ có thể t r ô n vùi vật vật phá hủy hết thảy bất luận kẻ nào đối mặt dạng này một trưởng đều hội rụt rẽ tốt công kích đáng sợ không phải thành danh đã lâu nhìn thần vương xuất thủ nếu không khó có người có thể chống lại nhất p h ư ơ n g đại giáo trưởng lão nhìn xem một màn này một mặt kinh hãi nói ra đối mặt một k í c h này cái này nhưng là chính hắn đổi vị dưới ra kết luận thanh chính khi mọi người coi là cổ bách muốn bị cổ quân một bàn tay đập sau khi chết dị biến dung sinh một cánh tay ng ngược từ xé rách hư không từ hư không ló ra phanh một tiếng cùng cổ quân m ò xuống bàn tay lớn đụng vào nhau a cổ quân tại chỗ kêu thảm bàn tay lớn vỡ nát máu nhuốm đỏ trường không thần vương dọn máu rơi mỗi một giọt đều có tuyệt đối cân nặng đánh xuyên mặt đất đem mặt đất chủng kích vỡ nát trời đất quay cuồng liền phảng phất tận thế bình thường cổ quân ôm vỡ nát cánh tay nhanh chóng hướng nơi x a rút lui ầm ầm một cái cánh tay ngọc hành không mà đến vượt qua thiên địa liền phảng phất từ tuyên cổ vượt qua mà đến chăm chú một t r ớ c mắt toàn bộ ngọc trường tre khuất bầu trời vạn đạo h u ê minh đạo đạo thiên địa pháp tắc rủ xuống bàn tay lớn bao phủ thiên địa. dạng này một cái bàn tay lớn liền phảng phất bao quát vũ trụ v ậ t vật toàn bộ thiên địa tại con này dưới ngọc thủ phi thường nhỏ bé cổ quân sắc mặt hoảng sợ giật mình nhìn qua con này hoành thiên đại tay nhanh chóng hướng chân trời bỏ chạy nhưng mà bàn tay lớn che tiên h tấc địa t h ứ c thiên một cái bàn tay lớn liền chấn áp một phương thế giới vô luận cổ quân như thế nào trốn ý nguyên trốn không thoát bàn tay to tâm o anh ngọc thủ nhẹ nhàng chấn động một cỗ đại lực đánh tới cổ quân trong nháy mắt bị chấn áp từng đầu hư không ngã rơi lại xuống đất tại hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm đã về tới trong sân rộng chuyện gì xảy ra cổ q u â n lập tức từ dưới đất n à lên la thất thanh đường ngươi vẫn chưa rõ sao cổ bách đón gió mà đứng hai tay buông thỏng thân thể hai bên thần sắc bình thản nhìn qua hắn mà giờ k h ắ c này ai cũng không dám xem nhẹ hắn toàn bộ quảng trường tất cả ánh mắt toàn bộ tụ tập tại hắn nơi này nói cho đúng là tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hội tụ sau lưng hắn toàn bộ quảng trường người núi biển sâu tại lúc này toàn bộ yên tĩnh y mắng dù là những môn p h á i kia gia tộc trưởng lão lao tổ tại thời khắc này toàn bộ không dám thờ mạnh mở to hai mắt nhìn nhìn xem một mặt trấn kinh cổ bách sau lưng cổ liệt không pho tượng nở rộ từng sợi q u a n huy vừa rồi cái kia cánh tay ng Không sai, cổ bách đối xử lạnh nhạt nhìn xem cổ quân không phải cổ ra người cũng sẽ không biết bí mật này người hiện tại đã biết rõ điều đó không có khả năng cổ quân ngầm thét lên mặt mũi tràn đầy không đáng tin không có cái gì không có khả năng cổ bách cười đây là ta cổ không ra bí mật ngươi một ngoại nhân như thế nào biết được tu hú chiếm tổ c h i m khách là thời điểm nên kết thúc cổ bách q u a n người đối cổ liệt không cùng tờ hờ ie pho tượng nữ thần phù p h ù một tiếng quỳ xuống bất hiếu t ử tôn cổ bách bãi tiến tiến tổ cổ bách đối hai người pho tượng trịnh trọng túi lầu ông cổ liệt không cùng tờ hờ ie pho tượng nữ thần đồng thời sáng lên từng đạo nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền đem hai tôn pho tượng phụ trợ giống như tại thế tiên thần bình thường đây là tất cả mọi người đều một mặt không đáng uy tín và tiếng tâm lấy một màn này sáng tạo thành tiên tổ hiền linh tại thời khắc này toàn bộ tờ hờ ie thành toàn bộ xôi trào Vô số sáng xuống người trong miệng hồ hắn hai đại sáng tạo thành tiên tổ danh tự. Tại thời hai đại Tại quỳ dạp tạo đất, tổ tự. hồ h k cổ này, cho dù hắn nhóm vụng cũng cho c dù tại biết về bách thật là sáng chủ cổ thật thành tiên tổ hậu nhân, thành tạo tiên tổ là mà đường đường thành chủ cổ quân lại là m ộ thần cái mạo d a n thay thế t không khả h xoán vị người năng. quân vị điều đó không có khả năng. Cổ quân thần sắc đại biến thân phận của mình bị vạch trần chúng thần chi sơn lưu đồ vạn cổ tuế nguyệt sự t ì n h đến cuối cùng vậy mà hủy trong tay hắn hắn liền là chúng thần chi sơn, tội nhân. Mình mất trí, thần chi sơn chỉ sợ cũng không có hắn dung thân chi địa chỉ có thể l i ề u mạng cổ quân cán răng trong lòng quyết tâm đi chết đi cổ quân tựa như điên rồi như thế vây tay một thanh màu đen thiết truy phủ h i ể n oanh thần vương c h i uy t r ù n g thiên màu đen cái b ú a sáng trói trói mắt như sao thần trăng sáng đây là hắn tế luyện binh khí chân chính thần vương đạo binh rết cổ quân cầm trong tay màu đen cái b ú a trực tiếp hướng hai tôn pho tượng đập tới giang rắc một truy rơi đập giống như một đạo tia chấp màu đen phá toái hư không thật lâu chưa từng tiêu tán lớn mật làm cản nhìn thấy cổ quân đối hai tôn pho tượng xuất thủ toàn bộ trên quảng trường không ít tờ hờ ý e thành cường giả mắt thử mướn nước phải biết đây chính là tờ hờ -E、ý e thành sáng tạo thành tiên tổ Đường đường e、thành thành c tất cả mọi người đ trong lòng phát lạnh chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ phần lớn người nhìn không được nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy các nàng trong suy nghĩ thần sụp đổ hình tượng không biết tự lượng sức mình một bên lục trần lộ ra lạnh cười liền phảng phất nhìn nhảy nhóc thằng hề bình thường nhìn xem cổ quân cổ bách cũng giống như thế một mặt khinh thường liền nhìn đều chẳng muốn liết hắn một cái phanh màu đen cái búa trực tiếp rơi đập ngay tại cổ quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn coi là muốn được tay thời điểm một màn kinh người xuất hiện cổ liệt không ngọc tượng tại trong điện quang hòa thạch giơ cánh tay lên ngọc t r ư ờ n g vững vàng tiếp được một k í c h này có thể đánh nát ước vạn rằng mặt đất một k í c h cứ như vậy phong khinh vân đạm bị hóa giải điều đó không có khả năng cổ bách ánh mắt bánh liệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút cổ liệt không pho tượng lập tức cánh tay chấn động phanh một tiếng màu đen cái búa trực tiếp bị bóc nát cổ quân tại chỗ kêu thảm một tiếng tại chỗ bay rất ra ngoài thần vương đạo binh c h é m rách đáng sợ năng lượng trùng kích tại bàn tay lớn cố ý gây nên phía dưới toàn bộ trùng kích ở trên người hắn âm hầm cổ quân lập tức đập xuống đất đem mặt đất ném ra một cái to lớn hô to lục trần cho cổ bách này mắt cổ bách lập tức tâm linh thần hội chết đi cổ bách thu được lục trần chỉ thị hơi chuyển động ý nghĩ một chút cánh tay ngọc tìm tòi một bàn tay đánh r a p h a n h b ù i đất tung bay một cái to lớn trưởng ứ n xuất hiện tại trong sân rộng cổ quân trực tiếp bị đập thành thịt nát dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo h đương đương một đời thần vương mặc dù chăm chú là lần đầu trải qua này lĩnh vực nhưng là vậy không thể khinh thường nhưng mà lại thân ở đây thiên lôi c u ồ n c u ộ n mây đen áp đỉnh quỷ khóc thần hào trời hiện ra dị tượng phảng phất có chiến tiên đang khóc toàn bộ thiên địa một mảnh kiểm chế đây là có chuyện gì tất cả mọi người đều bị đột nhiên một màn biến hóa cho k i n h trụ đều là một mặt hoảng sợ n g ử a đầu nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng tê cả da đầu ở nơi đó thần ma đấm máu thiên băng địa liệt tinh thần phá diệt chúng sinh t h t thít đủ loại dị tượng thỉnh t h n g thoáng hiện toàn bộ thiên địa bị một loại không rõ khí tức bao phủ để cho người ta nhịn không được lông tơ đứng đ liền phảng phất có cái gì đang thức tỉnh bình thường giả thần giả quỷ lục trần ngầm đầu nhìn một chút đen kịt vô cùng bầu trời n g a khí bình thản không lọt vào mắt không trung biến hóa ta sớm nên nghĩ đến có thể giả mạo cổ ra khẳng định thế lực cực kỳ đáng sợ chỉ là không nghĩ tới vậy mà sẽ có loại này thần ma thút thít dị tượng cổ bách ánh mắt nhắm lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời lục trần giơ lên một cái búng tay v u a y một tiếng cổ liệt không pho tượng một tay dò xét tiền tham dò vào thần ma thút t í t dị tượng bên trong tán cổ liệt không bàn tay lớn chấn động và đạo o a n minh đẩy trời dị tượng ẩm vàng tịch diệt lăng tại thời khắc này võ đạo cự phách chi uy quét ngang thiên địa đáng diệt lục hợp b ắ t hoang toàn bộ tờ hờ y e thành toàn bộ cảm nhận được c ố này không kém gì đại đế thần uy vô số vô số sinh linh quỷ giảm xuống đất tiên tổ hiền linh tất cả mọi người đều một mặt cuồng nhiệt nhìn xem cái kia dơ cao thiên đại t a y trong lòng tràn ngập tôn kính đó là bọn hắn tờ hờ y e thành sáng tạo thành tiên tổ một mực thủ hộ bọn hắn vạn cổ t u ế n g u y ệ t tiên tổ thời gian qua đi vạn cổ t u ế n g u y ệ t đây là sáng tạo thành tiên tổ lần thứ nhất tại tờ hờ ie thành hiền linh tất cả mọi người đều kích động một phần vạn cổ t u ế nguyện trôi qua thời đại thay đổi thuộc về hắn nhóm truy một mực thủ hộ lấy bọn hắn toàn bộ tờ hờ i e. e thành người đều gào khóc khóc lớn nội tâm tràn ngập cảm động vạn cổ tuế nguyện đến nay bọn hắn cho là mình bị ném bỏ bình thường chưa hề có tiên tổ h i ể n linh tiên tổ ta đợi mắt vụt về phục địch tặc vì thành chủ vạn cổ tuế nguyện lệ n h chân chính tiên tổ huyết mạch lưu lạc bên ngoài ta đợi c h i tội tờ hờ i e. e thành một đám tuổi già lao cổ động tại thời khắc này toàn bộ t h ứ c tỉnh lệ quang liên tục nhìn xem tôn này nở rộ từng sợi tiên quang pho tượng cung kính hạ bái nên thanh lý môn hộ đối mặt cổ liệt không hiền linh lục trần hào không n g h được mở miệm đối cổ bách nói ra là đế chủ cổ bách đứng ở đỉnh mây nhìn xuống toàn bộ tờ hờ y e thành tất cả tờ hờ y e thành con dân nghe lệnh ta vì cổ gia truyền nhân kể từ hôm nay tiếp trưởng tờ hờ y e thành b á i kiến thành chủ tất cả mọi người tờ hờ y e thành con dân toàn bộ hướng về không chúng cổ bách hạ bái tiên tổ hậu duệ chính là thành chủ ta đ ợ i thế sống chết đi theo từng cái lao cổ động lập tức tỏ thái độ tốt cổ bách uy nghiêm thanh â m vang vọng mây xanh tại toàn bộ tờ hờ y e thành tiếng vọng hắn bản thân liền là nhất phương lanh chúa mặc dù thân phận chuyển đổi dứt khoát dễ như chở bàn tay hôm nay ta liền vì tờ hờ ie thành thanh lý môn hộ cổ bách lạnh nhâm truyền lượn t n h ì n không được để không ít người sợ run cả người mười tám đại l ã n h chúa ngoại trừ khoan thai l ã n h chúa ổ sơ l ã n h chúa đám người còn lại giết không tha không tốt chạy mau trong phủ thanh chủ ngoại trừ ổ sơ l ã n h chúa cùng trịnh san san l ã n h chúa bên ngoài cái k h á c l ã n h chúa đánh run một cái co cẳng liền chạy mười bốn đường hồng quang xẹt qua chân trời mười bốn vị l ã n h chúa toàn bộ x ô n g về phía mình l ã n h chúa phủ dự định thông qua v ự c môn trở lại mình l ã n h địa nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc đang lúc mười bốn người chỗ sung yếu đến lanh chúa phủ cảm thấy đại định thời điểm từng đạo kim quang đa quang hoành không mà đến chém xuống một cái đao mang sáng chói chói mắt như tinh thần nhật nguyện chém xuống một cái tại hư không lưu lại từng đạo thật dài vết nước khó mà tiêu tán tờ thờ y e thành mấy vị phụ u ổ i vô số tuế nguyệt lão cổ đồng tất tỉnh cường thế xuất thủ mười bốn vị lanh chúa mười bốn tôn cổ thánh tại chỗ thân cổ thánh chi huyết máu nhuốm đỏ trường không phân phận mười bốn người tử vong bầu trời đều phiêu khởi vết vũ mặt đất đều bị nhuốm đỏ dù sao cũng là cổ thánh bọn hắn máu tươi không biết là thường nhân gấp bao nhiêu lần dọn g i t máu tươi hội tụ thành trường hạ ở trên mặt đất chảy x ô i mười bốn bộ thi thể đột tử tại chỗ thi thể lấy các loại tư thế nằm trên mặt đất rung động chúng người nhãn cầu thủ lãnh đạo tặc đ i ệ t tội thành chủ sáu tôn thần vương lão cổ đồng bóng dáng hiện lên ở tờ hờ ie trên thành phương đối cổ bách cung kính túi đầu nói ra làm không sai cổ bách gật đầu t h ầ n s ắ c rất là hài lòng vì thành chủ cống hiến sức lực nghĩa bất dung tử sáu người trang m i ệ n g một lời nói ra q u ầ n quận thần vương chi uy chấn động thần thành sáu người đều là lão cổ đồng phủ đuổi vô số tuyến nguyệt là tờ hờ ie thành nội t ì n h lần này vậy mà xuất thế cái này làm cho cả tờ hờ ie thành tất cả mọi người đều chấn động theo lục chân lạnh cười cổ bách ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn thẳng sáu người sáu vị lão tổ các ngươi những năm này vất vả cổ bách cười x o n g sáu người nói ra không khổ cực không khổ cực sáu người đuổi vội vàng lắc đầu ta đ ợ i mắt vụt về không có thấy rõ bọn hắn gương mặt thật hổ thẹn à. ta đ ợ i chi tội mời thanh chủ trách phạt sáu người một mặt cung kính nói xong nay sáu người đều là thế hệ trước thần vương huyết khí c u ầ n quận uy thế vô lượng đều là sơm đã thành danh đã lâu nhân vật tốt ta vậy liền trách phạt cổ bách đột nhiên cười các ngươi tự sát ta đa tạ sáu người vội vàng cần hồi đáp cổ bách bởi vì theo bọn hắn nghĩ bọn hắn là tờ hờ ie thành nội tỉnh liền xem như cô bách tại đối mặt sáu tôn thần vương thời điểm cũng muốn âm thầm ước lượng đo một cái nhưng mà bọn hắn còn chưa nói xong cả người toàn bộ ngây ngẩn cả người vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xem cô bách con mắt chừng lớn đại thành chủ ngài nói sai à. sáu người sắc mặt cứng ngắc mở miệng hỏi đường tự sát sáu người không tin tưởng lỗ thai mình cho là mình nghe lầm bọn hắn thế nhưng là sáu tôn thần vương à, phóng nhãn toàn bộ vũ giới thậm chí c i u giới sáu tôn thần vương cùng nhau xuất thế liền xem như siêu nhiên đại phái thánh địa đều muốn nghĩ lại cho kỹ các ngươi không có nghe lầm tự sát đi miễn cho để cho ta đọc thủ Cổ sáu người i nói n muốn muốn g Cổ Bách, này c xứng ư i sở không rõ vì sao a cổ bách nói như vậy ý tứ rất rõ ràng đó chính là các ngươi đến từ chúng thần tri sơn một bên lục trần đột nhiên tả bị một người chen vào nói đường giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Chương Chúng thần Chi Sơn. Nghe được lục cả sắc cũng sắc, con coi chúng ta tờ có chúng Chi có chuyện gì? Điều đó không có cả cùng tờ -e、thành có quan hệ người toàn bộ biến sắc, các thần thần Nghe hãi. thôn thần nhiên hờ thành thể thần không khả hờ thành hờ thành hệ không vương. người vương người người tưởng Sơn. Sơn. trần nói, biến đồng dạng biến đến năng. Toàn toàn quan toàn biến bạn tin gì? 988, tất mặt đột ta tờ tổ từ tờ trào, tất tờ lời mọi đổi, lại Điều sôi sợ sao đều Đây đó là là lao làm là quá bộ bộ bộ y y y nếu như liền sáu người này đều là chúng thần chi s â n người vậy hắn nhóm tờ hờ y e thành chẳng phải là muốn rách nát phải biết sáu tôn thần vương thế nhưng là bọn hắn tờ hờ y e thành cấp cao nhất chiến l ự c một khi mất đi sáu tôn thần vương như vậy đối với tờ hờ y e thành tới nói chính là hủy diệt tính đà kích không người nào nguyện ý tin tưởng đây hết thảy nếu như nói sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không cùng tờ hờ y e nữ thần là bọn hắn chủ cột tinh thần như vậy sáu đại thần vương liền là bọn hắn lực lượng hiện tại sự tình phát triển vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng không người nào nguyện ý tin tưởng đây hết thảy ha ha, ha ha chính tại mọi người nội tâm không thừa nhận đây hết thể thời điểm không kiên nể gì cả cười to vang vọng toàn bộ tờ hờ y e thành cầm đầu sáu đại thần vương đứng đầu ban kiệt minh ngửa mặt lên trời cười to có người không hổ là cổ gia hậu nhân làm việc cùng cổ liệt không từng cái tính đều là không theo lẽ thường ra bài không e rẻ nghe được ban kiệt minh lời nói đám người toàn bộ x ô n x a o hắn như thế một lần đáp đám người liền xem như ngốc vậy minh bạch sự tính xác thực như bọn hắn nhìn được nghe được d ạ n g này sáu đại thần vương là tới từ chúng thần chi sơn điều đó không có khả năng vì sao a có thể như vậy nhất không tiếp thụ được liền là tờ hờ ie thành người bọn hắn toàn bộ cảm giác trời sập bình thường toàn bộ một mặt phẫn nộ nhìn xem sáu đại thần vương l ử a g i ậ n tràn ngập trong bọn họ thơm nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người lời nói chỉ sợ sáu đại thần vương đã chết qua một vạn lần lôi lệ phong hành đây là ta cổ ra di chuyển cổ bách ánh mắt hóa chặt sáu đại thần vương lạnh giọng nói ra tạo xương chữa thương đã đều là chữa thương như vậy thì một lần chữa trị tỉnh phiên phước ha ha ha có đàm lượng không hổ là người nhà họ cổ sáu đại thần vương ngửa mặt lên trời c ư ờ i to đối mặt cổ bách bọn hắn có thực lực tuyệt đối không chỗ nào sợ hãi sáu đại thần vương liên thủ liền xem như chuẩn đế tới bọn hắn cũng có sức đánh một trận điểm ấy bọn hắn phi thường rõ ràng thực lực bản thân chỗ đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể đều là hư ngươi lựa chọn là ngươi sai lầm lớn nhất lầm ngươi không nên đối địch với chúng ta ban kiệt minh mở miệng t h ầ n s ắ c rất là miệt thị bọn hắn sáu đại thần vương liên thủ bọn hắn rất là tự tin không phải đế giả xuất thủ bằng không bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ở bất bại c h i địa có đúng không c ổ bách thần sắc không hề bận tâm ngữ khí bình thản nói ra ha ha, ha chúng ta tại tờ hờ ie -E、thành chờ đợi bao nhiêu năm liền chính chúng ta đều có chút nhớ không rõ những năm này toàn bộ tờ hờ y e thành đều tại chúng ta trong khống chế ngươi tuy là cổ gia truyền nhân nhưng không có căn cơ cầm cái gì đấu với chúng ta nói câu êm hay ngươi không vạch trần chúng ta ngươi còn có thể làm cái trên danh nghĩa t h à n h chủ đáng tiếc ngươi quá không biết thời thế phơi bày thân phận chúng ta vậy liền không có ý tứ đáng đời ngươi hôm nay mất mạng ở đây đáng đời cổ gia không người kế tục đây là vạn cổ chức liền đã định ra vận mệnh như thế sáu đại thân vương lực lượng mười phần không chỉ có bởi vì, vì chúng nó thực lực cường đại đứng tại kim tự tháp đỉnh bưng cao cao tại thượng càng bởi vì hắn nhóm tại tờ hờ ie thành mưu đồ số tuyến nguyện có thể nói toàn bộ tờ hờ y e thành tại bọn hắn nhiều năm kinh doanh mưu đồ phía dưới sớm đã bị bọn hắn khống chế chỉ cần bọn hắn nguyện ý lập tức liền có thể lật đổ toàn bộ tờ hờ y e thành cổ bách nghe được sáu đại thần vương lời nói sắc mặt hắn rất là không dễ nhìn đối mặt sáu đại thần vương liền xem như hắn có thể điều khiển cổ liệt không pho tượng tiến hành công kích hắn đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần chỉ bằng các ngươi sáu đầu lao cầu lục trần nhìn thấy cổ bách do dự biết nên hắn ra sân dạ bước đi vào cổ bách trước mặt ngạo nghệ đối mặt sáu đại thần vương tự tử ngươi là muốn chết sáu đại thần vương nghe được lục trần đối với b giận dữ không thôi bất quá bọn hắn d ư ỡ n g khí công phu luyện không sai trong ánh mắt bắn ra vô tận sát ý mà thần sắc lại giữ vững bình tĩnh không thay đổi sáu đầu l ã o cẩu muốn động thủ cũng đừng b ấ t tích ta không g i n h nghe các ngươi nói nhảm lục trần không tiên nhẫn nói ra muốn chết ban kiệt minh ánh mắt m á n h liệt trong ánh mắt sát ý ngưng tụ ra một thanh sát ý chi kiếm triệt để thực chất hóa trực tiếp hướng lục trần chém tới giám cổ bách giật này cả mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút cổ liệt không pho tượng tại trong điện quang hòa thạch xuất thủ cánh tay nâng lên trực tiếp ngăn tại lục trần trước mặt oanh một tiếng vang thật lớn s ắ c ý chi kiếm hiện tại pho tượng trên cánh tay kích thích liên tiếp hỏa hoa mà pho tượng cánh tay lại không n ú c nhích tí nào cổ bách thân thể lay động một cái sắc mặt có chút trắng bệnh hử ta nhìn ngươi có bao nhiêu huyết khí cùng tinh thần lực trèo trống nhìn ngươi có thể vận dụng mấy lần pho tượng lực lượng ban kiệt minh lạnh dọn một tiếng ngay tại hắn nói chuyện trong máy mắt hắn mi tâm đột nhiên mở ra k é n một tiếng một thanh thần mâu bắn ra trực tiếp hướng pho tượng đinh rết m à đến ông cổ liệt không pho tượng nở rộ từng sợi tiên quang mạnh mẽ uy áp trùng kích ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên thân là thần vương tại cái này áp lực mênh mông phía dưới vậy sắc mặt trắng bệnh, nội tâm kinh c ò như n vậy uy áp phía dưới bọn hắn cảm giác được uy hiếp tính mạng các vị huynh đệ giúp ta một chút sức lực ban kiệt minh hét lớn một tiếng tại pho tượng xuất thủ trước mắt thần s á c hắn biến đổi lớn vội vàng cầu vệ g i ế t g i ế t g i ế t tại ban kiệt minh mở miệng trước mắt còn lại năm vị thần vương đã xuất thủ từ pho tượng xuất thủ một khắc này bọn hắn liền cùng nhau biến sắc xuất thủ hiệp trợ đối mặt c ổ liệt không pho tượng nếu như bọn hắn không liên thủ rất khó có thể chống đỡ đỡ được anh anh anh đào kiếm thương ấn roi mô sáu đại thần vương đồng thời xuất thủ, chói binh khi quang mang đại thịnh cùng một chỗ hướng pho tượng oanh s á t mà đến ầm ầm thiên k h u n g tại sáu người xuất thủ c h ư ớ c mắt liền trực tiếp vỡ nát ước vạn giảm bầu trời bị vỡ nát lộ ra vô tận â n hư không sáu người tay cầm binh khí không nhìn hư không trực tiếp dậm chân hành tàu ở hư không ở giữa nhanh chân mà đến binh khí trong tay đột nhiên ném ra xé rách không gian sáu thanh thần vương binh khí trực tiếp đánh tới sáu tôn thần vương sáu thanh thần vương binh liên thủ mà đến cũng không phải là một cộng một lực lượng so với c ả n khủng bố hơn giết cổ bách giống to huyết khí bao tác vô tận huyết khí điên cồn quán chú hướng sau lưng pho tượng ông trong nháy mắt này Toàn một ngụm p h máu tươi phù u tới cổ bách sắc mặt trắng nhận chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí quần quận ngắn ngủi giao kích mặc dù không có trọng thương vẫn là nhận một chút phản hệ sáu đại thần vương liên thủ uy lực cùng một tôn thần vương căn bản không thể so sánh nổi với lại cái này sáu tôn còn không phải c ổ quân loại kia lần đầu trải qua thần vương cảnh mà là uy tín lâu năm thần vương sống vô số tuyến nguyệt bọn hắn thực lực có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ nếu như là một đối một tình hữu dưới sáu người này tùy ý một người đều có thể tùy tiện nghiền ép cổ quân với lại sáu đại thần vương vừa ra tay liền làm một k í c h trí mạng không có chút nào khinh thường toàn đều đã vận dụng mình thần vương minh trong nháy mắt công kích cổ liệt không p o tượng kém chút rút khô cổ bách toàn thân huyết khí phốc thân thể run dày cổ bách một ngụm máu tơi dâng lên lần n Hướng sau lưng pho tượng. như thế hao tổn huyết khí cả người hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô các số g ư ớ i trong nháy mắt giàn g u a mấy trăm tuổi cổ bách trong lòng quyết tâm dự định lấy mạng đổi mạng hử điêu trùng tiểu kỹ liền coi như chúng ta không động thủ ngươi cũng sẽ bị hút thành người khô ban kiệt minh nhìn xem điên quần cổ bách lạnh giọng nói ra cho dù chết ta cũng muốn kéo lên đệm lưng ta người nhà họ cổ từ không e ngại chế tử cổ bách ánh mắt kiên định huyết khí nhanh chóng hướng sau lưng pho tượng r u n g manh lao tới làm như vậy hậu quả vậy rất nghiêm trọng cổ bách cả người run dày lên làn da khô cát huyết n ụ c khô cạn nếu quả thật muốn như thế tiếp tục nữa cái kia chỉ có một kết quả hắn còn không có đ ộ n thủ liền sẽ bị hút thành người khô sáu đại t h ầ n vương cười lạnh nhìn xem hắn không có chút nào tại động thủ ý tứ rất rõ ràng bọn hắn đã phát hiện điểm này a i lục trần thở dài một tiếng quả nhiên là người nhà họ cổ cái này tính tình đơn giản cùng cổ liệt không như lúc như thế tại vạn cổ chức cổ liệt không bạo tính tình vậy nhưng là có tiếng k vô, vô tận sinh mệnh chi lực quán chú hướng của bách chăm chú trong nháy mắt hắn khô các huyết nhục khôi phục cả người tựa như thổi phồng khí cầu như thế rất nhanh phục hồi như cũ thật là khủng khiếp sinh mệnh chi lực nhìn thấy lục trần đột nhiên buộc phát sinh mệnh chi lực bao phủ thiên địa sáu đại thần vương cùng nhau biến sắc đáng sợ như thế sinh mệnh chi lực cho dù hắn nhóm thời kỳ cường thịnh vậy phải kém hơn thanh thân nhập sinh mệnh trong cùng triều cổ bách chỉ cảm thấy thân thể một trận lập tức cảm giác được mình cùng pho tượng ở giữa liên hệ bị chặt đức sau đó hắn cũng cảm giác được trong hư không phảng phất có chỉ vô hình bàn tay lớn phi thường nhu hòa đem hắn mang rời khỏi cái chỗ kia đế chủ cổ bách thần sắc xứng sở một mặt không h i ể u hướng lục trần nhìn lại lao ra hỏa ngươi tại không xuất thủ người nhà họ cổ coi như thật phải chết lục trần quay đầu hướng tờ hờ ý e thành phương hướng nhìn lại chết càng tốt hơn miễn cho ta xem ra tâm phiền một tiếng thanh â m giàn mua vang lên một đạo giàn mua bóng dáng chậm rãi từ đường đi nơi xa đi tới một thân rách nát áo vải tre thân thể của hắn phía trên phá lấy mấy cái lô lớn có địa phương còn đánh lấy bánh đ i m đầu đội một cái phá mũ dơm dạng này một đạo bóng dáng chậm rãi đi tới liền phảng phất một cái nghề nông anh nông dân bình thường rất là bình thường thuộc về loại kia nhét vào trong đám người căn bản không có ai đi chú ý loại kia c ộ c c ộ c chính là như vậy một cái lao nhân khi hắn dậm chân mà đến thời điểm toàn bộ thiên địa hoàn toàn bộ t h i ê một loại vô hình khí cơ tràn ngập giữa thiên địa khiến cho mọi người đại khí không dám thở giữa cả thiên địa chỉ còn lại có lao nhân dậm chân đi lại thanh âm với lại thanh âm này có loại rung động phản p h ấ t phù hợp thiên địa áo nghĩa đờ cờ chuyện với trọn ụ ạ t h o t chấm nét sáu đại thần vương ánh mắt đồng thời co r ụ t lại bởi vì hắn nhóm từ lao nhân hiện thân một khắc kia trở đi không hiểu có loại dự cảm không tốt dậm chân đi tới dừng ở trong sân rộng g i à n mua bóng lưng tràn ngập tàn thương y phục trên người có tuế nguyệt vết tích lao ra hỏa không cứ gọi ngươi ngươi còn không biết đi ra lúc chân thấy lao nhân cười mắng nói ra có ngươi gọi ta ta đều chẳng muốn đi ra. lục ã o cáo Nhân rất là dám thúi, phải nói ra ngươi có thể không quản, bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, cẩn thận cổ liệt không không có ngươi. thúi, hề hài thể rất ra bất ta liệt là l dám quá có có cổ trần nhìn xem lão nhân bờ môi n ú c ních c h u y ể n ông nói lão nhân một mặt trầm xuống đột nhiên nhìn về phía lục trần ngươi gặp q u a hắn ngươi cứ nói đi lục trần khỏe miệng hơi vện n g ư ờ i t ủ g tỉm nói ra ai lão nhân thở dài một tiếng bọn hắn vẫn tốt chứ hai người bọn họ trạng thái ngươi cũng không phải không biết lục trần nói ra đúng vậy a lão nhân lắc đầu vạn cổ tuế nguyệt một mực như thế đáng tiếc ta nhìn không có bi quan như vậy hai người bọn họ đường thật là có khả năng bị bọn hắn đi thông lục trần cười một cái nói cái gì l ụ o n h â n đột nhiên ngần g đầu nhìn về phía lục trần ngươi nói là bọn hắn đã khó mà nói con đường này không dễ đi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hết thể muốn xem chính bọn hắn lục trần lắc đầu nói ra trên đời đại đạo ba ngàn đường nhỏ vô số từng cái từng cái đại đạo có thể chứng đạo muốn trường sinh áp đảo ra thiên tri bên trên ai đều đang tìm tòi bên trong căn bản không có tham khảo bất quá ta nhìn hắn nhóm trạng thái có như vậy chút ý tứ nói không chừng thật có thể thành công lục trần con mắt n ử a mặt lên trời từ tốn ó i lão nhân trầm tư trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa yên lặng lại ngươi là ai gắn d ợ tr liền gương mặt thật cũng không dám lộ sáu đại thần vương nhìn xem lão nhân lạnh giọng nói ra không có việc gì hôn đản đừng lại trước mặt chúng ta t r ư ớ c mắt ngươi nói cái gì lão nhân đột nhiên ngần g đầu cả người đột ngột biến mất tại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại ban kiệt minh trước mắt hai người cơ hồ dính vào cùng nhau phá mũ dơm dưới tăng thương ánh mắt chăm chú nhìn ban kiệt minh để cả người hắn hô hấp đều phảng phất dừng lại bình thường cái gì ban kiệt minh chờ sáu đại thần vương giật mình kêu lên lão nhân như thế nào xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt bọn hắn vậy mà không có phát hiện sáu người nhanh chóng hướng phía sau t ố i lui một mặt kinh hãi có thể tại trước mặt bọn hắn biến mất nhanh đến liền bọn hắn đều bắt không đến có thể thấy được lao nhân thực lực nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao lui lao nhân đều hội xuất hiện ở trước mặt hắn rất là đột ngột g i ế t ban kiệt minh trực tiếp sụp đổ nắm chặt thân mâu trực tiếp hướng lao nhân đánh tới phanh một mâu p h á thiên giống như tiên thần một kích trong n g á y mắt trời sập tinh thần dao động rơi khủng bố như thế một kích lệnh vô số người vì chi biến sắc đối mặt khủng bố như vậy một kích lão nhân c h ậ m rãi rụi ra một ngón tay trực tiếp điểm hướng núi thương keng không gian giam cầm thời gian đình trệ một căn giả nua ngón tay vững vàng dừng ở mũi thương phía trên ban kiệt minh kinh khủng một k í c h trực tiếp bị lao nhân một ngón tay đo lấy trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương chín trăm chín mươi chuẩn đế cổ trương phong một ngón tay vững vàng tiếp được một tôn thần vương một k í c h toàn lực vững vàng đ i ể m tại mũi thương phía trên đảm nhiệm t h ầ n mâu thần mang như thế nào s a n chói cái này ngón tay đều không n ú c n í c h tí nào vững như thái sơn một ngón tay phảng phất một đạo thiên khe bất luận kẻ nào đều khó mà vượt qua làm sao có thể ban kiệt minh con mắt chừng lớn, lớn một mặt ho lưng phát lệnh mồ hôi l ạ n h soát một hạ chạy xuống cái này sao có thể tất cả mọi người đều rung động nhìn qua một màn này toàn bộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dạng n à y một hình ảnh phảng phất dừng lại bình thường tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí đây là ai cổ bách miệng hà lấy một mặt rung động duy chỉ có lục trần phảng phất sự tình gì không có phát sinh bình thường ban kiệt minh hai tay dùng sức muốn đem thần mâu kéo trở về nhưng mà đối phương ngón tay liền phảng phất có hấp lực bình thường lệnh thần mâu không n ú c nhích tí nào cái này khiến hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi quá sợ hãi còn không giúp đỡ ban kiệt minh hướng về phía sau lưng ngũ đại thần vương qu năm người lập tức kịp phản ứng kiên trì xuất thủ bọn họ đều là trên một sợi thừng châu chấu thời khắc thế này nhất định phải đoàn kết nhất trí oanh oanh oanh đao thương kiếm roi ấn hoành không mà đến lấy không gì sánh kịp tốc độ oanh xuống dưới đối mặt ngũ đại thần vương công kích lao nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giấu ở áo vải hạ một cái tay khác một g i ờ cao tùy y vung lên p h a n h p h a n h p h a n h năm đạo bóng người cùng bay một c ố không thể kháng cự lực lượng chuyển đến năm thanh thần vương binh tại chỗ bị tung bay đông đông đông ngũ đại thần vương liên tục trên không trung rút lui thật vất và ổn định bóng dáng một mặt trắng bệnh trần đế năm người la thất thanh đường có thể vung tay lên đánh lui ngũ đại thần vương liên thủ phong vân mê nhạc không phải đế giả không thể trái mà toàn bộ cựu giới căn bản không đại đế tồn tại không người chứng đạo như vậy chỉ có một khả năng đối phương là một tôn chuẩn đế cái gì chuẩn đế tất cả nghe được ngũ đại thần vương lời nói người toàn bộ ngây ngẩn cả người con mắt t r ừ n g lớn lớn một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo già nua bóng dáng đại đế không g i a n i ê n đại chuẩn đế đều là toàn bộ cựu giới chiến lược mạnh nhất ban kiệt minh sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng đưa khai thần mâu quay đầu liền chạy trốn xa về phía chân trời tách ra chạy ngũ đại thần vương nhắc nhau cũng là quay đầu nhanh chóng trốn xa triển khai thân pháp vượt qua thiên địa cực tốc mà đi khi dễ ta hậu nhân muốn đi lao nhân ẩn và o phá mũ rơm dưới mắt con ngươi m á n h liệt không thấy nó có động tác gì chăm chú là nhìn xem sáu người bỏ chạy phương hướng tự lẩm bẩm bình thường nói ra định nói ra tức pháp và đạo anh minh chạy trốn sáu đại thần vương thân thể cứng đ ở trực tiếp dừng lại tại hư không phản phất hóa thành một bức tượng đ i ề u khắc sáu đại thần vương ngoại trừ con mắt có thể di động ý thức có thể suy nghĩ bên ngoài cái gì vậy không làm được sáu người trong mắt phủ hiện sợ hãi dọa hồn phi phách tán chạy trở về đến l ã o nhân vẫn không có xuất thủ chăm chú lạt thì thầm một câu bị định trụ sáu đại thần vương không có lực phản kháng chút nào quỷ dị bay thẳng trở về ngã sấp xuống trên mặt đất l ã o nhân t ú i l ầ u xuống lạnh lùng nhìn xem sáu người nói ra các ngươi sáu cái nhóc còn tại tờ hờ y e thành nhiều năm như vậy bốn phía chơi đùa lúc đầu không muốn cùng ngươi nhóm có xử thế nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên đối ta hậu nhân xuất thủ n g ư ơ i là ai ban kiệt minh đột nhiên cảm giác mình có thể nói chuyện nơm nớp lo sợ hỏi ta là ai lao nhân mầm đầu ngửa mặt lên trời ẩn vào phá mũ dơm dọa con mắt tràn ngập t ă n thương đã thật lâu không có người hỏi tên ta ta đều có chút quên đi lão nhân phảng phất thực sự cảm khái tự nhủ tại hắn xung quanh phảng phất có chút thuế n g u y ệ t lạc ấn cho người ta một loại phảng phất hắn từ dòng sông lịch sử vượt qua mà đến cảm giác sáu người nghe lão nhân nói một mình sắc mặt không ở biến hóa bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn tại tờ hờ i e thành sở tác sở vi lại có người nhìn trộm mà bọn hắn lại không tự biết suy nghĩ một chút đều làm bọn hắn tê cả ra đầu nhưng là bọn hắn lại không nghĩ ngồi chờ chết chúng ta là chúng thần chi sơn người vô luận ngươi là ai tốt nhất thả chúng ta nếu không chúng thần chi sơn sẽ không bỏ qua ngươi ban kiệt minh la lớn liền chính hắn cũng có thể cảm giác được hắn tim đập nhanh hơn ph người trước mắt thế nhưng là một tôn thực thể thực chuẩn đế không phải do hắn không c h ầ n trường phải biết một tôn chuẩn đế muốn muốn giết hắn nhóm tựa như bóp chết một con kiến như thế đơn giản chúng thần chi sơn lao nhân khuôn mặt bình tĩnh nói ra một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi không đủ gây sợ t 6 đại thần vương mồ hôi lạnh hứa ra một mặt kinh hãi triệt để bị lao nhân lời nói cho trần kinh l i ê n chúng thần chi sơn đều không e ngại còn nói chúng thần chi sơn những người kia là nhảy nhót thằng hề thật là cuồng vọng không chỉ có là bọn hắn liền là cổ bách vậy một mặt trần kinh cho rằng lao nhân quá mức điên cuồng chúng thần chi sơn đó là nhân vật gì khống chế toàn bộ vũ giới si chúng thần kết cục chư thần chi địa liền xem như thế lực trải rộng toàn bộ vũ giới ngũ đại thế lực tại đối mặt chúng thần chi sơn thời điểm đều giống như con kiến bình thường có thể nghĩ chúng thần chi sơn cương đại nó thế nhưng là duy nhất từ vạn cổ tiền chuyện nhận đến nay thế lực mặc dù nói chúng thần chi sơn không quản thế tục sự vật nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không hiểu rõ thế tục vạn cổ đến nay chúng thần chi sơn có thể một mực sừng sững vũ giới mà không ngã không phải là không có nguyên nhân rầm sáu người hung hăng nuốt một miếng nước bọn cẩn thận từng ly từng tí hỏi người đến cùng là ai có thể miệt thị như vậy chúng thần chi sơn tuyệt đối là không tầm thường nhân vật khẳng định mang theo danh tiếng vậy hắn đến cùng là ai lão nhân dối ra bàn tay lớn chập rãi đem phá mũ dơm hai xuống lộ ra hắn khuôn mặt một thân khô cạn làn da tràn đầy nếp lớn thương mặt giả bên trên thuế nguyệt vết tích rất rõ ràng một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mê ngông nếu không có ngần tinh không để cho người ta nhìn một chút không tự chủ được liền hội lâm vào trong đó thấy lao nhân khuôn mặt trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt dấu chấm hỏi bởi vì không ai thấy qua hắn chớ đừng nói chi là biết hắn là ai lao nhân quay đầu nhìn cổ bách một chút ý vị thâm trưởng các ngươi không phải là muốn biết tên của ta sao cái kia nghe cho kỹ tất cả mọi người đều về n h h a i tập trung tinh thần sợ bỏ lỡ ta gọi cổ t r ư ờ n g phong lao nhân mỗi chữ mỗi câu nói ra cổ trương phong một đám người một mặt dấu chấm hỏi căn bản chưa nghe nói qua cái tên này ngài là cổ trương phong cổ bách la thất thanh một mặt kích động nhìn xem lão nhân ngài thật là cổ trường phong không thể giả được lão nhân gật gật đầu giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý t r ư ơ n g chín trăm chín mươi mốt đế tử cổ trường phong ở đây một cái g i à n mua phảng phất tùy thời đều có thể chết đi lão nhân nghe được cái tên này trứng mắt đột nhiên đứng lên nghẹn ngào hô to làm sao thái sư thúc tổ ngươi biết cổ trường phong bên cạnh hắn một cái đồng dạng tóc hoa dâm lão nhân nhìn xem hắn cung cung kính kính hỏi không biết dàn mua lão nhân lắc đầu khó mà che giấu tại nội tâm trấn kinh v ẫ n đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đạo sừng s ứ g trên quảng trường bóng dáng không biết n g ư ờ i kích động cái cái gì kình bên cạnh không ít người nội tâm mắng to bất quá ta ngược lại là biết hắn dàn mua lão nhân thu hồi n h ã n thần giống như là tại tự l ầ m bẩm thái sư thúc tổ cổ t r ư ờ n g phong là ai hắn rất lợi hại phải không một bên lão nhân thần s ắ c n g h i hoặc không rõ chăm chú là một cái tên làm sao có thể để mắt cao hơn đầu trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc hắn cái dạng này lợi hại sao dàn mua lão nhân khỏe miệng co giật lộ ra khổ cười nào chỉ là lợi hại đây chính là một tôn sắc thần cổ trương phong đây chính là cổ liệt không thân con trai đường đường võ đạo cự phách hậu nhân chân chính đế tử sớm tại vạn cổ trước cổ liệt không cùng tờ hờ y e nữ thần mất đi về sau còn tại trong tã lót cổ t r ư ờ n g phong bị ly miêu đội thái tử đổi đi từ đó làm hắn lưu lạc đất hoang bên trong thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thiếu đế liền là thiếu đế thân là con trai của cổ liệt không làm sao có thể hội tầm thường vô vi ở trong đại hoang mạnh được y ế u thua chịu đau khổ vô số một lần ngẫu nhiên cơ hội sống chết trước mắt cổ trưởng phong thức tình huyết mạch đắc đạo cổ liệt không truyền thừa từ nay về sau long đẳng kiểu thiên trăm chú ngàn năm thời gian một đời thần vương hoành không xuất thế uy c h ấ n vũ giới âm thanh truyền c i u giới về sau càng là bởi vì cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần chết cổ trường phong đơn thương độc mã giết bên trên chúng thần chi sơn đại nào chúng thần chi sơn lệnh chư thần đều không làm gì được cuối cùng càng là tại chư thần thủ hạ tiêu sái rời đi từ đó về sau cổ trường phong liền biến mất không còn tam tích lúc ấy tờ hờ ie thành cổ gia cũng từng phái ra đại lượng nhân viên tìm kiếm cổ trường phong nhưng mà cuối cùng đều không giải quyết được gì lúc kia đám người đều còn không biết cổ trường phong thân phận chỉ là suy đoán chân chính biết nội tình vậy liền mấy cái như vậy người tại người biết chuyện trong mắt Thật、e、thành tìm trồn tết, tốt. tuyệt sát cổ trường phong. Nhưng mà cổ trường phong tựa trổi thường xẹt qua trời cao, không có để lại một chút tung tích. Rất thần thời thân trọng thương, hờ phái nhiên cho chúc không hắn phong. Nhưng phong như bình không nhiều hắn đánh chúng chi mình. người người y e là gà là mà là đương con Bọn muốn đoán, công sơn bản kiếm, lại điểm để có cổ cổ cao, có sao ý bị bất bỏ qua suy trị vạn năm về sau cựu giới náo động toàn bộ vũ giới vậy lâm vào chưa từng có kết nạn liền chúng thần c h i sơn đều bại lui chính khi tất cả người đều không ôm hy vọng thời điểm biến mất vạn năm cổ trường phong lần nữa xuất hiện so với vạn năm trước đó càng thêm cương đại lấy thế xét đánh lôi đình giết vào hắc cám bên trong xinh xinh đem tiến công vũ giới hắc cám quân đoàn đại tướng c h é m giết cái thế chiến lược phong độ tuyệt thế vô địch chi h uy làm cả vũ giới đều đại thụ ủng hộ triển khai tuyệt địa phản kích từ đó đem hắc cám quân đoàn đánh lui nhưng mà cổ trường phong lại một lần nữa biến mất từ đó về sau trên đời không còn có hắn tung tích chỉ để lại hắn truyền thuyết gian ngô lão nhân cũng là tại môn phái trong điện tịch thấy qua dạng này ghi chép vừa mới lần đầu nghe thấy cổ trường phong tên hắn trong lúc nhất thời không nghị bắt đầu thiếu đế cổ trường phong gian ngô lão nhân nhìn xem đạo này b không nghĩ tới vạn cổ năm tháng trôi qua hắn lại còn còn sống thật là quá khó mà tin nổi dù sao liền xem như tự phong cái này một loại nhân vật cái thế vậy là phi thường gian nan nếu không vạn cổ tuyến n g u y ệ t chỉ sợ sống s ó t lão cổ đồng hội vô số kể hắn không khỏi không cảm khái cổ trường phong thủ đoạn như thế cái thế chiến lược lại còn có thể tự phong thật là đáng sợ thiếu đế tiên tổ cổ bách phù phu một tiếng q u ỳ d ạ m xuống đất thần tình kích động bắt đầu không thấy cổ trường phong có động tác gì cổ bách chỉ cảm thấy một cỗi nhu hòa lực lượng đem hắn nắm mà bắt đầu ta cổ ra nam nhi chỉ l ạ phụ mẫu những người khác không có tư cách kia liền là lao tặc thiên đều không được cổ t r ư ờ n g phong trầm giọng nói ra hắn đây là nói thật cổ liệt không thân là cái kia một đời hệ thống chủ nhân mặc dù cuối cùng hắn thoát ly hệ thống nhưng là vẫn không cải biến được hắn thân là một m đời đế chủ sự thực thân là hắn hậu nhân dù cho lục trần vì đương đại đế chủ cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi điểm ấy từ lục trần cùng cổ t r ư ờ n g phong l ờ i nói trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy được đến lục trần hoàn toàn là đem hắn g ặ t ở cổ liệt không vị trí đối xử tê thật là khí phách l ờ i nói nghe n h ậ t huyết sôi chào đám người tất cả đều bị cổ trưởng phong lợi nói cho sợ ngây người một mặt r u n đ ộ n vâng cổ bách trịnh trọng gật gật đầu bọ bình tĩnh nhìn xem lục trần chờ đợi hắn trả lời chúng thần chi sơn người giết liền là lục trần lạnh nhạt một cười nói ra chính hợp ý ta cổ trương phong khó được nết miệng một cười ngươi không có thể giết ta nhóm nếu không chúng thần chi sơn sẽ không bỏ qua các ngươi ban kiệt minh sáu người dọa sắc mặt trắng bệnh đọc c h u y ệ n với ẹ nụ ạ thoa chấm nét chúng thần chi sơn bọn hắn nếu là không mở mắt muốn tới tìm chúng ta phiền phức đến chính là ta còn ước gì thừa ta đi tìm hắn nhóm lục trần cúi đầu nhìn xem sáu người trong ánh mắt tràn ngập vẻ chế nhạo sáu cái n h y nhót thằng hề mà thôi nếu như chúng thần chi sơn có thể vì sáu người này đến tiến đánh cái k i a chính là cựu giới kỳ văn nếu như chúng thần c h i sơn thật có thể cầm xuống tờ hờ ie thành vậy cũng sẽ không chờ đợi vạn cổ tuyến nguyệt còn p h ả i sau cái thần vương tới đây tờ hờ ie thành chân chính đáng sợ là dưới mặt đất đế cơ thân là lúc ấy hệ thống chủ nhân cổ liệt không thủ đoạn thế nhưng là xuất từ hệ thống chứ thiên vạn giới muốn công phá tờ hờ ie thành cái k i a cũng không dễ g i à n g tranh chính tại mọi người ngây người thời điểm tại sáu người kinh hại dưới ánh mắt cổ trường phong con ngón búng ra một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất phát ra một tiếng kinh thiên kiếm âm sáu đại thần vương liền kêu thả một tiếng cũng không kịp đạo tâm trực tiếp bị chém chết đạo cơ sụ mà thân thể bọn họ từ bên ngoài nhìn vào đi một điểm vết thương đều không có chấn h ồ n chạm một kiếm chấn hồn lục t r ầ n trong mắt hơi h í p tự lẩm bẩm gặp cười cổ t r ư ờ n g phong vô vô tay tựa như người không việc gì như thế một ý niệm chém giết sáu đại thần vương liền phán phất bóp chết sáu con kiến bình thường căn bản không có làm chuyện trò giỏi hơn thầy lục t r ầ n vừa cười vừa nói mặc dù phụ thân ngươi cảnh giới mạnh mẽ hơn ngươi nhưng là vòng lên thiên phú ngươi mạnh hơn hắn nhiều một chiêu chấn hôn chạm để lục trần nhìn ra rất nhiều thứ mặc dù cổ trưởng phong chỉ là trần đế nhưng là loại bí kỹ này bên trên không kém chút nào cổ liệt không nơi này giao cho ngươi lục c h â n hướng về phía cổ bách phân phò nói sau đó nhìn cổ trường phong một chút hai người tâm lĩnh thần hội q u e n người một trước một sau đã không mà đi d ộ là nhất tộc vậy giao cho ngươi ngươi biết nên làm như thế nào đối với cổ gia hậu nhân trọng trưởng tờ hờ y e thành d ộ là nhất tộc vấn đề giải quyết dễ dàng dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý chương 992, lưu gia nan đề đế chủ yên tâm cổ bách trịnh trọng gật đầu d ộ là nhất tộc nói đến cũng là bi kịch ngụy người, người nhà họ cổ vẫn muốn chân chính khống chế tờ hờ ý e thành nhưng mà mưu đồ từng cái thời đại một mực không được tiến triển mà có, thụ tờ -E、thành hàng mấu chốt. có thể ụ nói dỗ là nhất tộc diệt vong cái kia chính là ngụy người nhà họ cổ châm đối bọn họ mà khai thác âm m ê u hiện hách một thời dỗ là nhất tộc hủy diệt mà cựu hận vậy nhớ tại chính thức người nhà họ cổ trên đầu ai kêu ngụy người nhà họ cổ hất lên người nhà họ cổ háo ngoài biết nói ra chân tướng la uy cùng dỗ là một mặt mờ mịt hận việc này cùng cổ ra không quan hệ không hận dỗ là nhất tộc nợ máu ai đến tửng trong lúc nhất thời hai người lâm vào xoắn suýt bên trong đ ộ t phát chân tướng để hai người bọn họ có chút chân tay luôn cuốn việc này cuối cùng là chúng thần chi sơn âm mưu cùng cổ ra không quan hệ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa muốn thanh thủ nhớ ở trong lòng chúng thần chi sơn ta sẽ thay các ngươi lấy một cái công đạo lục trần lời nói từ đằng xa bay tới phóng tầm mắt nhìn tới đã mất đi hắn hình bóng hắn đã cùng cổ trường phong rời đi hai người có cực kỳ chuyện trọng yếu cần la huy cùng la hân từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần hai người lẫn nhau gật gật đầu chúng thần chi sơn la huy nhỏ giọng lầm bầm đường kẻ cầm đầu lại là các ngươi chúng ta nhớ kỹ cổ bách nhìn xem la huy biến hóa nhẹ nhàng gật đầu biết hắn đã từ trong ngượng ngùng đi ra đi thôi cổ bách vỗ vỗ la huy bà vai và cổ chức các ngươi tiên tổ cùng ta tiên tổ sóng vai vì chiến khai sáng một đoạn giai thoại hôm nay ta cổ ra hậu nhân cổ bách cùng các ngươi rộ là nhất tộc hậu nhân nối lại tiền d u y ê n để cho chúng ta tại khai sáng một đoạn vạn cổ giai thoại tốt la huy nhìn xem cổ bách trong mắt xuất phát từ nội tâm thành ý cảm nhận được hắn loại kia hào tình vạn trượng cái tình trịnh trọ gật gật đầu ba hai cái bàn tay lớn vững vàng nắm cùng một chỗ từ giờ trở đi cổ ra cùng rộ là nhất tộc lần nữa sóng vai ồ sơ Khoan thai, giao nơi này giao cho các ngươi. cổ h o các c ngươi. bách nhìn n h t o á gật qua ổ sở cùng trịnh san san hai chúa, ra ta. san san ổ ổ sở sở mở cùng có chúng cùng trịnh lãnh miệng nói yên nơi trịnh g tâm, đại đây gật đầu thành chủ ngươi bây giờ là chạy tới phủ thành chết tờ、e、thành. Tốt. gật gật chủ chạy phủ chủ, không chế hờ bách là ngươi Cổ giờ bây y để đầu, xoay người rời đi la huy la hân cùng ta cùng một chỗ các n g ư ơ i r ỗ là nhất tộc trí bảo thế nhưng là ở nơi đó vì nên vật quy nguyên chủ tộc ta trí bảo la huy cùng la hân sướng sở lập tức liền lá kích động dỗ là nhất tộc trí bảo tại năm đó rổ là nhất tộc diệt vong thời điểm liền thất lạc làm sao có thể xuất hiện tại phủ thành chủ đống nhiên hắn nhớ tới đến bọn hắn rổ là nhất tộc diệt vong nguyên nhân bừng tỉnh đại ngộ ngụy cổ gia cũng là bởi vì bọn hắn nhất tộc trọng bảo lúc này mới mưu đồ âm mưu đem rổ là nhất tộc lâm vào vạn kiếp bất phục khiến cho d i ệ t tộc tốt la huy gật gật đầu khó mà che giấu kích động dù sao đây chính là bọn hắn tìm mấy cái thời đại trí bảo trên quảng trường hồ sơ l ã n h chúa cùng trịnh san san l ã n h chúa toa trấn đối toàn bộ tờ hờ ie thành người triển khai đại thanh tẩy tay đoạn lôi đỉnh vạn quân phạm là cùng ngụy cổ gia thông đồng làm bậy muốn, làm gì thì làm muốn phải, gia tộc. toàn bộ gặp nạn bị tờ hờ y e thành người phẫn hận mấy gia tộc lớn đứng nuôi chịu xảo bọn hắn tất cả đều là ngụy cổ ra chó săn trong lúc nhất thời toàn bộ tờ hờ y e thành người người vỗ tay khen hay phủ thành chủ cũng giống như thế cổ bách một tôn thần vương mặc dù chỉ là lần đầu trải qua nhưng là không có hắn hợp lại c h i tướng nhưng có phản kháng tất cả đều bị hắn lôi đình đánh giết minh y thiện nhiên thái văn văn nam như mộng ba người cũng là hóa thân ba tôn sát thần phối hợp cổ bách hành động la huy cùng la hân phân tán vây quanh chém giết cá lò lưới một trận thiết huyết hành động triển khai trong lúc nhất thời tờ hờ ie thành máu chạy thành sông không ít gia tộc bị liên lụy bọn họ đều là có từng đống tội ác t t hờ y e thành dưới mặt đất nơi này có một cõi cực lạc tiểu thế giới lục trần cùng cổ t r ư ờ n g phong ngồi đối diện nhau hai người trò chuyện với nhau tại chung quanh bọn họ thượng đạo vô hình bình t h ư ớ n g chăm chú đem bọn hắn thủ hộ trong đó như thế phong bị nghiêm mật thủ hộ từ hai người ngưng trọng thần sắc có thể thấy được bọn hắn đàm luận tuyệt đối là không tầm thường đại sự hai người nói chuyện luận liền là một ngày một đêm tảng sáng thời gian lục trần xuất hiện tại phủ thành chủ thiếu gia ngươi trở về minh y d ĩ nhiên tam nữ nhìn thấy lục trần duyên dáng gọi to một tiếng n h o nhao chạy tới lục trần cười gật đầu ca ca la huy cùng la h â n nhìn xem lục trần nhẹ giọng kêu gọi đường lục trần cùng đường gật đầu đáp lại đế chủ cổ bách hướng về phía lục trần thi lễ một cái không sai lục trần vừa cười vừa nói minh y dĩa nhiên cùng nam như m n g s ứ n g sở một mặt trần kinh phải biết hai người đi theo lục trần lâu như vậy thế nhưng là biết hắn cực ít k h e n người có thể có được lục trần khích lệ đó là một loại lớn lao vinh quang lục trần lời nói xoay chuyển hơn hết ngươi vẫn là có điều cố kỵ cái này cổ bách dừng một chút thần xác xứng sở lập tức liền lộ ra một tia khổ cười lưu ra tương đối đặc thủ không có người nào là trường hợp đặc biệt lục trần lắc đầu lưu gia sở tác sở vi ngươi so ta rõ ràng ngươi ứng nên biết phải làm sao lưu gia nội tình thâm hậu thần vương liền có ba tôn không phải ta không nghĩ mà là lực lượng không đủ cổ bách cười khổ nói úc lục trần s ư n g sở có chút ngoài ý m ớ n lưu gia có ba tôn thần vương cổ bách ngưng trọng gật gật đầu đây vẫn chỉ là bên ngoài chân chính nội tình không ai biết với lại bọn hắn lưu gia nhân khẩu thị vượng cùng các thế lực lớn thông hôn bọn hắn thế lực sau lưng không thể khinh thường một cái tác động đến nhiều cái ngược lại là ta xem thường lưu gia lục trần thiêu thiêu mi mao mình đại náo lưu ra thời điểm hắn cảm giác được đối phương chỉ có một tôn thần vương mà thôi giải phong vậy không có nhắc nhở ngươi xem ra lưu gia làm việc cực kỳ bí ẩn ngay cả hắn cũng bị che giấu lục trần suy tư một lát cổ trường phong phủ đuổi cái này đến cái khác thời đại trong thời gian này có một khoảng thời gian thân thể của hắn xuất hiện vấn đề ngủ say một đoạn thời gian rất dài trong thời gian này căn cứ lục trần cùng cổ trường phong giao lưu khoảng cách c h í ít có một triệu năm thậm chí càng lâu cái này một triệu năm ở giữa chuyện phát sinh hắn căn bản không thể nào biết được nói cách khác vào lúc đó lưu gia nội tỉnh tăng lên thiên cổ thời đại lưu gia đi ra đại nhân vật gì lục trần hỏi cái này khó mà nói dù sao quá xa xưa cổ bách lắc đầu hắn cũng không biết lục trần lông mày n h n g lên địa tịch cha đã điều tra không có bất kỳ cái gì ghi chép cổ bách lắc đầu sắp mặt rất là không dễ nhìn ha ha ha lục trần lúc này cười xem ra lưu ra cùng ngụy người nhà họ cổ quan hệ không giống nhau cổ bách gật gật đầu bọn hắn mấy đời thông hôn là thân gia có ý tứ lục trần vươn tay sờ mũi một cái động tác này để minh y ghi h i n h i ê n trong lòng căng thẳng đây chính là lục trần chiêu bài hình động tác đã thật lâu không dùng qua mỗi lần nhìn thấy một động tác đều đại biểu thiếu ra nhà mình muốn giết người mà lại là đại khai sắc giới giấy trước ắ đó lục trần liền đi q u a lưu gia hắn cùng lưu gia ân đoán kỳ thật không tính cái gì nhưng là từ hắn hiểu rõ lưu gia làm phong về sau đã đem lưu gia xem là cái đinh trong mắt trong thịt đông không vì cái gì khác năm đó diệt vong rộ là nhất tộc bọn hắn thế nhưng là chủ lực với lại lục trần còn từ cổ bách nơi đó phát hiện năm đó cổ liệt không v ấ n lạc cũng cùng cái này lưu ra có chút thiên ti vạn lũ quan hệ đi đi lưu ra lục trần xoay người rời đi hắn ngược lại muốn xem xem lưu ra đến cùng có cái gì nội tình có thủ đoạn gì thiếu đế tiên tổ cũng đi sao không nhìn thấy cổ trường phong bóng dáng cổ bách nhìn chung quanh một phen cẩn thận từng ly từng tí hỏi lục trần cười làm sao sợ ta không làm gì được lưu ra không, không phải ý tứ này cổ bách xấu hổ khoác k h o tay lưu ra thế nhưng là có tam đại thần vương thậm chí âm thầm còn có tuyệt đại thần vương tồn tại thiếu đế tiên tổ đi có thể cam đoan không có sơ hở nào vẫn là không tin mặc ta lục trần lạnh nhạt một cười chỉ là một cái lưu ra mà thôi loại này nhảy nhót thằng hề có thể làm cho ta xuất thủ là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí tuyệt đại thần vương lục trần tỏ vẻ khinh thường đồ gà làm thịt chó tê cổ bét hít h một hơi lanh khí ngạc nhiên nhìn xem lục trần hắn hoàn toàn bị lục trần c u ồ n g vọng lời nói cho k i n h trụ tuyệt đại thần vương tại đế giả không ra thời đại này đây chính là dậm chân một cái toàn bộ cựu giới đều muốn run bên trên ba run tồn tại thần vương lợi hại đi tại trong mắt người bình thường. thần vương đã đại biểu vô địch uy chấn sáu cái bắt hoang nhưng mà thần vương tại tuyệt đại thần vương trước mặt cái k i a chính là gà đất chó sành không chịu nổi một kích nói xong lời này lục trần trực tiếp liền đi không chút nào dây dưa dài dòng thiếu gia nhà ta nói thế nhưng là lời nói thật tuyệt đại thần vương mà thôi hắn lại không phải là không có giết qua minh y dìa nhiên một mặt ghét bỏ nhìn cổ bách một chút đừng nói là tuyệt đại thần vương thiếu gia nhà ta muốn giết người liền là đại đế tới vậy cứu không được minh y dìa nhiên lạnh hư một tiếng quay người đuổi theo lục trần chỉ để lại tại chỗ ngẩn người của bách Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đều bị minh ý vì h i n h i ê n lời nói cho sợ ngây người tuyệt đại thần vương đều giết qua đại đế tới đều cứu không được như thế c u ồ n g vọng lời nói nghe vào hắn trong thai không thua động đất cấp một ư ơ i triệt để đem hắn chấn mộng t e g u ien c trái tim đen đ ũ ám vú a tui vn thật vất vả lấy lại tinh thần cổ bách cắn răng vội vàng đi theo cùng lắm thì liền làm một chết hắn đường đường người nhà họ cổ chưa từng e ngại chí tử lưu gia lúc này cái kia bị lục trần trước mấy ngày hủy hoại đại môn cùng trong nội viện hết thể đều đã khôi phục xa xa nhìn lại lưu gia lại khôi phục ngày xưa cao cao tại thượng khí thế rộng rãi nhận lộ rõ ràng bọn hắn địa vị lúc này hùng vĩ trước cổng chính đã thay đổi thủ vệ y nguyên vẫn là bốn người chỉ hơn hết lúc này bốn người này thủ vệ thực lực tuyệt đối không thấp nửa bước t h á n h nhân tốt đại khí phách xa xa nhìn một cái nam như mậu ánh mắt ngưng tụ nửa bước t h á n h nhân bậc này nhân tộc tại trung đ ẳ n g m ô n phái gia tộc vậy cũng là thượng khách địa vị tôn sùng cung cấp bọn hắn còn đến không kịp mà tại lưu gia vừa vẫn rất tốt cũng chỉ là bốn cái thủ vệ đương nhiên cái này cũng cùng lục trần trước đó đại náo lưu gia có chút quan hệ thế nhưng là dù cho dạng này vậy cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh người đến dừng bước trong bốn người một người cầm đầu nhìn thấy lục trần một nhóm vung tay lên bốn người ngăn tại trước mặt bọn hắn lục t r ầ n một nhóm không hề bị lay động y nguyên tí lên không có chút nào nghe thấy dừng lại bốn người sắc mặt khó coi sầm mặt lại con mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ở trên trước một bước giết không tha cái này mấy ngày tờ hờ y e thành không yên ổn lưu ra vậy cảm nhận được cho nên mới có lớn như vậy t h ủ b ú t để nửa bước thánh nhân thủ vệ p h i ề n c h á n lục t r ầ n lạnh giọng nói ra tranh hắn vừa dứt lời một tiếng kiếm ngân vang vang lên một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất nhanh như thiểm điện thế như sấm đánh lạch bốn người thân thể cứng đờ ý thức đi xa mất đi sức sống minh y h ì ể n nhiên chậm rãi đem đạo diệp kiếm lần nữa thả ở sau lưng và o vỏ phanh phanh phanh phanh thàng đến lúc này bốn người đầu hướng một bên bên cạnh rời rơi xuống đất một đạo tơ máu xuất hiện tại hắn nhóm trên cổ làm bọn hắn đầu một nơi thân một mẻo anh nam như mộng tiến lên trước một bước một quyền đánh phía đại môn vô tận hỏa diễm phát tắc hướng đại môn đánh tới thu một cái huyết phượng tại hỏa diễm bên trong trùng sinh hóa hình dương cánh bay l ư ợ n g hai cánh mở ra hỏa diễm thao tiến phanh lưu gia vừa mới tạo dựng lên đại môn lần nữa gặp nạn không có bảng hiệu thủ hộ dạng này đại môn tại nam như mộng trên năm t tại hỏa diễm ở trong hóa thành cho t à n lưu gia đại môn mở rộng c h i t để hiện ra tại trước mắt mọi người thế nhưng là rất kỳ quái lớn tiếng như thế vang toàn bộ lưu gia phi thường yên tĩnh liền phảng phất sự tình gì vậy không có phát sinh như thế đỉnh đài lầu các san sát lưu gia chết như thế yên lặng yên t ĩ n h lạ thường loại tình huống này phi thường q u ỷ dị đám người cũng không khỏi lông mày một nhăn loại cảm giác này rất là kiềm chế lục chân l i ế c nhìn một chút quả nhiên vẫn là nhìn lầm toàn bộ lưu gia điểm trước sau hai viện giờ phút này tiền viện đã sớm người đi nhà trống lục chân liếp nhìn một chút căn bản không ai ngược lại là trong hậu viện mấy đạo kinh khủng khí cơ tu h l i ế m lấy gối g i á o chờ sáng đi thôi về phía sau viện lục trần không nói hai lời trực tiếp mang theo đám người hướng hậu viện đi đến xuyên qua nước chạy c â u nhỏ mô phỏng chân thật g i ả sơn huy hoàng đình đài lấu cát nội viện đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người cùng trong tưởng tượng khác biệt lưu ra nội viện đại môn rộng mở phản phất tại hoan n ê n h sắp đến cát nhân chỉ hơn hết bầu không khí lại phi thường kiềm chế giữa cả thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát khí hơi thở để cho người ta không từ lạch run lục trần dẫn đầu đám người nối đuôi nhau mà vào một bước vào nội viện lập tức hai mắt tỏa sáng liền phảng phất bước vào một cái thế giới khác bình thường không gian chi thuật lục trần trong nháy mắt liền cảm ứng được lưu gia nội viện là có đại năng lực giả lấy không gian chi thuật đem chọn cái khu vực phát triển kéo dài làm cả nội viện tự thành một giới loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến loại này không gian bích lũy từ bên ngoài nhìn lại vô luận như thế nào vậy không phát hiện được khó trách lục trần lần đầu tiên tới không có phát hiện bí ẩn trong đó không biết thành chủ gia lâm lưu gia không có từ xa tiếp đón một bước vào nội viện một thanh âm từ đằng xa vang lên lưu gia gia chủ lưu hạo hiện thân không biết tân thành chủ đến ta lưu gia y muốn như thế nào lưu hạo đạp thân mà đứng gánh vác trường đao từng sợi đao ý quanh quẩn tại hắn bên người phát ra trận trận chấm thấp đao ngầm thanh â m xa xa nhìn lại hắn tựa như là một thanh gia khỏi vỏ trường đao sắc bén vô cùng dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý Trường 994, nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. bắt trường đao, tự có một phen uy thế, tại thượng, trời Lưu cười hướng nhưng nhân gánh phen miệng, lông bằng vung. gặp cứu sức có mặc cổ bách miệng, cao cao thượng, coi uy đầu hạo hai mở mẩy đỏ đao, là là lại là dù với lại phủ thành chủ cái này mấy ngày đại thanh tẩy bọn hắn hết thảy đều nhìn ở trong mắt có thể nói lần này đại thanh tẩy đối với phủ thành chủ đối với cổ gia tới nói vậy thì đồng nghĩa với tự đoạn cánh tay làm cả phủ thành chủ thực lực đại tổn đây đối với lưu gia tới nói thế nhưng là một tin tức tốt bởi vì hắn n ó biết tân thành chủ thượng đảm nhiệm đã thể hiện ra thiết huyết cổ tay bọn hắn lưu gia vậy không có khả năng tránh cho phủ thành chủ thực lực đại tổn đối với lưu gia tới nói cái kia chính là thương thiên tương trợ lưu gia chủ hẳn phải biết bổn thành chủ tới mắt cổ bách lúc này đã sớm an ổn tốt cảm súc thẳng tắp đứng đấy đón lưu hạo ánh mắt không kiêu ngạo không tự tin ó i lưu hạo phía sau trường đao đã nói rõ hết thảy đây là đang nói cho cô bách ta lưu gia đã chuẩn bị x o n g muốn tìm ta lưu gia phiền phức tận quản phóng lửa tới bọn hắn đây là quyết định cùng phụ thành chủ đối kháng ta không biết lưu hạo trả lời rất thẳng thắn cực kỳ vô lại cổ bách ánh mắt chấm xuống đã như vậy liền đi thẳng vào vấn đề vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám phụ thành chủ đặt ở lưu ra món đồ kia bùn thành chủ hôm nay tới lấy đi phụ thành chủ đặt ở ta lưu ra đồ vật lưu hạo nghi hoặc hỏi ta còn thật không biết cô bách thành chủ mới vừa lên đảm nhiệm mấy ngày đi chưa hề cùng ta lưu gia đã từng quen biết lúc nào bỏ đồ vật tại ta lưu gia lưu hạo tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ cổ bách sầm mặt lại rất là không cao hứng người sáng suốt xem xét liền nhìn ra lưu hạo đây là đang ngang lạnh nó mắt liền là không muốn giao ra món đồ kia dù sao vật k i a là bọn hắn không chế tờ hờ y em vùng sắt cổng thành khóa lưu hạo những năm này xem ra các ngươi lưu gia là tại thiết vũ thành ngốc án muốn đổi một cái địa phương cổ bách lạnh giọng nói ra ha ha ha, ha. lưu hạo ngửa mặt lên trời cười to thiết vũ thành là ta lưu gia vĩnh cửu đất phong đây là tiền tổ định gia quy củ bất lưu đường đường u hạo sắc mặt cứng đờ ngây ngẩn cả người hắn quên cái này gốc dạng bất quá hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy lưu ra có loại này lực lượng hàng hiệu nơi tay bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào liền xem như phủ thành chủ vậy như thế ta lưu ra không cần bất luận kẻ nào thừa nhận làm càn lưu hạo ngươi lưu gia muốn chiếm vì vương sao cổ bách lối ra quát lớn mặc dù đã sớm liệu đến lần này sẽ không thuận lợi như vậy lại không nghĩ rằng lưu gia sẽ như vậy không kiêng nghề gì cả liền ứng phó một cái tâm đều không có ha ha ha lưu hạo lạnh cười ta lưu gia liền là muốn tự lập thì tính sao ngươi còn đừng làm ta sợ ngươi ý đổ đến mọi người ngầm hiểu lẫn nhau dọn dẹp tiểu mặt hàng ổn định xuống thế cục đây là muốn đối ta lưu gia độc thủ lưu hạo cười lạnh nói đã lời đã nói ra mức này cái kia liền không cần thiết quanh coi làm vòng cổ bách trầm giọng nói ra món đồ kia dao không dao ra chưa thấy qua như thế nào dao lưu hạo buông, buông tay giả bộ như một mặt vô tội đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cổ bách hai mắt n h u lại l ệ mang lóe lên một cái rồi biến mất nói xong hắn trực tiếp dậm chân đi thẳng về phía trước tranh một tiếng đao ngâm vang vọng thiên địa lưu hạo một phát bắt được sau l ư n g trường đao trường đao dung nhẹ đao mang phun ra nuốt vào cổ thành chủ còn xin ngươi tự trọng lưu ra nội viện nơi quan trọng ngoại nhân không được đi vào nếu không liền là đúng ta lưu ra t u y ê n chiến cổ bách mắt biết hai ngơ bộ pháp kiên định chậm ra hướng lưu hạo đi đến ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ nếu không một khi ta thất thủ sợ ngươi đầu người rơi xuống đất lưu hạo ánh mắt không khỏi co g ụ t lại trường đao trong tay c ũ lưu hạo n g phải dễ h dễ hạ. là không chế, i nói h thông chuyện một đạo thanh âm giàn mua từ trong lầu các văng lên một cái lao nhân bóng dáng hiện lên ở lầu các phía trên văng lanh đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cố bách lạnh giọng nói ra lưu hiền nhìn thấy cái này bóng dáng cổ bách tự lẩm bẩm ông tổ nhà họ lưu lưu hiền Thánh danh đã lâu cổ thánh, cổ bách còn dùng tên giả gạ cái. Cái bước chân đột nhiên ngừng lại tiến thối lương nan lưu hiển cùng lưu hạo đồng thời lộ ra dáng tươi cười khinh thường nhìn cổ bách một chút ba tôn thần vương các người lưu ra ẩn tàng đủ sâu cổ bách trầm giọng nói ra cũng vậy ngươi cổ ra không phải còn có cái thiếu đế cổ trường phong sao lưu hạo híp mắt m ấ y đạo nhấc lên cổ trường phong hắn đều không có sợ h ã i chút nào quả nhiên cổ bách ánh mắt nghiêm trọng lưu gia khẳng định còn có đại nhân vật nếu không bằng vào chuẩn đế cổ trường phong tên tuổi bọn hắn tuyệt đối không dám làm loạn trong lúc nhất thời cổ bách tiến thối không được các ngươi lưu gia cực kỳ ủy phong a lục trân nhìn thấy cổ bách bộ d á n g biết nên mình ra sân cười đi ra là ngươi hắn cái này vừa hiện thân không sao lưu hạo lập tức nhận ra hắn chỉ vào hắn một mặt cừu hận hô làm sao mấy ngày không thấy cực kỳ là tưởng niệm lục trần vừa cười vừa nói thật ngươi lại còn dám bước vào ta lưu gia lưu hạo thất thố c ứ u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lục trần mấy ngày trước đại não lưu gia thế nhưng là để lưu gia ăn thiệt thòi lớn lúc kia lưu gia thần vương toàn bộ ra đi làm việc không ở trong nhà để lục trần chui cái chỗ trống cuối cùng chỉ có thể để lục trần tiêu sái rời đi đây là bọn hắn lưu gia x ỉ nhục thật c ă n đảm lưu h i ề n vậy nhìn thấy lục trần trong mắt sát ý không chút nào che giấu lão tổ lần trước liền là hắn đại não lưu gia để cho ta lưu gia khó xử còn xin lão tổ xuất thủ lưu hạo hướng về phía sau lưng trong lầu các hô to hử chương l chín trăm chín mươi lăm chiến thần mặt lâm đông đông đông uy áp mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm như biển đầm bình thường thủy thiên diệt địa phá hủy hết thảy tại loại này kinh khủng lực trùng kích phía dưới cổ bách đứng nuôi chịu xào liên tục ngược lại lùi lại mấy bước bị uy áp mạnh mẽ đẩy lui đ â y là uy áp không nhằm vào tình huống của hắn hạ đ ỉ n h phong thần vương cố bách quá sợ hãi hắn biết đoán được lưu gia có tam đại thần vương lại không nghĩ rằng đều là đ ỉ n h phong thần vương đột nhiên biến hóa để hắn lập tức lâm vào bị động bên trong anh kinh k h ủ n g uy áp đứng mũi chịu xào mục tiêu là lục trần liền phản g p h á t thức vạn quân đại sơn đột nhiên từ cao vạn trượng bầu trời nện xuống loại k i a lực phá hoại khó có thể tưởng tượng đối mặt băng băng mà tới uy áp lục trần tốt không biến xác một viên nắm đấm lớn nhỏ bánh xe hiện lên ở hắn bên người như ẩn như hiện nhược hư huyên thực hư vô không luân nó lực lượng không người có thể phòng đ ợ n ông hư vô không luân xoay tròn trong nháy mắt chế tạo ra một cái trăm trượng đại hư vô thông đạo thông đạo một b ừ n g kết nối vô ngần hư vô hô kinh khủng uy áp giáng lâm trong nháy mắt bị hư vô thông đạo t h ố p h ệ không có vào hư không vô tận bên trong liền một điểm bọt nước đều không có lật lên hư vô không luân đặc tính nhìn một cái không sót gì trừ phi là có vô địch lực lượng lấy tội khô lạc hủ chi thế trực tiếp phá hủy hư vô thông đạo nếu không bất kỳ lực lượng nào đều quy tránh không được hư vô không luân mặc dù lục trần thực lực không bằng thần vương cấp khoảng cách chân quân cấp đều rất xa nhưng là do ở hư vô không luân đặc tính. cùng hắn cái kia trong mi tâm thế giới thế giới thụ vô tận sinh mệnh chi lực trèo trống đủ để cho hư vô không lần kích hoạt một phần lực lượng dựa theo lục trần đối với hư vô pháp tác giải loại lực lượng này không phải đế giả không thể phá a lưu ra nội viện chỗ sâu một tiếng nghi hoặc âm thanh nhầm vang lên vị kia xuất thủ thần vương vô cùng ngạc nhiên rất rõ ràng hắn không ngờ tới loại tình huống này thực lực đối phương rõ ràng xen vào đại thánh cùng cổ thánh ở giữa nhưng mà lại có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái hóa giải mình uy áp nghiên ép cái này khiến sắc mặt hắn khé giật mình cái kia bánh xe nội viện chỗ sâu trong một tòa cung điện ba cái trên bộ đoàn ngồi ngay thẳng ba đ dạng này ba đạo bóng dáng t ù y ý ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lại cho người ta một loại k h ô n g chế hết thẻ cảm giác có duy ngã độc tôn khí thế lúc này ba đạo bóng dáng ở trong phía bên phải bóng dáng trong hai mắt tinh thần tiêu tan thâm thúy tĩnh mịch tràn ngập thần bí đúng là hắn mở miệng nói chuyện hắn một đôi thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm vào lơ lửng giữa không t r u n g bánh xe không phải cực đạo đế binh t còn lại hai người ánh mắt đồng thời co giục lại pháp tác chi binh coi là thật tồn tại phải biết vạn cổ đến nay Pháp t liền, hiện hiện liền xem như cựu giới vô địch đại đế đều chưa bao giờ thấy qua pháp t á c tri tâm bởi vì là một loại pháp t á c muốn muốn lĩnh nộ đến cực hạn cái tiết là căn bản chuyện không có khả năng vạn cổ đến nay p h á p tác chi tâm truyền thuyết vẫn lưu truyền nhưng lại chưa bao giờ có người thực sự được gặp khi thấy cái này bánh xe thời điểm ba người vẫn là một chút nhận ra được thông đạo phía sau là vô ngần hư vô nói cách khác đây là một kiện hư vô p h á p tác chi tâm ngưng tụ thành bánh xe bên trái cái kia đạo bóng dáng trầm giọng nói ra có khả năng ở giữa cái kia đạo bóng dáng gật gật đầu phải hay không phải đ o ậ n đi tới nhìn một chút liền rõ ràng lao tam người đi một chuyến ba người chỗ tòa cung điện này khắp chung quanh toàn bộ là thời gian nguyên thạch phong bế nói cách khác cả tòa cung điện là một khối to lớn thời gian nguyên thạch rèn đúc mà thành ba người đợi ở bên trong tựa như là phụ bụi như thế chỉ cần không ra đại điện bọn hắn thọ nguyên trôi qua liền sẽ bị thời gian nguyên thạch đặc tính phong bế tốc độ chạy chậm chạp đến cơ bản bất động từ đó một mực tồn sống rất tốt phía bên phải bóng dáng gật gật đầu hắn là ba người ở trong trẻ tuổi nhất coi như xuất thế về sau vậy tiêu không hao bao nhiêu so với hai người khác tại thọ nguyên bên trên mạnh lên không ít bọn hắn loại người này mỗi lần xuất thế đều là muốn tiêu hao sinh mệnh bình thường sẽ không xuất thế siêu phía bên phải bóng dáng đột nhiên biến mất tại trên bộ đoàn lưu gia nội viện lục trần một mặt bình tĩnh nhìn qua lưu hạo cùng lưu hiển hai người thần sắc khẩn trương hoàn toàn bị lục trần vừa mới cái tiên một tay cho c h ấ n nhất rồi không dám l o ạ n động đang tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm trước mặt bọn hắn một đạo bóng dáng phủ hiện bái kiến lao tổ nhìn thấy đạo này bóng dáng lưu hạo cùng lưu hiền đại hỷ phù phu một tiếng quỷ giảm xuống đất một mặt c ù n g kính là ngươi cổ bách thấy rõ ràng lao nhân mặt mũi thân xác đại biến la thất thanh đường cái này sao có thể ngươi không phải hóa đạo sao g ạ bán nạ l ê n h chúa không hiện tại hẳn là s ư n g hâu ngươi cổ bách thành chủ đột nhiên xuất hiện bóng dáng đứng ở nơi đó không có uy thế ngập trời kinh người khí t ứ c lại làm cho tất cả mọi người nhìn một chút đều cảm giác sợ hai trong lòng chiến thần cổ bách tự lẩm bẩm trong lòng nhảy một cái sắc mặt rất là không dễ nhìn chiến thần m ạ c lâm chúng thần chi sơn đ ờ i trước chiến thần thân là ma mây lĩnh lanh chúa hắn nhưng là may mắn từng gặp mặt hắn một lần m ạ c lâm đây chính là một đời nhân vật phong vân là một đời truyền kỳ xuất thân thấp hẻn quật khởi cùng dân chúng bình thường ở giữa dựa vào hơn người thiên phú l a n g lệ thủ đoạn từng bước một đạp vào chúng thần chi sơn chiến thần bảo tọa phải biết chúng thần chi sơn chiến thần trời sinh vì chiến mà sinh sự mạnh mẽ vũ lực gần với chúng thần chi vương có thể đạp vào chiến thần bảo tọa có thể thấy được mạt lâm cường đại với lại có truyền ngôn nói cùng hắn cùng thế hệ chúng thần chi vương tuổi nhỏ thời điểm cũng từng mấy lần thua vào tay hắn t h ằ n g đến kế thừa chúng thần chi vương vương vị đ á c đạo chúng thần chi vương truyền thừa về sau mới đánh bại hắn tích tích tích lục trần trong đầu yên lặng hệ thống tại mạc lâm xuất hiện một khắc này thanh âm nhắc nhở vang mà bắt đầu a lục trần n g h i hoặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra không khỏi lông mày một nhăn cái này mạc lâm trên thân lại có giả ma điện lực lượng với lại cực kỳ bí ẩn nếu như không phải hệ thống nhắc nhở ngay cả lục trần đều không thể phát giác lục trần s ầ mặt lại ẩn tàng đủ sâu không nghĩ tới chúng thần c h i sơn tiền nhiệm chiến thần vậy mà cùng dạ ma điện có quan hệ cái này dạ ma điện còn thật là âm hồn b ấ t tán lục trần tự lẩm bẩm ông biến h ó a rất là đột ngột một cái bàn tay lớn đột nhiên từ lục trần bên cạnh thân nô ra trực tiếp chụp vào hư vô không l u ô n đột nhiên biến h ó a dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng tranh một tiếng kiếm ngân vang vang lên minh y hiển nhiên trong tay đạo diệp kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một kiếm chém về phía con này bàn tay lớn thanh đạo diệp kiếm chạm tại bàn tay lớn phía trên toát ra liên tiếp hỏa hoa một đạo bắt tấn ký xuất hiện tại bàn tay lớn trên cánh tay dây trắng ch t r ư ờ n g 996, ngươi không c h ế t p h a n Đang Minh lúc Hải Y t h khắc, bàn tay lớn đột nhiên chấn động, một đạo đại lực đánh ờ i đại tới, lực bàn lớn động, tay đột một t đạo r ự c tiếp đ e m đạo Diệp kiếm chín n Minh Nhiên vậy tại đạo này khai, Hải tại đại mà Y vậy đạo lực p a dưới i l ê tục ngược lại lùi lại m ấ y b ư ớ c Lục lenh lẹ, trần tay mắt v ộ i vàng sáu hòa n g n n ư m i không phu, chết n này tay trực lấy h vội vàng thúc giục lục trần không có việc gì chạy không được lục trần nhẹ nhàng vỗ vỗ b ả vai nàng ôn n u nói một kiện binh khí mà thôi không có n g ư ơ i trọng yếu vừa mới nếu như không phải lục trần xuất thủ nhanh hỗ trợ hóa giải cái kia đạo cự lực minh y h i n h i ê n khả năng trực tiếp trọng thương đây không phải lục trần muốn kết quả phải biết minh y h i n h i ê n thế nhưng là hắn sau này phụ tá đắc lực cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay nhưng là căn bản không biết xuất thủ người không truy sao có thể đi minh y h i n h i ê n lo lắng thúc giục nói ngươi nhanh đi a thiếu ra ta không sao trong lúc nhất thời cổ bách đều lui trở về c ù n g la huy bọn hắn cùng một chỗ thúc giục lục trần sắp mặt lo lắng hào không làm bộ lục trần k h o á t k h o á t tay ngăn lại mọi người nói chuyện quay đầu hướng chiến thần mạc lâm nhìn lại a n cắp mà là vẫn là ngày xưa chiến thần a n cắp loại này thanh danh thế nhưng là không dễ nghe bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì chiến thần mạc lâm lạnh giọng nói ra nhìn về phía lục trần con mắt hiện lên sát ý có đúng không lục trần khỏe miệng hơi vệt lên tiểu thâu cho tới bây giờ đều là không thanh chứng cứ lấy ra hắn tử không thừa nhận mình là kẻ trộm không nghĩ tới đường, đường đời trước chiến thần vậy sẽ như thế minh y r ỉ ề nhiên bọn người toàn bộ sắc mặt t r ắ n g bệnh lui về phía sau tại cái này lăng liệt sát ý phía dưới bọn hắn liền phảng phất sâu kiến bình thường ông cổ bách vội vàng xuất thủ phóng thích mình khí thế đem minh y r ỉ ề nhiên chờ người bảo vệ gian nan chống tự lại loại này đáng sợ sát ý lục trần sắc mặt t r ầ m xuống vươn tay sờ lên cái mũi chiêu bài hình động tác điều này đại biểu lục trần muốn giết người quả nhiên lục trần không hề bận tâm con mắt đột nhiên máy liệt một đạo so với mạc lâm sát ý càng thêm cường đại sát ý đối diện phóng tới mạc lâm vạn thế ký ức vạn thế tích lũy vạn thế chinh chiến sát ý dung hợp phóng xuất ra một sợ loại dung hợp này vạn thế sát ý đều nồng đậm đến thực chất hóa chăm chú trong nháy mắt liền đem trùng kích đi qua hư không xe rách một đầu thật dài cái khe lớn theo đạo này sát ý trực tiếp phóng tới mặt lâm mặt lâm đôi mắt thâm thủy co g i ú lại một mặt t r ấ n kinh thật đáng sợ sát ý loại này kinh khủng sát ý cho dù hắn là thần vương đỉnh phong tồn tại ý nguyên cảm giác một trận hải hùng kết vĩa tê cả ra đầu khủng bố như thế sát ý phảng phất bao la bên d ư ớ i rộng lớn hãn hải vô ngần vũ trụ hư không quá minh ông tại loại này sát ý phía dưới hắn liền cảm giác mình giống như là hãn hải bên trong một chiếc nhỏ, lúc nào cũng có thể thuyền nhỏ chỉ sợ muốn đổ sát thức ước vạn sinh linh mới có thể tích lũy đi ra điều này không khỏi làm cho mạc lâm đọc dung bất quá hắn ngược lại là không có sợ hãi s á t ý là một chuyện thực lực là một chuyện khác đối phương chỉ là xen vào đại thánh cùng cổ thánh ở giữa m i ê n c ư ơ n g tính cả nửa bước cổ thánh cùng hắn so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu hắn cũng không e ngại hử mạc lâm lạnh hừ một tiếng thần vương chi uy bộc phát huyết khí cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ thiên vũ trực tiếp xuất thủ vừa ra tay l ắ t bao thiên vũ trong nháy m t bao phủ thiên vũ trong nháy mắt bao phủ thiên vũ trực tiếp xuất thủ vừa ra tay mắt bao lại đủ để gây nên vạn đạo cầm minh m ặ c lâm một bước phóng ra vượt qua thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mặt một trưởng vỗ xuống dưới ầm ầm một tiếng vang thật lớn lục trần chỗ đợi địa phương tại chỗ t r ô o bụi bạo tạc tính chất lực lượng hướng chung quanh tàn phá bờ bãi mà đi không biết tự lượng sức mình một cái liền cổ thánh cũng không tính ra hỏa xác ý ngược lại là rất ác độc thực lực lại chẳng ra sao cả m ặ c lâm một mặt khinh thường thiếu ra tại cổ bách bảo vệ dưới minh y hiển nhiên bọn người ngược lại là vô sự nhanh chóng hướng phía sau thối lui nhưng là bọn hắn lại trơ mắt nhìn xem lục trần bị một bàn tay đánh、giết. mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết văn g lên minh y ghi h ả nhiên tam nữ hoa dung h ấ t sắc điên rồi bình thường trùng kích cổ bách thần lực hóa thành thủ hộ muốn xông tới các ngươi điên rồi dạng này quá khứ là chịu chết cổ bách hướng về phía mấy người lớn tiếng quát lớn tìm thiếu đế tiên tổ để hắn xuất thủ là đế chủ báo thủ nói xong cổ bách trực tiếp giam cầm nổi điên t r ủ nữ g n liền muốn hướng lưu ra bên ngoài phóng đi nhưng mà còn không đại hắn động tác một đạo bóng dáng hiện lên ở phương xa mạc lâm xuất hiện ngăn trở cổ bách bọn người đường đi cổ thanh chủ thật là thật hăng hái khi lưu ra là trên đường cái muốn tới thì tới muốn đi thì đi cũng nên cho lưu ra một cái dao đợ cái gì giao đ ợ i cổ bách đem m ấ y người thủ hộ tại sau lưng trầm giọng nói ra thanh mệnh lưu lại mặc lâm ánh mắt m á h liệt chúng ta muốn để thế nhân biết ai dám trêu chọc lưu ra giết không tha lấy cổ thành chủ đầu người là ậ uy cho dù tốt bất quá đứng đầu một thành cổ gia hậu nhân cái danh này ta tin tưởng chỉ cần vừa truyền ra đi khẳng định có không ít thế lực đến đây đầu nhập vào các ngươi muốn lấy ta cổ ra mà thay vào cổ bách quá lớn nà mơ m không nên quên còn có ta cổ gia thiếu đế cổ trường phong còn sống các ngươi âm mưu sẽ không được như ý lao nhân ra ông ta nhất định hội tiêu diện các ngươi cho chúng ta báo thủ vậy liên không cần ngươi đến quản mạc lâm k h o á t khoác tay một mặt khinh thường thiếu đế là lợi hại thì tính sao lưu ra vậy không phải là không có người đối phó hắn chỉ cần hắn dám đến định để hắn có đến mà không có về ta còn thật là muốn nhìn một chút một đời chuẩn đế v ỡ lạc cái kia sẽ là tình cảnh thế nào mạc lâm mặt mũi tràn đầy mê say tưởng tượng lấy hắn phảng phất trước mắt đã xuất hiện cổ trường phong v ỡ lạc thiên địa đồng bi loại kia rung động hình tượng đáng tiếc huyễn tưởng là mỹ hảo chỉ là ngươi chỉ sợ không thấy được đang tại mạc lâm huyễn tưởng thời điểm một thanh em xuất hiện đánh vỡ hắn huyễn tưởng a y m ạ c lâm đột nhiên mở to mắt lăng lệ ánh mắt liếc nhìn thiên địa trong n ấ y mắt hắn liền bắt được phát ra âm thanh bóng dáng thiên khung phía trên một đạo áo trắng bóng dáng đạp thân mà đứng áo trắng như tuyết tiêu sái phiêu d i ậ n có loại phong độ tuyệt thế là ngươi m ạ c lâm s ữ n g sở mở to hai mắt nhìn một mặt trấn kinh cái này sao có thể ngươi vậy mà không chết đế chủ nhìn thấy đạo này bóng dáng cổ bách t r o n g mắt tại chỗ kèm chút trường ra ngoài la thất thanh đường cái gì ở đâu hoa dung thất xác minh ý gì nhiên chờ người không thể động lại có thể nói chuyện đổi mau thả chúng ta a úc cổ bách đột nhiên từ giật mình bên trong hoàn hồn giải khai đám người giam cầm cựu giới bên trong muốn muốn giết ta người có nhiều lắm có thể giết chết ta kinh khủng còn chưa ra đời lục trần đạp không m à đ ứng một mặt phong khinh vân đạm nói ra giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương 997, lục trần đáng sợ thủ đoạn h ừ ngắn ngủi trấn kinh về sau mặc lâm hoàn hồn băng lanh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần khẩu khí thật là lớn tiểu bối ngươi cần phải biết nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại hữu sơn người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một chút tốt ta bản phải khiêm tốn làm sao các ngươi không nên ép ta xuất thủ ta vậy rất bất đắc lục trần buông tay một mặt vô tội c u ầ n vọng mạc lâm cùng h n g một tiếng một bước một thế giới một bước một thiên địa trực tiếp hướng lục trần p h ó n g đi xuất thủ liền là tinh hà rủ xuống p h á p tác phủ văn đầy trời không chế thiên địa chi lực hướng lục trần đánh g i ế t mà đi thần l ự c điên c u ầ n g g à o thét lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h hướng lục trần quét sạch mà đi những nơi đi qua hư không vỡ vụn không gian trực tiếp đổ sổ ông như thế ba thế công kích tư thái lục trần nếp nhật lên ánh mắt đà mạc không thấy hắn có động tác gì cả người đột một biến mất thân c h í n thần mạc lâm xứng sở Công k í c h m ì n g gian đ g toàn phát i ê n đ tắc cũng chỉ có không gian phát tắc mới có thể tại hắn loại công kích này phía dưới thoát đi nghĩ tới đây m ặ c lâm hô hấp đột nhiên gấp rút phụ bụi vô số thuế nguyện đến nay cũng sớm đã không tình cảm chút nào vạn sự cũng không thể dẫn nổi sóng đạo tâm vậy mà tại thời khắc này nhảy lên kịch liệt không gian phát tắc đây chính là danh s ư ơ n g vạn cổ mạnh nhất bốn đại pháp tắc một trong không chế không gian pháp tắc vậy liền trời sinh đứng ở bất bại chi địa trừ phi có người vậy đồng dạng không chế không gian pháp tắc nếu không dù cho đánh b ấ t quá cũng có thể trốn vào vô ngần trong không gian làm đối phương bó tay không đo tham lam là nguyên tội đối với chiến thần mạc lâm loại tầng thứ này người tới nói bình thường bí thuật bọn hắn căn bản không để vào mắt mà không gian pháp tắc không giống nhau dạng trong lúc nhất thời mạc lâm nội tâm lật lên thao thiên tự lãng ánh mắt tham lam hảo không biến mất thần thức bao phủ cái này phương thiên địa tìm kiếm lục trần tung tích s ắ ý thối lui thay vào đó là tham lam vì đạt được không gian pháp tắc, Hắn nhưng không nỡ g i ế trong chết Lục t ầ Trần ngược lại đem lục Trần Lần n ngược thành ba bối. Chỉ là đáng tiếc, hắn liếc nhìn thật lâu, vẫn không có phát hiện lục trần tung tích. Lần này Lục Chỉ tiếc, liếc có Lục tích. Mạc、lâm、có chút lại là lâu, Lâm bối. đem trở thật phát h ba ả sẽ không chạy、à. Trong A. lúc nhất thời hắn lo lắng biết do đối phương có không gian pháp tắt mang theo nếu để cho hắn chạy vậy hắn hận không thể đập đầu chết người đang tìm t a sao đ a n g tại hắn lo lắng muôn phần thời điểm lục trần thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến mạc lâm s ữ n g sở đột nhiên q u a y người cách hắn trăm mét em m khoảng cách một đạo h o trắng bóng dáng tùy ý đứng ở đó khoe miệng ngập cười một mặt chế nhạo nhìn xem hắn ngươi nhìn thấy lục trần mạc lâm không chỉ có không có cao hứng ngược lại một mặt trấn kinh rụi rụi con mắt còn cho là mình xuất hiện ảo giác thần s á c nghi hoặc bởi vì hắn thần thức một mực bao phủ mảnh này t h i ê n địa tại hắn cường đại thần thức dò xét dưới vậy mà căn bản không phát hiện được lục trần mà đối phương lại chân thực xuất hiện tại hắn trước mắt là không gian pháp tắc đặc tính chăm chú một chốc mắt mạc lâm lập tức nghĩ đến, đến cùng là chuyện gì xảy ra đối phương rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình kỳ thực lại tại một cái khác tương đối không gian song song đối với loại tình huống này thân là thần vương hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ đọc lướt qua biết một chút người trẻ tuổi chúng ta nói chuyện như thế nào m ạ c lâm nhìn xem lục trần chậm rãi mở miệng nói ra thái độ biến hóa nhanh chóng để đám người trận mắt hốc mồm muốn theo ta đảm ngươi còn không có tư cách kia lục trần khinh thường lắc đầu một tôn thần vương mà thôi thật lấy chính mình coi là người vật thật tình không biết vạn thế ký ức mang theo tại vạn thế bên trong có thể cùng nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ngồi đối diện nhau nói chuyện với nhau không khỏi là đại đế võ đạo c ử phách chuẩn đế chờ có thể c h ấ n áp một thời đại cường đại nhân vật giống hắn loại này thần vương đỉnh phong người thật đúng là không có tư cách ngồi ở trước mặt hắn tiểu bối ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi mặc cùng n g ư ơ i một tên tiểu bối nói chuyện với nhau vậy mà không có tư cách thật coi mình là b ả n thái nếu như không phải biết lục trần người mang để hắn ngốc nghệ không gian chi thuật hắn đã sớm một bàn tay trụp chết đối phương muốn động thủ tận quản phóng nữa tới lục trần xem thường nhìn đối phương một chút hồn nhiên không thèm để ý muốn chết mạc lâm nổi giận xuất thủ ngàn vạn pháp tắc anh minh phong thiên tỏa địa giam cầm thời không sau đó đạp mạnh đặc không trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mặt tận chứa ngàn vạn pháp tắc một trường trực tiếp hướng lục trần đỉnh đầu vô số ba lục trần vỗ tay phát ra tiếng con dòng chính tay mạc lầm sắc mặt k ị biến bàn tay còn chưa rơi xu mảnh nhìn sang lúc này mạc lâm sắc mặt nghiêm túc nắm đấm nắm chặt thần vương chi lực cùng pháp tắc điên c u ồ n g hướng ngón tay hắn trước nhận dung mánh lao tới tại hắn trong giới chỉ một viên nắm đấm lớn nhỏ bánh xe nhược hư như thực như thực hoàn hư từng đạo hư vô pháp tắc bánh xe phụ tử bên trong bay ra dung chuyển trong giới chỉ không gian từng kiện chân tàng tất cả đều bị hư vô pháp tắc nuốt hết hóa thành hư vô đau đến mạc lâm khỏe miệng quất thẳng tới xúc phải biết chiếc nhẫn không gian đồ vật đây chính là hắn cả đời tích lũy chân quý nhất đồ vật một mực đều tùy thân mang theo mất đi một loại đều để tâm hắn thương yêu không d t h ầ ngoài v ư ơ n chi lược tác xích, chế anh mình, pháp tác trật tự thần liên bay múa, hóa thành từng đầu xích, hướng hư vô không như khống liên siềng đi, lại luôn bay múa, từng muốn khống chế lại ông. n trật tự đầu bay g vô dự liệu h ư vô không luân liền p h ả n phất có người k h ố n g chế bình thường trong n g á y mắt biến mất lần nữa xuất hiện đã thoát ly pháp tác trật tự thần liên phạm vi k h ố n g chế h ư vô pháp tác phun r a n u ố t vào p h ả n phất tràn lan đại giang sông lớn quần quận liền hướng phương xa lục c h â n khỏe miệng hơi vệm ánh mắt mang theo v ẻ chế nạo nhìn xem mạc lâm loại tình huống này thanh mạc lâm làm luôn cuốn tay chân một trận t h ị đau ngắn ngủi thời khắc lại làm ư ờ i mấy món chân bảo bị đập thành hư vô thảo mạc lâm trong lòng m ắ n to không quan tâm vội vàng cứu hỏa muốn khống chế lại hư vô không luân nhưng mà hắn thất vọng hư vô không luân hết thể đều có thể hóa thành hư vô muốn vây k h ố n hắn độ khó vượt qua tưởng tượng đường đường thần vương lại bị một kiện binh khí làm khó chủ yếu vẫn là hư vô pháp tắc quá mức thần bí làm cho người nhìn không thấu mạc lâm có chút tức hồn hẹn con mắt nhìn qua lập tức nhìn thấy lục trần hơi vện khoe miệng đột nhiên bừng tỉnh là ngươi đúng hay không là ngươi mạc lâm lên cơn giận dữ hận không thể ăn lục trần đây là ngươi âm mưu ta không biết ngươi đang nói cái gì lục trần buông tay giả bộ như một mặt vô tội thảo mạc lâm mắng to vậy không quản để cho người ta phát giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem chiếc nhẫn đồ vật toàn đ ộ nghiêng đổ ra đến để tránh cho bị vanh thành hư vô rầm rầm từng kiện sáng trói trói mắt chân bảo trong nháy mắt chất đầy đang lúc thiên địa g i ấ y trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý Chương lúc lục chân tắc được, cùng thần, Hải thần. phớt không pháp không hầm, mình thế hư không xuất hiện đường tương Ngày này, miệng lên, gian dùng gian liên, giới 998, Lôi tại miết mi tiểu tay, một tâm xuất một đầu mở ra Lập t ứ khi hắn ra quyền thời điểm toàn bộ thiên địa tinh vũ ở giữa phản phất chỉ còn lại có hắn một người tại hắn kinh khủng quyền thế phía dưới hết thảy đều không có ý nghĩa một quyền tuyệt diệt vạn vật đều là diệt giờ phút này mạc lâm mạc lâm phản g phất hóa thân một tôn hủy diệt tri thần quyền mang những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành cho tàn tê khi tất cả người nhìn thấy một quyền này thời điểm đều là quá sợ hãi sắc mặt trắng bệnh một quyền như vậy bất luận kẻ nào ở tại trước mặt đều cảm giác rất là nhỏ bé trở nên không có ý nghĩa đáng sợ quyền thế không nhìn hết thảy cùng giai thần vương cổ bách dưới một quyền này đều cảm giác ngạt thở trong hư không ẩn tàng một chút quan chiến lao cổ đồng cũng làm ý mắt t r ự c n h ả một mặt hoảng sợ chiến thần mặc lâm tuyệt diệt c h i quyền d ấ u ở hư không một tôn thần vương khi nhìn đến mặc lâm một quyền này là thất thanh nhanh chóng rút lui h ắ cái m này h n nếu cản không nổi một y không không là, là thả tại cái khác thế giới hoàn toàn là nhân vật chính vận mệnh đáng tiếc ở chỗ này hắn gặp lục trần gặp cửu giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn ra thiên dạng này hoàn cảnh mạc lâm quyền mang mang theo kinh khủng quyền ý oanh sát mà đến mắt thấy lục trần liền muốn cùng quyền mang thời điểm giao thủ hoành một tiếng từ cựu thiên tri thượng một thanh đại kích hoành không mà đến trong nháy mắt vượt qua thiên địa đánh vào trên nắm tay ầm ầm bầu trời lúc này nổ tung không gian vỡ vụn hình thành một hố đen to lớn kèm một tiếng đại kích trực tiếp đính tại mặt đất phía trên lưu ra nội viện phòng ngự trận văn dạy đặt mặt đất trận văn trực tiếp vỡ nát mặt đất bị đánh xuyên t ừ n g đạo cái khe lớn lấy đại kích làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn đông đông đông c h i n thần mạc lâm tuyệt diệt chi quyền trực tiếp bị phá người tại hư không liên tục rút lui mấy ngàn trượng mới mới khó khăn lắm ổn khủng bố như thế một cách để tất cả mọi người đều là thần sắc dung mạnh sắc mặt đại biến ai m ặ c lâm nhạy nào đột nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại đỉnh mây phía trên một đạo bóng dáng đạp không mà đứng đứng ở thiên vũ bên trong đỉnh đầu thương thiên bá khí mười phần duy ngã độc tôn dạng này một đạo bóng dáng phảng phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm thiên địa đều quay trùng quanh hắn mà chuyển hắn tản ra một cỗ c u ầ n bá khí t ứ c cựu thiên thập địa duy hắn độc tôn hắn tựa như không cách nào vượt qua tồn tại đang nằm giữa thiên địa bất luận là thế nào thiên tài gặp hắn dạng này tồn tại, đều phải nhượng bộ lui binh thiếu đế cổ trường phong nhìn thấy đạo này bó n ú t trong bóng tối một chút lao bất tử toàn bộ la thất thanh bắt đầu sắc mặt trắng bệnh cái gì hắn liền là thiếu đế cổ trường phong có rất nhiều chưa thấy qua cổ trường phong người nghe được cái tên này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn một mặt hoảng sợ võ đạo cự phách cổ liệt không cùng tờ hờ y e nữ thần c h i tử chân chính đế tử cổ trường phong đã từng đơn thương độc mã giết bên trên chúng thần c h i sơn lệnh c h ư thần thúc thủ vô sách cuối cùng phiêu nhiên mà đi tồn tại đã từng giết vào vô tận h ắ cám thiết huyết đánh giết ma tướng một triệu ma quân đều không ngăn cản được nhân vật đáng sợ một triệu ma quân đều thế, nhân, không ngăn cản được nhân vật đáng sợ c h í n h thần mạc lâm cũng là giật mình têu lên biến sắc ngươi thực có can đảm nhập ta lưu ra vạn cổ ung dung liền là đầm rồng h a n hổ ta cũng dám xông vào một lần húng chi chỉ là một cái lưu ra bóng dáng nói lên cổ trường phong đã vượt qua thiên địa xuất hiện ở trước mắt mọi người với tay đại kích thoát ly mặt đất trở lại trong tay hắn khi hắn nắm chặt đại kích một chớp mắt lập tức cả người khí thế thay đổi một kích nơi tay cổ trường phong b á đạo cùng tuyệt khí tức đập vào mặt tại thời khắc này phảng phất toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ ba thổ mười tám khu hai mươi bốn ra thiên đô thần phục tại dưới trần hắn cựu thiên thập đ i ệ duy ngã độc tôn một kích nơi tay cho người ta một loại không cách nào đánh tan cảm giác hắn cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy hắn thế nhưng là khi dùng thần biết cảm ứng thời điểm lại không có mơ hay thiên nhân hợp nhất người kích hợp nhất ba cái hỗ trợ lẫn nhau thay đổi trong nháy mắt lại phản phất tuyên những cổ bất biến lao bằng h ư u chúng ta vạn cổ không thấy bây giờ chúng ta lại phải liên thủ đ ố i địch cổ trường phong dối ra đại tay sờ s o ạ n lấy đại kích tự l ầ m b ầ m trong đôi mắt có chút một tia hoài niệm hoàng cổ phá thiên kích cái này là năm đó thân là hệ thống chủ nhân cổ liệt không tự tay vì cổ t r ư ờ n g phong l u y ệ n chế so chi cực đạo đế binh vậy không hề yếu đã từng tay hắn cầm đại kích duy mình nàng t u y ệ t sắc giết thiên b ă n g địa liệt thời kỳ đó phàm là đối thủ của hắn vừa nhìn thấy trôi này đại kích không cần hắn xuất thủ đều hội dọa hồn phi phách tán đã từng hắn liền là lấy trôi này đại kích hoành trần thiên vũ lệnh một triệu ma tộc không dám vượt qua lôi chỉ n ử a bước đã từng trôi này đại kích một k í c h phá vỡ chúng thần chi sơn tuyệt cường đế trận uy chấn cựu giới và vực chúng sinh thật không nghĩ tới còn có thể có dùng đến ngươi một ngày cổ trướng phong trong đôi mắt tràn đ giờ phút này lục trần đã đem mạc lâm nghiêng đổ ra đến bảo vật toàn bộ thu lên cái này khiến nơi sa mạc lâm nhìn chán nổi gân xanh lên hận không thể xông lên tướng tới lục trần tháo thành tán g h ố i nhưng mà đối mặt cổ trương phong cái kia lại không có can đảm kia thiếu đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hư không chấn động hai đạo bóng dáng một b ư ớ c từ hư không b ư ớ c ra nhìn xem cổ trương phong nói ra nguyên lai là các ngươi cổ trương phong ngầm đầu nhìn về phía đột một xuất hiện hai người thần s ắ c đà mạc đ ờ i trước lôi thần giải sẩn hải thần a dô nhìn thấy hai người này cổ trường phong ánh mắt có chút ngưng tụ đợi trước hải thần á rộ sớm tại mười vạn năm trước mặt pháp giáng lâm mới bắt đầu cũng đã là một đời thần vương bây giờ đã nhiều năm như vậy chỉ sợ thực lực cường hắn hơn mà đ ờ i trước lôi thần giải sẩn đây chính là khống chế lôi điện pháp tắc thần linh chúng thần c h i vương mười vạn năm trước hắn đã thống trị chúng thần c h i sơn mấy vạn năm lúc kia hắn liền là vũ giới ít có cừng giả từng tại mười vạn năm trước cổ trường phong khi xuất hiện trên đời đợi liền cùng dây sẩn giao thủ qua hai người bất phân thắng bại về phần hiện tại liền cổ trường phong đều có chút không cầm nổi thực lực đối phương dây trắng chúc đạo hữ vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. t r ư ờ n g 999, t h ầ n nghiệm quyết đấu hải t h ầ n ạ rộ mười vạn năm trước cũng là uy chân bắt vương tay cầm mây hải thần cung tiễn đạo vô song đã từng ba mui tên định bắc hải đánh giết bắc hải yêu thần vương nhất chiến thành danh đã từng hắn cùng lôi thần giải sơn chiến thần mạc lâm cũng bị xưng chúng thần chi sơn tám kiệt ba người vì tranh đoạt chúng thần chi vương vị đưa đại chiến tại chúng thần chi sơn cuối cùng vẫn là giải sân cờ cao m ộ t nước ngồi lên chúng thần chi vương vị đưa mà mạc lâm cùng ạ rộ cũng trở thành giới trướng hắn hai đại chiến tướng mạc lâm chiến thần quân đoàn cùng hạ rộ hải thần quân đoàn tại năm đó được xưng là vũ giới hai đại vô địch bày địch bó tay ta nói lưu ra vì sao a lực lượng mười phần nguyên lai、like、là cùng chúng thần chi sơn cấu kết cổ trương phong cầm kích mà đứng trầm giọng nói ra thật can đảm phải biết chúng thần chi sơn cùng tờ hờ ie thành một mực s u n g khắc như nước với lửa sớm một chút cổ liệt không thời kỳ hai lần bởi vì tờ hờ ie nữ thần sự kiện liền n á o túi bụi loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài chúng thần chi sơn thống trị toàn bộ vũ giới cao cao tại thượng hồng bá vũ giới thống lĩnh nước ước vạn g i m c ơ n ự c nhưng mà lại duy trì có tờ hờ ie thành ngoại lệ cái này khiến chúng thần chi sơn như n h ẹ n ở cổ họng không chỉ một lần đi tìm tờ hờ ie thành phiến phức sau đó đều bị lúc ấy cổ liệt không cho c h ấ n nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ sau đó cổ liệt không cùng tờ hờ ie nữ thần vẫn lạc về sau chúng thần chi sơn cũng rốt cuộc không có đi tìm tờ hờ ie thành p h i ế n p h ứ c cái này khiến rất nhiều tờ hờ ie thành người không hiểu lại nghĩ mãi mà không rõ hiện tại xem ra cũng không phải là chúng thần chi sơn e sợ mà là người ta đã sớm hai tay xâm nhập tờ hờ ie thành từ thành chủ đến tờ hờ ie thành vệ đội đều là chúng thần chi sơn người nói cách khác tờ hờ ie thành trên danh nghĩa vẫn là tự lập kỳ thực cũng sớm đã bị chúng thần chi sơn khống chế từ biệt một trăm ngàn năm thiếu đế phong thái vẫn như cũ dài sân cùng ạ r ồ đạp không mà đứng mở miệng nói ra hắc cổ trương phong nết miệng một cười lao h ư u gặp mặt xác thực không dễ dàng nhìn xem ba người bộ dáng hoàn toàn giống như là lao h ư u trùng phùng tại ôn chuyện tất cả mọi người bao quát nút trong bóng tối người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc làm sao lại vung lên giao tình nói xong đại đại xuất thủ đâu bọn hắn còn đều thoát liền đợi đến nhìn quyết đấu đỉnh cao đâu kết quả người ta trò chuyện cái này khiến đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau duy chỉ có cổ bách cùng lục trấn hai người không mang ý cười đặc biệt là cổ bách mồ hôi lạnh ngứa ra nằm đấm nắm chặn trong l ba người là tại ôn chuyện kỳ thực ba người thần nghiệm đã mở ra nhất phương chiến trường tại hư không giao thủ chỉ là loại này quyết đấu đỉnh cao thủ đoạn ngụy tiên ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong vô ngân tinh không ba đạo mông lung bóng dáng g i a o đánh nhau thần nghiệm quyết đấu từng khỏa đại tinh phá diệt hóa thành cho bụi ba đạo bóng dáng triển khai kịch liệt công kích cường hãn va chạm giống như sao trổi đụng địa cầu bình thường chuyện của tôi chấm lựa máy này quyết đấu phi thường đáng sợ có chút sơ xuất liền sẽ có sinh mệnh trí lo rất có thể thần thức hủ diệt thân tử đạo tiêu tam đại thần thức kịch liệt va chạm đáng sợ thần quang sáng chói chói mắt giống như trong vũ trụ thêm ra mấy vầng thái dương thần thức như đ a o cái này so chân chính nhục thân quyết đấu còn còn đáng sợ hơn ranh ranh ranh cựu tiên tri thượng phong vân đột biến ba người thần thức chi chiến cuối cùng vẫn là bởi vì làm lực lượng quá mức to lớn mà kinh động ầm ầm thiên địa lay động từng k h ỏ a mảnh vỡ ngôi sao kéo lấy dài đôi dài rơi xuống ngầm đầu nhìn lại toàn bộ bầu trời một mảnh quang vũ mỹ lệ mà trói lọi nếu như không phải nương theo lấy như lôi đình đinh thai nước góc thanh ầm đ á n người thật đúng là có thể bị loại này cảnh đẹp hấp dẫn mà bây giờ, từng cái nghe đinh thái n h ứ c góc thanh âm giống như tại vang lên bên hai từng cái sắc mặt đều trắng bệnh đây là thần n i ệ m quyết đấu âm thầm tâm thần một tôn thần vương ngẩng đầu ngửa mặt lên trời ánh mắt phá vỡ q u a n vũ nhìn rõ tinh vũ phát hiện đang giao chiến ba người nghẹn ngào nói ra tinh vũ bên trong dài sân c ù n g ạ rộ thần n i ệ m một cái hóa hình một tôn toàn thân che kín lôi đình lôi nhân một cái từ thủy ngưng tụ m à thành lôi nhân cầm trong tay một thanh lôi mâu ẩn chứa vô tận lôi hệ phát tắc giống như một tôn điều khiển vạn lôi thần chi từng bước một hướng đối phương đánh tới một cái cầm trong tay từ thủy hệ phát tắc ngưng tụ thành một thanh thần c từng mai từng mai từ thủy ngưng tụ mà thành mũi tên phá vỡ tinh v ũ bắn về phía đối thủ cổ t r ư ờ n g phong thần thức hóa hình ngưng tụ ra một đạo màu t í m bóng dáng cầm trong tay hoang cổ phá thiên kích quét ngang mà đi k e n k e n keng ken. dài sân cùng hạ r ổ hai người một gần một xa hai người phối hợp lẫn nhau an ý mười phần giống như một người bình thường phanh một tiếng lôi mâu pha không vô tận lôi điện hóa thành một đầu lôi long gầm thép phóng tới cổ t r ư ờ n g phong tranh một tiếng một mũi tên phá không mà đến xe rách bóng đêm vô tận nhanh như thiểm điện thẳng vào cổ trưởng phong mi tâm giết cổ trương phong giống to đại kích cho lên đột nhiên vẩy một cái bá đạo tuyệt luân, đại kích nặng nghề vô cùng. vậy một cái giống như b ư ớ c lên ra thiên thế giới phanh lôi long trực tiếp bị đánh bay ẩm vang nổ tung sau đó cổ trưởng phong đại kích đột nhiên quét ngang két một tiếng đem mũi tên ngăn trở như thế nặng nề hoang cổ phá thiên kích tại cổ trưởng phong trong tay múa như p h o n g đem tự thân phòng ngự như là đồng tường tường s á t bất luận kẻ nào đều khó mà dung chuyển oanh oanh oanh ba người lấy thần n i ệ m giao thủ một lát liền giao thủ hơn ngàn chiêu bất phân thắng bại thật đáng sợ nhìn xem ba người khoáng thế đại chiến vô số người vì chi sợ hai thán phục thật cường đại hai tôn thần vương lại có thể chiến bình một tôn t r u y n đế quá lợi hại nói hiệu nói vượn có đại nhân vật l có thể cùng chuẩn đế giao thủ mà không b ạ i bọn hắn nơi nào là thần vương rõ ràng là hai tôn chuẩn đế cái gì đám người nghe nói như thế t hít một hơi lanh khí đây là tam đại chuẩn đế đang đối chiến tà thiên muốn hay không như thế kình bạo quả nhiên còn đánh giá thấp bọn hắn cổ bách khổ cười không nghĩ tới tam đại thần vương bên trong lại có hai người là chuẩn đế một người đối chiến hai người cổ trường phong thất bại sang năm hôm nay liền là hắn ngày rỗ chiến thần mạc lâm ngửa nhìn bầu trời lạnh giọng nói ra hắn phảng phất cho cổ trường phong hạ tử hình thông chi hắn lực lượng mười phần mình cái này phương hai đại chuẩn đế, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái chuẩn đế vê anh thiên địa run dày một đạo trói ánh mắt mang từ thiên không bộc phát hào quang óng ánh bao phủ thiên địa đâm đắm người mở mắt không ra khi cường quang quang đi dài sân cùng ạ rô cổ trường phong ba người bóng dáng vốn là chấn động t h ù n g t h ù n g dài sân cùng ạ rô nhục thân rút lui năm bước sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng đông cổ trường phong bóng dáng lùi lại một bước cầm trong tay đại kích tay k h ẽ run sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn đối phương ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay vừa mới dài sân cùng ạ rô hai người một cái sơ sẩy bị cổ trường phong tìm đến thời cơ một cách phá vỡ hai người liên thủ Kém chương ú t lệnh n hai g ờ i tới thần tán thấy, hồn phá tán 100 ngàn năm không thấy, không nghĩ ngàn năm n g ư i v ẫ là như biến thế thái. Dài sân nhìn xem cổ trường phong, thần sát hoàng sát giấy vui một nghìn b ắ t hoang kích pháp thập phương câu diện hai người bọn họ cũng là tại cái này một trăm l i n trong năm thông qua phương pháp đặc thù tránh né mặt pháp xâm nhập thiên địa áp chế thành công tấn cấp chuẩn đế nhưng mà hai người liên thủ không chỉ có không có đem cổ trường phong cầm xuống ngược lại bị đối phương đánh lui nếu như không phải bọn hắn phản ứng nhanh chóng đã sớm hồn phi p h á tán hai người trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng sợ m ặ t sát mặt ngưng trọng nhìn xem cổ t r ư ờ n g phong các ngươi hai cái cũng không tệ thời gian dài như vậy không thấy vậy mà tấn thăng t r u y n đế thật đúng là để cho các ngươi tìm tới phương pháp cổ t r ư ờ n g phong vậy có chút ngoài ý muốn tấn thăng không dễ chúng ta dừng tay như thế nào dài sần thở dài một tiếng nói ra cổ t r ư ờ n g phong đây chính là một thời đại truyền kỳ bọn hắn còn thật không có năm chắc lưu hắn lại có thể giao ra món đồ kia chúng ta xoay người rời đi cổ t r ư ờ n g phong gật gật đầu nằm mơ hải thân ạ rổ quát lớn vậy liền không có biện pháp cổ trương phong đại kích chước chỉ cồn bá khí tức đập vào mặt l a n g lệ s á t y khóa chặt hai người thiếu đế ngươi thật muốn không chết không thôi à mọi người lui một bước trời cao biển rộng dài sân ánh mắt chấm xuống ngôn ngữ có chút âm lãnh đã cho các ngươi mặt mũi chỉ để cho các ngươi giao ra món đồ kia không có truy cứu các ngươi một mình tiến vào tờ hờ y e thành tội lớn ta đã mở một mặt lưới cổ trương phong thần sắc không thay đổi nhìn xem hai người không cần không biết tốt xấu vậy l i ề n không có nói chuyện dài sân ánh mắt n g ư n g tụ món đồ kia đối bọn họ cực kỳ trọng yếu bọn hắn sở dĩ có thể không có chút nào tị hủy đợi tại tờ hờ ie nếu như một khi mất đi món đồ kia bọn hắn lập tức liền sẽ bị tờ hờ ie thành cái kia kinh khủng đế trận nhầm vào nói cách khác bọn hắn mất đi món đồ kia đem không cách nào tại tờ hờ ie thành đặt chân dao hoặc là không dao cổ t r ư ờ n g phong đại kích trực chỉ hai người k h í tức bàn g bạc đại kích kêu khẽ mùi kích khẽ run lệnh chung quanh hư không toàn bộ vặn vẹo không dao giai sẩn a d o mặc lâm ba người chăm miệng một lời trả lời phúc phúc nơi xa lục trần trực tiếp cười ba người này vẫn rất đồng lòng ý nghĩ đều lạ thường nhất chi giết cổ trương phong đại kích chấn động đột nhiên quét ngang hướng ba người công phạt thiết xuất thủ trong n h y mắt toàn bộ thiên địa phảng phất biến mất duy chỉ có còn lại một thanh đại kích từ cựu thiên rơi xuống hướng bọn hắn đánh g i ế t mà đến thảo ba người mắng to n h a u n h a u cầm ra bản thân binh khí lôi mâu lôi quan g dâng trào đem thiên địa hóa thành lôi hải hướng đại kích đối kháng ạ rổ cầm trong tay thần c u n g thủy hệ pháp tắc đầy trời ngưng tụ thành từng nhánh mũi tên mở c u n g bảy mũi tên liên s ạ n thất tinh liên châu m ặ c lâm hai tay đ e o lên một đôi q u y ề n sáo kinh khủng quần ý trung tiên dẫm chân mà đến một quyền đánh phía đại kích nhất quyền tuyết sát vạn quyền tuyệt diệt nhìn như một q u y ề n kỳ thực hắn trong nháy mắt oanh ra tiến lên q u y ề n ngàn quyền hợp nhất lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng đại kích phóng đi lúc này giải sân cầm trong tay lôi mâu phía sau nhất phương lôi hải chìm nổi vậy rết tới đây cùng mạc lâm kể vai chiến đấu anh bốn người công kích trực tiếp đụng tới chăm chú trong nháy mắt giao phòng thiên c u n g giống như thêm ra một cái mặt trời a n một tiếng h é t thảm chiến thần mạc lâm bay ngược ra ngoài dù sao chỉ là một tôn thần vương cùng chuẩn đế độc thủ trên lệnh cảnh giới đền bụ không được thực lực anh lôi mâu cùng đại kích chạm vào nhau g i i sân xâm mặt lại chuẩn đế chi uy không q u a tâm một thân thần lực điên của quản chú lôi mâu lố vô tận lôi hệ pháp tắc quán chú lôi mâu phía trên từng đạo hồ quang điện thoáng hiện Giờ trong chúng Nhưng đồng trọng xuống, cung tăng gấp bội, cùng liền lôi chi lôi sinh. đại tồi thiên, hải tinh liên đi mũi vi bội, đại phút phán phát phán phán phát đập lập hợp hắn hóa thân thần, thẩm kích khô hủ, kích hoành chút hắn thần thất châu nhất, kích chạm vào nhau. Lúc lúc một tôn tay đại kích một, vòng, một kích đánh xuống, lập tức tên này vạn sơn này, mà vào, vào bay. mây bảy lạc lực đều vừa Ba mâu, cầm kém đem đạo đè ước ước ngàn kích hợp nhất uy lực vô tận không tốt giải sân cùng ạ dỗ quá sợ hai oanh một tiếng giải sân phía sau lôi hải trực tiếp nổ t u n g trong nháy mắt đem hắn bao trùm hắn phảng phất hóa thân một tôn lôi thần cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thẩm phán lôi mâu oanh một tiếng lôi mâu tối tay bao khoảng ngàn vạn lôi điện sẽ rách hư không chấn vỡ tinh thần hướng đại kích phóng đi cựu tinh liên châu ạ dỗ đồng dạng g i ố n g to trong nháy mắt ngưng tụ chín mũi tên thần cung trăng tròn đánh ra giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân cung tiễn tri thần thiên đạo vô địch chín mũi tên hợp nhất một mình xạ nhật giới oanh ba người giao chi trong lúc nhất thời giữa thiên địa mất đi ba người bằng dáng chỉ có kích ảnh trùng điệp lôi quang nhấp nháy hơi nước đầy trời bát hoang kích pháp vạn t r ọ n kính bát hoang kích pháp cổ trường phong hoang cổ phá thiên kích vung vẩy một kích so một kích nặng nề g h một kích so một kích cao minh từ bắt đầu một kích thiên t r ọ n ảnh đến vạn t r ọ n ảnh đến cuối cùng phản phát quy chân một kích liền là một kích nhưng mà kích ảnh càng ít lại làm cho g i ả sân cùng hạ rỗ sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng h ắ n cái này một kích dung hợp và kích vạn kích hợp nhất uy lực tăng gấp đội căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy nếu không cũng không thể để g i ả sân cùng ạ rỗ cùng nhau biến một kích rơi xuống mũi kích phía trên có một cái g i a thiên thế giới đang diện hóa dạng này một kích p h ả n phất ngưng tụ g i a thiên thế giới trí lực biến đến nặng dị thưởng ép sập thiên cung dài sân cùng ạ rổ thân thể r u n g mạnh kêu thảm ộ t tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài hai người đồng thời t h ụ thương sắc mặt tâm trầm nhìn qua cổ trường phong cổ trường phong thu kích mà đứng phong thái tuyệt thế thần uy c h ấ n thần thành ngạo nghệ vô song anh hoành dài sân cùng ạ rổ trên thân t u â n r a vô số phát tắc thần lực của q u n chăm chú trong nháy mắt thương thế hắn liền đã phục hồi như c ũ đạt tới bọn hắn cấp độ này liền tính bọn họ không đi lại muốn giết chết bọn hắn cái tia chỉ cần bọn họ nói tâm bất d i ệ t đạo cung không hủy bọn hắn liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ trừ phi lập tức đánh nát bọn hắn bản nguyên làm bọn hắn đạo cung cùng đạo tâm băng d i ệ t nếu không căn bản g i ế t bất tử giao ra món đồ kia cổ t r ư ờ n g phong đại kích hành không ba khí c á i thế lệnh vô số người vì thế mà choáng váng m ơ tưởng dài sân cùng hạ rổ cùng kêu lên đáp lại chiến chỉ bằng ngươi còn g i ế t không chết bọn ta chúng ta thì sợ gì hai người đặt không lần nữa hướng cổ t r ư ờ n g phong v ọ tới hử ngu xuẩn mất khôn cổ trương phong ánh mắt ngưng tụ trong tay đại kích chấn động toàn bộ thiên địa khí hơi thở đột nhiên hoàn toàn thay đổi đây là ta lĩnh chưa hề dùng qua hôm nay liền để cho các người lãnh giáo một chút bát hoang kích pháp thập phương câu diện vê anh một thanh đại kích từ cựu thiên mà rơi phản phất cựu thiên tiên người phát ra tiên nhân một k í c h một kích phía dưới tồi khô là hủ hết thể toàn bộ thuộc hư vô tan thành mây khói dài sân cùng ạ dỗ thần s ắ p đại biến đạp không bóng dáng chỉ trệ bọn hắn từ cái này một kích ở trong cảm nhận được tính mệnh uy hiếp bay đầu liền chạy nhưng mà bọn hắn tại lúc này thân thể bọn họ lại không nghe sai k i ế n đã mất đi thân thể quyền tự chủ hoàn toàn bị đại kích khóa chặt, chấn áp không hai người kinh hoàng giống to trơ mắt nhìn xem đại kích rơi xuống anh một kích r hai người thân thể lập tức hóa thành cho bụi dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 100001, Nguyên Thạch Cung Điện. Một kích diệt sát tròn biết tấn nhất tròn thần thể thế, trường một diệt sát, hồn phi phép tán, thể. ít vật người nước phương nhưng phương vương như người sương lưu hư Cung kích mặc cảnh có cấp, cùng cùng mặc cũng cổ kích cái có Nguyên Điện. bọn không đến không sánh nổi. phong này hồn liền mảnh vụn không này không không ít đại nhân giới gì đều Dấu Vậy hai hai họ pháp hai phi phép đại lại đại đế, điểm, đế, mà dù dựa dù so sao bị vào là là ở phải biết chuẩn đế cùng chuẩn đế giao phong bình thường giết trước bảy ngày bảy đêm vậy khó phân thắng bại loại người này chỉ cần đạo cung cùng đạo tâm bất diệt bản nguyên chi lực đầy đủ vô luận thụ đa trọng thương đều hội thời gian ngắn phục hồi như cũ loại cảnh giới này đối chiến bình thường đều là tiêu hao chiến muốn một kích phân thắng bại căn bản vốn không khả năng nhưng mà hiện thực lại rung động đám người nhìn qua hai đại chuẩn đế tan thành mấy khói tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí bắt hoang kích pháp a lục trần nhìn xem cầm kích mà đứng cổ trường phong tự lẩm bẩm thế gian chi người có rất ít người biết bộ này kích pháp lai lịch mà lục trần lại biết bộ này kích pháp chân chính có thể truy tố đến đại phá diệt thời đại là lúc ấy cái k i a đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tại một chỗ hư hư thực thực đại phá diệt thời đại di tích ở trong phát hiện bản dùng bài này kích pháp tổng cộng tám thức nhưng mà hệ thống chủ nhân đạt được lại là không trọn vẹn chỉ có hai thức còn lại sáu thức đã hủy hoại về sau đến hệ thống tương trợ cái k i a đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đem này kích pháp hoàn thiện đến tám thức sau lại tự mình tìm tòi ra thức thứ chín không nghĩ tới cổ trường phong đi qua vô số t u ế nguyện tìm tòi vậy mà sáng chế ra thức thứ mười không hổ là một đời nhân vật truyền kỳ bậc này thiên phú miễu sắt vạn cổ không ít thiên tài điều đó không có kh chiến thần mạc lâm từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt tái nhuận hai mắt vô thần nhìn xem cổ trường phong toàn thân không tự chủ run dày đời trước lôi thần hải thần thực lực tại chúng thần chi sơn cái kia đều có thể đứng hàng trước mấy tên bây giờ cứ như vậy bị giết quả thực đem hắn dọa sợ hai đại chuẩn đế đều không được hắn tôn thần này vương càng không cần nghĩ lưu gia gia chủ lưu hạo cùng lão tổ lưu hiển càng là dọa hai chân như nhún r a xối lơ trên mặt đất cổ t r ư ờ n g phong tri uy ai có thể cùng tranh tài dao hoặc là không dao cổ trương phong đại kích chỉ xéo thương thiên đối xử lạnh nhạt chiến thần mạc lâm c ù n ba chiến ý khóa chặt hắn do hắn không có chút đối mặt cổ t r ư ờ n g phong bá đạo cùng cái kêu băng lạnh ánh mắt hắn không hề nghĩ ngợi liền t ố t ra lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng là s ư ơ n g sở lời này hắn nhưng là không có trải qua suy nghĩ hoàn toàn là vô ý thức hành vi hắn đã bị cổ t r ư ờ n g phong bá đạo sợ vỡ mật dẫn đường cổ t r ư ờ n g phong thu hồi đại kích lạnh lùng nhìn mạc lâm một chút tốt t ố t mạc lâm n ơ m nớp lo sợ đứng lên mang theo cổ t r ư ờ n g phong hướng lưu ra nội viện đi đến các người thu thập chiến trường chúng thần c h i sơn c h u ẩ n đế thần vương cất giữ vẫn là cực kỳ có thể nhìn lục trần hướng về phía minh ý gì n h i ê n bọn người phân phó nói mình thì đi theo cổ trừ bọn hắn đều không có nhìn lưu ra đám người một chút hoàn toàn đem bọn hắn không nhìn không lâu về sau lưu ra nội viện chỗ sâu tòa k i a hoàn toàn do thời gian nguyên thạch rèn đúc cung điện xuất hiện trong mắt mọi người tốt đại thủ bút khi lục trần cùng cổ trường phong nhìn thấy tòa cung điện này thời điểm hai người âm thầm lưỡi lưỡi lớn như vậy một khối thời gian nguyên thạch cái này tại vạn cổ t r ư ớ c đều là cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới nho nhỏ một cái lưu ra lại có lớn như thế một khối đồ vật ngay tại trong cung điện mạc lâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cổ trường phong sắc mặt nơp lo sợ nói ra một đời thần vương vậy mà như thế biểu hiện không thể không nói là một loại bi -hi. l i một, từng từng một bước vào tòa cung điện này lập tức một cỗ khí tức thần bí đập vào mặt bốn phía đại điện trên vách tường lít nha lít nhít đạo văn đan vào một chỗ huyền ảo khí tức chạy xuôi tại loại này huyền ảo khí tức giới phảng phất thời gian đều dừng lại bình thường thọ nguyên phảng phất bị dừng lại không đang trôi qua thật là một tòa nơi tốt cổ trương phong p h ủ đùi v t cổ tự nhiên mà vậy có thể cảm nhận được cái này hảo diệu trong đó p h ủ đùi tốt nhất chỗ thật không tệ vì mưu đoạt tờ hờ ie thành chúng thần c h i sơn cũng là bỏ hết cả tiền vốn lục trần vì dỉ ẩn cả ngôi đại điện gật gật đầu ất m ộ t đế trận phối hợp khóa thiên đế trận âm dương giao thái tuyệt hảo chi điện hơn hết lục trần mặc dù thưởng thức tòa đại điện này nhưng không có nắm mắt hắn thấy tòa đại điện này còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương đối với cổ trưởng phong tới nói liền không đồng dạng hắn một mực phụ đụi rõ ràng rất vừa ý tòa đại điện này hơn hết nhưng không có biểu hiện ra ngoài đồ vật ở đâu. lục trần không có quyên chuyến này mắt nhìn mạc lâm một chút nói ra mạc lâm chỉ vào trong đại điện ba cái bồ đoàn liền ở giữa dưới bồ đoàn mặt lấy ra lục trần cùng cổ trường phong bất động để phong có trá cẩn thận mới là tốt từ bước vào tòa đại điện này thời điểm hai người liền đã trong lòng hiểu rõ tòa đại điện này thần bí tuyệt đối không giới hạn trong này mạc lâm s ữ n g sở đáy mắt chỗ sâu thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất cái này trước mắt biến hóa cấp tốc bị lục trần cùng cổ trường phong bắt được hơn hết hai người giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng mạc lâm đi lên trước xuất lên bồ đoàn một cái ố c tôi xuất hiện ở trước mắt mọi người mở ra lục chân lên tiếng két két mạc lâm bất đắc dĩ chỉ có thể thân mở hốc tối môn lộ ra trong đó hốc tối ánh mắt co rụt lại mạc lâm quá sợ hãi cái này sao có thể lọt vào trong tầm mắt hốc tối bên trong không có vật gì món kia trọng bảo không biết tung tích không có khả năng tuyệt đối không khả năng mạc lâm thất thần bờ môi nhúc ních l i ề u mạng lắc đầu rõ ràng ở chỗ này làm sao có thể không có người đ ù a bơ ta cổ t r ư ờ n g phong lông m à y n h ơ lên nghiêm nghị nói ra không không có mạc lâm đặt mông làm đến trên mặt đất đường đường thần vương tại chỗ bị cổ trưởng phong khí thế dọa tiểu trong quần thật không có lửa ngươi lúc đầu còn ở nơi này người lừa gạt q u ỷ đâu cổ t r ư ờ n g phong ánh mắt m á h liệt liền muốn đem đánh g i ế t chậm lục trần mở miệng ngăn lại cổ t r ư ờ n g phong dậm chân đi tới túi đầu nhìn thoáng qua không có vật gì h ố c tối tòa cung điện này trừ bọn ngươi ra còn có ai có thể tiến đến không có bình thường vẫn luôn là huynh đệ chúng ta ba người ở đây chưa từng ngoại nhân có thể tiến đến mặt lâm lắc đầu ngươi phát hiện cái gì cổ t r ư ờ n g phong nghi hoặc hướng lục trần nhìn lại lục trần k h o á t k h o á t tay quay chung quanh h ố c tối quan sát đến một phen sau đó lại quay trúng quanh toàn bộ đại điện dạo qua một vòng dừng bước lại suy tư nhìn thấy lục trần dị dạng cổ trương phong không có ở mở miệng quáy giày hắ trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện trở nên yên tình y mắng dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý Trước mất tích trộm tặng. thần thở mặt thôi trần. trường trẻ tuổi thiếu quyết một tại thượng chuẩn đế vậy mà nghe lệnh của một năm hơn hết năm người tuổi trẻ trong rõ ràng ra, người người, người người Chiến Mạc càng sắc lục cổ cùng cách khác cao cao chuẩn của cùng cái gì lai lịch. Mạc Lâm trong lòng đã có cách, ch� Lâm dám mạnh, xem mà năm Lâm không kinh không nhìn Hắn nhìn phong hai định. nghe lệnh hơn hắn vào là này, là này niên Nói đến lòng giữa gì đời lai đế dị đã đã vậy phải biết cổ trưởng phong bản thân coi như cũng là một vị đế từ nơi này có người đ ế n q u a quan sát một lát lục trần mừng đầu đối cổ trường phong nói ra mạc lâm lập tức cảm động nước mắt đầy mặt kém chút cho lục trần quỳ xuống đến trọng bảo vô cớ mất tích hắn là thật sợ cổ trưởng phong không hỏi xanh đỏ đen trắng một bàn tay chụp chết hắn hiện tại tốt phát đến mây mù gặp thanh thiên có người đ ế n q u a ta làm sao không nhìn ra cổ trương phong đại trứng mắt nháy nháy mắt nói chuyện công phu hắn thần thức bao phủ toàn bộ đại điện liền sợi lông đều không phát hiện chứ đừng nói là tung tích lạnh lùng nhìn mạc lâm một chút dọa mặt lâm cổ co r ụ t lại kém chút đặt mông ngồi trồn hồn trên mặt đất mặt lâm đấy lòng nói thầm lấy không có nhìn xem ta không nhìn thấy ta hừ cổ t r ư ờ n g phong nhìn xem hắn kém cõi bộ dáng nhìn không được hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía lục trần mang theo cầu vẫn ánh mắt là không gian p h á p tắc lục trần trầm giọng nói ra đối phương đối không gian p h á p tắc tạo nghệ tương đương sâu tới vô ảnh đi vô tung nếu như không phải lục trần vậy tu luyện qua không gian p h á p tắc lời nói thật đúng là muốn giống như cổ trương phong không phát hiện được bất cứ thứ gì bất quá bây giờ lại không giống nhau dạng tại hắn sinh tử thần đồng thứ nhất đồng thuận một cái quái q u phối hợp hắn đối không gian để hắn trong hư không bắt được một tia tung tích sau khi hắn muốn thuận tung tích tìm hiểu nguồn gốc thời điểm lại phát hiện cái tia sợi tung tích biến mất có thể hay không tìm tới đối phương cổ trương phong hướng lục trần dò hỏi lục trần thở dài một tiếng đáng tiếc người tới thủ đoạn cao minh không gian vết tích bị săn bằng không có dấu vết mà tìm kiếm cái k i a chính là không có tìm cổ trương phong có hơi thất vọng nhịn không được một quyền nện ở trên vách tường phát tiết trong lòng mình tức giận mặc lâm ngược lại là ánh mắt lấp lóe rất nhanh bình tĩnh trở lại ai nói lục trần k h ỏ miệng hơi vịnh đối phương không gian pháp tắc mặc dù cao thâm lại vì không nhìn đây là địa phương nào, địa phương nào? cổ trương phong sư sở không có minh bạch lục trần ý tứ lục trần mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng đường t ò a thiên đế trận ba cổ trương phong trùng điệp đập một trường mặt lộ vẻ vui mừng ta làm sao thanh thứ này đem quên đi t ò a thiên đế trận tên như ý nghĩa loại trận pháp này mấy ngày liền đều có thể khóa lại mặc dù nói có chút khoa trường nhưng là thật là uy lực lại không thể khinh thường muốn lấy không gian pháp tắc vượt qua t ò a thiên đế trận trừ phi đối phương không gian pháp tắc đ ạ i thành nhưng mà ở trong mắt lục trận đối phương không gian pháp tắc mặc dù sử dụng rất là cao minh nhưng lại xa xa không đạt được cấp bậc kia nói cách khác cái tia trộn bảo tật còn tại bên trong đại điện này. cổ trương phong đ ể phòng kinh động đối phương lặng lẽ đối lục trần thần niệm truyền âm không sai lục trần lấy đồng dạng phương pháp đáp lại nói h ắ t h ắ t cổ trương phong lộ ra một tia tặc cười cùng lục trần liếp nhau đồng thời gật gật đầu hai người ý tứ rõ ràng nhất bất quá bắt rủa trong hũ vê anh cổ trương phong đột nhiên xuất thủ huyền hóa ra trong tay l ạ i kích đột nhiên hướng cổng ném đi hoang cổ phá thiên kích trực tiếp cắm ở trước cửa từng sợi chuẩn đế chi vi nở rộ hóa thành đồng tường t ư n g sát giống như nhất phương đế giả phục sinh n ự thủ thành trì như vậy cả ngôi đại điện liền trở thành một cái không có lối ra v à vạc đ một một cổ, cổ trương phong ngoài cười c nhưng trong không cười nhìn xem m ặ c lâm nói ra t h i ế u đế ta không rõ ngài đang nói cái gì mặt lâm giả bộ như nghe không hiểu hai mắt một mảnh mờ mịt lục chân cười đi tới v ô vũ b ả vai hắn h t ca thiếu người một tòa tiểu kim nhân h t ca mặc lâm một mặt một bức cái kia là vị nào đại thần tiểu kim nhân vàng hắn thật đúng là không để vào mắt ta nói hắn thật còn ở nơi này hả hội sẽ không chạy nhìn xem mạc lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà mờ m ị t bộ dáng cổ trường phong trong lòng lén lút tự nhủ yên tâm không có sai lục trân lắc đầu ngươi không hiểu không gian p h á p tắc mà ta hiểu nếu như hắn không vẽ rắn thêm chân vẽ vợ cho thêm chuyện ra lời nói ta còn thực sự liệt tin làm sao hắn nhất định phải san bằng không gian vết tích ta xác định hắn nhất định giấu ở một chỗ nào đó cả ngôi đại điện đều bị ta thần thức bao phủ liền sợi lông đều không có phát hiện cổ trương phong nhăn nhữ mày đầu có chút hoài nghi có đôi khi không nên tin mình con mắt đạo lý giống vậy vậy không nên tin mình thần thức lục c h â n bình chân như v ậ y trả lời có đôi khi con mắt rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương thần thức lại không cảm giác được có đôi khi thần thức có thể cảm nhận được nhưng mà ánh mắt lại không nhìn thấy đương nhiên còn có một loại tình hình cái kia chính là vô luận là con mắt cũng tốt thần thức cũng được đều không phát hiện được đối phương cần muốn làm thế nào cổ trương phong vào đầu phóng nhăn thả đi toàn bộ đại điện một mảnh trống trải không có chỗ xuống tay thổ biện pháp lục trần miếc lên Người lạnh, theo ừ từng n g tấp tấp p địa ư Được trường ngưng ơ n quanh, thức lục soát, không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Được rồi, nhìn ta. Cổ trường phong vang xuống, từng sợi đế đi quanh quần tại hắn thẩm phán, ngưng tụ ra từng g xuất ta. tay ra thảm thức thấy thủ, pháp thẩm phi h xoát, tại. lút bút một tác tại tụ trôi t ẩm kiếm lục có Cổ cái, là áo rồi, sợi đi đế rủ cổ trường phong vung tay lên lập tức vô số chuẩn đế thần lực hóa thành phi kiếm tán bay ra ngoài che trời lấp đất quét ngang mỗi một cái góc lục trần sinh tử thần đồng mở ra một mực vị di ẩn chung quanh hư không bắt dấu vết để lại siêu siêu siêu ngàn vạn phi kiếm cùng bay cảnh tượng dọa người mỗi một c h ô i phi kiếm đều ẩn chứa một sợi chuẩn đế thần uy chuẩn đế phía dưới chạm vào không chết cũng muốn trọng thương có phải là thật hay không mắt thấy mỗi một cái góc đều tràn ngập phi kiếm nhưng không có đối phương tung tích cổ t r ư ờ n g phong thẳng nhữ mày đầu lục trần vậy nhữ mày đầu thầm nghĩ không nên à lấy hắn đ ố i không gian pháp tác hiểu rõ hắn phán đoán không có sai nhìn chung quanh tứ phương đột nhiên lục trần đưa ánh mắt dừng lại tại bốn phía trên vách tường khảm nạm dạ minh châu phía trên t ứ phía vách tường bốn k h o ả n ắ m đấm lớn tiểu dạ minh châu khảm nạm tại một cái hoa sen, cái bệ bên trên, hoa sen cánh hoa nở rộ n h ụ hoa từ d xa xa nhìn lại phi thường xinh đẹp dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 2003, nghịch điểm thủ đoạn nhỏ. Lục Trần đem ánh mắt khóa chặt tại cái này, tòa trên thẳng trước. tự tách một tay tường. Trần tay tòa tường tay rất chất mật rất chút từng rời, ra rắn hướng đường đưa nịch Lục cái chân chi chủ con Lục cao, cực chắc, có đuồng điểm đoạn đem đèn, đi đi địa, động động đi đem đèn đuôi đèn độ qua xuống. liệu nhỏ. ánh này bốn Hắn bên hắn này nặng, khóa phía phi hai kiếm dầm mở vào Vào lấy kỳ về vì chắc lần này hiện lập tức để lục trần khỏe miệng hơi vệnh thì ra là thế sau đó lục trần đem đuôi đèn có treo về trên tường đối cổ t r ư ờ n g phong nói một tiếng đi ra đại điện thế nào cổ trương phong một mặt mờ mịt nhìn xem lục trần thật chạy chạy lên i chạy lục trần k h o á t k h o á t tay thế nhưng là món đồ kia cổ trương phong thấy nôn nóng món đồ kia mất đi tuyệt đối sẽ đối với tờ hờ y e thành bất lợi không nói trước cái này lục trần k h o á t k h o á t tay quay đầu nhìn thoáng qua mặt lâm ngươi cũng không cần đi theo mặt lâm xứng sở con mắt có chút mờ mịt không rõ lục trần là có ý gì chẳng lẽ là muốn giết mình ngươi tự do lục trần hướng về phía mạc lâm một cười xoay người rời đi cái gì ngươi liền hắn v ậ y thả cổ trương phong mắt hổ t r ừ n g một cái cùng lên đến một mặt không hiểu nhìn xem lục trần nhìn xem hai người nơi xa k é m c ọ i mạc lâm chậm rãi n g n g đầu ánh mắt chỗ sâu một đạo lưu quang hiện lên khoe miệng lộ ra một k i a lạnh cười quay người dậm chân đi đến đại điện hai tay kết tấn bốn phía vách tường đạo văn phảng phất x u ố n g lại giống như là thực vật sinh trưởng bình thường nhanh chóng đem đại môn bao trùm ông một tiếng khi môn hai bên đạo văn chậm rãi kéo dài sinh trưởng lẫn nhau va nhau trong n h y mắt lập tức đan vào một chỗ hình thành một cái phong bế tu t o à ngay bộ lúc này bốn viên dạ minh châu phân biệt bắn ra bốn đạo lớn bằng cánh tay tia sáng hướng trong đại điện hội tụ bốn đạo tia sáng va chạm không như trong tưởng tượng nổ lớn phản p h ấ t cái gì vậy không có phát sinh Bốn đạo s á một thân sáng ra áo bào n đen bao phủ toàn thân từ đầu đến chân bao khỏa rất lạc kín cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác bọn hắn đi người áo đen thanh âm khản k h à n từ áo bào đen bên trong chuyền đến thanh âm khúc khốc quý dị để cho người ta nghe được thanh â m hắn phảng phất có thể treo lên khác người nội tâm dục vọng đi thần sứ yên tâm mặt lâm gật gật đầu hắn ngược lại là không có đứng dậy mặc dù hắn không thể tấn cấp trần đế dù sao cũng là chúng thần c h i sơn đã từng đợi trước chiến thần địa vị vẫn là có cho nên tại người áo đen trước mặt bọn hắn địa vị bình đẳng đủ khó chơi may mắn lúc trước thiết t r í tòa đại điện này lưu lại một tay người áo đen thanh â m khàn khàn vang lên đi đến nó bên trong trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống một mặt tim đập nhanh phải biết vừa rồi cổ trường phong công kích bá đạo m ã n liệt hắn tại kỳ điểm thế giới thấy rõ rõ g i n g sở biết trong đó uy lực một khi hắn đ chắc chắn phải chết vẫn là đại ca cao minh sớm làm chuẩn bị mạc lâm gật gật đầu lập tức sắc mặt tối xâm lại bất quá đại ca nhị ca lại thân đây là chính bọn hắn vậy không ngờ tới vì hai nhà chúng ta đại sự bọn hắn chết không có gì đáng tiếc người áo đen lạnh giọng nói ra chỉ cần giữ cái này đồ vật chúng ta không coi là thất bại người áo đen xuất ra một cái nắm đấm lớn nhỏ đại ấn lóe ra màu đồng rực rỡ trên đó tạo hình tứ long hy châu bốn đầu dòng tí hon rất xúc động có chút mỡ to miệng phun ra một viên ngọc dòng tí hon rất xúc động có chút mỡ to miệng phun ra một viên ngọc dòng tứ long t h à h ấn mạc lâm n h n xem nó á n mắt m i t đ người giá. g n áo đen lạnh giọng nói ra tứ long thanh ấ n truyền thuyết là tờ hờ ie thành thành chủ đại ấn phó bản truyền thuyết cái này mai đại ấn là tờ hờ ie thành đế cơ trật tâm chỉ cần chúng ta đem cái này đồ vật nghiên cứu triệt đ ể bọn hắn chết đã làm cho dù là người ta thân chỉ cần có thể bảo toàn tứ long thanh ấ n hết thể đều đáng giá ngươi không nên quên chúng ta sứ mệnh hừ mặc lâm lạnh hừ một tiếng ta đương nhiên không có quên nếu k h ô n g ta đã sớm b ư ớ xuống ngươi chạy tội gì trở tới bây giờ còn muốn tại hai người bọn họ trước mặt trang tô tử ngẫm lại đều tức giận cái này mai t h a nhấn từ vạn cổ trước đến bây giờ đổi một, nhóm lại một nhóm người h ó một, một vậy vậy càng càng áo đen cười khàn khàn tiếng cười để cho người ta nghe dùng mình càng là quý giá đồ vật càng như vậy nếu như tờ hờ ie thành đơn giản lời nói vậy hắn cũng liền sẽ không vạn cổ đến nay một mực tự lập sớm đã bị chiếm đoạt cũng đ n g mặt lâm gật gật đầu bọn hắn đã đi a người áo đen ngầm đầu dưới hát bảo hắn hai con mắt nở rộ hai đạo huyết quang đỏ rực phi thường quỵ dị đã đi mạc lâm gật gật đầu toàn bộ thiết vũ thành đều tại hắn trong k h ô n g chế một ý niệm là hắn có thể biết cả tòa thành chỉ phát sinh hết thảy nếu như không phải biết lục trần cùng cổ trường phong đã đi chỗ của hắn dám để cho người háo đen đi ra có đúng không đột nhiên người háo đen trong tay không còn tứ long thanh ấ n biến mất người nào mạc lâm cùng người háo đen sắp mặt đại biến đột nhiên đứng lên đến thảo tứ long thanh ấ n mất đi lúc này người háo đen phát ra một tiếng khàn khàn kinh hô lớn tiếng gầm thét lên cái gì mạc lâm mồ hôi lạnh xoắt một cái liền chạy xuống tứ long thanh ấ n đây là chúng thần chi sơn như đồ vạn cổ đông tây một khi m dù là hắn là đời trước chiến thần cũng muốn chết không táng thân chi địa ông m ặ c lâm c h ấ c n h ẫ n chấn động một viên nắm đấm lớn nhỏ bánh xe vọt ra m ặ c lâm tại chỗ b i ế n sắc hư vô không luân là ngươi ngươi không đi khi nhìn đến hư vô không luân một khắc này hắn toàn thân triển lạnh phải biết đây chính là hắn tự tay từ lục trần trong tay đoạt lại bảo vật tự nhiên biết chủ nhân hắn là ai hư không hư vô không luân xoay tròn hai đạo bóng người chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mắt g i ấ y trắng chúc đạo hư vui vẻ bên những người đạo hư yêu quý khỏe miệng co giật con mắt phú lửa cho tới nay hắn cho là mình là thanh hư vô không lân u c h â n áp không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy ngươi lừa ta mặc lâm một mặt không đáng tin nhìn xem lục trần đi ra lan l ộ t cũng nên có chút thủ đoạn lục trần lạnh nhạt một cười ngươi không phải vậy gạt chúng ta cái này gọi có qua có lại phu phu một tiếng mặc lâm sủi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào hắn biết hắn xong giờ khác này hắn mới hiểu được mình làm sao dễ dàng như vậy mưu đoạt đến hư vô không lân nguyên lai đối phương từ vừa mới bắt đầu liền cho mình đào hố dạ ma điện người lục trần không có ở phản ứng hắn một đời chiến thần hắn tác dụng đã hoàn thành các ngươi vậy mà cùng chúng thần c h i sơn lăn lộn cùng một chỗ thật là khiến ta kinh ngạc giữa các ngươi đến cùng có cái gì lợi ích hợp tác lại có thể để cho các ngươi liên thủ ngươi muốn biết không có khả năng người háo đen ẩn vào dưới hắc bảo con mắt hiện lên một đạo ngoan sắc không tốt lục chân s ứ n g sở đột nhiên kịp phản ứng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người hư vô không luân bay ra hướng người háo đen bay đi dự định đem hắn chấn áp phanh một tiếng người háo đen trực tiếp bạo tạc phản phất cựu thiên thái dương nổ tung bình thường trong nháy mắt sáng chói cường quan bộ phát mạnh mẽ có thể trong nháy mắt đem bên cạnh hắn mạc lâm thôn v m ạ c lâm chỉ tới k i ị m phát ra gầm lên giận dữ cả người trực tiếp tại cường dưới ánh sáng hồn phi p h á c h tán hóa thành thiên địa bùi b ằ m ông hư vô không lân u một trận một cái lô đen phù hiện trong nháy mắt đem đầy trời cồn u bạo năng lượng thôn vệ h ố n đản lục trần nội tâm vô cùng phẫn nộ cái này dạ ma điện cùng hắn giao thủ mấy lần càng ngày càng tinh hiện tại càng là vừa gặp phải hắn trực tiếp liền tự bạo mảy may không cho mình cơ hội chúng ta đi lục trần có chút sinh khí tiện tay đem tứ long thanh nhấn ném cho cổ trường phong xoay người rời đi tòa đại điện này về ngươi lục trần đi xa thanh âm từ đằng xa truyền đến cổ trường phong nhìn một chút đại đ vừa lúc xem như mình phủ đuổi địa phương cũng không tệ lắm dỗi bàn tay thần thông hiển hóa che khuất bầu trời một thanh đem đại điện nổ tận gốc thu đại điện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hắn lòng bàn tay biến nhỏ cuối cùng biến mất đó cũng không phải hắn trực tiếp luyện hóa đại điện mà là lấy tu di từ giới chi thuật đem tỏa đại điện này giấu mà bắt đầu http chạy đủ a thoa net lưu ra không cần phải tồn tại đi ra lưu ra tỉnh lại cổ bách cùng mình y hiển nhiên mọi người lục trần lạnh lùng nói một tiếng trực tiếp cất bước đi ra ngoài là đế chủ cổ bách gật đầu xuất ra một chiếc đại ấn, chính là thành chủ đại, ấn đại ấn từ ngọc thạch điêu k ắ c thành trên đó điêu khắc hai đạo bóng người một nam một nữ nam g á n g người t h ẳ n g t ó p nữ quyến rũ động lòng người chính là tờ hờ ie thành hai đại sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không cùng vợ hắn tờ hờ ie n ữ t h ầ、e. n đi cổ bách đột nhiên đem đại ấn ném đi oanh một tiếng đại ấn nên phong liền liền dài chăm chú trong nháy mắt che khuất bầu trời lơ lửng tại toàn bộ lưu gia phía trên oanh đại ấn phát sáng toàn bộ lưu gia mặt đất y m ắng giãn nước từng đạo thần quang từ địa mạch ở trong vọt r a ầm ầm toàn bộ lưu gia từng tòa đình đài lầu các sổ đổ bị mạnh mẽ đâm tới thần quang sẽ vỡ nắc không a cứu mạng mẫu cứu ta từng tiếng kêu th toàn này tờ hờ ie、e. thành dưới trướng huy hoàng nhất thành trì toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày từng đạo thần quang tại sơn đêm tối muộn xé rách bầu trời thiên địa run r u dày dưới mặt đất nham tương lao ra phảng phất từng toà núi lửa bộc phát trực tiếp đem lưu gia b ả o phủ cựu thiên tri thượng từng đạo giải lụa màu bạc nghiêng mà xuống tinh thần chi quang hóa thành quần c u ộ n sông lớn t r ù n g kích toàn bộ lưu gia ầm ầm tại thiết vũ thành vô số người hoảng sợ dưới ánh mắt toàn bộ lưu gia phòng ngự đại trận sụp đổ hóa thành nhân gian địa ngục triệt để biến mất hóa thành phế tích tê ẩn nút trong bóng tối người toàn bộ hít một hơi lanh kh để cho người ta hoảng sợ đặc biệt là lục trần tại lưu gia d i ệ t tộc một chuyện bên trong bị nút trong bóng tối người cho lặng lẽ ghi xuống đây chính là một tôn sát nhân ma vương chăm chú m ộ t câu liền làm to lớn lưu gia biến mất bắt đầu từ hôm nay lục trần danh tự cùng chân dung bắt đầu thông qua nút trong bóng tối người nhanh chóng lưu truyền đến một chút thế lực lớn gia tộc tờ hờ ie thành phụ thành chủ lục trần ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa trong tay cầm một phần bản đồ đây là hắn từ mạc lâm bảo vật ở trong phát hiện quan sát lấy bức tranh này lục trần sắc mặt rất là đặc sắc khi thì nhữ mày khi thì âm trầm khi thì sát ý giả giảo khi thì bình tĩnh để cho người ta nhìn ra nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh hắn cầm tấm bản đồ này tay cũng là khi thì nắm chặt khi thì lòng thiếu g i a ngươi thế nào m i n h y dĩa nhiên phi thường lo lắng theo lục trần hồi lâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục trần cái dạng này đưa đầu nhìn một chút chẳng qua là một chương như là bản đồ vì sao lục trần sẽ như thế đám người toàn đều không hiểu duy chỉ có lục trần mình rõ ràng tấm bản đồ này là cái gì đây là một chương đồng dạng truyền thuyết tri địa bản đồ mặc dù nhìn bề ngoài cùng phổ thông bản đồ không khác kỳ thực trong đó bao hàm rất nhiều đại bí mật nếu như không phải vạn thế trong trí nhớ có hệ thống chủ nhân đã từng đi qua cái chỗ kia ngay cả lục trần vậy sẽ không biết được thần ma cổ chiến trường lục trần đứng dậy đi ra đại điện ngửa đầu ngửa mặt lên trời cực lực trông về phía xa ánh mắt thâm thúy không nghĩ tới chúng thần c h i sơn đã phát hiện thần ma cổ chiến trường phải biết thần ma cổ chiến trường đó cũng không phải là phổ thông địa phương cái kêu bên trong bao hàm đại bí mật vô số xem ra dạ ma điện sở dĩ liên thủ với chúng thần c h i sơn chính là bởi vì thần ma cổ chiến trường lục trần tự lẩm bẩm thần ma cổ chiến trường lai lịch hắn nhưng là biết được rất nhiều đó là chúng thần c h i vương rẻ ở vẫn lạc tri điệp đồng thời cũng là nhân tộc đại đế vẫn lạc tri điệp nơi đó đã từng trôn giấu một thời đại một cái cực kỳ thời đại huy hoàng nơi đó trình độ kinh khủng dù cho nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều không có xâm nhập chăm chú là ở ngoại vi thăm dò tuyên bố hệ thống nhiệm vụ tham dò thần ma cổ chiến trường đang tại lục trần suy tư thời điểm hệ thống nhiệm vụ đến vội vàng không kịp chuẩn bị làm hắn khe giật mình khi nghe rõ ràng hệ thống nhiệm vụ thời điểm lục trần khoe miệng cũng không nhịn được run dày đây chính là thần ma cổ chiến trường trong truyền thuyết thần khóc tri đ i ệ ngay cả đại đế cũng không dám xâm nhập trong đó địa、phương. tiến thần ma cổ chiến trường vậy đơn giản cùng chịu chết không có khác biệt gì nếu không bạn cổ đến nay nhiều như vậy đại đế đã sớm đem thần ma cổ chiến trường thăm dò tội gì chờ tới bây giờ dạ ma điện tại sao phải thăm dò thần ma cổ chiến trường lục trần hiện tại tương đối quan tâm là cái này xem ra thật muốn đi một lần thần ma cổ chiến trường làm cái minh bạch lục trần nhìn phương xa suy tư hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ đã như vậy vậy liền bí quá hóa liều tìm kiếm một phen i ấ y trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tiếp xuống vạn sự đại cát lục trần tại tờ hờ ie thành chờ đợi ba ngày đem một ít chuyện xử lý hoàn tất đồng thời hắn đem rộ là nhất tộc phó thác cho cổ bách trong ba ngày này lục trần vậy cố ý triệu k i ế n ổ sơ lanh chúa an bài một ít chuyện dù sao viễn của h sơ nhất tộc vẫn là vô cùng tương đại đồng thời cũng là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân dưới trướng tinh nhuệ quân đoàn một viên làm cho này một đời hệ thống chủ nhân lục trần không đành lòng dù sao năm đó bọn hắn thuộc về luân hồi quân đoàn một viên ban đầu là bởi vì chuyện kia lúc đầu đã xuất ngũ ổ sở gia tộc nghĩa vô phản cố theo quân đoàn xuất trinh từ đó lại không tin tức để lúc đầu đã là nhất phương thế lực bá chủ ổ sở gia tộc triệt để xuống dốc thậm chí là kém chút diệt tộc tuy nói là cái kia một đời hệ thống chủ nhân thua thiệt ổ sở gia tộc làm cho này một đời hệ thống chủ nhân lục trần có nghĩa vụ đón lấy cái này nhân quả vì ổ sở gia tộc mưu đổ một đầu được ra nhưng là cựu giới sắp nên đón nghiêng trời lệnh đất biến hóa các đại cấm khu dục dịch sắp nên đón đáng sợ náo động nếu như bây giờ ổ sở gia tộc hoàn toàn như trước đây dựa theo chính bọn hắn phương hướng phát triển kết quả là chỉ sợ chỉ có thể t r ô n vùi vào dòng sông lịch sử cho nên lục trần đơn độc triệu kiến ổ sơ vì hắn chỉ một con đường sáng đồng thời cũng là vì đằng sau náo động t r ô n xuống một viên cái đinh mặc dù lần này náo động không biết là cái gì lục trần không tính toán ra được nhưng là bằng vào lục trần dự cảm lần này cựu giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên tương nên đến vạn cổ đến nay lớn nhất một trường kiếp nạn chỉ sợ ít lơ là toàn bộ cựu giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên đô đem chôn vùi kỷ nguyên tri chi chiến không sai lấy lục trần những ngày này quan sát lần này náo động chỉ sợ là vạn cổ đến nay đáng sợ nhất một lần hắn không phải thời đại thay đổi náo động mà là toàn bộ một cái kỷ nguyên từ đại phá diệt thời đại đến hôm nay mới thôi mấy cái thời đại kéo dài cùng hủy diệt chi chiến t h ư a thì c i u giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên kéo dài nên đón lần hai phát triển thời cơ bại thì toàn bộ kỷ nguyên không còn tồn tại dựa theo lục trần dự đoán cái này một ngày không xa từ các đại cấm khu thỉnh thoảng ngoi đầu lên cũng có thể thấy được đến bọn hắn đã dự cảm được k i u giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên biên hóa chỉ bất quá hắn nhóm lại không đoán được đây là kỷ nguyên chi chiến an bài tốt ổ sở ra tộc sự tình về sau lục trần mang theo minh y hiển h i ê n nam như ngộng thái văn văn lên đường tại la h â n nước mắt rưng rưng nhìn soi m ỏ i lục trần mang theo đám người dậm chân mà đi thiên tứ ca ca chúng ta còn hội gặp lại sao la h â n mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng hô duyên đến duyên đi duyên tụ duyên tan hôm nay ly biệt chính là vì hắn n h ậ t c h ọ c gặp lục trần không quay đầu lại dỗi ra bàn tay lớn lắc lắc dậm chân rời đi không phải hắn không muốn quay đầu mà là không thể vạn thế trong trí nhớ một màn kia màn sinh ly từ biệt ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Hắn không dừng được, muốn,、e e、muốn được, đi, đi thật ẳ n xuống này g giới dưới, đi cái để lộ thế bí m có lỗi ý nghĩ là đúng nhưng là chân chính muốn áp dụng căn bản vốn không dễ dàng đã từng cộ liệt không thân làm một đợi võ đạo tự phách sánh vai đại đế tồn tại một ý niệm có thể ngao du h o à n vũ vẫy vùng vô ngần vũ trụ tinh hải hành tàu ở cựu giới ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia tiên nhưng mà cho dù dạng này bọn hắn đều không thể vòng qua tòa này đất liền biển nó tựa như là tồn tại ở tờ hờ ie thành bắc vừa mới đường thiên địa bình t r ư ớ n g không ai biết nó đến cùng rộng lớn bao nhiêu vô biên vô hạn cho dù là tại cường đại người đều tìm kiếm không gian nó giới hạn cả cái nội địa biển tồn tại tại vũ giới cái kia chính là một cái mê từ tờ hờ ie thành hướng bắc trực tiếp xuyên qua có thể vượt qua nhưng mà đường vòng lại dò xét tìm không được cuối cùng vạn cổ đến nay không thiếu thần v tại đế, thậm chí võ o cự phách, đ ạ đế đều đã t ừ một một nơi g t đây cũng sớm đã có người chờ đợi ở chỗ này dẫn đầu một vị một thân bích sắc khôi giáp rắn người linh lùng đường con hữu mỹ khuôn mặt thanh thước tư thế hiên ngang nữ tử đỉnh đầu nàng có hai cái tiểu xảo rồng tí hon sừng từ bích s ắ c sinh ra kẽ hở lộ ra dài hơn hết một tay chỉ nàng hậu phương bốn nam tứ nữ cung kính đứng ở sau lưng nàng nam anh tuấn thần võ tùy ý đứng ở nơi đó liền phạm vất một tòa tuyên hữu cổ bất biến s ơ n nhạc khó mà dung c h u y ể n nữ tươi mát thoát tục trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí mười phần bích vân h ả i các lãnh huyên xuất lính b á t đại biển đem bài kiến công tử cầm đầu nữ tử nhìn thấy lục trần một nhóm tiến lên đón không người hướng lục trần thi lễ một cái bãi kiến công tử phía sau nàng bốn nam tứ nữ đồng dạng thi lễ đối nó cung cung kính tính thậm chí trong ánh mắt tràn ngập không h i ể u thần thái phải biết cái này mấy ngày liên quan tới lục trần sự tích thế nhưng là tại toàn bộ tờ hờ y e thành lưu truyền thậm chí toàn bộ vũ giới không ít thế lực lớn toàn đều chiếm được tin tức lục đại ma vương uy danh có thể như sấm bên hai có thể nói hiện tại lục trần chỉ cần vừa báo bên trên tên hắn đây chính là liền thần vương đều muốn thanh đầu k ẹ c chặn không dám t h ò đầu ra làm bích vân h ả i các người đương nhiên tại cái này mấy ngày từng nghe nói lục trần sự tích tự nhiên mà vậy đối lục trần cung tính thậm chí còn có sùng bái bích vân hại các các chủ lãnh huyên lục trần gật gật đầu tùy ý nhìn thoáng qua phía sau hắn mấy người lãnh n u y ê n là tờ hờ ie thành mười tám đại lãnh chúa một t r ò n g đương nhiên nàng là mới lãnh chúa bởi vì lúc trước bích vân hải các các chủ đã bị cổ bách thanh lý muôn hộ tại chỗ chém giết thuyền chuẩn bị xong chưa lục trần hỏi đây là lục trần lúc trước hắn đã để cổ bách thông chi bích vân hải các để bọn hắn chuẩn bị một đầu thuyền lớn khởi bẩm công tử thuyền đã chuẩn bị xong lãnh huyên giòn vừa nói đường t e z u ien c u a t u i vn tốt vậy chúng ta liền xuất phát lục trần gật gật đầu lãnh các chủ dẫn đường a cái này lãnh huyên túi đầu xuống muốn nói lại thôi thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn lục trần một chút lại nhanh chóng túi đầu xuống đối với nàng phản ứng. lục trần có chút một nhữ mày ngươi có việc vẫn là nói thuyền chưa chuẩn bị xong không không không thuyền đã chuẩn bị xong chỉ là lãnh huyên một m ắ t xoắn suýt có chuyện gì liền nói minh y hệ nhiên nhìn thấy lục trần sắc mặt càng ngày càng khó coi vội vàng đi ra hòa giải ép i ấ y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý t r ư ơ n g một nghìn sáu bích vân đầu tiên còn xin công tử đến bích vân hải các một lần lãnh huyên dùng sức dậm chân một cái lấy hết dũng khí ngầm đầu lớn tiếng nói công tử vi danh chúng ta ngưỡng mộ cho nên muốn, muốn để công tử chỉ điểm m ư ờ hai nàng làm bích vân hải các lãnh chúa thế nhưng là nghe nói lục đại ma vương mặc dù chỉ là tại tờ hờ y e thành chờ đợi không thời gian d à i nhưng lại chỉ đạo không ít người hiệu quả rõ rệt có thật nhiều người một mực bị thẻ cảnh giới đang nghe hắn một phen giảng giải về sau vậy mà tiền đến dai cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là mưa đúng lúc nhưng mà nàng tiền nhiệm q u á sớm bỏ qua cơ hội một mực ảo nào không thôi không nghĩ tới đột nhiên liền thu được thành chủ cổ bách truyền tin nói là lục đại ma vương muốn đi đất liền biển để bích vân hải các chuẩn bị một chiếc tuyển lớn nghe được tin tức này lãnh nguyên n ạ y cấm lên hưng p ấ n đến cái này mấy ngày đều ngủ không ngon vì liền là để lục trần chỉ điểm một phen thiếu ra n g ư ơ i lại danh thế nhưng là ạ uy c h ấ n vũ giới à, nhiều như vậy tiểu mê mội nam như mộng một mặt chế nhạo nhìn xem lục trần nếu để cho vũ m g ộ i m ộ i biết nhưng lại phải đổ nhạo bình d ấ m chua ba một tiếng vừa mới dứt lời nam như mộng liền che tiểu nhảy lên thật xa quay đầu sắc mặt đỏ bừng hung hăng t r ừ n g lục trần một chút lục trần chậm rãi thu hồi bàn tay lớn trở về chỗ thầm nói xúc cảm không sai thiếu ra n g ư ơ i nam như mộng hung hăng dậm trần một cái t r ừ n g lục trần một chút đem đầu mặt về phía một bên hai cái lỗ thai đều biến đến đỏ bừng tương công người các người thái văn văn mắt to t r ư n g lớn, lớn tràn ngập hơi nước mang theo tiếng khóc n ư c nợ trắng non ngón tay chỉ chỉ nam như mộng lại chỉ chỉ lục trần một trận bị khuất dưới cái nhìn của nàng tướng công chỉ có thể là mình nàng tham muốn giữ lấy vẫn là rất cường đại lục trần nhìn thấy thái văn văn bộ g á n g trở nên đau đầu linh cơ khé động cái kia lanh c á c chủ ngươi đề nghị này rất không tệ vậy ta liền đến bích vân hải các ngồi một chút ta thế nhưng là nghe nói các ngươi bích vân hải các có loại độc hưu đặc sản thế nhưng là thế gian mỹ vị nói xong lục trần hướng về phía minh y đi hải nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái vội vàng hướng lanh h u ê n đi đến tốc độ gọi là một cái nhanh không sai ta bích vân hải các có thất thải lộng lấy tôm là đất liền biển độc có một loại biển v thế gian hàng cao cấp nhân gian mỹ vị lãnh nguyên gật gật đầu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên phải biết nàng kẹt tại đại thánh cảnh giới đã ngàn năm có thửa một mực sờ không tới cổ thánh phương pháp nàng đã càng ngày càng n g ư trí hiện tại lục trần như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế được đưa đến trước mắt nàng đương nhiên muốn thỉnh giáo một phen công tử mời lãnh nguyên phía trước cho lục trần dẫn đường một đoàn người nhanh chóng hướng nội lục trong biện đi đến quá trình bên trong lục trần liền quay đầu đều không dám về không cần nghĩ cũng biết thái văn văn cái kia ai à n ánh mắt thái văn, văn bị lục trần đột nhiên phản ứng đều cho sợ ngây người quên đi khóc giống như là hóa đá bình thường cứ thế tại chỗ. Một mặt hoán tiểu đầu. hai người tiểu nhà đ thỉnh thoảng hướng nơi xa lục trần bóng lưng nhìn một chút không lớn một chút thời gian thái văn văn liền sau cơn mưa trời lại sáng đi thôi minh tỷ tỷ thái văn văn lôi kéo minh y n hệ nhân lanh lợi hướng lục trần đuổi theo ngươi nói với nàng cái gì nam như mậu dùng ánh mắt hỏi thăm minh y rỉa nhiên một mặt n mậu bức bí mật minh y rỉa nhiên khỏe miệng k h ẽ n h đ ế c lộ ra một cái để cho người ta mê m ộ i dáng tươi cười liền nam như mậu nhìn thấy cái nụ cười này đều trở nên h o à n g hốt băng sơn mỹ nhân đứng lên đến như vậy muốn mạng người thanh lão nương phong tình đều trò so không bằng nam như mậu hai mắt ngốc trệ nhìn xem minh y rỉa nhiên bóng lưng thầm nói soạt khi bọn họ cùng lên đến về sau lục c h â n một nhóm trực tiếp hướng biển bên trong đi đến uy chúng ta không phải muốn vượt biển mà đi a nam như mậu nhìn xem mênh mông biển cả nhịn không được hỏi bội mỗi, mỗi yên tâm đương nhiên sẽ không lã cực khi ỳ động người, để lòng người, c ú chút n nữ thần. g đều có chút thất、thần. Hồ t ly n h Thái v ă n văn nhịn n h k ô g được phủ n văn, văn, văn này i tinh nói. ngọc Lãnh thầm h xảo, đan vào một chỗ lập tức ngưng tụ thành một viên cổ lão phù văn phù văn chói, điểm điểm sáng trói điểm lõe sáng âm vang cái này mai cổ lão phủ văn lập tức khảm nạm trên hư không lập tức đem hư không tạo nên một chuỗi gọn sóng huyện như sóng nước dập dờn bình thường hướng bốn phía quyết tán một cái cổ lão môn hộ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biển lớn chăm chú trong chốc lát một cái cao cỡ một người môn hộ hiện lên hiện tại trước mắt mọi người vô tận đạo văn sen lẫn khung cửa lóe ra bích sắc qua mang mang theo một điểm khoa huyện cảm giác môn hộ về sau đình đài l ầ u cát nhà thủy tạ hoa đều cỏ xanh thành ấm cổ thụ tùng lâm liên miên một cố minh mang khí tức đập vào mặt phía sau cửa thế giới liền phản phất về tới thời đại hoang cổ bình thường công tử m ờ i lãnh huyên đối Lục trần làm một cái mời thủ thế. Hoặc bắt đối lục trần nháy mắt mấy cái lục trần lạnh nhạt mực cười gật gật đầu cất bước đi vào cửa hộ bích vân động tiên đi đến trong đó ngầm đầu nhìn lại bầu t r ờ i một mảnh bích sắc chim bay thành đàn tiên hạc bay lượn cùng chân trời đem chọn cái động tiên phụ trợ giống như nhân gian tiên cảnh loa thật là đồ sộ nhìn trước mắt cảnh tượng thái văn văn h à to miệng một mặt c h ấ n kinh minh y thì hệ nhiên cùng nam như mộng cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động liền phản phất về tới giao trì thánh địa cùng nam vũ hoàng triều bình thường cũng chỉ có giao trì thánh địa cùng nam vũ hoàng triều dạng này thế lực mới có thể phối hợp như thế cảnh đẹp bích vân hải các là ít có động thiên phúc đ i ệ lục á đám n huyên thướng người giải thích nói, tương truyền nơi này là thời đại hoàng cổ di thổ. Thực như h chút thích thời thổ. thực có cười, cổ một giải đại di là l thế.、Lục、trần gật gật đầu v ì g ì ẩn b u ộ n phía nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ được trong không khí chuyển đến cổ lao khí tức mở miệng nói ra nơi này một điểm đều không biến vạn thế trong trí nhớ b í c h vân động thiên t ử phát hiện bắt đầu chính là cái này bộ dáng nơi này một ngọn cây cọn cỏ một viên ngói một viên lạch dù là trong không khí khí tức vạn cổ đến nay chưa từng biến quá mở to mắt lục trần vô dụng bất luận kẻ nào dẫn đầu xe nhẹ đường quen hướng về phía trước đi đến ai lãnh u y ê n đưa tay muốn, muốn ngăn cản lục trần hỏi một chút hắn biết đường à kết quả lục trần rẽ trái lượt vải rất nhanh đem bọn hắn bỏ lại đằng sau cái này lánh h u y ê n mở to hai mắt nhìn một mặt giật mình g i ấ u hỏi đầy đầu chẳng lẽ lục đại ma vương đã từng tới nơi này nàng làm sao biết nơi này đã từng liền là trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân phát hiện g i ấ y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1007, Tam Thánh Sơn, Tam Thánh Lâu lai lịch. Bích khóa mây phong, bơi giật thiên lửa, địa đẹp trai thiên cùng, tam cắt thành sướng sướng, lịch, bích cung, 1007, lai khóa lửa, địa mây phong, Sơn, bơi Lâu lầu đại đẹp xế tại ba tòa lầu c á t ở giữa tách ra ba đầu chỗ rẽ hướng nơi xa chạy xôi u hơi mỏng hơi nước bốc hơi mai một lầu c á t nền móng để ba tòa lầu c á t phảng phất s ừ n g xứng, xứng tại đỉnh mây phía trên giống như trên trời tiên cung bình thường thanh tuyển nước chạy thanh âm tại ba tòa lầu c á t ở giữa q u a n quẩn phảng phất từng đoạn mỹ diệu thiên khúc tuyên cổ bất biến sâu xa chạy dài ba tòa lầu c á t s ừ n g xứng, xứng khắp cả bích v â n động thiên nhất trên đỉnh núi cao rất có hội khi lên đỉnh cao nhất vừa xem chúng sơn tiểu khí thế liền phảng phất ba tôn cái thế đê vương độc tôn tại cựu tiên trí thượng nhìn xuống toàn bộ bích vận động tiên mà bích vân hải các dãy liên miên c h ậ p trùng đem chọn cái đỉnh cao nhất vây quanh bọn hắn tựa như là một đám thủ vệ bảo vệ lấy ở giữa ba tôn đế vương những kiến trúc này phong cách rõ ràng cùng đỉnh cao nhất bên trên ba tòa có châu khác biệt mặc dù nói những khu cung điện này đang bắt t r ư ớ c cái kêu ba tòa lầu các nhưng lại hình giống mà thần không giống rõ ràng không có cái kêu ba tòa lầu các vợ ậ vị với lại độc lập cùng đỉnh cao nhất ba tòa lầu các có cổ lao tang thương khí thức tuế nguyệt vết tích nặng nghề cao xa để cho người ta nhìn một chút liền biết lai lịch bất phàm mà kiến trúc chung quanh mặc dù niên đại vậy rất xa xưa nhưng mà cùng cái k i a ba tòa lầu các so sánh kém không phải một chút điểm đó là chúng ta bích v â n động thiên tam t h á n h phong ba tòa lầu các được gọi chung là tam thánh lâu lãnh nguyên nhìn thấy lục trần chú b ước nhìn qua nơi xa ba tòa lầu các không nói đi đến bên cạnh hắn giới thiệu nói tam thánh lâu đây là bích v â n động thiên từ phát hiện bắt đầu liền đã tồn tại ba tòa lầu các cụ thể bọn hắn bắt đầu xây dựng vào niên đại nào không ai có thể nói rõ bọn hắn tựa như bích vận động thiên như thế tràn ngập bí ẩn làm cho người có vô hạn mơ màng cái tia tam thánh lâu là làm gì à nam như mộng xa xa nhìn qua tam thánh lâu. tràn ngập hiếu kỳ nói thật ta cũng không biết lãnh huyên nghe được nam như mậu lời nói lộ ra một tia khổ cười cái gì ngươi không biết đám người nhao nhao nghi hoặc nhìn xem lãnh huyên đường đường bích vân hải các các chủ toàn bộ động thiên đều tại nàng quản hạt bên trong ngươi nói cho ta biết ngươi không biết các n g ư ơ i động thiên tam thánh lâu là làm gì à có người sẽ tin rất rõ ràng đám người thành lãnh huyên lời nói lý giải sai coi là tam thánh lâu có không thể cho ai biết bí mật dù sao mỗi môn phái đều có mình bí mật không phải nàng nói ra không sai lục trần vừa cười vừa nói tam thánh lâu cụ thể là làm gì à và cổ đến nay biết ngơi hơn hết năm ngón tay số lượng cái này sao có thể thiếu ra đây không phải bọn hắn bích vân hải các địa phương à, bọn hắn làm sao có thể không biết đám người phi thường hoài nghi nói ra không sợ các ngươi trò cười tam thánh lâu quá thần bí vạn cổ đến nay không ai có thể leo lên này tòa đỉnh núi tiến vào tam thánh lâu chỉ xích thiên nai các ngươi biết không lãnh nguyên bay đầu nhìn xem mọi người nói tam thánh lâu ngọn núi kia liền là loại tình huống này nhìn như cách chúng ta không xa nhưng mà vô luận ngươi như thế nào hướng hắn đi đến nó một mực đều cách ngươi xa như vậy ta biết rõ vạn cổ đến nay cho dù là đại đế đích thân tới cho tới bây giờ không có người đến quá ngọn núi kia nó tựa như là hải thị thật lâu rõ ràng con mắt có thể trông thấy nhưng căn bản không tồn tại đọc chuyện cùng nghĩa nụ ạ toà chấm nét thần bí như vậy đám người giật nảy cả mình nhao nhao nhìn về phía tam thánh sơn cùng sừng sức tại cái kia trên núi lầu các không đúng rõ ràng cảm giác tồn tại là chân thật rất nhanh minh ý hiển nhiên bọn người nghi ngờ bởi vì hắn nhóm thần thức bao phủ cái kia phía ngọn núi rõ ràng cảm nhận được ngọn núi kia tồn tại lầu các vậy tồn tại đây chính là tam thánh sơn thần bí mặc dù có thể nhìn thấy cảm giác được nhưng lại chưa bao giờ có người đến quá lãnh u y ê n có chút một cười nói ra thần ký như vậy đám người toàn đều hiếu kỳ nhìn xem này toà đỉnh núi một mặt s ánh mắt nhìn xem ngọn núi kia có chút mê ly ánh mắt phức tạp nay tòa đỉnh núi vạn cổ đến nay cũng không phải là không có người đi và o quá đã từng có một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân liền đi và o quá hắn cũng là vạn cổ tuế nguyệt bên trong một vị duy nhất tiến vào này tòa đỉnh núi người ở trong đó mặc dù người đi nhà trống trống giống nhưng là lục trần lại biết lúc ấy hệ thống chủ nhân đã từng mang ra qua cái gì tại vạn cổ trước cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đã từng từ bên trong mang ra ba đứa hải tử cũng chính là về sau cựu giới uy danhiện hách tam thánh cái kia ba đứa hải tử thiên phú làm cho người dị bẩm phi thường đã từng thụ hệ thống chủ nhân dạy bảo Chăm c h lần kia sự kiện liền là cựu giới nổi tiếng tam thanh náo động tại tam thánh náo động bên trong ba người thể hiện ra đáng sợ thiên phú quét ngang cựu giới vô địch thủ tại đại đế không gian n h ê n đại bọn hắn liền là vô địch tồn tại bọn hắn tại giết chóc bên trong tiến giai hưởng thụ máu tươi hương vị chăm chú mấy ngày thời gian bọn hắn liền trưởng thành thành hoành kích đại đế tồn tại vạn bất đắc dĩ lúc ấy hệ thống chủ nhân nhịn đau tự mình xuất thủ muốn muốn chém giết cái này ba cái mình tự tay nuôi đại hải tử nhưng mà ba người bọn họ thiên phú độ cao thực lực trí cường vượt qua hệ thống chủ nhân tưởng tượng một đời võ đạo cự phách vậy mà bắt không được bọn hắn tam thánh liền p h á n g phất trời sinh vì chiến đấu mà sinh bất luận cái gì bí thuật chỉ có thể đối bọn họ sử dụng một lần liền sẽ bị bọn hắn nắm giữ trong lúc nhất thời bốn người người này cũng không làm gì được người kia bọn hắn chiến đấu tác động đến cựu giới văn vực thậm chí m cuối cùng vẫn là hệ thống chủ nhân nghĩ đến một cái phương pháp đem ba người dẫn đường bích vân động tiên cũng chính là hắn đã từng đem ba người ôm ra cái kia ba tòa lầu các nhắc tới cũng kỳ quái tam thánh liền phản phất đối lầu các có không h i ể u cảm giác thân thiết bọn hắn lại tới đây đột nhiên an tĩnh lại mà ba tòa lầu các thần quang đại thịnh trong nháy mắt đem ba người thốn vệ một cơn náo động hóa thành vô hình từ đó về sau ba người tại chưa hiện thế mà lầu các v ậ y quan bế dù là hệ thống chủ nhân vậy vào không được về sau hệ thống chủ nhân suy đoán ba cái kia căn bản không phải là cái gì người mà là ba tòa lầu các binh phách nói cách khác lục trần chủ nhân suy đoán cái này ba tòa lầu các là ba kiện khó lường binh khí chỉ bất quá hắn tìm không thấy phương pháp khống chế bọn hắn lúc ấy cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân từng tại này lĩnh hội vạn năm có thừa sửng sốt không có tìm được liên quan tới như thế nào điều khiển kiện binh khí này mà không giải quyết được gì kết hợp vạn thế ký ức lấy lục trần ánh mắt xem ra cái này tam thánh sơn hẳn là cái nào thời đại đại nhân vật còn chưa chết là hắn ở sau lưng điều khiển đây hết thảy dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý xa xa nhìn một chút tam thánh sơn lục trần cũng không có đi vào dục vọng vạn thế trong trí nhớ cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ở trong đó chờ đợi hơn v à n năm sớm liền đem nó bên trong hết t h ể nghiên cứu cái minh bạch lục trần cũng không có tất yếu tại đi phí tâm tư dò xét đi thôi lục trần thu hồi ánh mắt nhìn xem lãnh nguyên nói ra công tử mời lãnh nguyên hiểu ý đối lục trần làm cái mời thủ thế phía trước dẫn đường dẫn dắt lục trần hướng nơi xa bích vân hải các khu kiến trúc đi đến địa xuất t i ê n cung bích vân hải các khu kiến trúc chủ thể là cổ liệt không năm đó vì kỷ niệm đế phong thần vương địa đẹp trai mà mệnh danh địa đẹp trai là cổ li hai người tình như thủ túc năm đó địa đẹp trai bị cấm khu vô thượng tồn tại trọng thương cổ liệt không vì địa đẹp trai đơn thương độc mã giết bên trên cấm khu hồn thiên cung đại khai sát giới sửng sốt giết cấm khu vô thượng tồn tại một chết ba thương để bọn hắn túi đầu cũng là bởi vì lần kia sự kiện địa đẹp trai không lâu về sau liền thương thế tái phát tọa hóa cổ liệt không ngửa mặt lên trời buồn tóc trắng một đêm nổ u bạc có thể thấy được nó thương tâm trình độ vì kỷ niệm hắn t o à này bích v â n động thiên chủ l i ệ n liền lấy bọn hắn danh tự mệnh danh đồng thời việc này là trên mặt đất đẹp trai sinh mệnh thời khắc cuối cùng cổ liệt không làm bạn hắn cuối cùng đoạn đường địa phương địa xuất thiên cung sửa sang phi thường xa hoa xa hoa lãng phí bốn phía vách tường hoàn toàn đều là cổ liệt không thu thập tinh thần cổ kim luyện chế phải biết tinh thần cổ kim đây chính là đại đế luyện chế đế binh vật liệu vạn cổ í t có cực kỳ chân quý chăm chú năm đấm lớn nhỏ một khối cũng đủ để làm cả cựu giới đoạt bể đầu Nó chân quá ý t r ì n mức cô đơn đặc biệt địa đem nơi đây cho xây tạo thành một cái bộ dáng vì liền là để hắn thời khắc có người bồi tiếp đây cũng là cổ liệt không cả đời ở trong một đoạn trắc nghiệm dù là bởi vì sự kiện kia thân trước đó cổ liệt không hàng năm địa đẹp trai vẫn là ngày Hắn đều đ sẽ í có h thân để điện hắn, tại địa xuất thiên thiên vách thế, chứa tế tại xuất tòa xuất tường toàn từng tận Dân điện cung yên lặng ngồi lên ngày. cung in xuống từng để địa địa đế thế, ẩn từng sợi đế sợi sợi ra, dấu cả cả c bộ thể nói hiện tại địa xuất thiên cung liền là một kiện đế vật có thể phát ra đại đế một k í c h kinh khủng bình khí bất luận cái gì muốn tiến đánh bích v â n động tiên người đều phải nghĩ lại mà làm sao cho dù là đế đạo truyền thừa cũng không dám tiến đánh nơi đây mời vào chắc điện công tử lãnh nguyên làm một cái mời thủ thế lớn mật minh y vì hệ nhiên cùng nam như mộng hỏi rõ sắc mặt lúc này biến đổi lục trần là ai đó là tờ hờ y e thành thành chủ cổ bách gặp đều phải hành lễ tồn tại ngay cả thiếu đế cổ trường phong cũng phải nghe nó nói mà một cái l ã n h chúa vậy mà để lục trần đi chấp điện không cho hắn tiến chủ điện đây chính là đối lục trần vũ đủ. trong lúc nhất thời hai nữ nhìn hàm hàm l ã n h nguyên thánh nhân vương khí thế quần quận đánh tới kém chút động thủ l ô i ra lục trần k h o á t k h o á tay m i n h y gì h ã nhiên bọn người không biết nguyên nhân hắn nhưng là biết địa xuất thiên cung mặc dù là bích vân hải các chủ điện nhưng là trừ cổ liệt không cùng nhiều lần đảm nhiệm thành chủ bên ngoài không người nào có thể tới gần chỉ có hàng năm địa đẹp trai ngày kỷ niệm địa xuất thiên c u n g chúng quanh đế trận mới sẽ mở ra bọn hắn mới có thể tiến vào tế điện lúc bình thường cho dù là bích vân hải các c á t chủ cũng làm một mực ở chắc điện cho ta đến một bản thất thải lộng lấy t ô m lục trần mở miệng nói ra công t ử mời đến chắc điện chúng ta tự nhiên dâng lên lãnh nguyên nói ra không ngay tại cái này đem nó lấy tới lục trần kiên định lắc đầu cái này lãnh nguyên có chút n g h i hoặc hơn hết nhìn xem lục trần nghiêm túc bộ dáng làm tờ hờ y e thành lãnh chúa nàng căn bản không dám vi phạm vội vàng phân phó người mang tới một bản thất thải lộng lấy tôn thất thải lộng lây tôn toàn thân thất thải sắc giống như hất lên một đạo cầu vồng nó song ngao cùng thân thể nó bình thường lớn chiều cao hai khoảng mười cm không nên xem thường cái này thất thải lộng lây tôn nó song ngao chi s ắ c bén có thể tùy tiện sẽ rách một tôn thánh nhân thân thể nó thể rắn như thép thất thải tôn khô tựa như là một bộ cầu vồng khôi giáp cực kỳ cứng cỏi thánh nhân phía dưới căn bản phá hủy không được đồng thời thất thải lộng lây tôn không chỉ có mỹ vị nhân gian nhất tuyệt nó càng là vật đại bổ cho dù là thần vương đại đế đều đối với cái này vật ưu á y có thừa vật mặc dù không lớn nhưng mà lại vô cùng chất quý toàn bộ kiểu giới duy chỉ có vũ giới đất liền biển có loại sinh vật này chỉ muốn rời khỏi đất liền biển nước biển không ra mười lăm phút thất thải lộng lấy tôm liền hội mất đi sinh mệnh mà mất đi sinh mệnh thất thải lộng lấy tôm thì sẽ trở nên kịch độc vô cùng cho dù là thần vương dùng ăn vậy không ngăn cản được loại này kinh khủng độc tố muốn ăn thất thải lộng lấy tôm vậy chỉ có thể tại nó mất nước một lát bên trong bên trong lấy tam vị chân hỏa chứng n ấ u phổ thông lửa căn bản nấu không quen nhìn xem lục trần trong tay trong mâm thất thải l ộ n lấy tôm đám người không khỏi nuốt từ ngụm từ ngụm nước cái kia say lòng người hương khí nên phong phiêu đạm trăm dặm để cho người ta thèm nhỏ dãi. một cái trong mâm chỉ có thể buông xuống bốn cái thất thải lộng lấy tôn xa xa nhìn lại tựa như bưng cầu vồng bình thường như mộng như áo các ngươi đi thôi h ả o h ả o tiếp đại hàn nhóm lục trần đối đám người nói xong bưng thất thải lộng lấy tôn trực tiếp hướng đế ị a xuất cung tiên đi đ n công trận ử cẩn có thận, nơi t đó có đế trận thủ hộ không thể chạm vào nhìn thấy lục trần lỗ mãng như thế lãnh huyên giật mình kêu lên vội vàng hướng lục trần p h ó n g đi muốn đem hắn ngăn cản lại ông dầm chân hướng về phía trước lục trần bộ pháp kiên định từng bước một hướng địa xuất thiên cung đi đến khi hắn liền muốn tiếp xúc đế trận thủ hộ thời điểm Hắn phù nhiên viên mi tâm một viên cổ phù đột cổ bay ra, lãnh ậ p tức k h nguyên nàng vừa động trong nháy mắt lại ngừng lại miệng há đại thần con mắt kém chút lồi ra đến cái này sao có thể địa xuất tiên cung đế trận thủ hộ đây chính là cổ liệt không tự tay bố trí liền xem như đại đế lần nữa muốn công phá tòa này đế trận cũng muốn phí chút sức lực lục trần vậy mà nghênh ngang đi vào để tất cả ở đây bích vân hải các đệ tử đều trận mắt hốc m ộ dầm lãnh h u y ê n dùng sức nuốt ngụm nước miếng vội vàng vọt lên đưa tay hướng về phía trước s ờ lên đế trận thủ hộ tạo nên một vòng gợn sóng đế trận không có vấn đề à. lãnh h u y ê n tự lẩm bẩm một bộ gặp quỷ biểu lộ nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ lục trần làm sao có thể không bị đế trận ngăn cản tại mọi người giật mình trong ánh mắt lục trần từng bước một hướng địa xuất thiên cung đại điện đi đến c á t k ế t nặng nề g đại điện môn tại lục trần đến gần thời điểm tự động hướng hai bên mở ra điều đó không có khả năng nhìn xem đây hết thể lãnh n u y ê n trực tiếp n ẹ n nào dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý lãnh u y ê n dùng sức rủi rủi con mắt tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác sau khi hắn lần nữa nhìn lại thời điểm lục c h â n bóng lưng đã đi vào địa xuất thiên cung cách cách một tiếng nặng nghề thiên cung đại môn chậm rãi qua bế ngăn cách ánh mắt mọi người các các chủ này làm sao khả năng lãnh u y ê n sau lưng bắt đại hải tướng vậy tất cả đều là một mặt m ộ t b ư ớ c phải biết địa xuất thiên cung ngoại trừ cổ liệt không có thể tùy ý tiến vào bên ngoài liền xem như tờ hờ ý e thành thành chủ tới cũng chỉ có thể đợi đến hàng năm địa đẹp trai ngày rỗ đợi đến thiên cung đế trận thủ hộ tự chủ mở ra mới có thể tiến vào tề bái sau đó cổ bách thanh thiếu đế cổ t r ư ờ n g phong lợi nói đủ số chuyện cho lãnh huyên để vừa mới lên đảm nhiệm không lâu lãnh huyên một mặt trần kinh phải biết đây chính là thiếu đế cổ trường phong sáng tạo thành tiên tổ cổ liệt không thân tử hắn nhân vật như vậy đều không quản nàng liền càng không thể quản có chút mất hồn lãnh huyên từ chắc điện đi ra bắt đại hải tướng đuổi bước lên phía trước các chủ muốn bắt hắn sao tự tiện xông vào địa xuất thiên cung đây chính là tội chết bắt đại hải tướng sắc mặt nghiêm túc ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lãnh huyên chờ đợi nàng mệnh lệnh thiếu đế có lệnh biết lãnh huyên vuốt vuốt chân mày nhữ chặn nói ra được rồi chúng ta cái này đi bắt giữ bắt đại hải tướng q a y người muốn đi đột nhiên co cương tại chỗ cứng ngắc quay đầu một mặt mờ mịt nhìn về phía lãnh huyên cho thiếu đế có lệnh biết lãnh huyên khổ cười nói thầm một tiếng tê bắt đại hải tướng hít một hơi lanh khí thiếu đế cổ trường phong tự mình hạ lệnh hơn nữa còn hắn là bắt giữ hắn chỉ nói là biết đây là cái quỷ gì xem ra chúng ta đánh giá thấp hắn lai lịch có thể làm cho thiếu đế như thế hồi phục thân phận của hắn không đơn giản bắt đại hải tướng cầm đầu một tên nam tử trầm giọng nói ra đối với bích vân hải các đám người c h ấ n kinh minh y t hiển nhiên bọn người thì là rất bình tĩnh lục trần làm chuyện gì bọn hắn đã tập mãi thành thói quen bởi vì các nàng thiếu ra nhà mình bản thân liền là một cái bí ẩn địa xuất thiên cung lục trần ở trong đó chờ đợi một、hồi. xem như thay cổ liệt không tế bái một cái địa đ ạ c trai t ậ t hờ y e thành nam ưng mênh ngông trên đại dương bao la một chỗ thần bí hải đạo một gốc thẳng thẳng nhập mây thô to gốc cây bên trên một tòa hoàn toàn do gốc cây biên chế thiên quan tài tuế nguyệt vết tích lưu t r u y ề n giờ phút này c ổ thiên quan tài từ từ mở ra một đạo bóng dáng chậm rãi ngồi xuống quay đầu nhìn về phía bích vân hải các phương hướng hắn mặc dù nhắm mắt lại nhưng mà lại cho người ta một loại bị con mắt nhìn thẳng cảm giác đây là người nam tử trước ngực hắn một cái bắt mắt lỗ lớn trước sau trong suốt đạo tâm đã mất tích rõ ràng là bị người dùng binh khí xuyên qua vạn cổ ung ta hảo huynh đệ nam tử gấp nhắm mắt một giọt máu rơi lệ trôi mà xuống một cô bi thương khí tức tràn ngập toàn bộ hải đảo thiên địa phong vân biến sóng lớn trùng thiên biển cả đột nhiên sóng lớn biến mất toàn bộ biển cả đều trở nên bình tĩnh trên hải đảo vạn vật túi đầu toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại kiềm chế mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng toàn bộ thiên địa quy tắc cái này nếu như bị người nhìn thấy tuyệt đối có thể dọa g ầ n chết phải biết có thể có uy thế như vậy trừ đế giả ra không còn có thể là ai khác ai thở dài một tiếng vang lên đường tận nhân gian đ ắ n chát thế gian chân tình tợt h ý e thành phủ thanh Đang cùng cổ n g c t r ư ờ n g phong toàn thân đột bắt mắt thiên thướng thần trông theo một đảo vàng chấn động, nhiên chuẩn đáng ánh xuyên sững đứng lên đến, hải bách Cổ đầu, đế địa, vội lại. bí qua sợ sở, mặt vậy không i n dị k h thôi nhìn xem có ổ tổ, Cổ trường trường ra. phong, ngài chuyện phong không gì lao sao làm vậy, xảy c trả lời hắn cứ như vậy mặt hướng phương nam đứng vững nhìn về phía phương nam bờ môi nhúc ních phụ thân Vâng!、Cổ、trường phong bóng Cổ trực dáng động, tiếp giờ k h ắ c này toàn bộ vũ giới vô số sinh linh đều quá sợ hãi tại cái này kinh khủng đế bi phía dưới run lẩy bẩy trời ạ đây là có người thành đế thật đáng sợ uy thế vô số người điên cuồng ước vạn sinh linh toàn bộ quỷ phục trên mặt đất thần phục tại c ố này đế bi phía dưới chuẩn đế chúng thần c h i sơn thường đạo bóng người p h ù hiện mỗi người đều khí thế b ằ n g bạc uy áp trần thế nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía cổ trường phong đấu thần điện ma đạo cấp hội luyện kim sư hiệp hội giáo sẽ chở vũ giới các thế lực lớn bên trong thường đạo cường đại bóng người phụ hiện n h a nhau thành ánh mắt tụ vào đến cổ trường phong chiến thân sinh mệnh cấm khu hồn thiên cung một tòa thiên cung phủ hiện cùng hỗn độn bên trong thái sơ chi quang tuấn ra giờ phút này tòa thiên cung này chiếu lấp lánh ba đạo ánh mắt phá toái hư không phản phất từ tên u y cổ vượt qua mà đến vượt ngang thời gian trường hạ hướng cổ trưởng phong trông lại chuẩn đế mặt pháp thời đại lại có xuất thế chuẩn đế không đơn giản cái này chút bóng dáng vô luận cái nào đều có chút duy ngã độc tôn áp sập vạn cổ khí thế mỗi cái đều là nhân vật đáng sợ sống không biết bao nhiêu năm tháng lao cổ đồng bọn hắn toàn bộ tại y mắng trao đổi thần bí hải đảo gốc tây thiên trong có tài tên nam tử kê đầu k h ẽ nhúc ních gấp nhắm mắt nhìn về phía cổ trường phong con ta ẩm ẩm tại gốc cây thiên quan tài cách đó không xa một tòa chìm nổi thiên điện bên trong đại môn chậm rãi mở ra một đạo nữ t ử bóng dáng phụ hiện cùng nam t ử đồng dạng t h ư ơ n g thế giờ phút này nàng cũng là nhắm mắt lại quay đầu nhìn về lao vụt mà đến cổ trường phong môi son k h ẽ mở con ta giờ phút này nếu là có tờ hờ y e thành người ở đây nhất định hội quá sợ hãi bởi vì hai người này cùng sừng sững tại tờ hờ y e thành trên quảng trường cái kia hai cô pho tượng có giống bọn hắn chính là cổ liệt không cùng tờ hờ i e nữ thần địa xuất thiên cung đang tính tọa lục trần đột nhiên mở hai mắt ra sinh tử thần đồng mở ra một xanh một xám hai đường màu sắc khác nhau ánh mắt phá vỡ không gian vượt ngang thiên địa nhìn về phía thần bí hải đảo người mất đã mất thân tình không còn lục căn thanh tịnh n ộ đạo luân hồi lục trần mi tâm mở ra một viên cổ lao ấn phủ sáng lên nhẹ nhàng mở miệng thanh âm hắn vượt qua thiên địa vô tận thời không vang vọng tại thần bí trên hải đảo không ai đồng thời hai tiếng thở dài vang lên cổ liệt không cùng tờ hờ i e nữ thần nhắm mắt lại lướt nhau nữ tử lui vào thiên địa, đại môn im gốc vậy mà r lúc này thần bí hải đ ả o đã mất tích không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ có mênh ngông biện cả phù phù một tiếng cổ trường phong quỷ d ạ p xuống trên mặt biển thần sắc cô đơn kinh ngạc nhìn xem vắng vẻ mặt biển vườn từ tâm đến A cổ trường phong ngửa mặt lên trời thét dài mênh mông biển cả đột nhiên sóng lớn thao tiên đánh ra thiên vũ trên bầu trời sấm xét văng r ộ i cuốn phong gào thét mà tới thiên địa vạn đạo hoanh minh chuẩn đế phát cuồng đơn giản liền làm ộ t tràng thai nạn chung quanh bờ biển đá ngầm núi vầm vang nổ tung hóa thành một phấn sóng lớn trung thiên dẫn phát đại hải khiếu bên trên mấy ngày liền vũ hạ tiếp biển xanh lấy đáng sợ tốc độ hướng bên bờ đánh tới ở tại bờ biển vô số sinh linh nhìn xem cái tia che khuất bầu trời phụ phục t、e. lần này đột nhiên xuất hiện huyết mạch tương liên cảm giác để hắn trước tiên nghĩ đến đó là phụ thân hắn cùng mâu thân hắn liều lĩnh vượt qua vũ trụ mà đến chính là vì thấy tận mắt một gặp cha mẹ mình nhưng mà hắn lại thất vọng vì sao a cổ t r ư ờ n g phong đầu vai run run một đời chuẩn đế gào khóc khóc lớn ai nói nam nhi không dễ rơi lệ đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm vạn cổ chờ đợi chính là vì gặp cha mẹ mình một mặt nhưng mà lại gặp t h á n g qua loại tâm tình này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được vạn cổ ung d u n g duyên tới duyên đi không phải không thấy thời điểm chưa tới lục trần thanh âm thăm thẳm tại cổ trường phong vang lên bên hai thiên cơn h ư thế bọn hắn cũng là suy nghĩ cho ngươi chẳng lẽ một chút cũng không được sao cổ t r ư ờ n g phong lão lệ tung hành đầy dây buồn dầu cô đơn hắn chăm chú là muốn thấy tận mắt cha mẹ mình một mặt chẳng lẽ là khó khăn như thế sao hắn đã già vạn cổ tuyến n g u y ệ t hắn một mực phủ bụi nhưng mà tuổi thọ còn biết chun chút trôi qua hắn còn có thể sống bao lâu liền ngay cả chính hắn cũng không biết cũng là bởi vì cái này chấp nghiệm hắn từ bỏ thành đế cơ hội dứt khoát lựa chọn tự phòng hắn sợ sợ mình thành đế ngày liền là cùng cha mẹ mình vĩnh biệt đ ờ i này tại không cách nào tận mắt nhìn đến cha mẹ mình một chút vậy mà mặc dù như thế từng cái thời đại kết thúc thẳng đến hôm nay hắn vẫn không có nhìn thấy cha mẹ mình dù là gần trong gang tức sẽ có các người gặp mặt một ngày lục trần thở dài một tiếng cổ trường phong chấp n i ệ m hắn làm sao không biết trước đó cổ t r ư ờ n g phong cùng hắn đàm luận thời điểm vậy đề cập tới thần bí hải đảo nhưng l à bị lục trần hời hợt nói sang chuyện khác ai có thể nghĩ tới hắn tiến một chuyến địa xuất thiên cung lại làm cho cổ liệt không cho kinh động đến nói đến vẫn là lục trần đánh giá thấp địa đẹp trai tại cổ liệt không trong lòng địa vị còn có thể gặp sao cổ t r ư ờ n g phong tự lẩm bẩm ta đã giả liền xem như tự phong còn có thể sống quá mấy cái thời đại l i ê n chính hắn đều không có lòng tin nhanh chỉ cần đại thai biến đã đến náo động thiên địa xuất hiện các người gặp nhau thời gian lân cận lục trần ngữ khí kiên định nói ra liền tại một thế này coi là thật cổ trương phong cô đơn vùn dầu ánh mắt đột nhiên sáng lên p h ả n phất thấy được hy vọng nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy lục trần kiên định nói ra cái này một ngày không xa tốt chúng ta cổ trương phong chầm rãi đứng lên đến ổn định cảm xúc cả người lần nữa trở nên hăng hái tự lẩm bẩm vô luận bao lâu ta đều sẽ chờ a a a bờ biển tập thiên hải rít gào tiến lên đã đến bên bờ ven đường phá hủy từng toàn đùi lớn sông hủy hết chạy mang theo hủy thiên diệt địa chi hướng nơi xa thôn xóm nghiền ép mà đi dọa vô số sinh linh vì đó run lẩy bẫy một mặt đau thương hử cổ trương phong lạnh hừ một tiếng chân to hung hăng giống một cái mặt biển nơi xa thao thiên cự lãng ẩm v à n g vỡ nát nước biển vô tận đảo lưu lần nữa xông vào biển cả chăm chú trong nháy mắt thủy thiên diệt địa sóng lớn liền bị lắng lại toàn bộ mặt biển gió êm sóng lặng làm xong đây hết thẹ cổ trường phong p h ả n g phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ phất phất tay đột nhiên từ mặt biển biến mất không mang đi một áng mây hô Địa xuất thiên cung, thiên trần thu mắt, hồi ánh mắt, cảm nhận được vũ giới một cố khí tức khủng giới lục cảm được bố Cái kia hắn, hắn t í ngược h b ư ớ n mình lại là dạ ma điện người để lục trần có chút kinh ngạc bọn hắn vậy mà như được tại lần này không có xuất hiện cái này khiến lục trần có chút dự cảm không tốt lấy lục trần đối dạ du thần hiểu rõ ra hỏa này liền là không sợ trời không sợ đất chủ chỉ cần có náo nhiệt liền sẽ đến đụng một đụng sở dĩ không hiện t h ầ n như vậy chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ đang lưu đồ một trận kinh tiên động địa chuyện lớn còn có chúng thần chi sơn lần này bọn hắn chỉ xuất hiện sáu đạo b ó n g dáng cái này khiến lục trần rất là kinh ngạc phải biết chúng thần chi sơn thế nhưng là có mười hai đại chủ thần một tôn chúng thần chi vương tồn tại làm sao có thể chỉ có sáu người nhân số trên lệnh quá xa hơn nữa còn có vạn cổ đến nay từng cái thời đại lui ra đến lao chủ thần mặc dù có chút cuối cùng không có thể chịu được tuế nguyệt tan mòn nhưng là dựa theo lục trần đoàn trừng bọn hắn chi ít cũng không thấp hơn hai mươi vị mới đúng chẳng lẽ có người không có thất tình lục trần lắc đầu phủ định liền xem như không ai thức tỉnh vậy sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng như vậy những người khác đi nơi nào trong lúc này trước đó kém ra chín người với lại chín người này cũng không phải tiểu m i ê u tiểu cầu mà là chín đại chủ thần cấp cũng chính là tục xưng ơ tuyệt đại thần vương cấp nhân vật đây chính là một chi không thể khinh thường lực lượng từ tờ hờ ie thành sự kiện lục trần liền đã thăm dò đến chúng thần chi sơn đã cùng dạ ma điện đặt thành một loại giao dịch cả hai vậy mà l a n lộn đến một khối mà lần này có xuất hiện bực này tình huống nhất định cùng dạ ma điện biến mất có không thể bỏ qua liên quan nhưng mà tạm thời lục trần căn bản suy đoán không ra bọn hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật sự tình gì hy vọng các ngươi c ụ c lại cái đôi mà đối nhân xử thế nếu không đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc lục trần tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong sắt y lóe lên một cái rồi biến mất chậm dãi đứng dậy đi ra địa xuất tiên h cung trở lại bích vân hải cắt chắc điện dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1011, trên biển Cầm、Khu. hai h ngày về sau bích vân hải các luyện võ tràng lục trần bình chân như vại ngồi tại luyện võ tràng bên cạnh c h i n đế nhìn xem giữa sân lãnh huyên luyện võ các n huyên là đất liền biển h là đất có trùng tộc, g hải i loại tộc, liên quan tới nước phương diện bí pháp bị nàng dùng giống như cánh tay mình tiện tay nhặt ra với lại những thủ đoạn này từng cái công kích bất phẳng phòng thủ vậy phi thường cứng, cứng cỏi không tệ a rất lợi hại một bên minh y di hạnh nhiên cùng nam như mộng nhịn không được khích lại nói về phần thái văn văn cái tia chú mèo ham ăn lại chạy tới bắt thất thải lộng lây t ô m đi từ khi ăn một lần về sau khen không dứt miệng liền làm một cái quả vặt hàng hải giao tộc khống thủy năng lực toàn bộ cựu giới vặt vực bọn hắn không tính là thứ nhất vậy xếp tại ba vị trí đầu lục trần nhìn xem lãnh n u y ê n động tác khẽ gật đầu đợi lãnh n u y ê n biểu thị một bản về sau đi vào lục trần bên người lục trần vì nàng từng cái giảng giải nàng công pháp bên trong không đủ nghe được lục trần lời nói về sau lãnh n u y ê n lần nữa hạ tràng đem đơn giản một chút chiêu thức đi lực tăng gấp đội Trước đó thi triển thức này, thời chiêu đó điểm những này l o ạ i kia tối nghĩa c ả m g i á c h ế t h i ệ n tại dùng trước đó chưa từng có thư một mặt tay, thể tin thi triển Trần cái này, cái kinh hai cái đi dùng sướng này, này. Lánh huyên chấn nhìn mình nàng không này mình ra. chưa được có Lục đó đều là lấy bọn người cười không nói đa tạ công tử lãnh huyên lấy lại tinh thần đối lục trần trịnh trọng túi đầu chiêu thức mặc dù rượu nhưng là ngươi đã là cổ thánh nhằm vào chiêu thức tinh tiến mặc dù tốt trọng yếu nhất là đúng đường lĩnh n g ộ thủy chi nhất đạo quan tâm biến n u hoành ba chữ chỉ cần ngươi đem cái chữ này lý giải thấu triệt ngươi chưa tướng tới đi càng xa biến là vì biến hóa vô tận quỷ thần khó lường nhu bách luyện tinh cương v ậ y hội hóa thành ngón tay mềm tại cường công kích nhu một chữ này đủ để hóa giải huỳnh nước đặc tính một giọt nước uy lực rất nhỏ ngàn vạn giọt nước hội tụ thành sông hồng thủy chăn lan phá hủy đê đập nhân lực không cách nào chống lại ngàn vạn giang hà hội tụ thành biển biển động bộc phát p h ả n phất giống như gì thế người minh bạch sao lục trần chậm rãi nói ra đại khái hiểu một chút lãnh h u y ê n g ậ t gật đầu căn chăn môi nói ra đem cái này ba chữ lý giải thấu triệt thủy chi đường đủ để ngươi hưởng thụ trung thân đa tạ công tử dạy bảo lãnh n u y ê n đối lục trần trịnh trọng túi đầu lục trần bình yên thụ chi ông hệ thống truyền đạo thụ nghiệp giao diện lãnh h u y ê n ảnh chân dung đứng hàng trong đó hắn mặc dù không gọi được lục trần đồ đệ nhưng là nhận qua lục trần chỉ điểm cũng coi như một phen cơ duyên nàng ngày sau thành cựu lục trần thế nhưng là có chỉ đạo chi công một ngày sau lục trần một nhóm lên đường lãnh h u y ê n vì lục trần chuẩn bị một chiếc hải gia o tộc cường đại nhất chiến thuyền nàng tòa giá giao thần hảo chiếc này chiến thuyền là hải gia o tộc trí tuệ kết tinh dài bảy trăm m rộng hai trăm m m theo kịp một chiếc hàng không mẫu hạm. Tại chiến thuyền chung q u n h từng tòa pháo đài ẩn tặng tại thuyền hai bên cái này chút pháo cũng không phải phổ thông pháo tất cả đều là ma tinh pháo Ma một tinh pháo một pháo k í chiến bên trong, thánh nhân phía d ư ớ tại chỗ liền hội hình tiêu thần vẫn, liền xem như thánh nhân vương, đại thánh, đại liền hội liền i chỗ cũng c hình như nhân không dám anh phong h vẫn, vương, mang. xem dám kỳ thuyền t r u n g quanh phân biệt có một tòa thật lớn pháo đài bốn tòa so với thuyền bên cạnh hai bên ma tinh pháo còn muốn lớn mấy lần ma tinh pháo dựng đứng pháo trên đài đây là hải gia o tộc uy lực cường đại nhất hủy diệt ma tinh pháo cái này bốn tôn đại pháo khai hỏa cổ thánh vậy phải bỏ mạng một pháo trực tiếp có thể hủy diệt một tòa ngàn dặm thành trì hải gia tộc liền ỵ vào loại này ma tinh pháo mới có thể trở thành đất liền biển bá chủ tuần hành vào trong lục biển thiếu ra một cái nội địa biển mà thôi bọn hắn có cần phải chuyện bé xé ra to sao minh y vì h i n h i ê n một mặt hiếu kỳ dạng này chiến tuyển liền là một tòa pháo đài di động bọn hắn chẳng qua là xuyên qua đất liền biển không đến mức hưng sư động chúng như vậy á dạng này chiến tuyển đại pháo thông qua đất liền biển theo bọn hắn nghĩ cái kia chính là đại pháo đánh con môi đất liền biển cũng không yên ổn liền xem như hải giao tộc mỗi lần ra biển vậy không thể không cẩn thận đ n g nối lục chân lắc đầu nói ra một hồi ngươi tự nhiên liền hiểu ngày đầu tiên đất liền biển tinh không vật lý trời xanh không mây, mặt trời giữa trời. mặt biển một mảnh yên tĩnh xanh t h ẳ m nước biển không có một chút động tĩnh ngày thứ hai trời trong trở nên mây đen nặng nề toàn bộ mặt biển y nguyên bình tĩnh xanh t h ẳ m nước biển cũng biến thành xanh t h ẳ m bên trong mang theo một tia âm trầm màu đen ngày thứ ba mây đen áp đỉnh nồng đậm mây đen phảng phất muốn đem chiến thuyền áp trầm bình thường bao phủ tại trên chiến thuyền phương mở ra trận văn đầu thuyền lãnh nguyên người khoác bích sắc chiến giáp trông về phía xa phía trước phía sau bích sắc áo choàng bay lên đưa nàng phụ trợ giống như một tôn hải thần vâng bắt đại hải tướng đáp lại một tiếng q u a một tiếng toàn bộ chiến thuyền bên trên vô tận đạo văn phủ Hiện, phun tỏa Hào Quang, thuyền hai bên. hai đạo nửa tháng cùng chậm rãi dâng lên ở đỉnh đầu mọi người gặp nhau d u n g hợp hình thành một q u a n g cháo đem chọn chiếc chiến thuyền thủ hộ trong đó toàn lực tiến lên lái ra vùng biển này lãnh h u y ê n quả quyết hạ lệ giờ phút này lãnh h u y ê n thần sắc căng cứng sắc mặt nghiêm túc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước ma quỷ hải vực bong thuyền lục trần vị dì ẩn một phía tự lẩm bẩm đây là đất liền biển một đại c ô m khu ngoại trừ hải giao tộc bên ngoài có rất ít người có thể vượt qua nơi này tê đó là cái gì thiếu ra mình y dì h nhiên chỉ vào phương xa mặt biển lên tiếng kinh hô phương xa dưới mặt biển một đoàn to lớn hình b hình bóng những nơi đi qua toàn bộ mặt biển toàn bộ biến thành màu đen hủy diệt ma tinh pháo một t ôn chuẩn bị nhìn thấy phía trước đoàn kia to lớn hình bóng lãnh huyên khuôn mặt biến đổi trầm giọng hạ lệnh dự bị lãnh huyên tay trái dơ cao con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hình bóng phân phật đột nhiên hình bóng chỗ phương hướng nước biển đột nhiên v ọ t lên một đạo t h ô to cột nước liền phẳng phất suối phun như thế luôn lên và m m m độ cao thẳng vào thiên k u n g t h â to cột nước thẳng không tiếp nổi trăm m m m xa xa nhìn lại liền phẳng phất một căn dơ cao thiên thủy trụ đứng ở trên mặt biển thả vây một tiếng hủy diệt ma tinh pháo v đinh hay như cóc to lớn sức giật để tiến lên chiến thuyền đột nhiên lui lại và giảm đ á m người chỉ thấy đầu thuyền tôn này hủy diệt ma tinh pháo đột nhiên phun ra một đạo cường quang giống như một đạo tia la s e r bắn về phía phương xa cái k i a đạo hình bóng dạng này một pháo để minh y hiển nhiên nam như mộng cùng thái văn văn sắc mặt k ỳ biến toàn thân cũng không khỏi r u n r ơ dậy bọn hắn hoàn toàn bị hủy diệt ma tinh pháo lực lượng kinh khủng cho chân kinh uy lực như thế cổ thánh phía dưới một phát đánh trúng chắc chắn phải c h ế t giống rít lên một tiếng âm thanh truyền đến nơi xa trăm m m cột nước cầm vang s ụ đổ to lớn hình bóng phản phất thụ trọng thương, nhanh chóng đi xa, giấy trắng. chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý c h ư ơ một nghìn không trăm mười hai ma quỷ hải vực hô lãnh huyên nhìn xem to lớn hình bóng nhanh chóng đi xa trong lòng không khỏi thở dài một hơi căng cứng gương mặt xinh đẹp buông lỏng hô hô hô không chỉ có lãnh huyên như thế toàn bộ trên chiến thuyền tất cả hải giao tộc nhân toàn bộ ngụm lớn t h ở phi phò lộ ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng biến hóa này bị minh y dễ nhiên nam như mộng thái văn văn bắt được các nàng càng thêm tò mò thiếu ra cái kia rốt cuộc là thứ gì ma quỷ hải vực ma vật lục trần còn chưa mở miệm đầu thuyền bên trên lãnh huyên xuất chức mở miệm giải thích ma quỷ hải vực. đám người sững sờ am một tiếng kinh hô vang lên minh y hiển h i ê n cùng nam như m ộ n g đội vàng quay đầu nhìn lại thái văn văn hoa dung thất sắc nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể run l y bẩy sắc mặt tái nhận hai cái nguyệt nha mắt to tràn ngập sợ hãi ma quỷ hải vực nơi này là ma quỷ hải vực trên biển c ấ m khu rất rõ ràng làm tờ hờ y e thành người thái g i a nàng nghe nói qua ma quỷ hải vực danh tự vàng không vậy không hộ i e sợ như thế bộ dáng không sai đây chính là ma quỷ hải vực lãnh huyên gật gật đầu mặc dù trên mặt buông lỏng nhưng là thân thể một mực căng cứng thời khắc bảo chỉ cảnh giác thật là ma quỷ hải vực thái văn văn vào tới trực tiếp chạy đến lục c h â n bên người hai cái tay nhỏ nắm chắc hắn góc á o dọa hoang mang lo sợ d ầ m minh y hiển nhiên cùng nam như mậu dùng sức nuốt nước miếng một cái một mặt hoảng sợ liền không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ đều có thể bị dọa thành cái bộ dáng này xem ra ma quỷ này hải vực rất khủng bố a ma quỷ hải vực không phải mười tám đại cấm khu một t r o n g n h ư n g l ạ i n biển nguy h i m nhất địa p h ư ơ n t khiến h o chúng u y h i ể m là đất liền biển nguy hiểm nhất địa phương tức khiến cho chúng ta hải giao tộc một mực sống ở đất liền biển vậy không dám tùy tiện bước chân nơi này nơi này là ma vật thiên đường người sống chớ g cũng là khó như lên trời lãnh nguyên nhìn xem minh ý vì hạnh i ê n cùng nam như mộng v ẽ mặt vô cùng nghĩ hoặc mở miệng cho bọn hắn giải thích nói vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm hai nữ nghe vậy quá sợ hãi khó trách tiểu ma nữ đều dọa toàn thân p h á t r u n nguyên lai ma quỷ hải vược khủng bố như vậy không có việc gì có giao long hào tại liền xem như gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể ứng phó lãnh nguyên vừa cười vừa nói nhưng là người sáng suốt xem xét liền có thể cảm giác được nàng dáng tươi cười quá mức gấp ép giao long hào mặc dù là hải giao tộc hiếm có mạnh nhất chiến hạm nhưng là nàng cũng không dám lơ là bất cần tại ma quỷ hải vược đi thuyền hơi không cẩn thận. bọn hắn liền muốn t h u y ề n hủy người vòng cho dù là mạnh nhất chiến hạm một khi bị ma vật cẩn thân như vậy bọn hắn nhất định phải vẫn lạc nơi đây dưới nước có dị thường bà đ ộ n g chính tại mọi người đàm luận thời điểm bắt đại hải tướng bên trong một nữ tử đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói lãnh nguyên b i ế n sắc ngược lại là không có bối rối ủy thủy ma tinh t h á o mở ra giang giác một trận cơ quan chuyển động âm thanh nhâm vang lên toàn bộ thân tàu nhẹ khẽ chấn động dưới nước đ á y thuyền phía dưới thân tàu phù văn lấp lóe đ a n dẹp ra một cái lô đen bốn t ô n bích sắc đại pháo chậm rãi dọc theo người ra ngoài toàn thân bích sắc trong suốt sáng long lanh phản g phất phỉ thúy thượng hạng bình thường từng đạo phức tạp đạo văn bao trùm tại pháo trên hạ thể quỷ thủy ma tinh pháo chuẩn bị hoàn tất nã pháo lãnh nguyên ngọc thủ vung lên quả quyết hạ lệnh tại ma quỷ hải vực chạy mệnh lệnh muốn quả quyết một khi trì hoãn cái kia liền có khả năng thuyền hủy người vòng o a n h o a n h o a n h o a n h bốn tôn bích sắc ma tinh pháo họng pháo đột nhiên sáng lên bích sắc qua mang giống như bốn vòng bích sắc mặt trời bình thường cực kỳ loa mắt ngắn ngủi bổ sung năng lượng bốn đạo bích sắc cường quang đột nhiên từ họng pháo bán ra bán thẳng đến hải dương chỗ sâu ông trong nháy mắt b í c h sắc thắp sáng toàn bộ nước thế giới bên dưới nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi năm ngàn m m mười ngàn m m mười lăm ngàn năm m m chăm chú một cái nháy mắt b í c h sắc cường quang liền trùng kích ra ngoài mấy chục ngàn m é t M, t ê lấy tiềm vọng cảnh một mực quan sát lấy đáy nước tình huống minh y lý hệt nhiên bọn người hít một hơi lanh khí mấy chục ngàn m é t sâu độ vậy mà còn chưa có tới đáy biển trong lúc này lục biển đến cùng sâu bao nhiêu đơn giản khiến người ta hoảng sợ bích s á c cường quăng những nơi đi qua chung quanh nước biển trực tiếp bị bốc hơi cái kêu hủy thiên diện địa lực lượng làm cả biển sâu đều không ngừng run dày đúng lúc này đợi một đoàn to lớn hình bóng xuất hiện tại đáy biển xuất hiện dài không biết có mấy chục n g à n m é t m, 700 m é t m chiến hạm tại đạo này hình bóng phía dưới nhỏ bé như sâu kiến bình thường vô số chỉ xúc tu mỗi một đầu đều có trăm m é t chiều rộng trên đó che kín từng cái hình tròn rất hút giống như là từng cái con mắt bình thường quả thực là kinh khủng để cho người ta nhìn một chút liền tê cả ra đầu nếu có g à y đặc sợ hai chứng nhìn thấy loại tình hình này nhất định hội tại chỗ đã hôn mê biển sâu bá vương、Miu. nhìn thấy cái này cái to lớn hình bóng lãnh nguyên hít một hơi lanh khí biển sâu b a vương y ê u đây chính là ma quỷ hải vượt bá chủ hình cự thú liền xem như thần vương gặp vậy muốn nhức đầu không thôi ẩ m ẩ m ẩ m ẩ m bốn đạo bích sắc cường quang trực tiếp đánh phía hình bóng lúc này vô số xúc tu v u n g đầy ngăn tại bốn đạo cường quang trước mặt nhưng mà q u ỷ thủy ma tinh phá h uy lực thực sự quá cường đại trực tiếp đánh xuyên trước mắt vô số xúc tu hướng trung ương chạy như bay ở nơi đó là biển sâu bá vương v ư ơ chủ thể phản phất thái sơn sừng sững tại đáy biển phanh đột nhiên một đoàn màu đen như mực nước bình thường chất lỏng phun ra toàn bộ bị bích sắc cường quang thắp sáng đáy biển trong nháy mắt bị màu đen mực nước bao trùm trở nên đen kịt vô cùng biển sâu ba vương vưu bóng dáng đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người giống ngay sau đó một tiếng thê lương gầm rú chuyển đến bình tĩnh mặt biển lập tức sóng lớn tha thiên sóng s â u cao hơn sóng trước đem bảy trăm l i n m m dao long hào trùng kích phảng phất giống như một đêm thuyền nhỏ bình thường lúc này giao long hào mặt ngoài bao trùm trận văn tỏa sáng để thủ hộ giao long hào vòng bảo hộ càng thêm dậy hơn thực còn tốt dao long hào có phòng n g trận văn nếu không lần này chúng ta nguy hiểm. lãnh u y ê n vũ vũ sung mãn ngực một bộ tim đập nhanh bộ dáng biển sâu bá vương vưu bình thường đều là ở ưu đáy biển sâu c ự c ít hội lộ diện lần này là chuyện gì xảy ra lãnh u y ê n lông mày hơi nhăn thầm nói là có người kinh động đến nó lục trần trầm giọng nói ra c h ầ m rãi đi lên mũi thuyền cùng lãnh u y ê n đứng s ó n g vai hướng phương xa nhìn lại nhưng mà ma quỷ hải vực mây đen phi thường kỳ quái bao phủ chi địa ánh mắt đều bị ngăn cản liền xem như thần thức cũng bị ngăn cản lại chúng ta kinh động đến nó lãnh viên xưng sở lập tức lắc đầu điều đó không có khả năng giao long hào căn bản vốn không khả năng kinh động sâu hại ma vật chúng ta cũng không phải từng có một hai lần loại tình huống này không thành lập các ngươi không làm kinh động không có nghĩa là có người không có lục trần quay đầu nhìn xem lãnh huyên một cười công tử ý tứ là có người tiến vào đất liền biển lãnh huyên rất nhanh kịp phản ứng lập tức đột nhiên lắc đầu cái này càng không khả năng không có ta hải giao tộc bất luận kẻ nào tiến vào nội lục biển đều hội mất phương hướng Ta lãnh nguyên kiên định l ắ t đầu phủ nhận mây hải thần cảnh đây chính là bích vân hải các khống chế cả cái nội địa hải thần thanh trí bảo độc nhất vô nhị có thể nói cả cái nội địa biển đều tại mây hải thần cảnh phạm vi bao phủ bên trong phạm là có không phải hải gia tộc nhân viên tiến bảo mây hải thần cảnh đều hội dự cảnh liền xem như đế giả cũng không ngoại lệ lãnh nguyên đối với mây hải thần cảnh có tuyệt đối tín nhiệm có đúng không lục trần n i ế t miệng lên dáng tơi ư cười rất là làm cản nếu như nói ta có phương pháp tiến vào nội lục biển còn sẽ không bị mây h ả i thần cảnh phát hiện đâu cái này tuyệt đối không khả năng công tử ngài không nên nói đùa lãnh h u y ê n còn tưởng rằng lục trần tại mở nàng chơi cười đùa nàng nhịn không được trận nhìn lục trần một chút nhưng mà lục trần y nguyên cười tủm tỉm nhìn xem nàng con mắt không nhúc nít dầm lãnh h u y ê n khẽ giật mình nhịn không được n m ố t nước miếng một cái t h a m dò t í n g hỏi thật có phương pháp có với lại không chỉ một loại lục trần trả lời phi thường dứt khoát không có khả năng lãnh u y ê n rất rõ ràng không tin liền đại đế đều trốn hơn hết m â y hải thần cảnh rõ xét trên cái thế giới này còn có người nào có thể trốn qua nhìn trộm từ nhỏ đến lớn hải giao tộc tộc trưởng sẽ giáo dục bọn hắn bất kỳ vật gì tuyệt đối đều trốn hơn hết m â y hải thần cảnh nhìn trộm dù là một cái con mũi nếu có người r ế t b i ể n chết giao tộc người hất lên bọn hắn ra tiến vào nội lục biển m â y hải thần cảnh hội phát ra sao lục trần mặt không biểu tình nói ra cái này lãnh u y ê n xứng sở c a o mày điểm ấy nàng còn thật không biết dù sao bọn hắn chưa từng có thí nghiệm qua với lại ai hội đem tộc nhân mình giết chết luật ra quá tàn nhẫn vậy ta đến nói cho ngươi có thể lục trần thần sắc bình t h ả n nói ra lãnh huyên sắc mặt biến hóa hoặc là r ế t biện chết giao tộc lấy hải dao máu xối thân thời khắc bảo trì thân thể bị hải dao máu bao trùm đồng dạng có thể đạt tới không bị mây hải thần cảnh nhìn trộm đến kết quả chỉ hơn hết loại phương pháp này có hại bưng chỉ cần có một chỗ thân thể lộ ra ngoài vậy liền sẽ bị nhìn trộm đến cho nên loại phương pháp này cần rất nhiều hải dao máu được không b ủ mất cho nên nói như vậy đều chọn loại phương pháp thứ nhất lục trần Thần sắc bình tĩnh nói với lãnh huyên mà lục ã n trần nhẹ nhẹ s lời nói liền phảng phất hắn tự mình làm quá bình thường cái này khiến nàng toàn thân băng lãnh đáy lòng ngớ ra hàn ý ta nói nếu như ta làm qua ngươi có phải hay không sẽ trực tiếp ra tay với ta lục trần khỏe miệng hơi vệnh thản nhiên nhìn lãnh huyên một chút nàng tiểu động tắc làm sao có thể trốn qua lục trần con mắt vâng lãnh huyên bị lục trần một câu điểm phá cũng không có cảm giác xấu hổ từ đó trốn tránh mà là nhìn thẳng lục trần không e rẻ kiên định mở miệng mặc dù ta biết khả năng đánh hơn hết người nhưng là ta không được không làm như vậy không sai lục trần mặt mũi tràn đầy tán thưởng gật gật đầu không hổ là khẩn huy d ậ y r ô đi ra nhân tuyển cái gì lãnh huyên thần sắc đại biến một mặt kinh hãi nhìn qua lục trần công tử nhận biết ta hải giao tộc l ã o tổ chưa bao giờ thấy qua lục trần lắc đầu điểm ấy hắn không có nói láo hắn xác thực chưa thấy qua chỉ là vạn thế trong trí nhớ có hệ thống chủ nhân gặp qua mà thôi vậy ngài làm sao biết chúng ta lao tổ tục danh lãnh huyên có chút n h ữ n mày tư thế hiên ngang gương mặt xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc bởi vì những việc này đều là hắn nói lục trần vừa cười vừa nói cái gì lãnh h u y ê n giật này cả mình một mặt hoài nghi ngươi có thể hỏi một chút ta biết các ngươi trên chiến hạm có phương pháp có thể cùng trong tộc trực tiếp giao lưu lục trần k h o á t k h o á t tay nói ra lãnh h u y ê n cắn chặt m ô i không n ú c n í c h gắt gao nhìn chằm chằm lục trần nửa ngày hướng về phía lục trần có chút không người quay người nhanh chóng rời đi lục trần quay đầu nhìn xem mênh mông nồng đậm hát vụ ánh mắt không hề bận tâm không biết muốn chút cái gì công tử xin thứ tội không lâu về sau lãnh n u y ê n trở về một mặt vẻ xấu hổ bản lục t r ầ n lạnh nhạt một cười không bay đầu lại mà là nghĩ đến mình tâm sự rốt cuộc là ai tiến nhập ma quỷ hải vực còn kinh động đến biển sâu bá vương y ê u với lại tại không có hải giao tộc mạnh nhất chiến hạm tình huống dưới thoát thân ít nhất là thần vương lục t r ầ n hai mắt nhíu lại tự lẩm bẩm oanh cả cái nội địa biển đều là chấn động nước biển đột nhiên tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng từng đạo sóng lớn hình thành không tốt lãnh nguyên sắc mặt đại biến toàn lực đi thuyền nhanh nhanh phanh phanh một trận cơ quan âm thanh âm vang lên giao long hảo phần đôi đột nhiên mở ra bốn căn t h to ống chạm vật dọc theo người ra ngoài oanh oanh oanh bốn cái thô to bích sắc ống tròn đột nhiên phun ra bốn đạo bích sắc hỏa diễm bay một tiếng cả chiếc dao long hào đột nhiên n h ó á n g một cái đột nhiên da tốc càng lúc càng nhanh liền phẳng p h ấ t mũi tên bình thường nhanh chóng đi xa dao long hào xé rách nồng đậm hấp vụ thoáng qua tức thì nhưng mà ở vào đầu thuyền lãnh huyên lại làm mồ hôi lạnh liên tục sắc mặt trắng bệnh chuyện gì xảy ra minh y dị hạ nhiên cùng nam như mộng chính đang an ủi thái văn văn đột nhiên phát hiện dị trạng nhanh chóng chạy lên đầu thuyền hỏi chúng ta bị biển sâu bá vương v u để mắt tới lãnh huyên lời nói phát run sắc mặt tái nhật cái gì đám người giật nảy nao n h a o tế ra bản thân binh khí một mặt khẩn trương v ì dị ẩn một phía đề phòng từng cái hải giao tộc nhân viên ngoại trừ người bắn pháo bên ngoài toàn bộ sông lên bong thuyền tế ra bản thân binh khí mặt sát mặt n cứng trọng như lâm đại lịch vanh thân tàu bên trái một căn trăm m é t m đường k í n h xúc tu phá vỡ nước biển đột nhiên thăm dò vào không t r ú n g trên đó mâm tròn run run, run một cỗ không thể kháng cự đại lực đánh tới cả chiếc dao long hào trực tiếp bị hút m a bắt đầu n ã pháo lãnh huyên quả quyết hạ lịch a n h vanh v a n a n h thân tàu bên trái ma tinh pháo phun ra bích sắc cường quang bút bắn thẳng về phăng tu tung tóe ma tinh pháo cường đại uy lực trực tiếp đem c h ă m thực rộng xúc tu oanh thành thịt mạt vẩy xuống trên mặt biển lập tức cái này phương h ả i vượt hoàn toàn bị thịt mạt bao t r ù n giống một tiếng trầm thấp gầm rú từ đáy biển rỗi ra chuyển đến phanh phanh phanh từng đạo xúc tu phá vỡ nước biển toàn bộ đưa ra ngoài t r u n g quanh lít nha lít nhít đem t r ọ n cái dao long hào toàn bộ vây quanh nã pháo phanh phanh phanh a n h h a a n h ma tinh pháo hỏa lực mấy ngày liền phun ra bích sắc cực băng một phát, phát pháo đạn đánh phía xúc tu ông biển sâu ba vương view trên xúc tu từng dãy lít nha lít nhít mâm tròn liền phán phất con mắt một cái nháy, nháy. Phang, phang, phang. vô số đạo tia laser đột nhiên từ mâm tròn ở trong b ắ n ra oanh một tiếng xạ kích tại dao long hào bên trên dao long hào tại chỗ bị oanh bay toàn bộ thân tàu vô số đạo văn phát sáng phản phát x u ố n g lại đem chọn cái thân tàu thắp sáng một cái to lớn hình tròn vòng bảo hộ đem chọn chiếc dao long hào bảo vệ oanh oanh oanh vô số đạo tia laser không khác biệt thức công kích một khác không ngừng oanh kích dao long hào vòng bảo hộ làm cả thân tàu lắc động không ngừng tê tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí tất cả đều bị biển sâu bá vương viu công kích đánh cho hồ đồ thân thể không tự chủ run dậy phanh một cái xúc tu đột nhiên keo xuống trực tiếp đem dao long hào vỗ tới trong biển thân tàu lan lộn toàn bộ trên thuyền không ít người tất cả đều bị quăng lên vung qua vung lại lan qua lan lại đụng mặt mũi bầm rập tê u thảm không thôi với lại lúc này dao long hào tốc độ đi tới còn chưa hạ thấp một mực tại sông về trước ầm ầm hai đầu xúc tu đột nhiên từ đáy biển rối ra cuốn lên dao long hào đem vây lại cái dăn chắc tiến lên dao long hào lập tức ngừng lại bị gắt gao k h ố n trên không trung xong đời lãnh nguyên quá sợ hãi thân tàu sốc n ả y người bắn pháo toàn bộ bay căn bản thả không được pháo ầm ầm một cái to lớn hình bóng từ đáy biển phụ hiện từ nhỏ đến lớn đến cuối cùng trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại có to lớn hình bóng phanh một tiếng. một đạo văn m é t M, chi cự hình bóng lập tức từ đ á y biển trôi ra chứ không trượt thu thân thể mềm mại bóng l o á n g trên đầu phảng phất mang theo một cái màu da vương miện g t ừ n g c h i ế c xúc tu giống như là rắn bình thường nguyện chuyển mấy múa hai cái ngàn mét m đại cự nhãn khóa chặt dao long hào lạnh leo ánh mắt để tất cả mọi người đều hai cước như nhung ra hoa thái văn văn như nguyệt nha mắt to nhìn thấy một cái quái vật to lớn dọa há miệng liền khóc chúng ta chết chất rồi nhìn xem lồng ánh sáng bên ngoài t ò a kia phảng phất tuyên cổ cự nhặt một thân thể khổng lồ lãnh huyên trắng b ệ trên mặt tràn ngập khổ cười g i y trắng chúc đạo hưu v kinh khủng biển sâu sát chết trôi gian g rắc giao long hào chiến hạm vòng b ả o hộ tại mấy đầu trăm mét m x ú c tu buộc chặn dưới quan mang càng ngày càng ảm đạm thậm chí xuất hiện từng vết n ư ớ c dày đặc cả quang cháo tê thấy cảnh này vô luận là hải giao tộc đám người vẫn là minh ý hiển nhiên bọn người toàn bộ hít một hơi lanh khí biển sâu bá vương vưu cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng dù cho có ánh sáng che đậy ngăn cách bọn hắn đều có thể cảm nhận được kinh khủng y áp ép bọn hắn không xuyên thấu qua được nếu thật là lồng ánh sáng nát chỉ sợ hắn nhóm tại chỗ liền sẽ bị thịt nát sư tan lục chân mặt không đ ổ i sắc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm biển sâu bá vương view biển sâu bá vương view nhược điểm ngay tại hai mắt ở giữa đó là nó đại não trung tâm thần kinh tập trung địa phương một khi đánh chúng nó liền hội ngất giống đột nhiên vây khốn dao long hào biển sâu bá vương view gầm rú một tiếng xúc tu b u n g ra dao long hào thu hồi hải lý to lớn dưới thân thể lặn nhanh chóng hướng đáy biển kín đáo đi tới s o lúc đến đợi tốc độ càng nhanh phảng phất là bị thứ gì d ọ a sợ vạn mét m chi cự thân thể vô cùng linh hoạt phất một tiếng phun ra một vòng đen như mực nước đem đáy biển nhiễm đen như mực mà nó vậy thừa dịp cái này q u a n người hoàn toàn biến mất tại mực tàu bên trong trốn qua một kiếp đám người một mặt mê mang nghi hoặc cùng nhìn nhau phát sinh cái gì lãnh h u y ê n run giọng nói ra biển sâu bá vương v ư u lui chúng ta an toàn bác đại hải tướng bên trong có người kinh hỉ mở miệng thật lui lãnh h u y ê n sợ mình nghe lầm run giọng hỏi thật lui đặt được đám người khẳng định trả lời lãnh h u y ê n tối thư một hơi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia mừng rỡ chúng ta còn sống ngắn n g ủ yên tĩnh về sau toàn bộ dao long hào bên trên đám người phát ra một tiếng g e o họ từng cái hải giao tộc lẫn nhau ôm khỏe mắt hiện lên từng đạo trong suốt nước mắt bọn hắn sướng đến phát rồi, rồi. duy chỉ có lục trần có chút những mày như có điều suy nghĩ biển sâu bá vương vưu nhưng là ma quỷ hải vực một đại bá chủ đến miệng thịt mỡ làm sao có thể thả chạy với lại lục trần từ biển sâu bá vương vưu trong tiếng hô rõ ràng nghe được đây không phải là bình thường hoặc là nói là nổi giận tiếng tê ơ mà là vô hạn sợ hai phát xuống ra sợ hai gầm là cái gì sợ chạy ma quỷ hải vực bá chủ lục trần tự lẩm bẩm chẳng lẽ là ta đa tâm thế nhưng là vì sao a sẽ có loại lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác lục trần thần sắc không thay đổi ánh mắt phối hợp thần thức liếp nhìn chung quanh mặt biển hư không hắc vụ ngoại trừ hắc vụ liền là hắc vụ không còn cái khác. về phần hắc vụ bên trong có cái gì hắn không thể nào biết được bởi vì hắc vụ ngăn cản bất luận cái gì nhìn trộm thủ đoạn cảnh báo cảnh báo gặp nguy hiểm tới gần mời chủ ký sinh cẩn thận đang tại lục trần suy tư thời điểm hệ thống dự cảnh tràn ngập đầu ó c hắn lục trần thần sắc hơi đổi hệ thống dự cảnh bình thường rất ít xuất hiện từ khi hắn đạt được hệ thống đến bây giờ vậy chăm chú chỉ có hai lần mà thôi đây là lần thứ ba lục trần tự l ầ m bẩm toàn thân căng cứng chỉ có vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng kinh khủng tồn tại mới có thể để hệ thống dự cảnh nông đấm hắc vụ sân đêm tối muộn gió h m sóng lạng mặt biển yên tính mạ y mắng nguy hiểm lại một chút xíu tới gần đáng sợ nhất là ngay cả lục trần cũng không biết rốt cuộc là thứ gì mê như thế ma quỷ hải vực mê như thế hắc vụ đột nhiên lục trần ánh mắt co r ụ t lại nhìn chằm chằm phương xa mê vụ nháy mắt cũng không nháy mắt lục đùi song sắc con n g ư ờ i đang dẹp ra vô số phức tạp đạo văn sinh tử thân đồng tại lục trần toàn lực vận chuyển đến dưới khó khăn lắm phá vỡ mê vụ nhìn trộm phía trước ngàn mét m khoảng cách đen kịt bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một toàn núi lớn hoành trần hải trên mặt liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm không thể nhìn thấy phần cuối đất liền biển có núi sao lục trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía lãnh h u y ê n bị lục trần hỏi s ư ơ n g sở lập tức lắc đầu không có đất liền b i ể n còn thiếu không biết mấy chục n g à n mét m nhất là ma quỷ hải vực càng là sâu không lường được không có núi đáng ngầm đâu không có khả năng lãnh h u y ê n lắc đầu phi thường khẳng định đất liền b i ể n chúng ta hải giao tộc thời đại hai cỗ mây hải thần cảnh rõ xét không có một chỗ đáng ẩm công tử có phải hay không phát hiện cái gì lãnh h u y ê n cảm giác lục trần có chút kỳ quái làm sao có thể đột nhiên hỏi loại vấn đề này ta phát hiện một ngọn núi lục trần thanh âm trầm thấp vang lên hắn trong lòng cũng không chắc chắn vạn thế trong trí nhớ đất liền biển cùng lãnh n u y ê n nói như thế căn bản không có núi hoặc là đá ngầm cái này sao có thể lãnh h u y ê n quá sợ hãi thất thố kinh hô đất liền biển tại sao có thể có núi ngươi nhìn cái kia lục trần trực chỉ phía trước mê vụ chỗ sâu giao long h ả o phương hướng đi tới chính là vị trí kia lãnh h u y ê n thuận lục trần chỉ dẫn phương hướng nhìn lại theo giao long h ả o chiến hạm tới gần màu đen trong sương ngủ một tòa núi lớn hình dáng chậm d ã i phù hiện cao lớn ngọn núi cao hơn mặt biển trăm trượng có thừa bởi vì ngọn núi là dọc đối bọn hắn căn bản nhìn không ra tòa này núi lớn đến cùng kéo dài bao xa cái này sao có thể lãnh n u y ê n mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằ n g a n mét m khoảng cách thoáng qua tức thì cao trăm t r ư ợ n g núi chậm rãi lộ ra nó chân dung ngang nhiên xông qua lãnh huyên chỉ huy lái tay chậm rãi hướng núi lớn tới gần khi tòa này núi lớn hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm tất cả mọi người bao quát lục trần toàn bộ một mặt c h â n kinh cái này là lãnh huyên thanh â m phát r u n bờ môi r u n r à y thiên a minh y hiển nhiên mấy người cũng là há hốc mồm một mặt hoảng sợ ta lao thiên đó là trên chiến hạm hải giao tộc toàn bộ dọa sắc mặt trắng bệnh chỉ vào tòa kia núi lớn phảng phất gặp quỷ bình thường thi thể lục trần sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm vậy nơi nào là một tòa núi lớn mà là một bộ to lớn giống như sơn nhạc bình thường thi thể đang nằm trên mặt biển từ xa nhìn lại không phải liền là một toàn đ u i lớn 700 mét, m chiến hạm tới gần cỗ thi thể này còn không có hắn một phần năm đ ạ i sáng bóng màu trắng lông dài bao trùm tại cỗ thi thể này phía trên cả bộ thi thể bộ mặt hướng xuống đua tiếng đầu lâu hoàn toàn đắm chìm trong hải lý thân thể phần l ư n g trôi nổi trên mặt biển t ừ n g đạo vết thương kinh khủng trải rộng nó thân thể trên hạ thể một đầu màu trắng c ự viên lục t r â n đàm rõ ràng dưới mặt biển đầu lâu trầm giọng nói ra đi lãnh nguyên cả gan ngưng tụ ra một căn nước mâu đột nhiên ném hướng cỗ thi thể này keng Nhưng tụ lãnh nguyên phát ra một tiếng kim lữ lưới lục trần vậy rất là ngoài ý muốn pha tạp tuế nguyệt vết tích ở bộ này thi thể thượng lưu truyền khi chiến hạm tới gần đến c ỗ thân thể này bên người thời điểm một cố mạnh mẽ mà phách tuyệt khí tức đập vào mặt khủng bố như vậy khí t ứ c ép đám người hoàn toàn hít thở không thông đã chết đi rất lâu tuế nguyệt trên người nó đều lưu lại không thể xóa nhòa vết tích lục trần nhìn chằm chằm cố thi thể này nửa ngày thật là khủng khiếp chết đi đã lâu như vậy còn có cường đại như vậy u y áp lục ê huyên n h s trần tự lẩm bẩm nói ra dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước thành. tộc tộc biệt, trời thể kiện như sát, tại tăng thêm tu luyện công pháp quan hệ, thể cốt thể rèn người, như chi cùng khác công phách cùng gân cốt luyện. có dẫn nhân bọn hắn sinh kiện luyện quan gân luyện, nói, yêu tộc độ ma quỷ Yêu pháp hệ, hãn hãn đại yêu t hãn một tay xé rách điện, trước y tói tinh thần, dầm chân thế giới chân con này che. Từ viên thân thể, hắn khi chết đi qua đáng sợ mà chiến đấu khốc liệt mặt ngoài thân thể cái k i a từng đạo bắt mắt vết thương phảng phất như nói trận kia sinh khí c h i chiến điên cuồng giao long hào chiến hạm dán cự viên trước thi thể đi trọn vẹn và m é t m, chi cự dạng này một cái to lớn cự viên đã không thể xưng là cự viên mà là thần viên chẳng lẽ liền là cỗ thi thể này đem biển sâu bá vương vưu cho sợ chạy minh y lia nhiên nhìn xem thần viên thi thể liên tưởng đến trước đó biển sâu bá vương vưu đột nhiên chạy trốn suy đoán nói hẳn là lãnh n g ê n gật gật đầu Con cứng còn này thần viên thi thể quá cứng hãn, khi còn sống tuyệt thi thể khi đối quá lục trần lắc đầu b á c bỏ minh ý v i hệ nhiên lời nói biển sâu bá vương viu làm mà quỷ hại vượt bá chủ bản thân thực lực cường đại liền hơn hẳn thần vương bằng con này cự viên thực lực còn chưa đủ lấy để nó e ngại vội vàng thoát thân dựa theo lục t r â n suy đoán phía trước nhất định còn có càng khủng bố hơn đồ vật thần viên thi thể cái kia kinh khủng uy áp ép đám người hít thở không thông không người có thể dựa vào nó quá gần giao long hào diên lấy nó bên cạnh trăm mét m khoảng cách chầm rãi đi về phía trước tiến không lâu về sau bọn hắn trên mặt biển lại phát hiện một bộ sát chết trôi đây là một người bình thường loại một thân cổ lao ra thú làm áo đem thân thể trọng yếu bộ phận che chắn t h u kệ khuôn mặt tràn đầy sợ hãi phản p h ấ t hắn khi còn sống gặp được cái gì nhưng lo sự tình mạnh mẽ uy áp từ cô thân thể này ở trong chuyền đến dù cho cách rất xa nhau đều có thể cảm nhận được loại kia khiếp người khí t ứ c cô thân thể này màu đồng cổ cứng rắn như sát toàn bộ thân thể lóe ra màu đồng rực rỡ giống nhau khi còn sống sinh động như thật lại là một tôn thần vương lục chân chóng mắt hơi h i p phát giắc một tia không tầm thường hương vị đây là cái gì quái dị cách tan mặc nam như m ộ n g nhìn xem cỗ thi thể này mở miệng hỏi đường ma tộc lục trần trầm giọng nói ra thời đại hoang cổ đất hoang bên trong một chủng tộc tên nam như m ộ n g miệng nhỏ k h ẽ n h ế t hít một hơi hơi lạnh đây là thời đại hoang cổ nhân vật cái này sao có thể trải qua mấy cái thời đại thân thể của hắn làm sao còn bảo trì hoàn hảo lãnh nguyên một mặt không đáng tin nhìn xem cỗ thi thể này chỉ có thể nói hắn khi còn sống rất cường đại cường đại đến sau khi chết vạn cổ tuyến n g u y ệ t thân thể của hắn ý nguyên bảo trì bất hủ lục trần thu hồi ánh mắt một mặt chấn định nói ra theo dao long hào tiến lên từng c ỗ sắt chết trôi xuất hiện ở phía trước hải vực có hai cánh mở rộng biến hơn vài mét m yêu thú có người đầu sói thân người sói có sần sinh hai cánh điệu nhân vậy có chính tông nhân loại các loại các đại t r ủ n g tộc sắt chết trôi theo dao long hào tiến lên càng ngày càng nhiều phía trước h ắ c vụ vậy càng lúc càng nồng n ặ n g đến cuối cùng toàn bộ chiến hạm tất cả đều bị khói đen che phủ che kín bọn hắn ánh mắt phanh phanh phanh thân tàu thỉnh thoảng cùng trong b i ể n sắt chết trôi phát sinh va chạm mỗi một lần va chạm đều làm chiến hạm vòng bảo hộ run run một hồi khiến cho mọi người đều khẩn trương vô phần sợ sơ ý một chút thuyền hủy người v ò n g đông đông đông các người nghe được thanh âm gì không có lục trần n g h i ê n g thai lắng nghe phảng phất có c h ố n g trận thanh âm tại hấp vụ bên trong vang lên lúc ẩn lúc hiện không có a đám người nhao nhao lắc đầu a lục trần có chút kinh ngạc cẩn thận lắng nghe tiếng c h ố n g biến mất khi hắn thu hồi tâm thần không thèm để ý thời điểm lờ mờ tiếng c h ố n g lần nữa chuyển đến không đúng đây tuyệt đối là tiếng c h ố n g mà lại là c h ố n g trận thanh âm lục trần nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe trong thoáng chốc hắn phảng phất nghe được kim q u a thiết mã ngàn vạn quân đội tiếng chém giết â m chiến mã t â minh binh khí g a o kích tiếng la giết trấn thiên trống trận cùng vang lên mợ to mắt h nhắm mắt lại vẫn không có lục trần có chút n h ữ n mày có chút không nghĩ ra vạn thế trong trí nhớ liên quan tới đất liền hải ma quỷ hải vực ghi chép bên trong căn bản không có cái này nói chuyện vì sao a hắn hội nghe đến mấy cái này không lâu về sau phía trước hắc vụ trở thành hạn chuyển đổi thành màu trắng mê vụ bao phủ toàn bộ mặt biển chúng ta ra ma quỷ hải vực nhìn thấy phía trước màu trắng mê vụ lãnh huyên giãn nhẹ một hơi khó mà che giấu kích động quá tốt rồi đám người gieo họ ma quỷ hải vực nơi đó thực sự quá áp b á c người để tất cả mọi người đều thần kinh tăng cứng hiện tại rốt cục có thể buông lỏng lục trần nhưng không có buông lỏng mà lãnh nguyên vậy phát hiện cái kia chiếc thuyền nhỏ phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm đất liền biển lúc nào có người ngoài trèo thuyền lục trần sinh tử thần đồng mở ra xa xa nhìn qua lão nhân áo tơi hạ rõ ràng là một cố khâu lâu hai đoàn màu xanh lá quỷ họa tại mũ rộng vành hạ trong hai mắt tiêu đốt đây không phải là người không phải người chẳng lẽ là loại khắc tộc lãnh nguyên s ứ n g sở thần lực quán chú hai mắt hướng màu trắng trong xương mù thuyền nhỏ nhìn lại khi nàng thấy rõ ràng lão nhân kia về sau hít một hơi lãnh khí sắc mặt đột nhiên đại biến đột nhiên nghẹn ngào hô to dẫn độ người cái này sao có thể lãnh h u y ê n sắc mặt t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh xoát một hạ chảy xuống Xong đời, chúng ta gặp được trong co hoảng chúng truyền thành dẫn người. Chúng ta căn bản không hề rời đi ma quỷ hải vực. Lãnh huyên hai chân lũng, tiếng ngồi thuyền, thành, gặp đời, được độ đi rời chi hải hai mũi chi vực. quắc thuyết hề phu phu một tiếng co quắc ngồi ở mũi thuyền, mặt hốt ta ta một mặt ma ma ma quỷ chi Thánh, dẫn người. quỷ quỷ mềm d vẻ ở p h à m là người chết dẫn độ người liền hội xuất hiện đem linh hồn hắn dẫn độ tiến ma quỷ c h i thành nơi nào là người chết kết cục người chết quốc độ ta vẫn cho là đó là một loại truyền thuyết không nghĩ tới lần này vậy mà để cho ta cho gặp lãnh nguyên toàn thân run dày không ngừng thanh â m phát run dẫn độ người thật tồn tại như vậy ma quỷ c h i thành vậy thật tồn tại còn có loại địa phương này lục trần không có hơi nhăn vì sao a vạn thế trong trí nhớ vậy mà không có ghi chép kỳ quái a cái k i a dẫn độ người đâu minh y dìa nhiên đột nhiên chỉ vào dẫn độ nhân phương hướng hô đám người phóng tầm mắt nhìn tới màu trắng trong sương mù chỉ có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi huy động đôi thuyền lao nhân hoàn toàn biến mất tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường náo h quỷ đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi vừa mới rõ ràng có người làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi hô đột nhiên một cố âm phong thổi tới giống như có ngàn vạn lệ quỷ đang gào gọi đám người nhịn không được đánh run một cái phán phát bị cái gì chống đỡ bình thường vốn là tê cả ra đầu mồ hôi lạnh liên tục dây trắng chúc đạo hữ vui vẻ bên những người đạo hữ yêu qu truyền ư ớ c âm binh a kết kết. giao biển, biển chiến hạng, nó chủ thể là từ một loại sinh ở hải linh thành, kiên thể long hạng, nó trường trong vạn năm chấn rèn thành, thường. kết kết, từ một hào là chủ h mà mục đúc cố ở dị u thuyết thiên địa chi sơ hồng thủy tràn lan nước biển bao phủ lục địa lệnh vạn linh tử thương vô số có một cựu giới đại đế thành đạo lấy vô thượng đế lực hỗn hợp đế chi tinh huyết rèn đúc một căn linh mục ném hướng vô tận biển cả linh mục hỗn hợp đế chi tinh huyết nó uy kinh khủng như vậy linh nhập biển cả chỗ sâu nhất thời làm quần bạo biển cả trở nên yên lặng hồng thủy lui bước lộ ra lục địa vạn linh mới lấy sinh sôi một căn linh mục chấn áp sóng lớn thao thiên đại biển hang ngầm bị lúc ấy vạn linh s ư n g là trấn hải linh mục thời gian trôi qua tuế nguyệt b i ế n thiên trấn hải linh mục một mực đứng sừng sững trong biển rộng bởi vì có đế chi tinh huyết mang theo dần ra vậy mà tại trong b i ể n rộng sinh còn ngầm trải qua vạn cổ tuế nguyệt loại này trấn hải linh mục vậy mà phồn diễn sinh sống truyền t h ư a xuống trở thành trong b i ể n rộng phổ biến một loại linh mục bởi vì truyền thuyết có đế huyết là cấn loại này linh mục kiên cố phi thường bình thường binh khí khó mà đối nó sinh ra tổn thương liền vạn linh đều loại này linh mục trắng trợn chặt cây dùng để kiến tạo cung khiến loại này linh mục t i ệ t tích mà nội lục biển là đương kim cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên duy nhất tồn tại trấn hải linh mục địa phương hải giao tộc đem p h ụ n làm thân mục mà giao long hào chiến hạm hải giao tộc mạnh nhất chiến hạm liền là dùng loại này linh mục chế thành tại đạo này âm phong phía dưới từ trấn hải linh mục chế tạo thân tàu vậy mà phát ra k á t k c t thanh âm phản phất không chịu nổi áp lực bình thường hô đăng nhập để đờ cờ truy hẹn thì ôm ộ t trận âm phong qua đi t h n g đợt tâm phong theo nhau mà đến âm phong trận trận quỷ khóc sói gạo giống như có ngàn vạn lệ quỷ tại quay trùng quanh giao long hào rú tẩu lạnh ph bởi vì không biết là sợ hãi nguồn suối răng rác âm phong như đ a o tường đạo b ổ vào d a o long hào chiến hạm vòng bảo hộ bên trên chăm chú một lát vòng bảo hộ phát ra một tiếng văn g g i ò n tại chỗ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ a a a đ ồ n g nhiên âm phong thổi qua đám người thân thể ân Âm trong gió có cái gì muốn đi vào thân thể bọn họ trong n y mắt thân thể bọn họ lông tơ nổ dựng thẳng huyết dịch đều phảng phất ngừng kết ở bình thường l ụ c trần minh y hiển nhiên nam như mộng thái văn văn lãnh h u y n cùng bắt đại hải tướng trên thân thần lực đột nhiên mục phát cổ thánh uy đại thánh uy thánh nhân vương uy áp trực tiếp phá thể mà ra quân quân huyết khí trùng thiên, phản phất từng toàn núi lửa bộc phát cùng phun huyết khí mạnh mẽ thân lực thủ hộ tự thân hô lần nữa khống chế thân thể cảm giác để đám người không khỏi g i ã n nhẹ một h ơ i giống giống đột nhiên từng tiếng lịch giống chuyển đến giao long hào thượng hải giao tộc tộc nhân từng cái con mắt toát ra từng đạo l ụ c mang thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống dưới một trận âm phong thổi tới cho bụi nên phong bay ra cả trên chiếc thuyền này ngoại trừ lục trần b ọ n người còn lại hải giao tộc tộc nhân toàn bộ biến thành một bộ cỗ khô lâu bọn hắn huyết n h ụ hoàn toàn hóa thành cho bụi tê mọi người kinh hãi thất xác một mặt hoảng sợ nhìn qua biến hóa này r từng cỗ hải giao tộc tộc nhân hóa thành khô lâu động gậy một cái thân thể phát ra một trận xương cốt vỡ vụn giòn vang một bộ cỗ khô lâu hai mắt buốc lên lửa xanh một mặt m ở mị tứ phương rất là kinh ngạc vì sao a vừa rồi cảm giác lạnh lẽo đột nhiên liền không có cảm giác a khi từng cái khô lâu nhìn về phía đối phương thời điểm mà mẹ nó thật là dọa người khô lâu từng cái toàn bộ r ố i da trắng lếu i ngón tay chỉ vào đối phương đại hống đại thiếu trạng thái như đ i ê n cuồng hoàn toàn sợ choáng các loại vì sao a nhìn thấy tái đi xương cái tia tựa như là chính bọn hắn tay thậm chí còn có khô lâu nhúc nhích cánh tay mình sắp nhận một chút cái này chút nhất khô lâu vô ý thức túi đầu nhìn nhìn h vô lâu lại, lập đầu ý túi tức t y mình ráng, h bộ á p ra A, ta sao từng tiếng tê tâm liệt phế chu lên a, ta làm sao biến thành nhất lên biến này ráng. này cái Cái phế làm chu quỷ bộ dáng? Cái này nhất định không phải thật sự từng cái hoàn toàn đều trận tròn mắt hô một trận âm phong t ổ a tới c h ấ n hải linh mục rèn đúc thân tàu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi lục c h â n đám người sắc mặt biến đổi thần lực vận chuyển đứng ở trên mặt biển sắc mặt phi thường ngưng trọng và năm trấn hải linh mục trình độ cứng cáp có thể so với thần vương binh khí vậy mà như thế dễ dàng liền hóa thành cho bụi để đám người tâm sợ không thôi lãnh nguyên nhìn xem một màn này mắt thử mất nước hải giao tộc mạnh nhất chiến hạm tại cố này âm phong hạ vậy mà không chịu nổi một ích nhìn xem tộc nhân mình hóa thành khô lâu thành quần kết đội đi xa lãnh nguyên sắc mặt tâm trầm cái này nhưng đều là nàng tộc nhân lập tức vậy không quan tâm trực tiếp đ ạ c không nhanh chóng hướng bọn này khô lâu đuổi theo chúng ta vậy đi xem một chút lục trần minh y hiển nhiên nam như ngộng thái văn văn toàn bộ đạp trên mặt biển mà đi nhanh chóng đuổi theo hô Ô、theo trước mọi người tiến âm phía trước màu trắng mê vụ càng phát ra dày đặc với lại nhan sắc chính đang từ từ hướng màu đen chuyển hóa một đoàn người đi theo hải giao tộc hóa thân lực h ô lâu nhanh chóng xuyên qua tại trong sương mủ dày đặc đông đông đông trong tháng chốc lục chân lại nghe được chống trận cùng vang lên thanh âm hô một cô âm phong đánh tới t i ê n lạnh tận xương liền xem như cổ thánh vậy cảm giác toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng huyết dịch phảng phất muốn ngưng kệ ở ông lục chân đỉnh đầu một tòa tinh công điện chìm nổi như thủy n g u y ệ t hoa rủ xuống giống như từng đạo ngân sắc giải l a màu đem mọi người thủ hộ trong đó tinh n u y ễ n minh y dĩa nhiên nhìn thấy lục trần tế ra binh khí thần sắc khẽ biến nàng đã thật lâu không nhìn thấy lục trần vận dụng kiện binh khí này mọi người cẩn thận minh y dĩa nhiên mở miệng nhắc nhở lục trần vận dụng tinh n u y ễ n vậy liền đại biểu cực kỳ nguy hiểm màu trắng mê vụ l ù i bước trên mặt biển chỉ còn lại có vô tận đêm tối một điểm đầy sao không có thiên đ i ệ đen kịt một màu đạp đặc đặc ngay vào lúc này nơi xa vô tận trong đêm tối có quân đội tiến lên âm thanh âm vang lên chỉnh tề bộ pháp tấu như một đồng thời còn có cất bước ở giữa chiến giáp tiếng ma s á t và ngừng lục c h â n vội và ngăn lại còn muốn đuổi tiếp lanh h u y ề n sừng sững trên mặt biển con mắt chăm chú nhìn qua nơi xa một lát về sau mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí trong tầm mắt mọi người xuất hiện một chi quân đội từng cái cầm trong tay cổ mâu sắp xếp chỉnh tề đội ngũ chậm rãi từ trước mọi người phương đi qua cổ lao khôi giáp đã vết gì loan lộ tràn ngập t u ế nguyệt vết tích động tác đều nhịp từng bước một đạp trên mặt biển hướng đi xa đi đến chủ yếu nhất là bọn này quân đội âm u đầy từ khí lại lại dẫn khí tức sơ sát tản ra kinh khủng âm khí nồng đậm phảng phất thực chất hoa âm binh qua biển lục chân thấy cảnh này tự l ầ m bẩm giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1017, người chết Thành thành thân trong tay từng một Túc sát thở rác, người bước hướng phương chiến cầm chiến có sinh、giới. Đông, đông, đông, đông. hàng hàng binh, mang đến. hôn kinh khủng dối. đi hơi khí hợp kh mô, âm âm xa về một tên âm binh tướng lĩnh đột nhiên tìm ngựa âm ngựa sau đá quý đất hai cái móng trước đứng thẳng người lên phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách chu lên âm binh tướng quân đột nhiên quay đầu hai đạo sắc bén ánh mắt hướng lục trần một đoàn người trông lại lập tức tất cả mọi người cảm giác tại k i a mắt kia phía dưới bọn họ nói tâm đều gào thét không thôi phảng phất muốn sụp đổ bình thường còn tốt âm binh tướng quân chăm chú là hơi lườm bọn hắn cũng không có cái gì quá kích cử động cái này khiến đám người tối thư một hơi phần p h ậ lúc này hải giao tộc tộc nhân hóa thành một bộ loại tình huống này xuất hiện hơn nửa c a n h giờ âm binh đại quân chậm dại biến mất ở phương xa đêm tối cuối cùng trăng sáng xuất hiện từng sợi ánh trăng bông u xuống bầu trời đầy sao lần nữa xuất hiện tô điểm tại tinh vũ bên trong hô tận đến giờ phút này mọi người mới g i ã n nhẹ một hơi chấm t ĩ n h lại vừa rồi âm binh tướng quân cho bọn hắn áp lực quá lớn chăm chú một ánh mắt kém chút để bọn họ nói tâm sụp đổ ông lục trần thu hồi tinh nguyễn quay đầu nhìn phương xa chúng ta đi âm binh là từ cái hướng kia đến nơi đó nhất định có đồ vật gì chúng ta đi thăm dò khá một phen một đoàn người hất lên ánh trăng đạp trên mặt biển nhanh chóng đi xa hướng âm binh tới đầu nguồn tìm kiếm mà đi đất liền biển rộng lớn vô ngẩn ma quỷ hải vực thần bí khó l ư ợ n g một đoàn người quyết định phương hướng nhanh chóng truy tìm xuống dưới ma quỷ hải vực đến cùng làm sao vậy vì sao a lại là biển sâu bá vương mưu lại là mặt biển sắc chết trôi lại là âm binh quá cảnh lãnh nguyên sắc mặt nghiêm túc ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng bởi vì lúc trước đất liền biển cùng ma quỷ hải vực đều một mực rất bình tĩnh chưa hề xuất hiện qua loại vật này cũng không có ghi chép lục trần đồng dạng kỳ quái vạn thế trong trí nhớ vậy đồng dạng không có loại này ghi chép nói cách khác lần này dị thường chỉ là tại cái này một cái thời gian đoạn xuất hiện chẳng lẽ cùng cựu giới vạn vực s ắ p tao nộ náo động có quan hệ lục trần suy tư càng nghĩ càng khả năng đồng thời hắn cũng muốn bức thiết nhìn một chút lần này m à quỷ hải vực gâm binh quá cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra hắn suy đoán ma quỷ hải vực nhất định ẩ n giấu đi một cái vạn cổ tuế nguyệt cũng không bị phát hiện bí mật ngân nguyệt treo trên cao ánh trăng như nước làm cho cả đất liền biển đều phụ thêm một tầng ngân y ỉ nhìn một chút sau lưng a a đồng đẫm hấp vụ để nó lộ ra phá lệ thẩm bí một đoàn người một nắng hai sương mà đi triển khai thất pháp nhanh chóng đi xa Vượt qua đất qua l i ề nhưng b vạn mà mỗi x khi tập trung tinh thần thời điểm tòa kia đại thành đều hội bao phủ tại màu trắng trong sương mù phản phất trong cõi u minh có loại sức mạnh ngăn cản nhìn trộm đất liền biển lúc nào có tòa thành trì làm hải gia tộc thế hệ này thành nữ lãnh huyên có thể hiểu rất rõ đất liền biển ở chỗ này ngoại trừ hải gia tộc bên ngoài căn bản không hội xuất hiện loại k h á c tộc càng không hội xuất hiện những thành trì khác với lại trong tộc mây hải thần cảnh một mực đều d o xét đất liền biển giám sát mỗi một cái góc chưa từng có phát hiện cái gì thành trì chẳng lẽ các n g ư ờ i đều một mực không có phát hiện tòa thành trì này sao minh y hiển nhiên kỳ quái hỏi ta dám xác định chưa từng có lãnh h u y ê n kiên định lắc đầu đây là có chuyện gì thiếu ra đám người nao nao nhìn về phía lục trần a chẳng lẽ cái này là ma quỷ hải vực trong truyền thuyết người chết kết cục chi thành lãnh n u y ê n đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng bưng bít lấy môi son la thất thanh đường tạm thời khó mà nói đi xem một cái tự nhiên sẽ hiểu lục trần lắc đầu suy đoán trung pi là suy đoán mắt thấy mới là thật đám người triển khai thân pháp vượt biển m à đi, như giày đất bằng đặt tới bọn hắn loại cảnh giới này loại phương thức này dễ như t r ở bàn tay màu trắng trong sương mù lục trần một nhóm nhanh chóng tiếp cận tòa kia đại thành từng đạo âm lãnh khí tức đập vào mặt âm phong nhấp nháy ta làm sao có chút dùng mình mình mình y thì hệ nhiên sờ lên cánh tay mình lúc này cánh tay nàng nổi ra gà lên một mảnh trái tim không hiểu nhạy càng lúc càng nhanh âm phong nhấp nháy có chút quỷ vừa hương vị cái kia không phải là một tòa quỷ thành a nam như mộng cũng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên bá thiên p ư ợ n g huyết tự xua tan cỗ này âm hẳn còn chưa tới thành trì cách xa nhau như thế xa liền có như thế nồng đậm âm khí tòa thành này gọi là quỷ thành vậy hào không đủ lục t r â n lời nói chuyển đến ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng ma quỷ hải vực cái kia truyền thuyết người chết kết cục chi thành hẳn là chỉ chính là chỗ này không thể nào truyền thuyết là thật lãnh nguyên vô cùng ngạc nhiên cho tới nay nàng cũng không tin truyền thuyết là thật coi là vậy cũng là tiên hiển bịa đặt đi ra thật cũng giả lúc giả cũng thật đến cùng là thật hay giả nhìn qua mới biết được lục trần bóng dáng đột nhiên ra tốc hướng về phía trước phóng đi min y n g a nhiên mấy người cũng không cam lòng l ạ hậu toàn bộ triển khai th đ u ổ i theo trong lúc nhất thời màu trắng trong sương mù từng đạo hồng quang phá toái hư không giống như lưu tinh một nửa lõe lên một cái rồi biến mất thiếu gia tốc độ thật nhanh xa xa nhìn xem lục trần bóng dáng minh y hiển nhiên bọn người liếc mắt nhìn nhau khổ cười a thiếu gia dừng lại nam như mộng đột nhiên chỉ về đằng trước nói ra một đạo áo trắng bóng dáng sừng sững trong mê vụ phản phất cùng c h u n g quanh hòa làm m ộ thể t tại màu trắng bóng dáng trước người một tòa cao trăm trượng cự tấm bia đá lớn đứng sừng sững cả tòa bia đá đã bộc lộ ra vô tận tăng thương cổ lao tuế nguyệt khí tức đập vào mặt vừa nhìn liền biết cái này tòa b bia đá mặt ngoài từng vết nước p h ù hiện che kín quanh thân nhưng mà lại một mực cứng cỏi đứng sừng sững ở đó tuyên cổ trường tồn người chết sinh giới trên tấm bia đá bốn chữ lớn điêu khắc trên đó sắc vẽ bà câu bút t ẩ u long xà phảng phất một tôn âm thần tại ngửa mặt lên trời hét giận dữ không khuất phục thương thiên ý chí đó là đã từng lưu lại cái này và i cái chữ to nhân đạo ý chí bất khuất bị lạc cơn xuống tới lục trần trong thoáng chốc phảng phất thấy được một tôn cái thế anh hùng dẫn chiến thương tiên cái kia vô địch khí khái để cho người ta hoảng sợ người chết sinh giới min y dĩ nhiên bọn người rốt cục đổi kịp lục trần đi vào bên cạnh hắn phóng nhàn hướng bia đá nhìn lại lập tức bị trên tấm bia đá bốn chữ cho sợ ngây người trời ạ cái này thật là trong truyền thuyết ma quỷ c h i thành người chết kết cục c h i đ ị a lãnh l u y ê n nhìn xem cái này tòa bia đá tràn ngập trần kinh dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước thành tích. toàn thiên thân thể thể thể thần rung, rõ ràng xương như như người người được cổ cạo có cảm giác phế phong lạnh phủ phong hộ ngoài, quang bên kiếm, Âm âm đám đám bao đao xoa qua, bộ địa, đi vạn cổ trường tồn nó tựa như một tôn bất khuất chiến thần sừng sững vùng trời này phía dưới thời gian trôi qua chỉ có nó cùng cổ thành u y ê n cổ trường tồn phảng phất tại kể rõ vạn cổ t r ư ớ c huy hoàng đi lục chân ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía trong x ư ơ n g mù lờ m ở cổ thành cất bước hướng trong x ư ơ n g mù đi đến đến nơi này đã không có nước biển mà là bằng phẳng lục địa tòa kia b ị a cổ liền phảng phất nước biển cùng lục khu vực hạ đem cả hai tách ra đạp trên dưới chân mặt đất một đoàn người c h ậ m rãi mà đi đây là một mảnh âm thổ dẫm lên dưới chân mặt đất lục trần có chút nhũ m ẩ y có thể cảm giác được rõ ràng từng sợi âm khí từ dưới chân dâng lên t r ù n g kích mình hộ thể thần quang âm khí sinh sôi như thế nồng đ ộ n g kỳ quá thay quá i vậy lục trần lâm vào châm tư loại này âm khí không giống với người chết t ử khí nó có mình đạo tắc âm cực dương sinh dương cực âm sinh có ý tứ r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng vỗ một cái n ắ m qua một sợi âm khí dò xét một phen lục trần phát hiện trong đó huyền bí phương xa cổ thành nhìn như cách hắn nhóm rất gần nhưng mà bọn hắn tiến lên một ngày một đêm cái này mới rốt cục thấy rõ ràng nó khuôn mặt cổ lão đại thành tràn ngập hoang cổ kh vừa đến nơi đây liền phản g phất về tới thời đại h o a n g cổ bình thường nguy nga cao ngất tường thành cao t r ă m trượng hoàn toàn do từng khối màu đen đá tảng đắp lên mà thành tuế nguyệt vết tích ở phía trên chạy xuống không thể xóa nhòa vết tích màu đen trên đá lớn t ừ n g đạo chiến ngấn dày đặc cực kỳ bắt mắt đặc biệt là trên đó có mấy đạo trăm mét m vết kiếm cùng vết đao đuông ấn dù cho trải qua vạn cổ tuế nguyệt vẫn cho người một loại cảm giác sợ hãi cảm giác đây tuyệt đối là đế cấp cường giả lưu lại lục trần nhìn qua cái kia mấy đạo chiến ấn tự lẩm bẩm loại này màu đen đá tảng hắn nhưng là biết đó là vạn cổ chức cực kỳ nổi tiếng một loại loại này tảng đá phối hợp với phòng ngự t r ậ n văn dù cho đế binh muốn đánh vỡ vậy rất khó quan sát một lát về sau lục trần liền phát hiện phản phất đạo văn tung tích chỉ hơn hết chỉ còn lại có một chút dấu vết bởi vì cái này chút phòng ngự đạo văn đã bị phá hư đây là phòng ngự đế văn rất nhanh lục trần ngay tại một khối màu đen trên đá lớn phát hiện phòng ngự t r ậ n văn ngân dấu vết suy đoán ra tòa cổ thành này phòng ngự t r ậ n văn đẳng cấp tê cho dù là hắn cũng không khỏi hít một hơi lanh khí phòng ngự đế văn phối hợp đâm minh thạch cả tòa cổ thành cái tia chính là đồng tướng tướng sát có thể xưng biệt thế phòng ngự mạnh nhất nhưng mà dạng này một tòa cổ thành trận văn bị phá hư đây là cần trải qua như thế nào tàn khốc chiến đấu mới có thể làm đến lấy lục trần từ chiến ngân phỏng đoán chỉ cần là ba tên đế cấp cường giả xuất thủ tòa cổ thành này đến cùng đã trải qua cái gì lục trần cũng không khỏi lưỡi i ễ u l có thể dẫn tới ba tên đế cấp cường giả chẳng lẽ là cấm khu vô thượng tồn đang xuất thủ thuận đại thành tường căn một đoàn người hướng một cái phương hướng tiến lên không lâu về sau bọn hắn liền thấy một đoạn đ ổ sụp tường thành quả nhiên thấy cảnh này lục trần hiểu rõ tòa cổ thành này vẫn là luân hãm bị đế cấp cường giả bá thế phá hủy nhưng t sụp t mà n huế lục c nguyệt ư biến thiên dạng này một tòa so với đế đạo thánh địa còn cường đại hơn cổ thành vậy tiêu di tại dòng sông lịch sử chúng ta đi vào hạ thiếu ra nhìn trước mắt một mảnh rộng lớn vô ngần phế tích đám người toàn bộ bị rung động như thế một tòa kéo dài không biết bao xa to lớn cổ thành vậy mà biến thành một mảnh đất chết chuyện này với hắn nhóm tới nói tuyệt đối không thể dùng rung động để hình dung tạm thời không đi vào tiếp tục đi tìm tới cửa thành lục trần nói ra cho đến bây giờ còn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới tòa cổ thành này tin tức tương quan lục trần thanh hy vọng ký thắc vào cửa thành nơi đó phải biết như loại này cổ thành hắn trên cửa thành đều sẽ có thành trì danh tự lục trần muốn xem một chút đây rốt cuộc là chỗ nào vì sao a vạn thế trong trí nhớ không có liên quan tới tòa cổ thành này bất kỳ tin tức gì ai có thể nghĩ tới tại ma quỷ hải vực đất liền biển bên trong coi là thật có dạng này một tòa thất lạc cổ thành dọc theo tường thành căn mà đi cảm thụ được cả tòa cổ thành cái kêu bảng bạc cổ lão mà tang thương khí tức lục trần một trận hở h ữ n g vạn thế trong trí nhớ có rất nhiều loại tràng diện này hắn đều lơ l ế m nhưng mà hôm nay khi chính hắn tự mình nhìn thấy qua loại tràng diện này về sau rung động trong lòng có thể nghĩ cả tòa cổ thành rất lớn lục trần một nhóm dọc theo tường căn triển khai thân pháp mà đi liên tục hai ngày hai đêm rốt cục thấy được cửa thành tung tích đó là cửa thành thái văn văn nhỏ nhắn sinh sắn bóng g á n g chỉ về đằng trước phát ra một tiếng g e o họ nàng trời sinh u minh đ ạ o thể loại này âm khi đối với hắn mà nói đó là vật đại b ổ nàng là đám người ở trong thoải mái nhất một cái phương xa một tòa cửa thành lâu phủ hiện trước mắt mọi người to lớn thành lâu bị chặn ngang chặn đứt cao trăm trượng cửa thành trên đỉnh l â u các hoàn toàn sụp đổ nhưng là nó vẫn đứng vững không ngã phảng phất một tôn cổ lão kim cương chừng mắt mà xem hình v o n g cửa thành l â u chỉ còn lại có một đoạn nhưng là lục trần lại cao hứng phi thường bởi vì dựa theo độ cao này lời nói cửa thành l â u danh tự hẳn là vẫn tồn tại ông lập tức lục trần vậy không do dự triển khai thân pháp như quỷ mị biến mất lần nữa xuất hiện đã xuất hiện ở cửa thành trước lầu lập tức lục trần cả người cũng không tốt doe đủ hạ toài nét lao cửa thành lầu phía trên khối tiêu điêu k h ắ c cổ thành danh tự tấm biển đã bị phá hủy toàn bộ đ ổ sụp thảo dù cho lục trần tại bình tĩnh cũng không khỏi thầm mắng một tiếng hao phí hai ngày hai đêm liền làm u ố n xem một chút t ò a cổ thành này danh tự nhưng mà sự thật lại tại đánh mặt cái này khiến lục trần vô danh lửa c h á y ông vạn đạo thần tâm chiếu lấp lánh nội giận lục trần đạo tâm nhất chuyển lửa khí tiêu tan ông nhìn xem dưới chân đổ sụp cổ thành lâu phế tích lục trần thần thức trải rộng bắt đầu tìm tỏi mỹ bắt đầu mong đợi có thể tìm tới vỡ vụ tấm biển hy vọng có thể tìm tới. lục chân tự lẩm bẩm khoan hay nói không lâu về sau hắn thật đúng là tại phế tích phía dưới phát hiện điểm tung tích oanh chân to đột nhiên giống một cái mặt đất mặt đất lắc lư đổ sụp thành lâu đá vụn n h a u n h a u bay lên lục chân khóa chặt từ mục đích đánh dấu tại đống loạn thạch bên trong tìm tới mình cần thiết đ ồ vợt mấy khối tàn phá hòn đá bị hắn từ phế tích bên trong lấy ra ngoài đem mấy khối đá tạng tổ hợp nhưng mà chăm chú chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chữ về phần cái khác đã hoàn toàn biến thành bụi phấn không thể nào tìm lên phong nhìn xem tổ hợp lại chữ thái văn văn mẹo đầu nhẹ giọng nói ra giấy trắng chúc đạo hữ vui vẻ b Trước 1019, trong truyền thuyết phong Quỷ Thành minh y dì hạ nhiên cùng nam như mộng lãnh huyên đồng thời quay đầu hướng thái văn văn nhìn lại một mặt ngạc nhiên ngươi xem h i ể u cái chữ này nhìn h i ể u a thái văn văn chấp chớp mắt to lung lay cái đầu nhỏ lãnh lợi chạy tới chỉ vào cái chữ kia đây là cực kỳ cổ lão một loại giáp cốt văn ta từng tại ra ra nơi đó h ọ c qua nó nhìn nhìn rất đẹp ta cảm thấy thật có ý tứ liền học một chút lợi hại văn văn minh y dì hạ nhiên cùng nam như mộng nhịn không được hướng về phía thái văn văn giơ ngón tay cái lên dạng này cổ lão văn tự vậy mà đều biết quá thần kỳ phong chữ chỉ có một chữ căn bản nhìn không ra đến cùng là cái gì thành lãnh huyên lắc đầu thở dài một tiếng chăm chú bằng một chữ làm sao có thể sẽ biết cả tòa thành danh tự dựa vào đoán cái này có chút không quá hiện thực nhưng mà bọn hắn không có phát hiện tại khối này vỡ vụ bảng hiệu tạo thành cái này mơ hồ chữ thời điểm lục trần toàn thân chấn động vô cùng ngạc nhiên phong chữ khi nhìn đến cái tên này trong n g a y mắt tại phối hợp tâm khí âm ưu cổ thành lục trần trong lòng lật lên thao thiên cự lãng hắn nghĩ tới hậu thế trong truyền thuyết thần thoại một cái tên một cái đủ để khiến hắn động dung danh tự phong đồ q u thành cái tên này ở đời sau thế nhưng là như sấm bên thai trên cơ bản phần lớn người lên tới lao nhân xuống đến hiểu chuyện hải tử không ai không biết không người không hiểu bởi vì phong đô quỷ thành ở đời sau trong truyền thuyết thần thoại liền là âm tạo địa phủ trong truyền thuyết sinh linh sau khi chết đi hướng địa phương là vạn linh luân hồi chi địa phong đô quỷ thành một mực tràn đầy cái gì sắc thái hậu thế bên trong vậy có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết mà lục trần càng hiểu hơn phong đô quỷ thành đến cùng là cái gì chân chính phong đô quỷ thành là từ quỷ tiên vương trường bình cùng âm trường sinh hai người thành lập hai người bởi vậy cũng được xưng là phong đô đại đế trưởng quản phong đô quỷ thành dưới quyền bọn họ có ngũ phương quỷ đế hiệp trợ phong đô đại đế trưởng quản phong đô phong đô đại đế đứng hàng minh ti thần linh tối cao vị chủ quản minh ti vì thiên hạ quỷ hồn c h i tông phàm sinh sinh loại hình sau khi chết đồng đều nhập địa ngục kỳ hồn đều lệ thuộc vào phong đô đại đế q u ả n h ạ t lấy khi còn sống chỗ phạm c h i tội nghiệt sinh s á t quỷ hồn xử phạt quỷ hồn dương ti thân thuộc như có triển vọng âm phủ quỷ hồn siêu độ chuộc tội người cũng từ phong đô đại đế quyết đoán đặc xá gửi đi quỷ hồn thụ luyện thăng thiên chẳng lẽ đây chính là trong chuyến thuyết thần thoại phong đô quỷ thành lục trần trông về phía xa t vạn cổ đến nay cũng chỉ có cái này một truyền thuyết có thể đối đầu mà lục trần vậy dám khẳng định cái này tuyệt đối liền là phong đô quỷ thành tê nghĩ tới chỗ này liền lục trần đều không bình tĩnh ai có thể nghĩ tới tại vũ giới đất liền biển ma quỷ trong hải vực vậy mà ẩn giấu đi như thế một tòa trong truyền thuyết thần thoại cổ lao thành trì dẫm chân mà đi xuyên qua hình vòm cửa thành lục trần bước vào phong đô hắn có thể là vạn cổ đến nay từ phong đô quỷ thành thất lạc trôn vùi sau cái thứ nhất bước vào phong đông người phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cổ thành toàn bộ bị phá hủy tương đổ vết siêu một vùng phế tích thậm chí đại bộ phận điểm địa phương đều đã bị lục trần ở chung quanh dạo qua một vòng lắc đầu không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối cả tòa thành trì hoàn toàn bị phá hủy ngoại trừ kiến trúc bên ngoài hết thể hết thể đều không còn tồn tại nơi này đến cùng làm sao vậy vì sao á hội cho mùi lục trần không chịu được hỏi mình nhưng mà hắn lại tìm không được bất luận cái gì manh mối không tin tà lục trần lần nữa dẫn đám người vào bên trong xâm nhập một đường đi qua một điểm hữu dụng tin tức đều không có đây chính là một tòa t ĩ n h mịch c h i thành ngoại trừ phế tích liền là phế tích ô, ô. ồ theo xâm nhập âm khí càng ngày càng nặng minh y vì hệ n h i ê n bọn người rõ ràng cảm giác được áp lực nếu như không phải lục trần xuất thủ bọn hắn đã không kiên trì n ổ i thiếu gia thiếu gia ta giống như nghe được có người đang khóc minh y vì hệ n h i ê n sắc mặt t r ắ n g bệnh một mặt bối rối nơi này âm khí nặng như vậy thật muốn có người thúc thít đây tuyệt đối là tầm bổ r a vô cùng kinh khủng tồn tại tuyệt đối đại hung chi vật nơi nào có người khóc người đây là dọa xuất hiện ảo g i á ca nam như mộng bị minh y v ệ nhân nói có chút dùng mình n h ị không được dùng mình một cái là thực sự có người tại khóc các n g u y ê đều không nghe thấy sao minh y v ệ nhân nhìn xem đám người hỏi đám người nhao nhao minh y rỉa nhiên sắc mặt càng thêm trắng bệnh mồ hôi lạnh phạch một cái liền chạy xuống không cần sợ có ta ở đây tiếng khóc từ nơi nào chuyển đến lục trần đi qua nhẹ nhàng u ố t vớt minh y rỉa nhiên sợi tóc nói ra ở nơi đó cảm nhận được lục trần thân thể chuyển đến nhiệt độ minh y rỉa nhiên không khỏi an tâm chỉ vào phương bắc một chỗ nói ra đi chúng ta đi qua nhìn một chút ta ngược lại muốn xem xem có đồ vật gì g i ả thần g i ả quỷ g i á c minh y rỉa nhiên ngọc thủ vào tay lạnh bớt lòng bàn tay u ố t xuống đ ư n g sợ vạn sự có ta lục trần nhẹ nhàng lôi kéo minh y r ỉ nhiên tay thần lực vận chuyển quán chú đến nàng trong thân thể xua tan minh y hải nhiên hàn ý hắn đã phán đoán ra vì sao a minh y hải nhiên hội có phản ứng như thế giao chỉ thánh địa công pháp khuynh hướng âm tính mà này âm khí chi trọng đã cơ hồ muốn thực chất hóa đối với minh y hải nhiên tới nói đây là một loại khiêu chiến nàng công pháp cùng nơi này âm khí bài xích nhau cho nên minh y hải nhiên có thể nghe được người khác không nhìn thấy đ ồ v ậ t mà nam như mộng cũng là bá thiên phượng huyết cùng bá thiên phượng thể mang theo trí dương trí cường không bị âm khí sở không nhiễu thái văn văn càng là như vậy ưu minh đạo thể âm khí đối với nàng là đại bồ cho tới bây giờ đến đây bắt đầu tiểu nha đầu t ự như về tới nhà mình như thế khắp nơi lãnh lợi giống như là một con bướm tinh linh bình thường mà lục trần cũng là như thế bản thân hắn công pháp liền có âm dương ngũ hành chiến quyết mang theo nhưng âm nhưng dương chuyển hóa tùy t â m cũng không e ngại một đoàn người tại lục trần bảo vệ dưới xâm nhập cổ thành chỗ sâu ở chỗ này từng cái vô cùng to lớn hố to phù hiện rung động đám người có ngàn trượng đại trưởng ấn càng có núi nhỏ một thật lớn dấu chân còn có không biết tên dấu chân quyền ấn các loại những vật này đem chọn cái cổ thành chỗ sâu đánh phá thành mảnh nhỏ che kín từng vết nước thuận vết dạn nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy vỡ vụn không gian phía sau m ê n mông hư không tê thấy cảnh này mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí cái này là sinh sinh lấy mạnh mẽ công kích đem nơi đây đánh chìm đám người không biết tòa cổ thành này đến cùng bị thế nào công kích vậy mà đem cứng rắn như thế mặt đất cùng hư không đánh nát thành dạng này dù cho vạn cổ năm tháng trôi qua cái này chút vỡ vụn địa phương lại còn không bị thiên địa quy tắc chi lực chữa t r ị phanh nam như mộng trực tiếp bay rớt ra ngoài do đám người kêu to một tiếng lòng hiếu kỳ điều khiển nam như mộng đối với nơi này mặt đất phát ra một kích tại chỗ bị to lớn lực phản chấn cấp hiên phi đường đường một tôn thánh nhân vương một kích toàn lực tựa như là gãi ngơ ngỡ như thế cứng vãi mặt đất nam như mộng quá sợ hãi dây trắng chúc đạo hữ vui vẻ bên những người đạo h chừng phong đáng ô đại bí. c người cũng bị nam n bị xương đột n h i sở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu quan sát âm trầm bầu trời liền cái mặt trời đều không có sương mù mịt mờ phi thường k i ể m chế ở đâu là thời tiết tốt ân mây đen dày đặc giống như trời muốn mưa minh y dịa nhiên lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hòa tan khỏe miệng hơi vệnh thấp giọng nói ra nam như mộng sắc mặt cứng đờ ngẩn người sắc mặt phi hồng quá lung túng lúc này nàng hai cánh tay cũng không biết để ở nơi đâu phức phức nhìn thấy nam như mộng cứng dạng đám người nhịn không được toàn bộ bật cười tốt ta minh tỷ tỷ người cố ý nam như mộng nơi đó còn không biết nàng bị minh y d ị nhiên buồng n h ị c h nhanh chóng xông đi lên hai người vui đùa ầm ý cùng một chỗ thỉnh thoảng truyền đến em hai tiếng cười a toàn chìm cổ thành phế tích man Đang đánh áo, mình y rỉa nhiên đột nhiên thân thể run lên cả người cứng đ ở sắc mặt đột nhiên t á i đi ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sợ hãi giờ phút này trước mắt nàng phong vân biến hóa càng khôn đảo ngược đã đưa thân vào một cái t r á n g xóa thế giới đây là nơi nào m i n h y rỉa nhiên v ì gì ẩn một phía một mảnh mênh ngông liền phương hướng đều biện luận không rõ thiếu ra Mộng Minh nhi, văn văn. Gì hề nhiên tráng không gian, hô hoán lục trần bọn người danh tự, lo lắng tráng không gì g hề hô tại y cất bước lục tự, xóa xóa lo cô độc không biết sợ hãi nổi lên trong lòng tranh đạo diệp kiếm hiện lên ở trong tay nàng minh y h i n h i ê n thần kinh c ă n g cứng thần lực vận chuyển đề phòng không ngừng bước tại trắng xoa không gian du tẩu tìm kiếm lục trần bọn người ô ô ô ô một đạo tiếng khóc c ầ m vang lên minh y h i n h i ê n lỗ thai khai động nhưng g h a i lắng nghe chính là cái này thanh âm nội tâm của nàng siết chặt vừa rồi tiếng thứ nhất thút thít chính là cái này thanh âm thuận liên miên không ngừng tiếng khóc minh y h i n h i ê n chậm rãi dậm chân mà đi hướng nó tới gần trái tim phản phất đạp cái con thỏ bình thường nhảy lên không ngừng chính nàng cũng không có chú ý đến trong lúc m ô tình mình y hiển nhiên đã lại rơi đẩy mặt mà không biết chậm rãi đi đến nữ tử sau lưng trong thời gian này mình y hiển nhiên một mực tại quan sát nữ tử nàng không có từ trên người nữ tử cảm nhận được một điểm thần lực bao động nàng tựa như là một phạm nhân cái này phát hiện để minh y vi h i n h i ê n không khỏi thở dài một hơi hơi bỏ xuống trong lòng để phòng đồng dạng thân là nữ nhân nàng có thể từ nữ t ử trong tiếng khóc cảm nhận được loại kia buồn rầu chẳng lẽ cái kia ngôi mộ bên trong trôn giấu hắn người yêu sao minh y vi h i n h i ê n không khỏi nghĩ đến con mắt liếc về phía bia đá minh y vi h i n h i ê n thấy rõ ràng trên tấm bia đá nội dung âm trường sinh c h i mộ bia đá góc dưới bên trái còn có một loạt chữ nhỏ minh y vi h i n h i ê n phóng tầm mắt nhìn tới hai thế vương trường bình ô n trường sinh vương trường bình minh y vi n h i ê n một trán dấu chấm hỏi hai người này là ai vì sao a nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai người này danh tự ô ô ô ô? nữ tử bả vai run run tiếng khóc không ngừng minh y lìa nhiên nghe cũng cảm giác mình tâm muốn sụp đổ bình thường nàng không có chú ý tới mình tại trong lúc vô hình đã bị tiếng khóc này xâm nhập hai mắt đang thong thả trở nên mê ly suy nghĩ phảng phất chậm rãi thoát thể mà đi lúc này nàng cả người ngơ ngơ ngác ác ánh mắt năm năm hào vô ý thức từng bước một hướng thuốc thít bạch đi nữ tử đi đến đang tại minh y lìa nhiên sắp đi đến nữ tử trước mặt thời điểm bạch đi nữ tử đột nhiên đứng dậy hóa thân một cái lệ quỷ n ư ờ i lạnh nào về phía minh y l ì nhiên ngật trướng dám lục chân bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại trắng xóa không gian đứng tại minh y h i n h i ê n trước người một cái kim sắc bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ tới ông bàn tay lớn vô lượng phật quang nợ rộ phật quang phổ chiếu mặt đất giống như một vòng kim sắc mặt trời thắp sáng trắng x o a không gian phật ra hàng má trường áo trắng lệ quỷ phát ra gầm lên giận dữ phanh một tiếng thân thể hóa thành mênh mông s ư ơ n g trắng dung nhập trắng x o a không gian một đạo băng lãnh vô tình thanh n â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngươi là phật gia điệu tặng cái tia con lửa chọc đệ tử lệ quỷ hét giận dữ trắng xoá không gian quỷ khóc sói gạo nàng thanh â m hóa thành lệ quỷ ma âm tràn ngập toàn bộ không gian ảnh hưởng tâm thần người. nhưng mà cái này chút đối lục trần tới nói đều không có ý nghĩa thân thể v a n h minh t h â n lực quấn quận âm dương ngũ hành chiến quyết vận chuyển trí dương trí thánh khí tức trong nháy mắt ma diệt lệ quỷ ma âm địa tàng lục trần nghe được áo trắng lệ quỷ lời nói xưng sở hỏi lại đường địa tạng vương bồ tát ngươi quả nhiên là cái k i a con lựa chọc đệ tử áo trắng lệ quỷ nghe được cái tên này trực tiếp trở nên điên cuồng cái k i a chết con lựa chọc đem ta c h ấ n áp tại cái này phương không gian trăm ngàn vạn năm không nghĩ tới hắn chuyển nhân xuất hiện ha ha ha, ha thật là sinh tử luân hồi địa tàng con lựa chọc ngươi vậy không nghĩ tới đi ngươi đem ta chấn áp tại mình mộ, phần của mộ. dựa vào hắn mộ bia trấn ta trăm ngàn vào năm mà cuối cùng để ngươi thất bại trong gang tất lại là ngươi truyền nhân áo trắng lệ quỷ n g ử a mặt lên trời c ư ờ i to ma âm của quận đinh hay nhức góc áo trắng lệ quỷ thanh âm tại trắng xóa thế giới tiếng vọng âm trường sinh lục trần đột nhiên hướng cái kia ngôi mộ nhìn lại âm trường sinh tri mộ hai thế vương trường bình thế ngay cả lục trần cũng không thể không đ ộ n g dung quỷ tiên vương trường bình cùng âm trường sinh đây là âm trường sinh phân mộ hắn chết mà lại là vương trường bình cho hắn lập bài minh như vậy hai thế là có ý gì lục trần tự lẩm bẩm chẳng lẽ là đời thứ hai nhìn xem trên tấm bia đá long phi phượng mỗ chữ lớn lục trần ánh mắt hơi co lại bởi vì hắn từ cái kia tòa bia đá bên trên cảm nhận được đế thế còn sót lại từng sợi đế uy đây là vương trường bình đ i ề u khác nói cách khác vương trường bình là một tôn đại đế cũng không phải là quỷ tiên lục trần tại thời khắc này đầu náo nổ vang trong đầu phụ hiện một cái tên phong đô đại đế vương trường bình là phong đô đại đế mà lại là hai thế chẳng lẽ hắn là âm trường sinh sống thêm đời thứ hai d â y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1021, địa tạng vương, vương địa V mà giờ khắp này đối với lục trần tới nói thế nhưng là tương đương c h ó i mắt âm trường sinh cùng vương trường bình chẳng lẽ thật là cùng là một người đây là đại biểu chính hắn tự tay trôn xuống mình kiếp trước sau nhìn xem trên bia mộ kiểu chữ từng sợi đế đạo thần uy ẩn chứa trong đó kiểu chữ ở giữa cái kia bút t ẩ u l o n g xả sắt vẽ b ặ c câu phát họa ra đế thế lục trần lâm vào c h ấ n kinh ở trong không đúng cái kia địa tạ n g vương b ù tắt đâu đ ỗ n g nhiên lục trần lại nghĩ tới một cái tên áo trắng lệ quỷ lời nói tại lỗ hai hắn quanh quẩn nàng là bị địa tạ vương bồ tắt chân áp tại mình mộ phần cổ mộ mình phân mộ lục trần tự lẩm thân xác càng ngày càng đặc sắc. mình phân mộ mà tòa này phẫn nộ thuộc về âm trường sinh như vậy nói cách khác địa tạ n g vương bù t á t liền là âm trường sinh cái kia vương trường bình đâu hai thế lục chân nhẹ giọng thì thầm không thể nào đột nhiên lục chân n g n g đầu thân s ắ c một trận ngạc nhiên bởi vì hắn nghĩ đến một cái đủ để chấn kinh vạn cổ sự tình âm trường sinh vương trường bình địa tạ n g vương bù t á t ba người này khả năng là cùng một người âm trường sinh là thứ nhất thế mà vương trường bình cũng là đời thứ hai cũng vừa tốt đã chứng minh vương trường bình trên bia mộ hai thế chữ mà địa tạ vương bù tắt liền là đời thứ ba vào lúc đó địa tạ vương gặp được lệ quỷ lấy vô thượng đại thủ đoạn đem chấn áp trấn áp tại cái này tòa trong cổ mộ cái này cũng liền nói thông lệ quỷ nói tới điệu tạ n g vương đưa nàng trấn áp tại mình trong mộ tê lục trần cũng không khỏi l u lơi một người vậy mà sống ra tam thế cái này quá khó mà tin nổi khó trách hậu thế trong truyền thuyết thần thoại chỉ có phong đô đại đế mà không có đề cập âm trường sinh cùng vương trường bình hai người nguyên lai bọn hắn là cùng một người nghĩ đến đây liên lục trần đều cực kỳ động dung thật đáng sợ thủ đoạn vậy mà phá vỡ thông thường đế giả sống hơn hết hai mươi ngàn năm quy tắc càng đáng sợ là lục trần phát hiện âm trường sinh cùng vương trường bình hai người bọn họ đều là tu tập đạo pháp mà đ i ệ tạ vương bổ tắt cũng là phật pháp nói cách khác gom trường sinh tam thế ít nhất học được hai loại đường thậm chí có thể là ba loại lục trần tương đối có khuynh hướng nhất loại sau nói cách khác mỗi một thế hắn đều học tập một loại đạo đi đến đ ỉ n h phong đồng thời chứng đạo thành công từ đó thành đế về phần địa tạ n g vương bồ tát một thế này phật pháp lục trần suy đoán khả năng liền làm ộ t thế này xảy ra vấn đề từ đó làm cho hắn đ ờ i thứ ba kết thúc cái này cũng liền có hậu thế trong truyền thuyết thần thoại địa tạ n g vương bồ tát phát hạ h o à i nguyện địa n g ụ c không không thế không thành phật nhất định là vào lúc đó hắn phát giác được mình đường xảy ra vấn đề cuối cùng khả năng thân tử đạo tiêu cho tới bị hậu thế truyền tụng ra một câu như vậy lời nói lượng tin tức có chút lớn lục trân nhữ mạnh keng chúc mừng chủ ký sinh phát hiện ẩn tàng nội dung câu chuyện thất lạc phong đô quỳ thành từ đó phát hiện phong đô đại đế bí mật do đó ban thưởng siêu cấp rút thưởng một lần mạnh nhất đế sư xưng hào trực tiếp tấn thăng một cấp keng chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng xưng hào như mặt trời giữa trưa lục trân xứng sở cái này tấn cấp một mực kẹp lấy mình bừa bãi vô danh xưng hào không có thay vào đó như mặt trời giữa trưa nhìn như dài đằng đắng kỳ thực những chuyện này chăm chú là trong nháy mắt công phu chết đi cho ta áo trắng lệ quỷ têu to một tiếng lập tức trắng xóa không gian âm khi âm u quỷ khí trăng ngập quỷ ảnh hương ngực nhanh chóng hướng lục trần vọt tới a nhiều như vậy quỷ ảnh lấy lại tinh thần lục trần chăm chú là nhìn thoáng qua lông mày liền nhăn lên nhiều như vậy quỷ ảnh lần này chạm r ế t bao nhiêu người khó trách năm đó đ ị a tạng vương b ồ t á t m u ố n t r ấ n á p ngươi nguyên lai là người làm ác đa dạng lục trần bừng tỉnh đại ngộ ông nghĩ thông suốt lục trần v ậ y hào nghiêm túc ông một tiếng quanh thân nở rộ vô lượng phật quang phổ chiếu mặt đất lập tức giữa cả thiên địa hoàn toàn bị phật quang bao phủ đầy trời hiện hóa vô số ngàn v ạ mỗi một mai chữ cổ đều nặng như ngàn tỷ tấn giống như là sáu tỏa vô cùng lớn ngọn núi đánh tới hướng trắng xóa không gian gian rắc không gian tại cái này s á u cái chữ cổ bay khỏi trước mắt lập tức che kín từng vết nứt phảng phất muốn vỡ nát bình thường phải biết cái này tòa không gian thế nhưng là âm trường sinh táng thân địa n ó trình độ bền bỉ có thể nghĩ thế nhưng là nhận qua đại đế gia trì mà giờ khắp này tại cái này sáu cái chữ cổ phía dưới phản phất đều muốn vỡ ra bình thường có thể thấy được cái này phật ra lục tự chân ngôn uy lực không đáng chết lại là địa tàng con l ừ a chọc lục tự chân ngôn trắng xóa trong không gian khắp nơi đều tràn ngập màu trắng lệ quỷ tiếng gầm gừ tức giận rất rõ ràng tại năm đó gia hỏa này tuyệt đối là cái đại nhân vật nếu không cũng không cần địa tạng vương tự mình xuất thủ với lại nàng phải cùng điệu tạng vương giao thủ không chỉ một lần liền rất nhiều phật gia thần thông danh tự đều có thể kêu đi ra áo hốt đản áo trắng lệ quỷ thanh âm phẫn nộ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lục trần thì là dáng vẻ trang nghiêm phật quan g vô biên phổ chiếu toàn bộ thiên địa giống như hóa thân một tôn cổ phận sáu cái chữ cổ liền phảng phất dài liếc trong mắt bình thường tại trắng xóa không gian may múa mỗi lần đều có thể tìm tới áo trắng lệ quỷ đưa nàng từ trong hư không đánh ra âm khí thu được phật quan công tích áo trắng lệ quỷ toàn thân bốc lên khói trắng hóa thân một tôn răng nanh nếp miệm toàn thân phát xanh tóc hai bủ sủ bộ r trực tiếp bị lục tự chân ngôn đánh tan tiểu từ thúi ngươi không giết chết được ta ta còn hội trở về âm t à n bạo ngược thanh âm từ hư không chuyển đến sau đó toàn bộ thiên địa biến đến yên tĩnh y mang a thiếu ra mình y d i h ề nhiên vừa mở mắt liền thấy lục trần bóng lưng giật nảy cả mình ta vừa rồi là thế nào ngươi tu luyện giao chỉ công pháp vốn là thuần âm đúng lúc là quỷ vật này vật đại bù nàng chỉ hơn hết muốn mượn thân thể ngươi đoạt xá từ đó thoát ly c h â n áp tên nghe ở đây mình y g i hà nhiên hít một hơi lãnh phí một trận hoảng sợ may mắn lục trần kịp thời xuất thủ ngăn lại nếu không mình bây giờ chỉ sợ đã biến thành một người khác bực này quỷ vật đến cùng là cái gì lục trần hưu tâm mở ra âm trường sinh mộ táng xem cho rõ ràng thuận tiện đang trai nhìn một chút âm trường sinh thi thể nhìn một chút ra hỏa này có cái gì không giống bình thường lại có thể sống ra tam thế đánh vỡ vạn cổ ma chú sau khi lục trần tới gần nơi này tòa mộ táng thời điểm giật mình có chút xuất thần sau đó lục trần quay người mang theo minh ý gì hảy nhiên quay đầu liền đi một cái lắc mình bước ra màu trắng không gian vừa mới trong nháy mắt đó bia cổ chiến minh tại lục trần não hải hình thành một cái hình tượng đó là tương lai một góc để hắn không thể không từ bỏ dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1022, quỷ Môn Quan. Cổ Thanh phế Tích, y trần phất tôn tượng tỉ tỉ, tướng công cùng tỉ tỉ thế、nào. Thái mặt rất trần tới thì thì t Cổ cùng lục chỗ nhúc nhích công cùng lục Quỷ Quan, quanh yêu khuôn lui, Môn Minh mộng Minh xem xem Minh Minh không Nhiên pháng đứng sừng sững nhi nào. Văn Văn đang nhỏ lắng, hắn, nhìn Nhiên hai đổi đổi Phế Ghi Hải pho khi khi Ghi Hải lại Y vây Y là lo đó, ở thái văn văn nhu thuận gật gật đầu tiểu nha đầu tại thời khắc này biểu hiện cực kỳ n tĩnh nhưng nguyện nha con mắt lớn không chấp lấy một cái chăm chú nhìn lục trần miệng nhỏ khẽ trương c h i hợp không biết tại lẩm bẩm thứ gì đột nhiên bị nam như mộng cùng lãnh viên thủ hộ hai người toàn thân nhoáng một cái đột nhiên mở hai mắt ra à sống sống thái văn văn thời khắc chú ý lục trần tại hắn k h ẽ động trong nháy mắt một cái nhảy lên gieo họ đường vừa lấy lại tinh thần lục trần một mặt một b ư ớ c cái gì gọi là sống hắn vốn là không chết được không tướng công tướng công ngươi không có việc gì rồi thái văn văn lập tức nhảy đến lục trần trên thân ôm cổ của hắn lưu dữ nói không ngừng tiểu nha đầu muốn gọi ca ca lục trần quẳng mặt lại nói ra ồ ồ ồ thái văn văn lập tức tinh chuyển nhiều mây nước mắt d ừ n g d ừ n g một mặt hủy khuất tướng công không cần ta nữa lục trần trở nên đau đầu tiểu nha đầu não mạch kín có vấn đề liền đập lấy tướng công cái tên này không thả được rồi ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào a lục trần một mặt im lặng mười mấy tuổi tiểu nha đầu đầu ngày ngày đều muốn chút thứ đồ gì lục trần âm thầm nói t h ầ m mình y dìa nhiên lúc này vậy tỉnh đi qua một mặt hoảng sợ vừa mới sự tỉnh vượt qua ra nàng tưởng tượng thiếu ra vừa mới cái k i a thật là quý sao mình y dìa nhiên run r i n g hỏi chẳng qua là một cô hoán niệm hấp thu âm khí sinh sôi một loại âm linh thể mà thôi lục trần lắc đầu nói ra đi qua chuyện này lục trần có thể xác định tòa cổ thành này phế tích liền là trong truyền thuyết phong đô q u ỷ thành chỉ hơn hết để hắn chấn kinh là âm trường sinh tức là vương trường bình lại là đ i ệ tạ vương công việc của một người da t ă n thế mỗi một thế đều tu luyện không đồng đạo cái này tại vạn cổ t u ế nguyện bên trong cũng là cực kỳ lợi hại một nhân vật cũng là trên đường trường sinh người nổi bật phong đô đại đế vậy mà sống ra tam thế cái này nếu là nói ra đủ để kinh động kiểu giới dù cho cấm khu vô thượng tồn tại chỉ sợ đều hội điên cuồng chỉ tiếc không có phát hiện phong đô đại đế đế thuật cái này khiến lục trần có chút thất vọng tam thế đại đế khẳng định sẽ có ít nhất ba loại đế thuật với lại cái này ba loại đế thuật tuyệt đối đều là đ ỉ n h tiêm công pháp bằng không hắn vậy sẽ không tam thế đều thành liền đế vị chứng đạo thành công âm trường sinh tiên phú tại tỉnh vạn cổ đến nay đều là ít có từ hắn khai sáng phong đô cũng có thể thấy được đến đã từng cái này thế lực bá chủ là một nhân vật ra sao hậu thế truyền thuyết thần thoại sẽ không vô duyên vô cớ truyền tụng chỉ có thể chứng minh lúc ấy phong đô s á t thực thống linh thế giới của người chết dưới trướng nhân tài đông đúc có thể xương cổ thiên đình tồn tại nhưng mà cho dù một nhân vật như vậy vậy chạy không thoát trôn vùi số mệnh sinh tử luân hồi t hương thịnh suy sụp thiên địa không thay đổi vĩnh hằng phát tắc bất luận kẻ nào đều khó mà đào thoát các loại minh ý h ì ể n nhiên bình tĩnh trở lại về sau lục trần mang theo đám người quay chung quanh toàn bộ cổ thành hành tẩu từng bước một đo ạ c nơi đây không biết qua bao lâu lục trần dừng bước lại toàn bộ cổ thành phế tích toàn bộ lưu lại bọn hắn d tòa cổ thành này không bàn mà hợp thiên địa trí lý cả tòa cổ thành có thể nói liền xây dựng ở vũ giới thiên địa quy tắc phía trên lấy vạn đạo quy tắc nâng lên tòa cổ thành này trong đó còn có đứt gãy quy tắc con đường lấy lục trần ánh mắt phỏng đoán rất có thể là kết nối cái khác tàm giới nói cách khác cả tòa cổ thành hoàn toàn áp đảo c i u giới liền phảng phất một tôn cái thế tiên vương thống lĩnh chúng sinh loại thủ pháp này quá nguyên tiên liền lục trần cũng không thể không rung động nếu như không phải phát sinh ngoài ý mớn lục trần thậm chí hội hoài nghi phong đô cổ thành hội sẽ không nâng thành phi thăng âm trường sinh ngươi đến cùng là một nhân vật ra sao lục trần hai mắt nhắm lại tự lẩ nơi đây phát hiện đủ để ghi vào sử sách hậu thế truyền thuyết thần thoại cũng không hội việt chống đến phong chân chính phong đô có khả năng so trong truyền thuyết càng đáng sợ nhưng mà dù cho d ạ n g này nó vậy t r ô n vùi vào dòng sông lịch sử chăm chú lưu lại một tòa đất chết đang kể lấy ngày xưa huy hoàng đông đông đông đột nhiên lục trần lại nghe được có trong trận thanh â m chuyển đến h ắ n đột nhiên quay người quay đầu ầm ầm cả tòa cổ thành phế tích đều là một trận lay động hư không vỡ ra tuyên cổ minh mông khí tức đập vào mặt từng đạo pháp tắc bay múa hội tụ thành một đầu vô cùng thô to xiềng xích hoanh xiềng xích trực tiếp xuyên thấu vỡ ra hư, không, vọt tới sâu trong hư không giang một tiếng rơi khóa âm thanh n m vang lên tráng kiện xiềng xích phảng phất đã khóa thứ gì phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó tráng kiện xiềng xích chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo ruôi cả căn xiềng xích kéo căng thẳng tắp t ầm ầm xiềng xích môi kéo động một cái toàn bộ thiên địa đều là chấn động liền phảng phất xiềng xích giữ chặt một cái vô cùng nặng nề đồ vật chậm rãi như muốn từ hư không lôi ra đến toàn bộ quá trình dài đằng đẵng lục chân bọn người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm xiềng xích đua tiếng giáp giáp vang lên không ngừng ngoài nằm ngang ở phế tích phía trên Cánh cửa này cũng này không phải lục à t h trần t bọn người một mặt nha nhưng nhìn xem cự đóng lại ba cái tia cổ lao giáp cốt văn lâm vào ngốc trệ bên trong quỷ môn quan nhìn thấy cái này ba cái cổ lao văn tự lục trần nghẹn nào trực tiếp hô lên nó danh tự không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện môn hộ lại là trong truyền thuyết quỷ môn quan ngay cả lục trần đều là một mặt không khỏi kinh hãi quỷ môn quan về sau là tối mở mịt hư không vô tận đen kịt tâm h thúy giống như một đoàn mực nước để người không cách nào thấy rõ ràng nó gương mặt thật ông đúng lúc này quỷ môn quan phát sáng vô số phụ văn pháp tác hướng trong môn bay đi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường biến mất tại đen kịt trong hư không oanh không lâu về sau cái kia vô tận đen kịt bên trong một đạo sáng trói thần quang hoành không mà đến giống như một vệ ánh sáng bình thường trực tiếp hướng quỷ môn quan bay tới ken một tiếng vật này trực tiếp khảm nạm tại quỷ môn quan phía trên tận đến giờ phút này chúng người mới thấy rõ đó là vật gì dây trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý cổ lộ cùng hùng quan kết nối kín kẽ tựa như là lúc đầu bọn hắn liền là một thể bình thường tự nhiên mà thành cổ lộ trên đỏ tươi bông hoa nở rộ phun tỏa hào quang đem chọn đầu cổ lộ chiếu rọi đỏ tươi một mảnh giống như phủ lên một tầng thảm bình thường cái này chút bông hoa chỉ có hoa không có lá màu đỏ nhụy hoa nở rộ mở rộng ra tinh tế cánh hoa theo gió nổi lên múa tại cổ lộ cuối cùng một dòng sông dài chậm rãi chạy xuôi từ nơi nào không do đến đổ không biết chỗ tại trên con sông này một tòa cổ cầu vượt ngang dài hai bên bờ sông tại cầu một bên một khối hai đạo vết k h ắ c tảng đá đứng sừng sững ở chỗ đó tại dòng sông bờ bên kia vô tận âm khí quét sạch h u y ể n nhược hạo han bình thường quần quận bốc lên tại cái kia âm khí tràn ngập trong trời đất lờ mờ p h ù hiện mấy tòa khổng lồ sông núi chỉ hơn hết cách xa nhau rất xa làm cho người nhìn không rõ ràng phôn hoa trần thế trời vực biển người hai nghìn cầu ô tốc độ trong nháy mắt sinh tử mấy vòng sớm tối ba bôi hoàng hôn chỗ hoa n ở lá dụng đỏ trắng hai màu si tình khó lưu lại lá dụng làm thổ hoa n ở mười đám mịt mở nước mắt vô số khóc cười tăng thương hoàng t u y ê n đi theo phật thiền cực khổ độ lục chân khỏe miệng núp đ í c h chậm rãi đọc lên bài thơ này nhìn qua phương xa đầu kia bị màu đỏ thấp thoáng cổ lộ thật lâu không cách nào hoàn hồn bị ngạn hoa vong xuyên hà c ầ u đại hà tam sinh thạch quy m ố t quan hoàng t u y ê n lộ bị ngạn hoa vong xuyên hà cầu đại hà lục trần nhìn xem hùng quan phía sau con đường cổ xưa kia c a o mày đột nhiên liên tưởng đến cái gì chẳng lẽ liền là năm đó phong đô quỷ thành trong truyền thuyết thần thoại sinh linh chết về sau hội đạp vào một đầu cổ lộ tiến về phong đô mà đầu này cổ lộ trên quan h ải rất nhiều quỷ mất quan hoàng t u y ê n lộ vong xuyên h ạ cầu đại h ạ tham sinh thạch những vật này xuất hiện không không ứng đối truyền thuyết thần thoại t ê lục trần nhìn thấy cái này chút đều một mặt rung động truyền thuyết thần thoại lại là thật đây chính là vạn cổ chức phong đô quỷ thành thống lĩnh người chết vạn linh luân hồi chi đ i ể đông đông đông tiếng trống trận từ âm khí quần c u ộ n sông núi ở giữa chuyền đến không lớn một chút thời gian hai đội âm binh đại quân sắp xếp chỉnh tề bộ pháp đ ạ p vào tòa kia cổ cầu đi qua hoàng tử lộ xuất hiện tại quỷ môn quan bên ngoài thật là âm binh qua đường nhìn thấy tình cảnh như vậy đám người đại khí không dám thở một mặt kinh dị từng cái âm binh thân mang vết dỉ loang lộ k h ô i giáp cầm trong tay của mâu dẫm chân mà đi âm ngựa hí minh thường cách một đoạn khoảng cách đều có một tên cười âm mã tướng quân theo bộ đội mà đi một đám âm binh chậm rãi có trước mặt mọi người đi qua hướng lấy ma quỷ hải v ư ợ xuất phát đặt vào không biết địa phương cái này chút đều không phải là thật đây là vạn cổ chức một quãng thời gian ảnh thu nhỏ bị thiên địa ghi xuống rất nhanh lục trân liền phát hiện bí mật trong đó h ế p mắt nhìn xem đây hết thảy vạn cổ chức đến cùng phát sinh cái gì vì sao bao lớn phê âm binh đại quân xuất phát đặt vào hành trình bọn hắn tại cùng ai giao chiến chẳng lẽ là bọn hắn lục trân ngửa đầu ngửa mặt lên trời ánh mắt sắp bén phản phát xuyên tấu vô tận âm khí b á n thẳng đến cựu thiên sau đó hắn lại lắc đầu hắn cho rằng không có khả năng loại kia đẳng cấp tồn tại dựa vào cái này chút âm binh căn bản vốn không khả năng âm binh xuất quan đến cùng đi nơi nào cái này giống như là một cái bí ẩn không đúng lục trần đột nhiên ý thức được hắn không để ý đến một sự kiện bọn hắn tại ma quỷ hải vực gặp được âm binh quá biển cái kia chút âm binh lại à chân thật tồn t Vì sao á cái này chút âm binh này âm là ạ i l hư hảo các ngươi chờ ở tại đây lục trần tiếng nói vừa ra triển khai thân pháp giống như một vệ ánh sáng bình thường nhanh chóng hướng âm binh đại quân đuổi theo không lâu về sau hắn đến khối kia người chết sinh giới bia cổ âm binh đại quân chính là đi qua tòa này bia cổ bước ra cái thế giới này ánh mắt co g i t lại lục trần thấy được một màn kinh người cái này chút âm binh tại trải qua tòa kia bia cổ thời điểm phản phất vô hình ở trong vô ở có lục o ạ mạnh, i cái sức thực chất mà đem bọn hắn thực chất hóa cái này. hóa vậy l trần đều là m ộ trong mặt mở mịn, tại sao có thể như vậy? Đợi cho âm tại thể t như binh Đợi đi sao xa, cho có Lục vậy? ầ n đến không hiện này thường n đi bia kiểm bia bia bất tra tòa cổ trước chút cổ, có cổ có cứ mặt, tỉ một phát mỉ gì à kỳ quái. Lục t r ầ t r o n lúc nhất thời vậy n á o không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào có thể đem nhiều như vậy âm binh thực chất hóa cái tiêu tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể làm đường nơi này có quỷ dị chỉ hơn hết bị ta không để ý đến rất nhanh lục trần liền nghĩ đến một loại khả năng sau đó hắn xoay người rời đi lần này hắn sinh tử thần đồng trực tiếp mở ra thần thức vô hạn khuyết tặng hắn ra kiểm tra khả năng bị mình bỏ sót mỗi cái địa phương ven đường lục soát không b ô n g tha bất kỳ chỗ nào thằng đến hắn cùng minh y vì hạnh nhiên bọn người tụ hợp vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào à quỷ môn con đâu lục trần đột nhiên nhìn thấy trước mắt c h ố n g rông một mảnh chỉ còn lại có vô tận sụp đổ kiến trúc còn sót lại một vùng phế tích biến mất minh y vì hạnh nhiên hồi đáp tại ngươi đi không lâu sau bọn chúng liền biến mất liền p h ả n phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường biến mất lục trần như có điều suy nghĩ thiếu ra nơi này quá quỷ nam như m ộ n g trầm giọng nói ra đúng nha đúng nha thật là d o a người một bên thái văn văn nổi vội vàng gật đầu lộ ra một bộ hơi sợ bộ dáng rất là ngốc manh đây là trong truyền thuyết người chết kết cục c h i địa ma quỷ c h i thành d o a người là khẳng định lãnh h u y ê n gật gật đầu nói các ngươi trong tộc có gì ghi chép lục chân giật mình nhìn xem lãnh h u y ê n mở miệng hỏi đường vô cùng có khả năng hải giao tộc cái này truyền thuyết liền là một cái đột phá khẩu không có lãnh h u y ê n lắc đầu chỉ là chúng ta hải giao tộc truyền miệng một cái truyền thuyết nói là ma quỷ hải vừa gần giấu đi một cái ma quỷ tri thành nói là vạn cổ kiếp trước linh sau khi chết kết cục t r i địa cái khác ghi chép một mực không có thậm chí chúng ta cho tới nay đều lấy vì cái này truyền thuyết là giả bởi vì lịch đại hải gia o tộc đều không có phát hiện tòa cổ thành này lục trần gật gật đầu nhìn xem một chút trước mặt hư không ngay cả sinh tử thần đồng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào liền phản g phất tòa kia quỷ môn quan không tồn tại như thế xem ra muốn hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo quỷ môn quan mở ra lục trần nghĩ đến liên tục hai lần gặp được gâm binh đại quân lục trần đã suy đoán ra quỷ môn quan mở ra thời gian cách xa nhau sẽ không quá xa lục trần tế g a tinh、huyễn. hóa thành một tòa cổ điện một đoàn người ở đi vào chờ đợi quỷ môn quan lần sau mở ra tiếp xuống liên tục mấy ngày dị tượng không còn có xuất hiện kỳ quái lục c h â n vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc rõ ràng cách xa nhau mấy ngày chỉ thấy quá hai lần âm minh vì sao a lần này còn không có động tĩnh chẳng lẽ là ta đ o ọ n sai giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước thành Tiếp tục thời trôi tượng xuất Bạch Quốc đúc còn 1024, hạ. không hiện. qua, xuyên xuống ngày vòng liên gian mấy dị có trong chờ ổ t à n mong quỷ môn quan không còn có xuất hiện cái này lệnh lục trần có chút ảo nào chẳng lẽ sẽ không lại xuất hiện là ta đoán sai liên tục mười mấy ngày trôi qua liên lục trần đều có chút hoài nghi mình suy đoán có chính xác không nếu như quỷ môn quan lại không xuất hiện lời nói hắn thật liền muốn rời khỏi bởi vì thần ma cổ chiến trường liền sắp xuất thế nếu như mình không có ở thần ma cổ chiến trường mở ra thời điểm đi vào cái kia đ ờ i này chỉ sợ đều vô vọng tại tiến vào bởi vì thần ma cổ chiến trường nó mở ra không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói có đôi khi nó hội vạn năm xuất hiện một lần có đôi khi một trăm ngàn năm đều không nhất định xuất hiện vạn thế trong trí nhớ thần ma cổ chiến trường ở vào một khối đặc thù di thổ bên trong trôi nổi tại hư không vô tận trung du đãng chỉ có khi hắn tới gần cựu giới một chớp mắt mới có thể đi vào tại tờ hờ ie thành thời điểm lục trần từ cổ trường phong nơi đó biết được thần ma cổ chiến trường có hy vọng tại trong vòng hai tháng mở ra bây giờ thời gian đã qua hơn nửa tháng nếu như đang đợi nửa tháng còn không mở ra vậy hắn chỉ có thể chọn rời đi dù sao thần ma bên trong chiến trường cổ đồ vật so với nơi này càng có giá trị với lại thất lạc phong đô lục trần chuyến này cũng không có đến không tôi thiểu biết rõ một chút trong truyền thuyết thần thoại đồ vật đặc biệt là âm trường sinh người một người vậy mà sống r a t a m thế trong đó có một thế còn gia nhập phật ra cái này khiến lục trần rất là ngoài ý mớn thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng mà đám người chờ đợi lại là dài đằng đắng ầm ầm toàn bộ cổ thành phế tích đột nhiên một trận lắc lư vô tận pháp tắc từ phế tích bên trong sông ra hóa thành một đầu cự đại pháp tắc xiềng xích tinh h u y ễ n cổ điện bên trong lục trần đột nhiên mở hai mắt ra sinh tử thần đồng trong nháy mắt mở ra h ư ớ n g cái k i a phiến thiên nhìn qua đi thư không bị pháp tắc trật tự tỏa liên xé rách một đạo chừng trăm ngàn vạn trượng lỗ hổng to lớn xiềng xích thăm dò vào trong đó liền phảng phất một tôn thiên thần lực sĩ liễu lại xiềng xích một chỗ khác đang hướng ra bên ngoài năm kéo bình thường cả căn pháp tắc trật tự thần liên kéo căng thẳng tắc thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tiếng vang rốt cục chờ người lục trần hắn suy đoán quả nhiên không sai các người chờ ở tại đây lục trần bông xuống một câu nói kia đồng thời cả người đã biến mất tại cổ điện bên trong đám người vội vàng hướng bên ngoài nhìn lại toàn thân áo trắng lục trần đã xuất hiện tại vùng trời kia phía dưới giờ phút này địa phương này phảng phất cả trong tòa cổ thành vô tận âm khí dâng lên hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ cường đại hấp lực phảng phất muốn thôn phệ v ạ n vật nhưng mà cường đại như thế hấp lực liền cổ thành phế tích một mảnh tàn ngói đều hút không nổi cũng không phải là nói cái này vòng xoáy hấp lực không đủ cường đại tại cái này vòng xoáy trước dù cho cổ thánh vậy chịu không được nó sẽ rách chi lực hoàn mặc dù mảnh ngói tàn phá vỡ vụn nhưng là nó trọng lượng lại phi thường nặng với lại trên đó mặc dù trải qua v ạ n cổ vẫn còn có còn sót lại đạo văn ở tại bên trên cho dù là n g ó nút lớn nhỏ một khối tàn tiến liền lãnh huyên loại này cổ thánh cường giả dùng sức sức lực toàn thân đều tiếc bất động nó mảy may ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang một toa thật lớn hùng quan bị pháp tắc trật tự thần liên kéo ra ngoài trọng hiện cổ thành bên trong lục trần không chút do dự toàn thân huyết khí sôi trào vô tận huyết khí dâng lên bất bại thần thể kim cương bất diệt thần thể cực thần thể chấn thiên thần thể tứ đại thần thể đồng thời mở ra cả n g ư ờ i khí thế run g thăng ngạnh hám bạo ngược như đ a o âm khí hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tòa này hùng quan thanh cùng lục trần sở liệu hoàn toàn như thế hắn không có khả năng thuận lợi tiến vào tòa này hùng quan vừa mới vọt tới trước quỷ môn quan lục trần tựa như là đụng vào một khối vô hình đồng tường sắt trên vách đá cả người lấy hình chữ đại thiếp ở phía trên to lớn đến lực trùng kích dù cho lục trần có kim cương bất diệt thần thể hộ thân cũng là một trận khí huyết sôi chảo rất là không dễ chịu mạ mẹ nó lục trần duy trì hình chữ đại thiếp ở phía trên gian nan há miệm mắng còn đánh giá thấp tòa này địa phương quỷ quái mơ hồ để hồ tướng tử. tinh trong, thái công, công、tử. Nơi xa tinh huyến bên minh nhiên, nam nhu ngộng, văn xa hề y văn, lục a lao ra phanh. n huyên toàn bộ lo lắng lên tiếng kinh hồ đến, kém chút từ cổ điện bên trong h hồ chút từ lo bộ l kém cổ trần một quyền nện ở vô hình đồng tường sắt trên vách đá cả người bay rớt ra ngoài nhanh chóng lùi về phía sau lập tức cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng quỷ môn quan phóng đi ranh ranh ranh lần lượt bắn ngược lần lượt va chạm quỷ môn quan nguy nga bất động ngăn trở lục trần đường đi ta hiểu được bỗng nhiên lục trần minh bạch cái gì đế thuật âm dương ngũ hành chiến quyết vận chuyển cả người khí thế đột nhiên biến đổi dương cử c ô n sinh toàn thân thần lực toàn bộ chuyển hóa làm âm c h i lực đây chính là âm dương ngũ hành chiến quyết diệu dụng có thể tùy tâm sở dục chuyển hóa giữa thiên địa tồn tại thuộc tính c h i lực giờ phút này lục trần liền phảng phất hóa thân một tôn âm thần vô biên kinh khủng âm khí từ hắn trong thân thể lao ra v u a y thiên địa phong vân siêu mở ra bộ pháp lục trần trực tiếp hướng quỷ môn quan đi đến lần này hắn vô cùng nhẹ nhõm bước vào quỷ môn quan quả là thế bước vào quỷ môn quan lục trần k h ỏ miệng hơi vện lộ ra dáng tươi cười sau đó hắn triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi hoàng tiên lộ đến cùng bầy khắp đỏ tươi bị ngạn hoa đập ở phía trên giống như đi tại trên dưới dày như mại. phải chân mảnh không chung quanh Nếu một mềm âm khí đối ặ mặt c khóc sói gào, coi là thật có loại sáng trói tinh lộ cảm giác Lục bước cổ tức cổ quỷ khí thật tinh hoa, hoang thời hoang sói sáng sao. loại trói đi loại đại gào, ngắn từng là vào lộ là trên Trần một một trở đập đạp đến đây đ bị xa, về với loại này thời đại khí tức lục trần phi thường mất cảm mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại độc hưu khí tức vạn thế trong trí nhớ là có ghi chép là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tự thể nghiệm kết quả phong đô quỷ thành tồn tại ở thời đại hoang cổ lục trần tự lẩm bẩm không đúng vì sao a ta còn cảm nhận được đường tức giận hơi thở sau một lúc lâu lục trần phát hiện khác biệt đầu này cổ lộ không chỉ có thời đại hoang cổ khí t ứ c còn có khai hoang thời đại khí t ứ c thậm chí còn có đại phá diệt thời đại khí t ứ c mặc dù chỉ có một sợi nhưng lại bị lục trần nhanh chóng bắt được đại phá diệt thời đại khai hoang thời đại thời đại hoang cổ lục trần tự l ầ m b ầ m vượt ngang ba cái thời đại khí t ứ c cái này quỷ môn quan tồn tại lâu như thế không lâu về sau lục trần thông qua hoàng t u y ệ t lộ đi vào bờ sông vong xuyên ở chỗ này hắn dừng ước kinh ngạt nhìn qua đầu kia trường hạ nước sông cuồn cuộn thanh tịch lòng bàn chân cầu nhỏ nước chạy phối hợp dài hai bên bờ sông cái kia đỏ tươi bị ng vốn phải là một bộ mỹ hảo bức tranh nhưng mà đặc biệt bị trường h à đáy s ô n g đồ vật đánh vỡ vong xuyên hà ngọn nguồn bạch cốt âm u chất đầy toàn bộ đậy sông phóng tầm mắt nhìn tới đâu chỉ ngàn ngàn vạn cả thiên hà dòng chảy hoàn toàn chất đầy màu trắng xương khô hình thái khác nhau dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1025, Hậu Thổ, Minh hà. Bạch cốt âm u, trồng chất thú như Bạch Cự Hậu Minh Hà. phủ hà. hài u, xuyên âm núi, kín vong xuyên hà. Cự thú hài cốt, cái này chút hải cốt đều đã mất đi trăm ngàn và năm thần tính đã t cho mùi nhưng mà lại ý nguyên bất hủ bảo trì nguyên dạng lục trần chăm chú nhìn một chút liền có thể nhìn ra cái này chút bạch cốt chủ nhân khi còn sống cường đại rừng nào chỉ sợ tụ tập toàn bộ cựu giới các tộc thiên kiêu thế này sao lại là vong xuyên h ạ đơn giản liền là bạch cốt sông nhìn thấy nhiều như vậy hải cốt dù là lục trần cũng là có chút độc dung nhìn thấy cái này chút bạch cốt lục trần có thể muốn như năm đó phong đô đến cùng phát sinh như thế nào tàn khốc chiến đấu trận chiến kia chỉ sợ toàn bộ cựu giới thiên kiêu đại bộ phận điểm đều hội tụ ở đây vì thủ hộ nơi đây lực chiến mà ch nhưng là suy nghĩ một chút liền có thể liên tưởng đến trận chiến kia bi tráng vì thủ hộ mảnh này mặt đất cái kia xúc động lòng người một màn nhìn xem cái này chút bạch quất lục trần trầm mặc trong lòng thật lâu không cách nào ngôn ngữ khụ khụ khụ đột nhiên một tiếng ho khan thanh â m từ không xa địa phương chuyển đến lục trần đột nhiên ngừng đầu hướng thanh â m khởi s ư ớ n g xem đi một cái tóc trắng thơ lưng cao còng a o lên thân e o dùng sức c ố lượm toàn bộ lưng cơ h ổ cùng mặt đất song song cầm trong tay một khúc gỗ q u ạ c trượng cố hết sức chống đỡ lấy thân thể rất khó tưởng tượng nếu như không có cái này căn q u ạ c trượng lấy thân thể nàng ốn lượn trình độ chỉ sợ trực tiếp liền hội một đầu ngã quỵ. thân mang một thân áo vải xám lao bà bà liền cái này đứng sừng sững ở cổ cầu bên trên ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lục trần nàng hai mắt rất là trống rỗng vô thần phản phất nhất phương vô gian địa ngục trống rỗng quỷ khí âm trầm khi thể hiện lên một đạo thần bí hắc quang địa ngục mực đồng tử nhìn đến lao bà bà một chớp mắt lục trần lập tức chú ý tới nàng đ ô i kia con n g ư ơ i vạn cổ tam đại mạnh nhất đồng thuật một trong địa ngục mực đồng tử mặc dù không kém bao nhiều người làm mẹ bà lục trần biến sắc nhìn xem lão bà bà hít một hơi thật sâu nói ra nhưng mà lão bà bà cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn không nói câu nào ánh mắt rất là ôn u trên mặt hiền lành nhìn chăm chú thật lâu lão bà bà quay người từng bước một run run dày dày hướng cổ cầu một chỗ khác đi đến chớ đi lục trần vội và n g muốn muốn đuổi kịp đi sau khi hắn đạp vào cổ cầu trước mắt cầu đại hà trực tiếp băng liệt soát một cái cảnh sát trước mắt biến hóa cổ cầu đối diện cao đại sơn xuyên bao p h ủ tại vô tận âm khí bên trong lao bà bà chống quải t r ư ợ n g từng bước một bước vào trong sương ngủ, mất đi hình bóng vạn cổ thành công chuyện xưa như sương khói ngươi không nên tới nơi đây đi thôi nơi nào đến chạy về chỗ đó đi mình đường đợi đến lao bà bà biến mất t r ớ mắt một đạo như có như không thanh em vang v tại lục trần còn chưa có lấy lại tinh thần đến cổ cạnh cầu tạng đã đột nhiên phát ra một v à t sáng bắn trên người lục trần trong nháy mắt này lục trần chỉ cảm thấy thiên địa luân chuyển càng khôn lịch hành đã tỉnh hồn lại người đã đi tới quỷ môn quan bên ngoài tam sinh thạch là nó nhất định là nó lục trần khuôn mặt kinh ngạc chăm chú nhìn quỷ môn quan cổ cầu bên cạnh tảng đá kia truyền thuyết cổ xưa tam sinh thạch vừa mới trong nháy mắt đó lục trần cảm giác được cái kia c ố không thể kháng cự lực lượng lịch chuyển c à n khôn khí thế như tiêu không hổ là truyền thuyết cổ xưa bên trong đồ vợ ông tam sinh thạch phát sáng kiết trước kiết này đời sau một đầu thời gian trường hà phù hiện cả tòa quỷ môn quan đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng không hợp thời ánh sáng trường hà lục trần con mắt nhắm lại kinh ngạc nhìn xem quỷ môn quan biến mất nhìn xem thời gian trường hà biến mất hư không phong đô không co i c h n mùi nó liền trốn ở cầu lại hà sau cái kia mênh mông trong sương mù vẫn là nói đây là có đại năng lực giả đưa nó từ thời gian trường hà cho cắt đứt đi ra lục trần nhìn qua hư không suy nghĩ xuất thần có vẻ như cho tới nay đều sai lịch đại hệ thống chủ nhân còn có không phát hiện đồ vật lục trần âm thầm nghĩ tới từ khi nhìn thấy cái kia cực kỳ giống mạnh bà lao bà bà về sau lục trần liền suy đoán rất có thể năm đó hồng hoang vỡ vụn thời điểm còn có người chưa chết bọn hắn một mực tại ở n ú t chờ đợi thời cơ mà cái này một cái quỷ môn quan liền là trong đó một trong càng nghĩ lục trần càng cảm thấy khả năng dù sao hắn đã gặp cái gọi là tiên đừng quên hắn còn có cái hư hư thực thực tiên nữ mà lục tuyết kinh ngạc nhìn một hồi tàn phá cổ thành phế tích lục trần quay người rời đi vẫn là cần lực lượng à ngoại lực cuối cùng không thể thành sự lục trần thở dài một tiếng vị lao bà kêu bà nhìn mình ánh mắt đã bao hàm rất nhiều đồ vật chẳng qua là mình trưởng thành không đủ còn chạm không tới cái này lại bị đối đãi ta thành đến ngày ta còn hội trở về lục trần dừng bước lại đột nhiên hô lên một tiếng âm thanh c h ấ n cổ thành c h ấ n toàn bộ thiên địa đều rung động ầm ầm phảng phất tại đáp lại lục trần nói xong câu đó lục trần trực tiếp quay người bước nhanh mà rời đi tiện tay tướng tinh huyễn thu lên triển khai cực t h ầ n thể trong nháy mắt biến mất tại trong cổ thành đợi lục trần rời đi về sau toàn bộ thiên địa vô tận p h á p tắc c h à n ngập một đầu thời gian trường hà phù hiện quỷ môn quan lập tức từ trường hà bên trong nhảy ra lần nữa phù hiện cổ thành bên trong trong môn cổ cầu một bên một vị trống quải trượng lao bà bà kinh ngạc nhìn xem lục trần phương hướng rời đi không n ú c n í c h hậu thổ nương nương vì sao không đem lục đ âm khí tràn ngập quỷ khí âm t r ầ m sông núi bên trong một đầu huyết hà phù hiện nước sông phảng phất đỏ tươi huyết dịch bình thường một đạo huyết sắc bóng dáng phù hiện thần uy cuột c u ậ n vô tận pháp tắc trật tự quay trùng quanh hắn b a y múa minh h à chờ đợi v ạ n cổ không kém giờ khắc này lão bà bà t r ầ m rãi mở miệng t r ầ m rãi quay người hướng trong x ư ơ n g ngủ đi đến đại hắn thành đến ngày muốn đạp vào con đường kia thời điểm cũng không muộn đáng tiếc ta không thấy được trong huyết hà bóng dáng thở dài một tiếng rất là cô đơn ta chấp n i ệ m sắp tiêu tán hậu thổ nương đương, vạn cổ t u ế nguyện có thể bồi tiếp ngươi đi đến bây giờ ta lấy hết lực đang t ạ i đi vào trong x ư ơ n g mù d á n mua bóng dáng toàn thân r u lên trong tay quải trượng một trận dừng bước lại đi tốt lao bằng hữu nàng không quay đầu lại đứng đó một lúc lâu lần nữa mở ra bộ pháp hướng trong x ư ơ n g mù đi đến nàng bóng dáng càng thêm d á n mua cô đơn thật xin lỗi trong huyết hà bóng dáng thở dài một tiếng nhìn xem lão bà bà bóng dáng biến mất nhẹ giọng tự lẩm bẩm năm đó ta bị mẹ hoặc phạm phải sai lầm n g ấ t trời mặc dù cuối cùng gặp gỡ nhưng mà thì đã trễ rơi vào bỏ mình hạ chẳng nếu như lúc này lục trần ở chỗ này lời nói nhất định hội quá sợ hãi bởi vì đây đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật hậu thổ nương lương, không cần phải nói. Thân hóa h luân lục đạo một h nghìn đạo hai nhân. trong Mà mươi nương nương sáu hóa long quyết ma quỷ hải vực lục trần một nhóm rời đi người chết sinh giới bởi vì giao long hào chiến hạm đã bị phá hủy bọn hắn chỉ có thể vượt biển mà đi như vậy lục trần có bách biến trên xa vì sao không cần hắn tự có hắn suy tính đi bộ vượt qua đất liền biển đối với đám người khống chế mình thần lực có chỗ tốt cực lớn đây là lục trần tại quỷ môn quan bị kích thích về sau đột nhiên nghĩ đến hắn không biết mình sau khi đi quỷ môn quan phát sinh hết thẻ bằng không hắn nhất định hội liều lĩnh truy hỏi kỹ càng sự việc hậu thổ đây chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật chủ yếu thân hóa lục đạo luân hồi đối khắp cả h ư n g hoang đại thế giới vạn linh có không thể xóa nhỏ cống hiến to lớn cho tới nay hắn coi là quỷ môn quan cùng mạnh bà vậy cũng là vạn cổ tuế nguyện trước một đoạn bị người từ thời gian trường hà lấy ra mảnh vỡ chính là bởi vì đây, hắn bỏ qua một cái có thể đụng chạm đến toàn bộ thiên địa đại bí cơ hội vượt biển mà đi cảm thụ sóng biển chập trùng lên xuống liên tục nhiều ngày đi đường một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít có chút phong trần mệt mỏi trên biển khí hậu biến đổi thất thường khi thì có bao tố khi thì bắn ra biển động khi thì đải phong xâm nhập cái này chút ở đời sau nhìn như phổ biến hiện tượng tự nhiên ở chỗ này có được đủ để hủy thiên diện địa uy lực một đoàn người trên đường đi mỗi gặp được một lần hiện tượng tự nhiên đối bọn họ đều là một loại khảo nghiệm loại kiêng ngưng tụ thiên địa chi lực kinh khủng gió bão bên trên ngay cả phía chân trời v á dưới biển cả trong đó lôi điện dày đặc ẩn chứa lực lượng liền xem như thánh nhân cũng muốn t r ô n vùi trong đó thậm chí có gió bạo huy lực dù cho thân là cổ thánh lãnh h u y ê n đều hoảng sợ biến sắc như lâm đại địch đương nhiên đối với minh y hiển nhiên nam như mộng thái văn văn tới nói đây cũng không phải cái đại sự gì bọn hắn đều có đế thuật mang theo đối với loại cảnh tượng này chỉ coi là đối t ự thân khảo nghiệm liên tục nửa tháng bọn hắn ở bên trong lục biển một khắc không ngừng lao vụt trên đường đi gặp được quét sạch thiên địa bao tố to bằng cái bắt giọt mưa đủ để đánh nát dây núi oanh sát thánh nhân bị bọn hắn nhẹ nhọn hóa giải bọn hắn gặp được vô tận bị ảnh trên đường đi lục trần một lần tay đều không ra tự nhiên rèn luyện minh y hiển nhiên bọn người đọc truyện cùng tui chấm nét công tử nơi này chính là đất liền bờ biển duyên từ đó địa hướng về phía trước năm vạn dặm nơi đó liền là bích hà xuyên là thông hướng thần ma cổ chiến trường tiệt tiêu các ngươi có thể ở nơi đó chỉnh đốn lãnh huyên đem lục trần một nhóm đưa đến bờ biển chỉ vào phương xa liên miên chập trùng dây núi Ở nơi đó có một đầu quanh có khúc hiệu đường đất giống như một hàng dài xoay quanh hiệu dài tại đó đầu đất có có khúc một một xoay lãnh nguyên đối lục trần â n quyền thi cái lễ đa tạ ngươi một đường đưa tiễn còn hủy một đầu các ngươi mạnh nhất chiến hạm lục trần gật gật đầu công tử k h á c h khí vì công tử c ô n g hiến sức lực là chúng ta hải giao tộc vinh hạnh húng chi công tử đối lãnh nguyên có chỉ điểm tri ân chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến lãnh nguyên yên nhiên một cười tư thế hiên ngang rất có cổ đại nữ tử hào sảng chi phong siêu lục trần đột nhiên xuất thủ một chỉ điểm hướng lãnh u y ê n mi tâm một chỉ này nhanh đến mức khó mà tin nổi siêu việt thế gian c ự c tốc dù là lãnh u y ê n thân là cổ thánh đều không có phản ứng kịp khi nàng kịp phản ứng lúc đợi lục trần ngón tay đã điểm tại nàng mi tâm hơn hết nàng ngược lại là không có chút nào phản kháng nàng biết lục trần sẽ không hại nàng ông lục trần đầu ngón tay sáng lên t ừ n g đạo huyền quang không có vào nàng trong mi tâm nếu như nhìn kỹ lại lời nói có thể nhìn thấy cái này căn bản không phải huyền quang mà là có ngàn vạn nhỏ bé chữ cổng ư n g tụ mà thành trong nháy mắt lãnh viên trong đầu tràn vào đại lượng tin tức nàng một chốc mắt thất thần liền cảm nhận được nguồn tin tức này không giống nhau dạng bởi vì đây là một bộ công pháp hoàn chỉnh công tử đây là khi lục trần thu tay lại chỉ thời điểm lãnh nguyên mở to mắt một mặt mở mịt nhìn xem lục trần công pháp này tên là đế thuật hóa long quyết các ngươi hải giao tộc là l o n g tộc hậu duệ mặc dù huyết mạch đã cực kỳ m ỏ n g manh chỉ cần tu tập bộ công pháp này tin tưởng các ngươi hội kích hoạt trong cơ thể huyết mạch lục trần lạnh nhạt đối lãnh nguyên một người đây là ta ban cho các ngươi xem như đối với các ngươi nhất tộc c à n t ạ đế thuật lãnh nguyên mở to hai mắt nhìn toàn thân bởi vì kích động không ngừng run dày ngực chập trùng đại thờ mạnh phải biết đây chính là đế thuật đế đạo truyền thừa bí mật bất truyền đế đạo truyền thừa vì sao a cường đại cũng là bởi vì bọn hắn có đế thuật đó là bọn hắn cường đại căn cơ nằm trong tay một môn đế thuật có thể thành tựu nhất phương cường đại gia tộc thậm chí có thể bởi vì đế thuật từ đó lệnh trong gia tộc thiên tiêu lục lọi ra mình đế lộ từ đó chứng đạo lục trần ban thưởng đế thuật thứ này cũng ngang với ban cho hải gia tộc một phần có thể đạp vào đế lộ cơ hội đương nhiên cựu giới đế thuật có rất nhiều cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lục lọi ra đến nhưng là tối thiểu nhất đây là một đầu có thể trông thấy đường vạn cổ đến nay hải giao tộc không có đế thuật trong tộc người mạnh nhất bất quá nửa bước thần vương dù là bọn hắn thanh hải giao tộc công pháp thôi diễn đến cực h ạ n y nguyên không thể phóng ra một bước kia nhưng là hiện tại có môn này đế thuật lại khác biệt bọn hắn không chỉ có thể tu luyện thành t i ể u thần vương thậm chí có thể từ đó nhận dẫn dắt từ đó lục lọi ra thuộc về chính bọn hắn đường đạt tạ công tử b a n thượng pháp lãnh nguyên không chút do dự phu phu một tiếng trực tiếp quỳ dạp xuống lục t r ầ n trước mặt cái chán sơ địa dùng hải giao tộc lễ nghi cao nhất cảm tạ lục trần lục trần thản nhiên nhận lấy cùng đế thuật x、so、ó ra hải giao tộc mạnh nhất chiến hạm cái kia là tiểu vu gặp đại vua đứng lên đi. lục t r ầ n một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút lãnh huyên cũng cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng đưa nàng nắm lên cố gắng tu luyện ta xem trọng ngươi là công tử lãnh huyên một mặt trịnh trọng gật gật đầu cái này là một cái không gian phủ toa độ liền thiết lập tại bờ bên kia cách các ngươi hải giao tộc tổ địa không xa chiến hạm hủy ngươi liền dùng nó trở về đi lục t r ầ n nón g trỏ khẽ n ú p đ í c h một viên hoàn toàn do không gian chi lực hóa thành ấn phủ nhẹ nhàng rơi xuống lãnh huyên trên tay tốt gặp lại lục trân nói xong quay người mang theo đám người hướng nơi xa dãy núi ở giữa cổ đường đi tới tu luyện hóa long quyết cần đạo tâm cứng k ỏ i thẳng tiến không, lùi, chân long không phải vật nếu như không có cường đại mà cứng cỏi đạo tâm không cần tu luyện lục trần thanh âm chậm rãi từ phương xa chuyển đến lãnh huyên kinh ngạc nhìn về phía trước thẳng đến không nhìn thấy lục trần một nhóm bóng dáng tự lẩm bẩm chúng ta nhất định hội công tử ngài đối với chúng ta hải giao tộc ban ân chúng ta vinh thế không quên giang giác bóp nát trong tay không gian đ ấn phủ một đạo không gian năng lượng bao trùm lãnh huyên bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ g i â y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý trước 1027, đại đế Đúc Binh Điện. thiếu ra vì sao a thanh tím yên mọi mọi đế thuật chuyển cho hải giao、tộc? trên đường mình y di h ả nhiên cùng nam như mộng rất là nghi hoặc n h ư n không được hướng lục trần hỏi bởi vì hải gia o tộc cũng coi là phi long đại đế hậu duệ lục trần nói ra ở trong đó liên quan đến một kiện bí ẩn hóa long quyết cho bọn hắn cũng coi là vật quy nguyên chủ a hải gia o tộc vẫn là tím y ê n m ộ i m ộ i đồng tộc mình y di h ả nhiên lộ ra một bộ c h ấ n kinh bộ d á n g không sai nói đến hải gia o tộc cùng vĩnh phạm thôn có không thể xóa n h ò a quan hệ mặc dù đã đi qua v ạ t cổ huyết mạch đã mỏng manh đến không thể gặp nhưng là cái kia lãnh huyên nếu như tu luyện hóa long quyết vẫn là có khả năng phạt tổ một lần nữa kích hoạt huyết mạch lục trần chậm rãi nói ra chuyện xưa như sương khói đoạn này bí ẩn liền để nó tiếp tục nữa à. lục trần không có ở nói tiếp dấm chân hướng dây núi ở giữa đi đến dây núi liên miên chiều cao không giống nhau một đầu cổ lộ dọc theo từng t o à núi n lớn ngọn núi hướng nơi xa lan tràn mà đi đầu này cổ lộ phi thường hưng hiểm chỉ có một người rộng bên dưới hoàn toàn là vách núi trắng pheo pheo mê vụ bao phủ đáy vực liền phảng phất một cái nhìn không thấy cự thú mở cái miệng to ra chờ đợi con mồi bình thường người bình thường nếu như đi qua nơi này sơ ý một chút liền hội té xuống rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng còn tốt lục trần một nh với lại đều là thánh cảnh phía trên đối với đi đầu này cổ lộ tựa như là đi tại bình thường trên đường bình thường tương công tại sao chúng ta phải đi bộ a bay thẳng đi qua nhiều bất việc thái văn văn đạp trên đường hẹp q u a n co vậy lên miệng nhỏ chưa đầy nói ra dưới cái nhìn của nàng như vậy lớn một chút đường nhỏ người còn muốn đi ngang vậy quá khó tiếp thu rồi rõ ràng biết bay vì sao a không bay bất việc dùng ít sức đúng a thiếu ra không riêng tiểu nha đầu như thế minh y hiển nhiên cùng nam như mộng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các ngươi muốn bay lục trần nhìn bọn hắn một chút một mặt nghiền ngẫm các ngươi có thể thử một chút ta đến tiểu nha nhao đầu rất là hưng phấn ngây thơ lãng mạn ai nha vừa ly khai mặt đất tiểu nha đầu một cái lạo đạo một đầu hướng bên dưới vách núi năm đi a cứu mạng a tiểu nha đầu trực tiếp hoảng hốt mình thân pháp vậy mà không dùng được không bay lên được cầm long thủ lục trần bàn tay lớn một t h ư ơ n g hóa thành một cái cự thủ một phát bắt được cắm xuống đi thái văn văn đưa nàng mang theo trở về lần này biết vì sao a không bay a lục trần nhìn nàng một cái tiểu nha đầu i mắng n u t h u ậ n gật gật đầu nơi này vì sao a sẽ có c ấ m chế thiếu ra lấy minh ý vì hạnh i ê n cùng nam như mộng nhãn lực tình tại thái văn văn cắm xuống đi trong nháy mắt bọn hắn liền bắt được hư không dị thường đám người đỉnh đầu tựa như là một t r ư ờ n g vô hình người lớn hướng toàn bộ thiên địa đều chấn áp bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua không riêng gì nơi này nơi này hướng phía trước năm vạn dặm toàn bộ như thế lục trần vừa cười vừa nói đây chẳng phải là chúng ta phải đi bộ năm vạn dặm nam như mộng tiếp lời gốc dạ có thể nói như vậy lục trần gật gật đầu nơi đây có cái gì đ ặ t ù tại sao có thể như vậy minh y dì hệ n h i ê n lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hiện lên v ẻ không hiểu bởi vì phía trước là bích hà xuyên bích hà xuyên có cái gì đặc thù các ngươi nhìn thấy phía trước cái k i a phiến đỏ rực bầu trời sao lục trần chỉ vào cổ lộ kéo dài phương hướng tại k i a thiên địa cuối cùng giống như dáng chiều bình thường đỏ rực giống như lửa cháy hỏa lô sớm liền thấy không phải liền là dáng chiều sao đám người một mặt không hiểu m u ố n biết tăng tốc đi đường các ngươi sẽ thấy lục trần lắc đầu triển khai thân pháp đạp trên cổ lộ nhanh chóng đi thẳng về phía trước đi đuổi theo minh y dì nhân chả hỏi hai nữ bước nhanh đuổi theo lục trần một nhóm bốn người giống như bốn đạo thiểm điện tại dãy núi cổ lộ trên bước đi như bay thoáng qua tức thì năm vạn dặm đối với thánh nhân tới nói không phải sự tình chăm chú hơn một ngày công phu bọn hắn liền đã tiếp cận cái chỗ kia tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ minh y dĩa nhiên nữ mày xác thực có gì đó quái lạ trí dương trí thánh khí cơ tựa như hỏa lô như thế nam như mậu gật gật đầu minh mẫn đã nhận ra cảm giác nguy cơ các ngươi nhìn kỹ một chút vẫn là dáng chiều sao lục trần chỉ về đằng trước một chỗ khe núi nói ra một vành mặt trời thái văn văn kinh hô một vòng trí dương trí thánh mặt trời minh y dì hiển nhiên tuyệt sắc trên khuôn mặt cũng là lộ ra kinh sợ khó trách sẽ như vậy nóng ta cảm giác trong cơ thể b á thiên phượng huyết r ụ c dịch nguyên lai có một vành mặt trời ở chỗ này nam như mộng cũng là có chút đậu dung phương xa trong khe núi một vòng mặt trời t r ó i trang hoành không cùng bầu trời bên trong mặt trời t r ó i trang kêu gọi kết nối với nhau n h ạ t màu đỏ nhạt thiên h ỏ a bông xuống t h i ê u đốt mặt đất đem chọn phiến thiên địa đều đốt đỏ bừng đất càng nghìn dặm một phiến đất hoang vu đây rốt cuộc là địa phương nào tại sao có thể có một vành mặt trời nhìn thấy loại này dọa người cảnh tượng tất cả mọi người đều khiến người rất động lòng vì đó kinh dị một vành m loại thủ đoạn này kinh tiên địa khiếp quỷ thần cẩn thận đang nhìn lục trân nhắc nhở một vầng loan nguyện tại bên dưới khe núi phương mình y ghi hệ nhân thần lực quán chú hai mắt xuyên qua vô tận thiên hỏa nhìn thấy khe núi dưới đáy cảnh tượng la thất thanh đường một vòng màu trắng bạc trăng khuyết khảm n ạ m tại mặt đất phía trên tiếp dẫn đầy trời tinh huy trí âm trí thánh â m dương giao hòa lẫn nhau chuyển đổi thật là khủng khiếp địa thế nam như n g ộ n đồng dạng n ẹ n ngào nguyên lai thật không phải dám chiều đám người tự lẩm bẩm thiếu ra đây rốt cuộc là địa phương nào mình y ghi hệ nhân dò hỏi đại đế đúc binh đệ bích hà xuyên lục đ á n với lại đế binh thành hình hội dẫn tới thương thiên thần phạt sơ ý một chút cái kia chính là hủy thiên dịp phải biết một thanh cực đạo đế binh triệt để kích hoạt một kích đủ để hủy thiên dịp đệm đánh chìm một phương thế giới đáng sợ như thế lực lượng nó thừa nhận thiên tiếp căn bản không thể tưởng tượng hơi không cẩn thận vậy liền hội liên lụy cựu giới sinh linh cho nên vạn cổ đến nay c ự c ít có đại đế sẽ ở cựu giới vạn vực tế luyện mình đế binh đây là vị nào đại đế k ế t tác minh y hiển nhiên cùng n a m như mộng đồng thời mở miệng hỏi đường vạn cổ đệ nhất đế lục trần chậm rãi mở miệng nói ra thánh thiên đế là nghe được cái tên này đám người ngoại trừ động dung bên ngoài vậy mà gật gật đầu cũng chỉ có thánh thiên đế có khí phách như thế dám ở cựu giới luyện chế mình đế binh dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tại a đang qua xa kia đây Đám đ không phải đang nằm mờ chứ. Đám người nhìn qua phương nằm người cái mờ o khe n ú rung động không、thôi. thánh ô i t h thiên đế cái kia là ai? Vạn cổ kia ai? là Vạn n đệ h ấ thời đế, ắ n tại thế t h đại i ể m c k i ự u giới bình thản chúng sinh vạn linh cất bước ít có thời đại hòa bình thản Giết trên đời i trên đều một lặng, không người dám cùng tranh tài. dám m người độc đoán vạn cổ uy đóng c ử u thiên thập địa hắn công tích dù cho vạn cổ đi qua vẫn có không ít người xưng ơ tụng thánh thiên đế đế binh là cái gì minh y dì h ạ nhiên rất là hiếu kỳ không riêng như thế không chỉ là nàng liền là cựu giới vạn cổ đến nay rất nhiều người đều muốn biết thánh thiên đế đế binh là cái gì nhưng mà thánh thiên đế tựa như là một cái mê hắn đế binh vậy như thế cổ lao tương truyền có người nói thánh thiên đế căn bản không có đế binh vậy có người nói hắn có đế binh chỉ hơn hết có rất ít người có thể làm cho hắn dùng ra đế binh phàm là gặp qua hắn đế binh n g i đều đã chết thánh thiên đế thật có đế binh sao nam như mộng r u n r g i n g hỏi có lục t r â n khẳng định trả lời vạn cổ đến nay vô luận vị nào đại đế đều hội g h e n đúc mình đế binh thiếu ra ngươi nói một chút mà mình y gì hạy nhiên khó được đối lục t r â n phát ra hờn rỗi nàng thực sự quá muốn biết thánh thiên đế đế binh sự tình đây là một cái vạn cổ bí ẩn về sau các ngươi sẽ biết lục t r â n lạnh nhạt m ộ t cười nhưng có phải hay không hiện tại Cắt! thánh thiên Đám đ người không khỏi biểu ngôi nơi này nếu khỏi biểu là là tốt như vậy tới gần sao lục c h â n khịt mũi coi thường chỉ vào phương xa khen ú i các người nhìn kỹ một chút đám người t h ầ n lực quán chú hai mắt quan sát tỉ mỉ cái kia phiên thiên địa tại cái kia trong khen ú i một đạo tóc t hai bù xù hình bóng lơ lửng tại ánh nắng mặt trời chói trang cùng trang khuyết ở giữa chiều cao cùng thường nhân không khác tóc dài xoay bay thân thể một nửa xích h ồ n g một nửa t r ắ n g bạc thỉnh thoảng biến hóa một đôi t r ò n g mắt đóng chặt tiếp nhận ánh trăng cùng ánh nắng mặt trời chói trang tẩy lễ ông tại ánh mắt mọi người khóa chặt đạo này bóng dáng thời điểm hãn đột nhiên mở hai mắt ra một đôi trống g i n g đôi mắt một đạo đáng sợ ánh mắt phóng tới che trời lấp đất uy áp giáng lâm chăm chú trong nháy mắt minh y hiển nhiên nam như mộng cùng thái văn văn như gặp phải đòn nghiêm trọng sắc mặt t r ắ n g bệnh t h ầ n uy như biển chăm chú một đạo ánh mắt kém chút để bọn hắn hồn phi phách tán đối mặt dạng này một đạo băng l ê n h ánh mắt bọn hắn tựa như là tại đối mặt một tôn vô thượng tồn tại bình thường mạnh mẽ như thế uy áp liền là c h â n quân thần vương cũng phải vì đó thất sắc các ngươi là người phương nào chính tại mọi người không biết làm sao thời điểm đám người trong đầu vang lên một đạo uy nghiêm thanh em đạo thanh em này bên trong phát ra coi trời bằng vùng ngạo khí nghi quý chu tiên xuyên, cực chấn. thần vinh tiên ông áp sập vạn c ổ a uy ép biến mất cùng cùng một chỗ biến mất còn có cái k i a đạo kinh khủng ánh mắt tới chuyện gì mượn đường thoáng qua một cái thần ma chiến trường lục trần mặt không đổi sắc đáp lại nói quá cái k i a đạo bóng dáng lơ lửng chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa yên tĩnh lại từng sợi ánh trăng từ trăng khuyết bên trong dâng lên cực hạn thiên viêm từ mặt trời trói t r ă n g chạy sôi mà xuống không có vào cái tia đạo bóng dáng thân thể hình thành một bộ kinh khủng bức tranh minh y thể nhiên nam như mộng thái văn văn đại khí không dám thở lòng còn sợ hãi nhìn qua cái tia đạo bóng dáng chúng ta đi nhớ ký đi theo ta bước chân không cần đạp sa lục trần nói xong dậm chân hướng về phía trước khe núi đi đến nếu như lúc này thêm chút chú ý lời nói nhất định sẽ thấy lục trần mặc dù tùy ý đi tới nhưng là dưới chân điểm rơi lại lơ lửng không cố định u y tích khó lường không lâu về sau đám người liền đi tới mặt trời chói trang phía trên lúc này bọn hắn tựa như là huyền không đi tới dưới chân hoàn toàn là trống rông hư không có thể rõ ràng nhìn thấy dưới chân cái kia lật lên quần c u ộ n nham tương mặt trời chói trang một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập nơi này tại cỗ khí tức này một cái đám người giống như sâu kiến bình thường nhỏ bé đến cực hơi đám người biết đó là từ cái kia đạo bóng dáng bên trong phát ra khí cơ. loại này hình tượng cực kỳ rung động tựa như là đi tại trên thái dương cùng mặt trời vai sóng vai thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn khi bọn họ rời đi nơi này tiến vào phương xa một mảnh sông núi lại cũng không nhìn thấy sau lưng khe núi hô thằng đến lúc này minh y hiển nhiên cùng nam như ngộng thái văn văn mới đại thư một hơi cái k i a đạo bóng dáng cho bọn hắn áp lực quá mức cường đại đối mặt như thế một loại tồn tại bọn hắn liền nhấc một cái đầu ngón tay lực lượng đều không có vừa mới cái k i a rốt cuộc là ai quá kinh khủng minh y n h i ê n lòng còn s ợ hai đúng vậy à từ trên người hắn ta cảm giác tựa như là tại đối mặt một tôn đại đế như thế nam như mộng cũng là một mặt động dung hắn không phải người lục trần lắc đầu hắn là một kiện binh khí cái gì đám người nghẹn n à o đó là một kiện binh khí chẳng lẽ nói vừa mới người kia là binh hồn minh ý gì hạnh i ê n kinh hô đáp đúng lục trần gật gật đầu hắn không phải là thánh thiên đế đế binh a nam như mộng một mặt kinh ngạc lục trần cười không nói tê nhìn thấy lục trần bộ g á n g đám người chỗ nào vẫn không rõ cái kia thật là thánh thiên đế binh khí trời ạ cái này sao có thể một kiện binh khí lại có bản thân ý thức còn h i ệ thân đây là muốn thành tinh tâu a a mộng nhi t r á ngươi minh y gì hệ nhân đột nhiên kinh ngạc chỉ vào nam như mộng cái chán vưng bít lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói ta cái chán thế nào nam như mộng một mặt không h i ể u a minh tỷ tỷ chán ngươi khi nàng hướng minh y gì hệ nhân nhìn lại thời điểm cũng là cả kinh chỉ vào minh y gì hệ nhân cái chán mở to hai mắt nhìn tại bọn hắn mi tâm một vầng loan nguyệt như ẩn như hiện liền phản g phất trời sinh bình thường tản ra thần bí nói vận ta vậy có một bên thái văn văn sử xuất pháp thuật huyễn hóa ra một chiếc g ương chiếu chiếu một mặt ngấp anh một viên viên bản thu nhỏ trăng khuyết tản ra nhàn nhạt anh trăng từng sợi thần bí nói vẫn đang lưu chuyển còn giống như rất đẹp tiểu nha đầu nghẹo đầu thầm nói thiếu ra đây là có chuyện gì đám người vội vàng hướng lục trần hỏi khi bọn họ nhìn thấy lục trần thời điểm tất cả đều là s ứ c sở đồng thời chỉ vào lục trần một mặt trần kinh lục trần chỗ mi tâm một vòng mặt trời t r ó i trang đồ án như ẩn như hiện tản ra thần bí nói vận tại sao ta cảm giác khá là quái dị minh y dìa nhiên nhịn không được sợ run cả người dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1029, tháng Hoa Bùn Điện, thiếu ra là mặt trời chói trang trên không đại biểu trí dương chúng ta là trang khuyết đại biểu trí âm minh y dìa nhiên đối với loại hiện tượng này lập tức đoán được một ít gì đó nam như mộng vậy như có điều suy nghĩ trở lại hướng sau lưng nhìn một cái có chút nhữ mày vì sao ai chúng ta hội xuất hiện ấn ký này nó làm sao tới thái văn văn ngốc manh trên gương mặt xinh đẹp rất là m ở mịt đây là một loại tán thành không có cái gì ngạc nhiên lục trân lạnh nhạt một cười giải thích nói thánh thiên đế tán thành sao minh ý gì h ã nhiên hỏi lại không sai lục trân gật gật đầu ta đã biết là thiếu gia vừa rồi nhắc tới cái kia mấy câu đạt được thánh thiên đế đế binh tán thành nam như mộng kinh hỉ vỗ tay một cái hưng phấn nói ra đứng hay không thiếu gia thông minh lục trần giơ ngón tay cái lên tại sao chúng ta phải đạt được tán thành đâu thái văn văn một mặt mê mang bích hà xuyên vì sao a hội thiết ở chỗ này tại thần ma cổ biên giới chiến trường cựu giới văn vực tiến vào thần ma cổ chiến trường đường có và cái vì sao a chỉ có nơi này như thế là thủ lục trần một mặt phong khinh vân đạm nói ra đám người cùng nhau lắc đầu các người coi là đại đế đúc binh hơn là tùy ý tuyên trì sao lục trần nhìn đám người một chút thần bí một c ư ờ i khẳng định không phải thế nhưng là lại có ý tứ h gì minh ý gì hệ nhiên lý giải không được bởi vì nơi này kết nối lấy thần ma cổ chiến trường vừa rồi các ngươi thấy cái kia vòng mặt trời trói trang cùng trang quyết vậy cũng là thánh thiên đế từ thần ma cổ chiến trường lấy đại thủ đoạn rời đi ra thế không thể nào đám người giật nảy cả mình không nghĩ tới nguyên lai còn có đoạn này bí ẩn cái kia cùng ấn ký có quan hệ gì đâu mình n g ì hệ nhiên vẫn là không có nghĩ thông s u ố t cái này mai ấn ký có thể nói là hộ thân phụ có cái này mai ấn ký thần ma bên trong chiến trường cổ một ít gì đó tới gần chúng ta không được không đả thương được chúng ta lục trần cười giải thích nói đám người mới chợt hiểu ra chuyện của tu vn cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn ra tiền có thể tiến vào thần ma cổ chiến trường đường đâu chỉ trăm ngàn、đầu. liên lấy vũ rơi tới nói có thể tiến vào thần ma cổ chiến trường đường lục trần cũng biết không thua mời đầu nhưng là vì sao a lục trần chọn nơi này ở trong đó giảng cứu liền lớn đây chính là vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân lục lọi ra đến cái này mai ân ký nhìn như chỉ là một cái ân ký kỳ thực nó là một loại tán thành một loại thần ma cổ chiến trường tán thành chỉ cần có cái này mai ân ký mang theo nơi đó thiên địa pháp tắc liền sẽ không bài xích bọn hắn nếu không từ cái khác đường tiến vào bọn hắn muốn thời thời khắc khắc đối kháng bên trong thiên địa quy tắc bài xích dù sao thần ma cổ chiến trường là vạn cổ chức xuất hiện là một khối di thổ chiến trường cùng hiện tại thiên địa pháp tắc khác nhau rất lớn thông qua bích hà xuyên thiên địa luân chuyển đám người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cả người thành vật rơi tự do cực tốc hạ xuống không cần mở mắt không nên phản kháng thuận theo tự nhiên chính tại mọi người muốn vận chuyển t h ầ n lực lúc phi hành n ợ i lục trần thanh n â m vang vọng ở bên hai cánh tay xích chặt liền cảm giác mình đã bị một đạo p h ù văn xiềng xích, xích bên trong cảm nhận được lục trần khí tức cũng không có phản kháng bên hai tiếng gió vẫn như cũ bọn hắn thành rơi tự do tốc độ càng lúc càng nhanh bên hai tiếng gió vẫn như cũ bọn hắn một mực rơi xuống phảng phất không có cuối cùng bình thường dạng này thời gian kéo dài thật lâu đột nhiên cảm giác cánh tay bị tùng dưới cả người đột nhiên lướt ngang sau đó bọn hắn phảng phất dưới chân dẫm lên thứ gì nhanh chóng đi xa không biết qua bao lâu đám người dẫm chân xuống cảm giác được chân đạp thực địa trong lòng không khỏi tối thư một hơi tốt có thể mở mắt nghe tiếng mở mắt hai mắt tỏa sáng Đập vào mắt một mã bình xanh vô vô u nguyên y ê biên lên n hạn hiện hiện người. vô vô đại tại mọi thảo trước mắt x nhạt đồng cỏ xanh lá cỏ t i ê n d i ễ m hoa dại một mực liên tiếp đến thiên địa cuối cùng ánh nắng mặt trời chói trang treo trên cao vẩy xuống từng sợi ánh nắng chiếu xạ ở trên người ấm áp phi thường dễ chịu tinh không vật lý trời xanh không mây xuất hiện ở trước mắt giống như một bộ mỹ lệ bức tranh rậm rạp đùi cỏ ở giữa thỉnh thoảng có hào quang bay vụt giống như suối phun bình thường phun ra từng sợi tinh khí toàn bộ thiên địa linh khí đậm đặc liền phản phất muốn thực chất hóa bình thường một đầu cầu vồng nằm ngang ở thiên n ũ nở rộ thất thải lộng lây hào quang linh khí lở phảng phất khói bếp bình thường phân tán trải rộng tại đồng ruộng bên trên đem nơi đây phụ trợ giống như nhân gian tiên cảnh h o a thật đẹp nhìn thấy cảnh tượng như vậy chúng n ữ hai mắt tỏa sáng một mặt mê say thật là nồng nặc thiên địa linh khí so với bên ngoài nồng đậm thật nhiều lần đều theo kịp động tiên h phúc điện minh y t hiển nhiên cảm nhận được trong không khí tràn ngập linh khí một mặt kinh ngạc s á c thực không tầm thường chăm chú nhất xuyên tri cách làm sao có thể khác biệt to lớn như thế nam như mộng trầm giọng nói ra hoa các ngươi nhìn chúng ta liền là cưới vật kia tới sao thái văn văn chỉ vào phương hướng phía sau hoảng sợ nói minh y hiển nhiên nam như mộng quay đầu lập tức bị trước mắt một màn cho sợ ngây người trước mắt mây mù lượn lờ trắng xóa hoàn toàn tại màu trắng trong mây mù thỉnh thoảng có từng tòa nhọn thần nhạc lộ ra tại cái kia thần nhạc ở giữa từng đầu cầu vồng bay múa liền phảng phất có sinh mệnh bình thường khi thì hóa thành xe ngựa khi thì hóa thành trường long khi thì hóa thành áng mây hình dạng nhanh chóng biến hóa không có thái độ bình thường chúng ta sẽ không thật là ngồi cầu vồng đến đây đi Nam như mộng nhớt miệng, kinh khẽ hô lục trần t r e o k ẹ o nói cái gì c ổ chiến trường sẽ chỉ ở cái này phương tiên địa mở ra chỉ không lỗi thời đợi chưa tới chúng ta còn phải đợi đợi một cái cái tia nơi này là nơi nào t h á n g hoa bồn đ ị a lục trần nhìn trước mắt cảnh sắc mở miệng nói ra truyền thuyết nơi này đã từng bỏ mình một vị hoa tiên nàng thân về sau trong thân thể huyết quản đổi lại cái này phương tiên địa trường hạ huyết dịch hóa thành nước sông nàng huyết nhục hóa thành thổ địa mọc đầy cỏ xanh hoa tươi nàng xương c ố t hóa thành cái này phương tiên địa chi trụ hình thành chung quanh liên miên chập trùng d â núi truyền thuyết này không phải là thật ta đám người quét mắt một chút cái này phương thiên địa nội tâm giật mình một cái bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này phương thiên địa hiển nhiên giống như là một vị m ệ n nhọc hồi lâu nằm ngửa trên mặt đất ngủ thật say người không đúng không có đầu lâu minh y dĩa nhiên n h u mày nói ra đầu nàng các ngươi không phải đã thấy quá sao lục chân lạnh nhạt một c ư ờ i chúng ta thấy qua chúng nữ xứng sở các ngươi còn từ ánh mắt của nàng bên trên đi qua t làm sao có thể cho đến lúc này bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ thiếu ra nói là bích hà xuyên đám người hô hấp dồn dập rất rõ ràng bị chấn kinh cái kia mặt trời trói trang cùng trang khuyết không phải là ánh mắt của nàng a minh y hiển nhiên la thất thanh đường giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1030, yêu giới cánh báo Thái tử. T, cái này không phải là thật người toàn độ ngây ngẩn cả người. Tin tức này lượng có chút lớn cái kia hoa tiên rất Thái mắt tiên. ta vật, rõ ràng, dưới người người. lượng phương người lớn cánh cái cả có cái cái, chàn Lục chân cái cổ cho cổ yêu này ngây này nháy mấy đầy này nay, mê hiếu nếu phải kia lợi hại phải nói, mội lợi hại liền đại báo Đám Đáp án không ngẩn không? văn văn nhìn nhỏ nhẹ vạn không vạn đến hoa sao? sao là kỳ A. xa, A độ để đồ về vì hết thẻ hết thẻ đột ề u là tiên m chữ này làm hại ẩm ẩm. Đột nhiên à làm y ạ ấm ấm. Đột n h i trước mắt thảo nguyên b i ể n hoa thế giới phong vân biến hóa thiên địa lôi động từng đạo thiên lôi xé rách thương cung lôi điện như thác nước từ cựu thiên niên h mà xuống bao phủ cái này phương thiên điệu giống như lôi đạo c h i thần nổi giận giống như làm u ố n hủy thiên diệt điệu nghiên g lôi hải tại trên thảo nguyên hội tụ thành nhất phương lôi hải vô tận tiềm điện ở trong đó lao nhanh gào thét giống như ngàn vạn lôi thú di động kinh thiên động đ i ệ lôi đạo pháp tắc quần quận đáng sợ thiên điệu y áp giáng lâm phản phất một tôn lôi đế tại thế thần u y động cổ kim đây là phải diệt thế sao nhìn qua nơi xa lôi hải mọi người kinh hải thất、sắc. tại c ố này cường h ã n uy áp phía dưới bọn hắn phảng phất một con run dế bình thường oanh oanh oanh trong biển xét vô tận từng cây lôi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên lôi quang lấp lóe lốp bốp v ă n g lên từng cây lôi trụ toàn bộ bốc lên điện hoa chín trăm tám mươi một căn thông thiên lôi trụ tạo thành một đạo kỳ dị đại trợ ậ ông tám mươi một căn lôi trụ chi bên trên l ơ lửng xuất hiện từng đạo thần bí huyền ảo đạo văn từ gốc chậm dại sáng lên nhanh chóng hướng lôi trụ phía trên di động thanh tám mươi một mai lôi cầu thoát ly lôi trụ bắn trời cao khung phanh một tiếng thiên khung bị xé nước tám mươi một đạo lô hồng tới lục trần nhìn lên bầu trời cái kia miết miệng lên cái gì tới đám người không rõ ràng cho lắm a n h tám mươi một đạo trong cái khe từng đầu thời không thông đạo phù h i ệ n thông đạo tinh mịch tối như mực không biết thông hướng địa phương nào siêu siêu siêu trong thông đạo hồng quang lấp lóe nhanh chóng từ trong thông đạo và vào hồng quang như mưa nhao nhao đáp xuống lôi trụ đại trận bên trong thần quang thu lại từng đạo bóng người phù h i ệ n những này bóng người vốn là tu sĩ với lại mỗi người đều phi thường cường đại hồng quang không ngừng từ trong thông đạo phù hiệu trong ném mắt toàn bộ lôi đạo phía trên đại trận tất cả đều là lít nha lít nhít bóng dáng tê làm sao sẽ nhiều như thế người min y dịa nhiên nhìn lấy thiên không không ngừng tho sắc mặt đại biến 9981 c á i thông đạo vốn là cựu giới vạn vực thông hướng nơi này đường muốn đi vào thần ma cổ chiến trường táng hoa bồn địa là phải qua đường lục trần nói ra thần ma cổ chiến trường tức s ắ p mở ra cựu giới tinh anh hội tụ tốt ta lục trần nhìn trước mắt lít nha lít nhít đám người tự lẩm bẩm đáng tiếc lần này thần ma cổ chiến trường thông đạo ngẫu nhiên mở ra vận khí chẳng ra sao cả đến không có mấy cái có chân chính thiên phú lục trần sinh tử thần đồng đơn giản nhìn lướt qua không khỏi có chút thất vọng đây là nơi nào lỗi đạo đại trận bên trong một đám người mê mang đánh giá bồn phía một mặt mê mang đây là trong truyền thuyền thuy đám người bên trong một vị lao nhân liếc nhìn chung quanh lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người cái gì đây chính là trong truyền thuyết táng hoa bồn địa thần ma cổ chiến trường cửa vào không sai ta tại môn phái trong cổ tịch thấy qua đây chính là táng hoa bồn địa không sai vừa rồi đánh chúng chúng ta tia sáng tia liền là táng hoa bồn địa truyền tống môn ha ha ha đây chính là thần ma cổ chiến trường cửa vào ta lại bị chọn chúng thật là gặp vận may ha ha ha nghe được tin tức này đám người bên trong không ít người hưng phấn dậm chân thần ma cổ chiến trường vạn cổ lấy tới mở thời gian không chừng mỗi lần mở ra đều là từ tám mươi mốt đạo thần quang ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng cựu giới vạn vực sinh linh tiến vào nơi đây có thể hay không bị thần quang chọn chúng chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên không cưỡng cầu được nhưng là trừ tám mươi mốt đạo thần quang bên ngoài tiến vào táng hoa bồn địa còn có duy nhất một con đường cái t i ế chính là bích hà xuyên vạn cổ đến nay rất nhiều người đều biết con đường này nhưng là có thể thông qua lấy hơn hết năm ngón tay số lượng bởi vì thánh thiên đế ở nơi đó lấy mình đế binh thiết t r í hạ đế đạo sát trận phối hợp mặt trời trói trang cùng tàn nguyện uy lực vô tận cho dù là chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh muốn cưỡng ép v trừ phi là đạt được thánh thiên đế đế binh tán thành lục trần có được vạn thế ký ức đối với như thế nào thông qua bích hà xuyên biết rất nhiều đây cũng là hắn vì sao có thể dẫn đầu đám người bước qua bích hà xuyên đến nơi này ông lục trần bóp nát một viên không gian cổ phụ thần quang l ó e lên mục v ũ ô m lục tuyết cùng thiên l a m tử yên xuất hiện tại hắn bên người thiếu gia hai nữ vừa nhìn thấy lục trần một mặt vui vẻ tiến d à i thành công ân giải phong chuẩn đế hộ pháp chúng ta tiến d à i thành công hai người vui vẻ gật gật đầu dẫm chân đại thánh cảnh để cho hai người cao hứng tốt một hồi không sai lục trần vui mừng gật gật đầu bây giờ các ngươi đều tấn thang đại thánh、cảnh. năng lực tự vệ lại nhiều một tầng đi chúng ta vậy số dưới lục trần mang theo chúng nữ hướng nơi xa đi đến lúc này táng hoa bồn địa lôi hải đã im ắng t ố i lui trên bầu trời tám mươi mốt đạo vết n ư ớ c vậy tại mảnh này thiên địa quy tắc phía dưới khôi phục à làm sao ngoại trừ chúng ta còn có người lục trần một nhóm vừa mới hiện thân nơi xa một đám người lập tức phát hiện bọn hắn các ngươi là người phương nào một cái đầu có hai sừng sau lưng mọc ra hai cánh người thân đầu báo đại yêu chừng mắt lục trần lạnh giọng nói ra lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp từ trước mặt hắn đi tới tiểu tử nhà ta thái tử nói chuyện của ngươi ngươi b i ế sao đầu báo bên người nam tử tùy tùng nhảy ra ngoài trực chỉ lục trần nghiêm nghị quát lớn tranh một tiếng kiếm ngân vàng minh y y h ẻ n h i ê n xuất thủ đạo diệp kiếm nói lên một đạo kiếm quang n g h i ê n g xuống a tên kia tùy tùng hét thảm một tiếng chỉ vào lục trần cánh tay bị chém xuống ôm lấy tay b ả n g ngược lại lăn lộn trên mặt đất tê đột nhiên biến hóa để đám người hít một hơi lanh khí phải biết g á i kia tùy tùng thế nhưng là hoàn g cảnh định phong một chân đã cất bước nửa bước thánh nhân cảnh vậy mà liền đối phương một kích đều không đón lấy đại thánh cảnh một lao giả la thất thanh đường cái gì đại thánh mọi người chung quanh nghe đến lao giả lời nói sắc mặt đại biến. dọa toàn bộ rút lui mấy bước đầu báo nam tử cũng bị giật mình kêu lên trong mắt hơi h í p hướng minh y h i n h i ê n nhìn lại ta người này ghét nhất người khác cầm tay chỉ ta lần này dạy cho ngươi một bài học lần sau giết không tha lục trân liền cũng không quay đầu lại d ậ m chân hướng nơi xa đi đến tiểu tử ngươi biết ta là ai không vậy mà làm tổn thương ta tùy tùng đầu báo nam tử ngoan lệ nhìn xem lục trần bóng lưng hô phanh lục trần dừng bước lại cũng không quay đầu lại yêu giới dựng báo tộc mà thôi người khác e sợ các ngươi dự báo tộc muốn lễ để cho các ngươi ba điểm ở trước mặt ta các ngươi cái rắm cũng không bằng dây trắng chúc đạo hữ vui vẻ bên những người đạo hữ quý Trước thuật 1031, đế u q yêu ế t đ giới dực báo tộc liền xem như tại yêu giới các người đương đại yêu hoàng nhìn thấy ta cũng muốn tất cung tất kính chỉ là một cái thái tử ngươi là cái t h á gì lục trần từ đầu đến cuối đều không có xoay người nhìn đối phương một chút chỉ là một cái dực báo tộc thái tử mà thôi liền xem như yêu hoàng đích thân tới nhìn thấy lục trần cũng muốn tất cung tất kính kêu một tiếng đế chủ Húng chi là m ộ trong cái yêu hoàng t u tiểu cuốn y ề n nhân vọng. tử, Dự b á thái tử i g ậ dữ, sắc mắt bắn mặt tâm trầm, hai mắt bắn ra hai hai đạo i sợi ậ n mang. Từng sợi sát y khóa sát chặt y lúc ụ lục c tộc trần, yêu quần quần giết hắn. Là, thái tử. Dự báo tộc mọi người nhất thời ra bản thân binh khí, hướng lục trần vào tới. Trong ra quần quẩn hắn. người nổ bản binh hướng yêu vi mọi khí, Là, l báo Dự vào nhất thời đám người nhao nhao lưu lại nhường ra một mảng lớn đất trống thuận tiện bọn hắn đánh nhau những người này đều là tới từ cựu giới vạn vự các nơi bọn hắn ngược lại là hy vọng đám người ở giữa đánh như thế dạng này đến lúc đó tiến vào thần ma cổ chiến trường bọn hắn liền có thể thiếu một bệnh nhân như thế bọn hắn có thể có được bảo vật hoặc là chuyển thừa tỷ lệ liền hội tăng nhiều dết các loại binh khí quan g mang đỏ đựng yêu huy trung thiên đây đều là dự báo thái tử tùy tùng mỗi người đều rất cường đại đại bộ phận điểm đều là hoàn g cảnh cường giả muốn chết nam như mộng tiểu mị gương mặt xinh đẹp sức sở lông mày mới lên ngang nhiên xuất thủ phanh một tiếng bá thiên vượng huyết vận chuyển đáng sợ huyết khí trong nháy mắt bao phủ cái này phương thiên đ i ệ nam như mộng toàn thân thiêu đốt hừng hực thiên hỏa kinh khủng mà hừng hực như thế hòa diễm nhiệt độ thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một t r o n g không tốt mau lui lại nam minh ly hỏa chạm vào hẳn phải chết liền xem như thánh nhân cũng muốn e ngại mau lui lại có đại nhân vật một chút nhận ra ngọn lửa này dọa nhanh chóng hướng phương xa thối lui rời xa biển lửa bành một tiếng nam minh ly hỏa lấy nam như mộng làm trung tâm đột nhiên hóa thành một cái vòng lửa phóng ra ngoài chỉ là h ỏ a diễm chúng ta thì sợ gì dự báo tộc cường giảm một mặt khinh thường nhao nhao tế ra bản thân binh khí hơi lửa vòng đánh tới theo bọn hắn nghĩ hỏa diễm mà thôi còn không phải một đao đánh tan t h n h phanh phanh khi bọn họ binh khí một chạm đến vòng lửa thời điểm trong nháy mắt biến đến đỏ bừng chăm chú một cái hô hấp ở giữa những binh khí này hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn hóa thành từng sợi khí thải nên phong phiêu tán làm sao có thể dự báo tộc một đám cường giả quá sợ hãi bọn hắn binh khí đều là đạo binh mà lại là hoàn g cảnh đạo binh kiên cố phi phạm làm sao có thể dễ dàng như thế bị đốt cháy hầu như không còn còn không đợi bọn hắn phản ứng vòng lửa trực tiếp lao đến lập tức đem bọn hắn nuốt hết ta a a dự báo tộc một đám cường giả trong nháy mắt biến thành từng cái hòa nhân kêu thảm ngã xuống đất quần quần lấy thái tử cứu chúng ta mau cứu ta thái tử một loại dự báo tộc cường giả phát ra thống khổ tiếng gen bất lực hướng dự báo thái tử khẩn cầu hy vọng nhà mình thái tử có thể cứu mình một mạng dự báo thái tử liền mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút đều không nhìn con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nam như mộng phát ra một tiếng lạnh cười hắc hắc đại thánh cảnh còn có nam minh ly hỏa mang theo hảo hảo vừa lúc có thể khi b ả n thái tử đỉnh lô tương trợ b ả n thái tử tiền đến dai cô nàng ngoan ngoan thu tay lại khi b ả n thái tử luyện công đỉnh lô ta liền tha nhà các ngươi thiếu ra như thế nào dự báo thái tử khỏe miệm mang theo lạnh cười từng bước một hướng nam như mộng đi đến muốn ch nam như mộng lông mày cao lại sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo một trưởng vô hướng dực báo thái tử anh một cái h ỏ a phượng mang theo thao thiên h ỏ a diễm hướng dực báo thái tử phóng đi những nơi đi qua hư không tất cả đều bị đốt sập hãm mặt đất bị thiêu đốt thành màu đen nham thạch hòa tan trở thành nham tương bốn phía chạy xuôi từng sợi khói trắng bốn phía bốc hơi tính tình vẫn rất táo bạo hơn hết bản thái tử ưa thích dự báo thái tử cười lạnh một tiếng phát ra q u ỷ cười đối mặt bay tới hòa phượng một quyền đánh tới phanh quyền mang như rồng từng sợi đế bi sen lẫn trong đó một quyền đạo ra hư không đều dưới một quyền này trở nên vỡ ra từng đạo kinh khủng cái khe lớn đấm ra một quyển phảng phất một cái tuyệt thế đại yêu phục sinh kinh khủng yêu u y quần c u ậ n mà đến tràn ngập toàn bộ thiên địa tại cái này sở yêu u y một cái không ít người vì đó run dày liền xem như thế hệ trước cường giả vẫy nhao nhao biến sắc đế thuật lúc này có đại nhân vật trực tiếp lên tiếng kinh hô một mặt hoảng sợ báo đế quyển giống một tiếng báo giống vang lên dự báo thái tử nắm đấm cùng thân thể hoàn toàn biến mất cả người trực tiếp hóa thành một cái hình thể to lớn sau lưng mọc ra hai cảnh báo hướng nam như mộng phóng đi bá thiên p h ư ớ quyết bá tam thức nam như mộng thân thể hỗn éo hai tay mở rộng cả người vô tận hỏa diễm dâng lên. giống như một tôn hỏa thần tại thế bình thường kinh khủng nhiệt độ để mọi người chung quanh lần nữa ngược lại lui ra ngoài phanh phanh phanh liên tục ba q u y ề n nhanh như thiểm điện mỗi đ ấ m ra một q u y ề n đều mang kinh khủng huy áp hừng hực q u y ề n mang giống như một cái hỏa phượng từ viễn cổ phục sinh dương cánh bay lượn trời cao đế thuật nam vũ hoàng triều bá thiên phượng quyết bá tam t h ứ c đám người bên trong có linh giới cường giả liếc mắt một cái liền nhận ra bộ này đế thuật nghẹn nào hô lên nàng là nam vũ hoàng triều công chúa nam như n g ộ n cái gì đám người giật n à cả mình không nghĩ tới một cái nữ hoa hoa lại có như thế thân phận phải biết nam vũ hoàng triều làm linh giới nam vực số lượng không nhiều cổ lão hoàng triều nó uy danh thế nhưng là thiên hạ đều biết nhất là nam vũ hoàng triều khai triều tiên tổ nam bà tiên h đây chính là một đời vương thần không phải đại đế lại hơn hẳn đại đế kinh khủng tồn tại h o anh hai người liên thủ trong nháy mắt bị va chạm chi lực cho đánh ngã lui ra ngoài nam vũ hoàng triều công chúa trách không được thật sự có tài dự báo thái tử nghe được nơi xa lời nói khỏe miệng ngẩm lấy lạnh cười nói dạng như vậy không có chút nào thành trong mắt đối phương một mặt cao ngạo với lúc ngươi là nam vũ hoàng triều công chúa cổ lão hoàng triều truyền nhân mà ta là dự báo tộc thái tử cánh báo đại đế truyền nhân c ô nam g c h ú phôi vương tử, hoàng triều phôi hoàng thừa, thiên triều vương truyền tử, à yêu đế l như ê n ợ hợp p Quỷ ông Nam n trời tắc hợp cho. h mộng lông mày nưa lên nhanh chân hướng d ự c báo thái tử đi đến toàn thân tắm rửa nam minh ly hỏa mỗi bước ra một bước mặt đất đều sẽ bị thiêu đốt ra một cái thật sâu địa cháy đen dấu chân có thể đón lấy ta bá tam thức vậy liền nhìn xem ngươi còn có thể đón lấy mấy thức dẫm chân mà đến mỗi một bước c á t bước nam như mộng khí thế đều hội run thăng một đoạn n a như mộng khí thế đều hội run thăng một đoạn nam như mộng k thế để vô số người vì chi biến sắc bá thiên p h quyết thiên ba thức nam như mộng hét lớn một tiếng hai chân đạp mạnh mặt đất thân thể hơi biến hóa trong nháy mắt biến mất cái gì đi đâu rồi dự báo thái tử s ư n g sở thân thức trải rộng bốn phía tìm kiếm nam như mộng tung tích dây trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1032, Phượng Tăng Thức, ấm Đang tìm nam như mộng tung tích dự báo thái tử ra đầu xếp chặt, từ tức chút thanh thái tử tiểu. ra Phượng như được nước cũng cảm giác lực chuyển chung, cái cầu xếp áp kinh khủng áp lực từ đỉnh đầu đến. Đầu nhìn Không Đang nam mộng đến. Ngầm lên, nó, quang gi ấm ấm. mà mẹ nó. Lập tức kém đầu đạo đầu đầu dòa dự dự báo báo lập mấu chốt là cái này mỗi cái mặt trời phát ra h uy thế từng sợi đế đạo thần uy tràn ngập trong đó mạnh mẽ khí tức khủng bố đập vào mặt thiên địa nguyên khí nhận dẫn dắt hoàn toàn thực chất hóa hướng sáu cái mặt trời bên trong hội tụ thực chất hóa thiên địa nguyên khí hình thành từng đạo linh lực trường hạ quấn quận m à đến tràn đầy sáu cái mặt trời xứ sáu cái mặt trời rực rỡ n g ờ i ngời c h ó i mắt q u a n h uy mê ngông năng lượng b ụ n phía uy lực có thể nghĩ lại là đế thuật nơi xa không ít người khỏe miệng co giật hoảng s ợ nhìn qua một màn này ầm ầm sáu cái mặt trời lấy không thể địch nổi chi uy lấy thế thái sơn áp định hướng dự báo thái tử đánh xuống đến mà mẹ nó. trong lúc nhất thời dự báo thái tử đều đột nhiên biến sắc mắng to một tiếng lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa t ố i lui nhưng mà đế thuật há lại tốt như vậy lẫn mất loại bí thuật này một phát động cái kia chính là không đạt mắt thể không bỏ qua hắn đã bị khóa định dù cho chạy đến chân trời cũng vô dụng đây chính là bá thiên phượng quyết t ạ o d i ệ u chỗ hắn tựa như là hậu thế tuần hành đạn đạo như thế vẫn là tự động khóa chặt theo dõi loại kia tại chỗ lướt ngang trăm dặm dự báo thái tử nhìn lại mà mẹ nó cái kia sáu cái mặt trời giống như là mọc mắt như thế lao đến những nơi đi qua thư không băng liệt núi lớn sụp đổ mặt đất bị sáu cái quá dương khí cơ đặc qua dự báo thái tử vừa để xuống ra bản thân khí thế cái tiêu mạnh mẽ uy áp lập tức để đám người phát giác một cái yêu tập dự báo tộc thái tử cũng không phải là một cái bình hoa giết dự báo thái tử há mồn phung ra một đoá hoa sen màu máu quan g hoa và trượng giống như núi lớn bình thường nặng nề g h mới vừa xuất hiện lập tức đem hư không đập vụn mạnh mẽ h uy thế để người chung quanh đều hít thở không thông đoá này hoa sen màu máu trong suốt như nhỏ tiên diễm phảng phất máu tươi bình thường mà nó phát ra h uy thế ép nơi xa không ít người hít thở không thông sắc mặt t r ắ n g bệnh ngay cả phía dưới khắp nơi mặt đất đều tại cái này kinh khủng dưới áp lực dãn nước trải rộng từng đầu cái khe lớn bùn đất vẩy ra tựa như là lún như thế ngay cả minh y vi n h i ê n đều biến sắc vì nam như m n g ư ớ t mồ hôi phải biết đây chính là táng hoa bồn đ i ệ mặt đất chi cứng rắn phảng phất khối sắt bình thường người bình thường muốn n cả m n hai ậ n được c kêu đoá h va sen truyền thế, chạm lên không đều i hoa sen một người trong lên mắt lóe vòng c gợn sóng hướng chung quanh khuyết tán mà đi quang mang diệp tiên uy lực vậy kinh khủng phi thường lực phá hoại kinh người đất chống bị v é n lên giống như sóng biển chập trùng lên xuống hướng phương xa trải đi kinh khủng đ ụ n g nhau dư ba để cho hai người bay rớt ra ngoài nam như mậu hiện ra bóng dáng một bộ hỏa hồng sắc đưa nàng phụ trợ giống như trong lửa tiên nữ đạp không mà đứng diễm tuyệt đương thời sau lưng nàng một cái hỏa phượng tại dương cánh bay lượn toàn thân tắm rửa hỏa diễm cực nóng vô cùng phảng phất có thể hỏa tan vật vật dự báo thái tử đạp thân mà đứng yêu uy quần quận hoa sen màu máu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn máu hồng sắc quang vượng lập lòe rủ xuống từng đạo huyết sắc chân quân phát tắc đem hắn thủ hộ trong đó. nam như m ộ n g dù sao cũng là đại thánh cảnh liền xem như có đế thuật vậy không có thể phát huy ra đại đế uy lực có thể cùng chân quân đạo binh liều một k í c h mà không bại đã chấn kinh tất cả mọi người có chút bản lãnh con báo nam như m ộ n g phủi một chút hoa sen màu máu có chút ngoài ý mớn chân quân đạo binh không thể a có chút nội tình hơn hết nàng cũng chỉ là vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi không hề quan tâm quá nhiều dù sao đi theo lục trần thật lâu đã nhìn quen lắm rồi hiện ở trong tay nàng còn có một thanh không kém gì cực đạo đế binh thương thiên xương rồng đao đây chính là lấy vạn cổ khó kiếm thương thiên chân long xương rồng rèn đúc có thể liều mạng cực đạo đạo lục trân liền đã từng dùng thương thiên sương rồng chém giết quá một cái sống mấy cái thời đại lao c ộ n đồng một vị phách tuyệt thiên địa vô thượng tồn tại loại kia uy lực đã từng nàng thế nhưng là nghe minh ý hiển nhiên cho mình miêu tả quá chấn kinh thật lâu ngươi vậy không tệ có tư cách làm ta lô đỉnh thế nào suy nghĩ một chút dự báo thái tử nóng lòng không đợi được ánh mắt bên trong tràn ngập không t i ê n nghệ gì cả tham lam nụ ạ toa chấm nét hắn kẹt tại đại thánh cảnh đã rất lâu rồi cho tới nay không cách nào đột phá một mực không có phù hợp lô đỉnh lần này rốt cục phát hiện một cái làm sao không để hắn động tâm có thể hay không trùng kích cổ thánh cảnh phóng ra một bức nam như n g ậ u giận dữ ánh mắt sắc bén nếu như có thể giết người lời nói chỉ sợ dự báo thái tử đã bị ngũ mã phân thây hảo hảo suy nghĩ một chút ta dự báo tộc là yêu tộc đại tộc tổ tiên là cánh báo yêu đế chúng ta nội t ì n h thâm hậu chỉ cần ngươi đáp ứng ngươi có thể cứ mở miệng dự báo thái tử một mặt ngạo khí nói ra úc liền dự báo tộc nội t ì n h nam như n g ậ u một mặt khinh thường ngươi cho ta nam vũ hoàng triều là ăn chay nói lên nội tình ta nam vũ hoàng triều tại tất cả đế đạo trong truyền thừa cũng không kém hơn ai ngươi một cái dự báo tộc ngay tại trước mặt bồn công chúa chứa lao sói với bôi có ý tốt dự báo thái tử sắc mặt cứng nờ rất rõ ràng vừa rồi đánh nhau hắn thanh nam như mộng thân phận quyên mất cổ lão hoàng triều công chúa nội tình tự nhiên phong phú thậm chí so với dự báo tộc cũng không kém bao nhiêu cường cường liên hợp cũng là một đoạn g i a i thoại dự báo thái tử chưa từ bỏ ý định đối với nam như mộng hắn nhưng là nhất định phải được tốt ta nam như mộng đột nhiên lộ ra một cái điên đảo chúng sinh dáng tươi cười muốn liên hợp liền nhìn ngươi có phải hay không cái có thể hay không đón lấy ta một chiêu này bà thiên, thiên phượng huyết quần quận huyết khí trung thiên quét sạch vạn dặm thương cung sau lưng huyết phượng huyết dài một tiếng hai cánh mở ra bay lượn tại cử thiên trí thượng kinh khủng mà mạnh mẽ uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa vô tận thiên địa phù văn pháp tắc q u a n quẩn trật tự thần liên bay múa từng sợi đế u i tại lan tràn tràn ngập toàn bộ thiên địa giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1033, Dược báo yêu chủ. Huyết trùng thiên, tắm rửa văn hòa, vô tận thiên tụ thành huyết trên thân tụ, từng tại huyết trung rửa Dược phượng hướng phượng phượng chủ. dòng báo cái xoáy yêu lên quanh hỏa, linh khí hội tụ thành dòng sông linh khí, hướng huyết trên thân hội tụ, từng cái linh khí vòng hiện lên hiện văn sông vòng địa vô huyết phượng hấp thu vô tận thiên địa linh khí thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh t r o n g b i ê n lớn mấy hơi thở huyết phượng đã tăng tới chiều cao ngàn mét m hai cánh mở ra che khuất đầu đội bầu trời huyết phượng bay lượn phát ra một tiếng vui sướng kêu to thanh â m người mặc ước vạn g i ả m tại thời khắc này đám người p h ả n phất về tới thượng cổ thời đại ngũ đại thần thú một trong chu tức phục sinh bình thường hung y thao thiên thần u y động tiên h địa thuộc về phượng hoàng độc hữu thiên địa uy áp giáng lâm áp sập vạn cổ thương cung uy hiếp cựu thiên vạn vực đây là về tới thượng cổ sao cảm nhận được huyết phượng thân bên trên truyền r a đến kinh khủng h u y áp vô số người vì chi biến sắc tu vi tương đối yếu đã hai chân như n h ú n ra t i ế p chiêu nam như m ộ n g đạp thân m à đ ứng cả người bao vây lấy vô tận hỏa diễm hai mắt bắn ra hai đạo xích hồng ánh l ử a thu huyết phượng minh thiên đường huy áp thiên toàn bộ táng hoa bồn u địa trong nháy mắt tràn ngập một loại cảm giác đèn é n lòng buồn bực không thối phanh huyết phượng huyết dài vô tận tiên hoàng nghiêng giống như một đầu hỏa diễm trường hà từ trên chín tầng trời trùng kích xuống đối mặt dạng này một kích tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ liền xem như chân quân ở đây cũng không dám lạ s á t mặt trở nên sát nguyên cái này là muốn ta ra lệnh à. m à kệ dự báo thái tử vậy quyết tâm lơ lửng lên đỉnh đầu hoa sen màu máu đột nhiên nở rộ hoành một tiếng một bóng người một bước từ hoa sen bên trong phong ra vĩ nạn bóng dáng giống như vượt qua thời không mà đến kinh khủng uy áp quét sạch thiên đ ị a hắn liền phảng phất một tôn thiên thần bình thường mới vừa xuất hiện liền phảng phất thành vì ở giữa thế giới này từng vòng từng vòng đạo hoàn vờn quanh tại quanh thân liền phảng phất tinh cầu tinh hoàn bình thường liền phảng h ấ t tinh cầu t n h hoàn bình thường phong ộ thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế tràn ngập toàn bộ thiên điệp ép đám người đều hít Mặt một thời đại, tuyệt thế thần thánh đột toát tôn thực pháp không như đỉnh nhiên chân cường đại, coi giả đã quân, quả vương ra, ra cao, cổ là dự ọ a đám đều một người này một tiếng là to d báo yêu chủ Nhìn này thấy đạo này bóng dự n đến cường g giả có yêu dưới đi là thất thanh đi ra.、Dực、báo y tộc ba ngàn năm trước quật khởi thiên tài chăm chú ba ngàn năm thời gian tại m ạ t đại thời đại thiên địa quy tắc gáp chế xuống lại có thể đánh vỡ gông xiềng thành t ự u nhất phương c h â n quân dạng này thiên phú từ xưa đến nay ít càng thêm ít đã từng hữu thần vương nói qua nếu như không phải dám ở mạn pháp thời đại lấy dự báo yêu chủ tư chất thành tựu thần vương tuyệt đối không thành vấn đề thậm chí có khả năng chạm đến cái k i a đế đạo lĩnh vực như thế một tôn nhân vật hiện thân tại chỗ chấn áp t o à n trường h n tượng như là một tòa thiên địa tấm địa to cần tất cả mọi người ngưỡng vọng vừ nhìn thấy bầu trời rủ xuống sông lửa dự báo yêu chủ liền nhìn đều không một chút chân tại hư không đạp mạnh thanh hòa d i ễ m trường hà sụp đổ hoàn toàn tiêu tán cái này còn không chỉ một cỗ vô hình lực lượng chuyển đến bay lượn tại thiên không hết vợ ẩm vàng phá diệt một liên xuyến động tác dự báo yêu chủ cả tay đều không động một cái chăm chú là dậm chân một cái lệnh cổ thánh cũng không dám đón đỡ đế thuật công kích tan thành mấy khó quả thực để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh thật cường đại không ít tuổi trẻ người nhìn xem đạo này sừng sững ở giữa thiên địa bóng dáng vì đó si mê tưởng tượng lấy một ngày kia mình có thể cũng giống hắn dạng này ra ra nhìn thấy tôn này bóng dáng dự báo thái tử đại hỷ cung cung kính kính hô hử dự báo yêu chủ lạnh hư một tiếng thần sắc lạnh lẽo nhìn dự báo thái tử một chút một điểm không tiến triển uổng công ngươi thái tử vị trí mất hết ta dự báo tộc mặt mũi tôn nhi biết sai rồi dự báo thái tử đối mặt đạo này bóng dáng âm thầm túi đầu xuống đối với hắn vị gia ra này hắn nhưng là không dám phản kháng hơn hết túi đầu xuống hắn ánh mắt lại uy nguyên bất khuất n g ắ m lại liền biết hắn hoàn toàn không có làm chuyện bất quá ra ra n g ư ơ i biết ta đây là ở đâu sao tôn nhi được tuyển chọn lập tức liền có thể tiến vào thần ma cổ chiến trường、Úc. đạo này bóng dáng mặt không đổi sắc ngoài ý muốn đánh giá một chút b ố n phía ánh mắt sáng lên táng hoa bồn đ ị a coi như không tệ có chút cơ duyên hh ắ c ắ c dự báo thái tử cười hắn biết mình ra ra tính tình hắn vừa nói như vậy vậy thì đồng nghĩa với tại tuyên bố hắn q u a quan chuyện cũ không truy xét nữ hoa hoa ngươi vừa mới đôi tôn nhi ta xuất thủ dự báo yêu chủ đưa ánh mắt thu hồi lại để mắt tới nam như mộng đế thuật ngươi là gia nhân kia truyền nhân nam vũ hoàng triều nam như mậu cao ngạo ngầm đầu đỉnh lấy chân quân u y áp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nam vũ hoàng triều dự báo yêu chủ s ư ơ n g sở linh giới cổ lão hoàng triều khởi nguyên từ khai hoang thời đại xem như sớm nhất hoàng triều một trong vương thần nam bá thiên hậu duệ chính là nam như mậu gật gật đầu không tiêu ngạo không tự ti trả lời thân thể run run dậy đang cực lực kháng cự c h â n quân u y áp không sai dự báo yêu chủ gật gật đầu một mặt hài lòng bộ dáng tất cả mọi người bị dự báo yêu chủ thái độ làm không hiểu ra sao nữ hoa, hoa ngươi là nhân tài lại là vương thần đời sau Cùng ta cái này cháu trai, môn đăng hộ đối, chỉ cần cho cùng có cái chủ Phúc! này môn đăng ngươi ứng tôn nhi luận ngươi tôn nhi toàn như nào? nói gã gì, ta trai, ta, bất ta thế xóa ra. đáp báo đối, yêu hộ bộ bỏ, Dự vây xem đám người kém chút c ư ờ i phun còn thật là r ồ n g sinh rồng phượng sinh phượng cho sinh mà sẽ đào động cái này dự báo thái tử là đạt được chân c h u y ê n a đi lên liền tìm vợ chỉ là dự báo tộc sao có thể cùng nam vũ hoàng triều so sánh thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn phía dưới lục trần thanh em không đúng lúc vang lên trực tiếp chuyển đến dự báo yêu chủ trong thái hử dự báo yêu chủ ánh mắt máy liệt đột nhiên nhìn về phía lục trần lạnh leo ánh mắt khóa chặt hắn kinh khủng chân quân uy áp p h ẳ n g phất thái sơn áp đỉnh bình thường hướng lục trần đẻ xuống tiểu bối nơi này không có người nói chuyện tư cách tại trước mặt bản tọa sửa ý ngỏi muốn chết ầm ầm không thấy hắn có động tác gì cũng không thấy lục trần có động tác gì khoảng cách lục trần sau lưng cách đó không xa hư không đột nhiên bị xé nứt hai lô lớn hư không xé rách rất rõ ràng dự báo yêu chủ vô hình ở giữa lấy ánh mắt làm đ a o chém về phía lục trần mà lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất n i ệ m thành trận tại trước người mình không tiếp theo một đạo không gian chuyển đổi trận đem đạo này công kích cho rời ra ngoài chỉ hơn hết bởi vì thực lực sai biệt không có rời ra q u á xa trận pháp liền hỏng mất ta không gian phát tác dự báo yêu chủ ánh mắt sáng lên kinh ngạc một chút dự báo yêu chủ đúng không nói cho ngươi đây là ta nữ nhân quản tốt ngươi miệng vậy quản tốt ngươi tô nhi n khác nhìn thấy nữ nhân liền phát tỉnh các ngươi nếu là thật kìm nén đến hoảng tiền thối lại báo cái phát tiết một chút hoặc là tìm đầu heo mẹ gà mái đều có thể lục chân rậm chân mà đến thành thơi tự tại đi đến nam như mộng trước mặt nhẹ nhàng đưa nàng ngăn tại sau lưng một tôn trân quân nam như mộng tạm thời còn đối phó không được dây trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý